Trưng chém, giết, 384, chém giết. Có bị U diễm sau khi hắn mong muốn điều động nguyên tố chi lực ngưng tụ thánh diễm ngăn cản tô một bạch lúc công kích lại sát mặt biến đổi lớn n g ư ơ i đây là cái gì lĩnh vực vì cái gì bản đế không cách nào điều động nguyên tố lực trước đó hắn thánh diễm lĩnh vực còn không có vỡ vụn bởi vậy cũng không nhận được hỗn độn lĩnh vực áp chế bây giờ mới đột nhiên phát hiện tại bạch dạ lĩnh vực này bên trong chính mình vậy mà không cách nào vận dụng nguyên tố chi lực mọi người đều biết tô m ộ c bạch cũng không có hướng địch nhân giải thích quen thuộc đối mặt cờ d ì tìm chất vấn hắn chỉ là cười lạnh bang ma kiếm cuối cùng vẫn cùng thiết quyền đụng vào nhau lần này tô m ộ c bạch cuối cùng không có lại rót bay mà ra cờ d ì tìm liên tiếp thụ trọng thương thực lực kém xa trước đó lại thêm lĩnh vực gáp chế hiệu quả cùng tô m ộ c bạch đa trọng g i a t r ỉ khiến cho hai người liều mạng một lá cờ c h ố n g tương đối bất quá ưu diễn m g ụ c h ỏ a có thể hoàn toàn không nói đạo lý dù là cờ d ì tình t r ạ n công kích nó cũng vẫn như c ũ sẽ bám vào tại trên thân tạo thành tổn thương 288 ức. bởi vì cờ dị tìn h toàn bộ thuộc tính bị tử vong ngưng thị thấp xuống sáu mươi bởi vậy lớn nhất hp cũng nhận ảnh hưởng cái này khiến u diễm n g ụ c hỏa tổn thương cũng theo đó thấp xuống một mạng lớn bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm đối mặt hỗn độn lĩnh vực u diễm n g ụ c hỏa vô lại tổ hợp cờ dị tìn h có thể làm chỉ có chạy chối chết nhìn xem mất đi ngăn trở cửa gian phòng tô một bạch cũng không có t r ư ớ c tiến ê n t i vào bên trong mà là quay người hướng phía cờ dị tìn h truy sát mà đi gia hỏa này đã ép mình dùng da tử vong g á n g lâm vậy thì nhất định phải dùng sinh mệnh xem như một cái da lớn tử vong chi lực khôi phục quá chậm nếu như không vớt một chút chút trước sau bất quá mấy giây trong bảo khố họa phong đã hoàn toàn khác biệt cờ gì t ì n cái này người giữ cửa thình lình đã đã thành bị truy sát đối tượng nhìn đối phương sắp xông ra bảo khố đ ạ i môn tô một bạch ánh mắt ngưng tụ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ từ vực n g ả y vọt mười giây đã qua kỹ năng này đã làm lạnh trong khoảnh khắc tô một bạch thân ảnh liền ngăn khuất cờ gì t ì n trước mặt lần này công thủ hoàn toàn dịch hình ông ma kiếm ngự hồn chém ra cờ gì tìm trước tiên lách mình tranh lẽ tốc độ tăng vọt thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại ưu diễn mục họa tiêu đốt thật là linh hồn p ư ơ n g diện không cách nào điều động nguyên tố chi được hắn cũng không dám lại đi tiếp tô một bạch kiếm nhắc nhở đi lan băng xương giới chỉ điều thứ ba hiệu quả phát động ngươi nhảy vọt thời gian cù nộ đ đã đổi mới nghe vang lên bên thai hệ thống nhắc nhở âm tô một bạch khỏe miệng cánh đ ế t ma kiếm duy trì chém ra trạng thái tô một bạch thân ảnh xuất hiện lần nữa tại cờ gì tìm bên cạnh lần này hắn căn bản không kịp phản ứng liền mạnh mẽ ăn một kiếm hai trăm tám mươi tám ư c đối cấp độ thần thoại tồn tại mà nói tô một bạch tự thân tổn thương có thể bỏ qua không tính nhưng u diễm mục hỏa tỷ lệ phần trăm tổn thương đó là thật đau a ngươi chuẩn bị kỹ năng chẳng lẽ không có thời gian c con ngươi đột nhiên co rụt lại thân hình lần nữa nhanh lùi lại hắn lần này là bởi vì tô một bạch có thể liên tục chuẩn bị mà kinh ngạc nhắc nhở linh năng quay lại phát động ngươi nhảy vọt đã làm l ệ n h hoàn tất nhưng mà nữ thần may mắn dường như hoàn toàn từ bỏ hắn tô một bạch lại một lần phát động ngâm sướng người c h i thủ kỹ năng bị động ngay sau đó ma kiếm ngự hồn tại cờ di t ì n hoảng sợ trong ánh mắt lại một lần chạm tại trên người hắn hai trăm tám mươi tám ức ngươi cờ d ì tìm phản xạ có điều kiện đưa tay chỉ hướng tô một bạch há to miệng trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì tô một bạch thừa cơ lại là một kiếm chạm tại hắn vươn ra trên tay 288 ứ c ngắn ngủi 30 giây sau c ờ dị tin liền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quỷ gối tô m ộ c bạch trước người van cầu nhưng mà hắn cầu xin tha thứ giọng điệu cứng rắn mở miệng tô m ộ c bạch ma kiếm cũng đã gọn gàng xuyên tấu h thân thể của hắn tử vong giáng lâm mỗi duy trì một giây đây chính là cần tiêu hao một chút tử vong chi lực tô m ộ c bạch làm sao có thể lãng phí thời gian chừa cho hắn di ngôn c ờ dị tìm sở dĩ có thể nói ra hai chữ đều là bởi vì tô m ộ c bạch mở ra nữ thần may mắn ưu á i lãng phí một sắt na người sử dụng nữ thần may mắn ưu á i kế tiếp s á giây bên trong may mắn chỉ tăng lên đến 104 điểm. Cùng lúc đó, nhắc n nhở tử vong quy tắc có hiệu lực ngươi thành công hấp thu ba nghìn tuổi thọ mệnh nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số hai nhắc g h nhở ngươi thu hoạch được hồn tinh hai mươi nhắc nhở ngươi thu hoạch được cấp độ thần thoại vật phẩm thần thánh mọc nước nhắc nhở ngươi hoàn toàn đánh chết một gã cựu giai chức nghiệp giả thu hoạch được đồng đẳng với 269 c ấ p cấp độ thần thoại bột gấp đôi điểm kinh nghiệm nhắc nhở căn cứ phân phối thiết lập tất cả điểm kinh nghiệm để cho tọa kỵ của ngươi băng xương thu hoạch được nhắc nhở tọa kỵ của ngươi băng xương thu hoạch được 2 a i mươi c t ư h á n g m ộ ư ớ c điểm kinh nghiệm cùng lúc đó tháp cao bên ngoài băng xương bên ngoài thân liên tiếp sáng lên ba đạo kỳ i quang b ị n ẹ s bỗng nhiên thần sắc đọc lại bởi vì vừa mới trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được cợ dị tỉn khi tức vậy mà hoàn toàn biến mất hắn thế nào cũng nghĩ không thông bạch dạ đến tột cùng là thế nào trong thời gian ngắ đây chính là thánh đường đế quốc gần với hắn cùng hạ dịp mạn cường giả định c a o a mẹ gây phụt cái này hợp lý sao chẳng lẽ chỉ bằng vừa mới c ố lực lượng kia sao không tốt b i n ẹ s sắc mặt biến đổi lớn cờ gì tín h chết mang ý nghĩa giờ phút này bảo khố đã không người trấn thủ nguyên bản hắn nghĩ đến có cờ gì tịnh tại bởi vậy cũng không có quá vội vàng nhưng bây giờ hiển nhiên khác biệt b i n ẹ s thể nội đột nhiên b ộ c phát ra một cố năng lượng kinh khủng bốn phía đa trọng ma pháp trận lập tức rung động kịch liệt lên cẩn thận cái này lão cầu muốn liều mạng vang sương nhắc nhở một câu vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên chủ nhân nắm chặt thời gian b i nhắc ẳ n nào là loại mở một ra t đó nhở g vụ người t còn thừa lại ba mươi giây có thể làm ra lựa chọn đến ngược kết thúc sau mục tiêu thi thể sẽ bị phân giải 30. ư、so、nồng g 385, v h đậm tử khí trong nháy mắt đem cờ d ị tỉn thi thể báo khỏa thân thể của hắn lập tức biến khô cạn lên tô một bạch vừa đẩy cửa phòng ra bên hai liền vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở người tiêu hao tám mươi bảy trăm điểm chết khí trị đem mục tiêu thi thể giữ lại nhắc nhở n g ư ơ i nhận đến từ tịch diện chi chú tịch diện tử khí ăn mòn t ử khí trị tám nghìn bảy trăm linh trước mắt tử khí trị một trăm linh bảy bốn trăm một trăm linh bảy bốn trăm hai biến đặc tính dạng này hắc đích thật là không nói đạo lý tô một bạch tử khí trong nháy mắt khôi phục mát trị số h ắ n liếc qua cờ gì tìm thi thể hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem nó thu nhập không gian giới chỉ bên trong cùng kim sán dương thi thể đặt ở cùng một chỗ loại này phẩm chất cao thi thể bất luận là dùng đến sung làm vật liệu vẫn là xem như nhân thể lựu đạn đều là lựa chọt tốt Về p hơn ầ cần n dùng thi thể của bọn hắn đến sáng tạo vong linh sinh vật, tô bạch tạm thời không có tính toán như vậy. Bởi vì hai người này đáng cùng linh hồn chi lực đều là thiên văn thi thể tạo vật, Tô tạm thời thật tiêu vật tự. Bạch hai hào chi h Bởi liệu của Mục có cấp cao, lực đều sự số vậy. vì là là quá nữa hai người đều không có ss s cấp thiên phú coi như có thể tăng lên hạn mức cao nhất cũng kém xa đêm trang ba người sáng tạo sinh vật danh lạch có hạn tốt nhất mục tiêu tất nhiên là vốn là nắm giữ ss s cấp thiên phú người chơi tô m ụ c bạch bây giờ còn có ba cái danh lạch bất quá hắn đã không định lại săn rết thần cấm tri địa nhân tộc người chơi dù sao cũng phải giữ lại một chút danh l ạ cho dị tộc không phải sao vạn nhất có lựa chọn tốt hơn đâu bảy hào thần cấm chi địa có đêm trang ba người đã đầy đủ ngoại trừ cố này cấp độ thần thoại thi thể bên ngoài tô m ụ c bạch tại đánh giết cờ dị tín lúc cố ý đem chính mình điều động thiên phú h ắ n đổi thành minh nhật phán quyết bởi vậy hắn còn thu được một đạo cấp độ thần thoại phán quyết với khắc thịt mũi cũng là thịt cái đồ chơi này là chứa đ ự n g ở thiên phú bên trong minh nhật cũng có thể sử dụng lại tiêu hao ba mươi điểm chết vong chi lực tô m ụ c bạch thở dài đều do cờ dị tín rất có thể né nếu không lấy h u diễm mục hỏa hiệu quả giết hắn liền năm giây đều không dùng đến bất quá dù sao cũng là cấp độ thần thoại đỉnh phong tồn tại dù là bị thương nặng, c không không o được được. đương nhiên trong thời gian ngắn hẳn không có nếm thử ý nghĩ bởi vì thuộc tính cơ sở phương diện tranh lệch thật sự là quá lớn đúng đều không đụng được dưới tình huống ưu diễm mục hỏa mạnh hơn cũng vô dụng còn tốt tín đồ danh lệch gia tăng tới một hai trăm linh người nghĩ đến tử vong thánh điện tăng lên tô m ộ c bạch hiểu ý cười một tiếng ngầm đầu đánh giá bên trong căn phòng bố cục gian phòng này cũng không lớn tô m ộ c bạch liếc thấy kết thúc tất cả bố cục cung khảo thí dư hỷ vương quốc trong bảo khố những cái kia gian phòng hoàn toàn khác biệt chính là nơi này cũng không có số lượng đông đảo bảo vật chỉ có trong phòng trưng bày một quả đen nhánh tròn trịa bảo châu bảo châu m ộ n phía tản r a nồng đấm nguyên tố chấn động hiện nhiên tồn tại mà pháp cường đại trận trừ cái đó ra trong phòng này không còn có những vật khác tồn tại không cần tử vong thánh điện phản hồi tô mục bạch một cái liền xác nhận viên này đen nhánh bảo châu chính là chính mình mục đích của chuyến này đồ công sở manh mối ngay tại bảo châu bên trong sao tô mục bạch có chút meo mắt lại chỗ sâu trong con ngươi kim quang lấp lóe huyền tiên tri đồng sau một khắc trước mắt hắn liên tiếp xuất hiện hơn m ộ ư ơ i cái bảng thần thánh phong ấn phát trận thánh diện cấp ma phát trận t h á n h quang thiên đường đặc biệt vì phong ấn vĩnh dạ t ĩ n h mịch ma châu mà thiết trí ma phát trận nắm giữ cường đại phong ấn c h i lực thánh diện phong ấn phát trận quang minh bảo hộ phát trận thập nhị trọng t h á n h quang thiên đường vì phong ấn vĩnh dạ t ĩ n h mịch ma châu dòng g i ả thiết trí thập nhị trọng ma phát trận hơn nữa trong đó tuyệt đại bộ phận đều là thánh diện cấp trận pháp móc g i n g vốn liếng liền là phong ấn một hạt trâu tô một bạch con ngươi co dù lại lật tay triệu hồi ra tử vong thánh điện ông nồng đập màu xám đen quan mang hiện lên ba trong chốc lát vĩnh dạ t ĩ n h mịch ma châu chấn động kịch liệt lên bốn phía thậm chí tạo nên từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng bất quá thời gian mấy hơi thở phía ngoài cùng cái kia đạo cấp độ thần thoại ma pháp trận liền xuất hiện với rách nghiễm nhiên một bộ lào đảo muốn ngã bộ dáng cũng là b ấ t đi tà không ít khí lực tô một bạch nhìn xem trong tay tử vong thánh điện nết miệng cười một tiếng thanh quang tiên đường thiết trí thập nhị trọng trận pháp xem ra ngăn không được tử vong thánh điện bao lầu thời gian trong lòng đại định sau tô một bạch lúc này mới nhìn kỹ lên vĩnh dạ tính mịch ma châu cụ thể tin tức nhưng mà cái đồ chơi này lại là chưa cách những ma pháp này trận coi như tô một bạch nắm giữ huyền thiên tri đồng cũng d á m định không ra đây cũng là tử vong chúa tể đồ công sở bên trong phụ tá vật phẩm a nhìn xem đen nhánh mượt mà vĩnh dạ t ĩ n h mịch ma châu tô một bạch trong lòng đã có chỗ suy đoán nhưng ngay sau đó hắn liền nhịu nhữ mày trong miệng nhị nó nói không đúng tử vong thánh điện tại không có tấn thăng trước gọi là tử vong c h i thư đó mới là tử vong chúa tể cái nghề nghiệp này tiêu chuẩn thấp nhất nhưng mà tử vong c h i thư cũng đã là phụ tá vật phẩm như vậy cái này vĩnh dạ tính mịch ma châu lại là cái gì bộ kiện đâu đặc thù trang sức hoặc là cũng không phải là trang phục bộ kiện chỉ là ẩn chứa trang phục manh mối trong lúc nhất thời tô một bạch có chút không nghĩ ra chỉ có có thể nắm bắt tới tay giám định ra đến sau khả năng biết được rất nhanh phía ngoài cùng mấy tầng cấp độ thần thoại ma pháp trận liền liên tiếp vỡ vụn tử vong thánh đ i ể n tán phát quang mang chẳng những không có yếu bất mảy may ngược lại càng thêm cường t h ị n h lên cùng lúc đó băng x ư ơ n g thanh n â m lại một lần tại tô một bạch trong đầu v a n g lên chủ nhân cái này lao cầu gấp lại kéo một hồi lập tức liên tốt tô một bạch ánh mắt ngưng tụ một bên thông qua cùng hưởng tầm mắt cha xét ngoại giới tình hình chiến đấu một bên vận dụng kỹ năng trợ giút băng sương b Giang giác. Gian từng t từng tầng tầng hoàn ờ i g toàn mất từng đi trói buộc vĩnh dạ tính mịch ma trâu trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng phía tô một bạch kích xạ mà đến nhắc nhở n g ư ơ i thu hoạch được thánh diện cấp đặc thù vật phẩm vĩnh dạ t ĩ n h mịch ma châu tô một bạch đưa tay vững vàng đem nó tiếp được trong con mắt kim quang lấp lóe trực tiếp bắt đầu giám định t h á n h cấp giám định thuật ông đen nhánh vĩnh dạ t ĩ n h mịch ma châu mặt ngoài lấp lóe cựu thải quan g hoa sau một khắc giám định thành công hệ thống nhắc nhở âm liền tại tô một bạch vang lên bên hay nhắc nhở người thành công giám định một cái thánh diện cấp đặc thù vang hay nhắc nhở người thành công giám định một cái thánh diện cấp đ c t h n g lên một trực tiếp tăng lên một nhìn như vậy đến giám định thuật dường như cũng không phải rất khó khăn thăng cấp Tô Mục Bạch nguyên m à nhữ lại, i k nhân chính là như thế hắn bây giờ căn bản không cần vì phòng ngừa giám định không được mà lựa chọn tạm thời không bạch chơi tấn thăng tô một bạch đang muốn xem xét vĩnh dạ tính mịch ma châu cụ thể thuộc tính băng sương thanh nhâm vội vàng bỗng nhiên tại trong đầu hắn vang lên chủ nhân cái này lao cậu không biết rõ dùng thủ đoạn gì cảm giác nhanh không ngăn được nghe vậy tô một bạch quả quyết đem vĩnh dạ t ĩ n h mịch ma châu thu nhập không gian giới chỉ sau đó tra xét một cái thuấn gian di động thời gian cùn đồ ba mươi giây có thể chống đỡ sao không có vấn đề ba mươi giây sau thả hắn tiền đến các ngươi trực tiếp rút lui không cần chờ ta kế hoạch thường thường không đổi kịp biến hóa bình thường mà nói có phong dịch u y ê n đa trọng ma pháp trở tại b ă n g x ư ơ n g cùng đ ê m trăng mấy người hẳn là có thể ngăn chặn business hai mươi tới ba mươi phút thời gian nhưng điều kiện tiên quyết là business không n i ề u mạng bây giờ cợ gì tìm tử vong thánh đường đế quốc bảo khố không người chân thủ b u n e s hiển nhiên hoàn toàn gấp mà tô một bạch thuấn gian di động vẫn còn t r ê n lệch ba mươi giây khả năng làm l ệ n h hoàn tất cái này cũng mang ý nghĩa băng xương bọn hắn liền mười phút đều không có ngăn trở có thể thấy được business giờ phút này có nhiều phẫn nộ biết được băng xương cùng đêm trăng ba người còn có thể chống đỡ ba mươi giây tô một bạch chóng mắt đi l n g vòng đã đến đều tới nếu như chỉ là đem vĩnh dạ t ĩ n h mịch ma châu nắm bắt tới tay đó cùng không có chút nào thu hoạch khác nhau ở chỗ nào nghĩ được như vậy hắn lập tức biến mất tại trong phòng này từ vực ngạy vọt nhưng mà khiến tô một bạch thất vọng là thánh đường đế quốc đối với bảo khố phòng ngự hiển nhiên là lưu tâm mỗi một cái bên ngoài gian phòng đều có cường đại kết giới cùng ma pháp trận căn bản là không có cách tùy tiện tiến vào tồn tại vĩnh dạ t ĩ n h mịch ma châu gian phòng sở dĩ không có hoàn toàn là bởi vì bên trong có được mười hai lớp phong ấn trận pháp bởi vậy mới không có vẽ vời thêm chuyện mặc dù ư u diễn m g ụ c hỏa đối kết giới có thể tạo thành phá hoại cực lớn hiệu quả khiến cho tô một bạch có năng lực đánh vỡ những n à y kết giới nhưng về thời gian hiển nhiên là không còn kịp rồi chẳng lẽ cứ thế mà đi tô một bạch n h ư nhữ mày đây cũng không phải là phong cách của hắn ngay sau đó hắn ấy mắt chỗ sâu bỗng nhiên hiện lên một vệ tinh quang đã không có cách nào thu hoạch được càng nhiều thu hoạch vậy liền để thánh đường đế quốc bồi chính mình cùng một chô khó chịu à? ông trong chốc lát màu xanh nhạt phong nguyên làm quanh quần tô một bạch hai chân tốc độ của hắn lập tức tăng vọt mấy lần nhắc nhở ngươi sử dụng do dận hình bóng tốc độ công kích năm trăm tốc độ di chuyển năm trăm duy trì liên tục ba mươi giây ngay sau đó tô một bạch liền cực tốc tại toàn bộ trong bảo khố di động lên mỗi đi ngang qua một cái cất giữ bảo vật gian phòng hắn cũng sẽ ở thích hợp địa phương lưu lại một bộ thi thể đ ế từ khảo thí hỷ vương quốc thi thể những thi thể này đều không ngoại lệ tất cả đều là khảo thí hỷ vương quốc đã từng đứng đầu nhất nhóm cường giả kia mỗi một cái sinh tiền đều là b á t giai truyền thuyết cấp tồn tại rất nhanh hai mươi bộ thi thể liền bị tô một bạch a n trí tại thích hợp vị trí cùng lúc đó thuấn gian di động thời gian cun đầu cũng đúng lúc kết thúc bất quá tô một bạch cũng không có vội vã rời đi mà là thông chi băng x ư ơ n g cùng đêm trăng mấy người một tiếng đi thả hắn tiến đến tháp cao bên ngoài lòng nóng như lửa đốt business chiến lược toàn bộ triển khai phong dịch viên đa trọng ma pháp trận đã trải rộng vết rách mắt thấy liền phải hoàn toàn vỡ vụn hắn ánh mắt tàn nhẫn đạo qua ngăn khuất trước người mình băng sương đang muốn hạ sát thủ sau một khắc băng xương hình thể lại đột nhiên thu nhỏ dường như từ bỏ ngăn cản b ị s n e s thấy thế mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng bảo khố nguy cơ l ạ i dung không được hắn nghĩ quá nhiều và giải quyết trước mắt ba người một l o n g so sánh hiện nhiên vẫn là bảo khố hơi trọng yếu hơn Văn kinh khủng phóng lên tận trời, sớm đã không chịu nổi gánh nặng đa trọng ma pháp trận rốt cuộc hoàn thành sứ mạng của nó.、Chờ、bản tôn giải quyết bạch dạng, mới hào hào cùng các người nè lệnh tiếng, trong ngáy tiến ba, bạch Bịt đa ma của khi thế chịu pháp Chờ hảo hảo chơi. hư trời, giải mới rốt quyết một sớm sứ m đã cuộc các lách mình liền tới tới băng xương phần lưng băng xương hai cánh rung động trong chốc lát hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời trong mắt hắn chủ nhân là vĩnh viễn không chết được tồn tại b ì lẹt chỉ là một cái thánh d i ệ n cấp nhân tộc chức nghiệp giả làm sao có thể đối chủ nhân tạo thành uy hiếp chính mình cùng đêm trăng bọn hắn đẳng cấp quá thấp lưu lại ngoại trừ cản trở bên ngoài cũng không có cái gì chứng dùng bọn hắn rời đi cũng không có gây nên đế đâu người địa phương chú ý bởi vì lúc này thiên thai hạo kiếp đã hoàn toàn tại đế đô bên trong lan tràn ra bởi vì cường giả đều không ở trong thành nguyên nhân còn lại già yếu tàn tật căn bản bất lực ngăn cản thiên thai kh trong thành thiên thai khô lâu số lượng liền vượt qua mười vạn số lượng càng kinh khủng chính là cái số này còn tại phi tốc dâng lên bên trong gào thét tiêu thảm kinh hô khóc giống âm thanh bên thai không rước tòa này vốn phải là thánh đường đế quốc mạnh nhất thành thị bây giờ lại sớm đã cảnh hoàng tán khắp nơi đây hết thạy đều bắt nguồn từ lúc đầu tử vong những cái kêu hoàng gia thủ vệ quân thành viên bọn hắn tự nhiên là thánh đường đế đô chỉ có lưu thủ lực lượng theo những người này trên thi thể đản sinh thiên thai khô lâu cơ hồ đều là khô lâu vương cái này khiến đế đô những người khác lấy cái gì chống cự chiến hỏa không chỉ là tại thánh đường đế quốc gia ngoại cùng bên ngoài thành thị t i ế u đốt ngay cả đế đô cũng may mắn thoát khỏi không được bạch dạ n giao g ra vĩnh dạ tính mịch ma châu nếu không bản tôn business thân ảnh xuất hiện tại trong bảo khố trước tiên đưa tay chụp vào tô một bạch nhưng đối với cái này đã sớm chuẩn bị tô một bạch há lại sẽ nhường hắn thuận nguyện sớm tại thông chi băng xương bọn người trước đó tô một bạch liền sớm triệu hắn ra thời không chi luân ngay tại business xuất hiện trong nháy mắt hắn liền tâm niệm vừa động biến mất tại bảo khố bên trong thuần gian di động đương nhiên trước khi rời đi tô một bạch cũng không quên mở ra chính mình lưu lại lễ vật Bá. bàn tay xuyên thấu tô một bạch dừng lại vị trí sắc mặt lập tức biến đổi lớn ngoại trừ c h ấ n kinh tại tô một bạch có thể không nhìn t h á n h quang thiên đường tổng bộ kết giới cùng m a pháp trận bên ngoài càng nhiều còn là bởi vì bốn phía t r u y ề n đến năng lượng b a động tiểu x u ấ t sinh người đến tột cùng đã làm gì chương ba trăm tám mươi bảy xúc sinh x u ấ t sinh a chương ba trăm tám mươi bảy xúc sinh x u ấ t sinh a tô một bạch lưu lại tự nhiên là kêu hai mươi cố bắt giai truyền thuyết cấp thân thể l ư u đạn cùng trước khi đi nhóm lửa kích nổ hủy thi di tích nếu như không phải là bởi vì chức nghiệp thai biến đặc tính ra chỉ hạ hai mươi bộ thi thể là cực hạ trong ô không Mộc thậm đem Bạch chí quốc ngại khảo thí hỷ t vương giữ ă m la thần g i á t o à viên lại này. n đều ở lại chỗ ô Trong chốc lát t r ả i r ộ n g bảo khố các nơi hai mươi cỗ thi thể đột nhiên bành trướng cũng nương theo lấy c h ó i mắt bạch quang bị n ẹ sắc mặt so chết mẹ còn khó nhìn hơn hoàn toàn không để ý tới truy sát tô m ộ c bạch chắp tay trước ngực trong mắt trong nháy mắt tràn ngập thuần bạch sắc quang mang thánh đường lĩnh vực m ba sau một k h ắ c toàn bộ thánh quang thiên đường tổng bộ đều bị hắn bao khỏa ở bên trong hắn đúng là mong muốn đem cái này hai mươi cỗ thi thể uy lực nổ tung toàn bộ đã được cũng không thể kìm được hắn không ăn trời mới biết những thi thể này bảo tại sao có thể hay không đem bảo khố phá hủy nơi này chính là tồn phóng toàn bộ thánh quang thiên đường cơ hồ tất cả vật tư a nếu là bị hủy k i a thánh đường đế quốc coi như thật không cần chơi so sánh lẫn nhau mà nói truy sát bạch dạ hiển nhiên phải đặt ở vị thứ hai thánh đường lĩnh vực triển khai s á t na hai mươi cỗ truyền thuyết cấp thi thể ẩm v a n g nổ tung mỗi một bộ phạm vi nổ đều tại bán kính khoảng hơn ba mươi mét trên thực tế bằng vào những thi thể này dù là tổn thương n h ậ p ra cũng rất khó đối thánh diện cấp business tạo thành uy hiếp dù sao hủy thi diện tích tổn thương cũng không phải là chân thực t ổ thương nhưng business cũng không phải là phòng ngự tự thân mà là muốn bảo vệ toàn bộ bảo khố không bị ảnh hưởng cái này độ khó liền hoàn toàn khác biệt cho dù là hắn cái này thập giai thánh diệt cấp trí cờ ư n giả g cũng không thể không treo lên mười hai phần tinh thần bạch dạ n g bản tôn nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra ba business cắn răng nghiến lợi đứng tại trong bảo khố thực lực khống chế thánh đường lĩnh vực c h ó i buộc b ạ o tạc năng lượng p h à m là có một cái cất giữ bảo vật gian phòng bị b ạ o tạc phá hủy đối với thánh đường đế quốc mà nói cũng là không thể tiếp nhận t ổ thất giờ phút này b u s i n e trong lòng hận không thể ăn sống nuốt tươi tô một bạch trái lại tô một bạch hắn lần này sử dụng thuấn gian di động cũng không có trực tiếp rời đi ngược lại đi tới đế đô trung ương nhắc nhở ngươi tiến vào thánh đường đế cung đây là một mảnh cung điện hùng v ĩ nhóm đồng dạng cũng là toàn bộ đế đô hạch tâm chỗ nhưng mà nơi này giờ phút này nhưng không có cường giả khí tức bởi vì lưu thủ hoàng gia thủ vệ quân sớm đã trở thành thiên thai khô lâu và dẫn mà thánh đường đại đế giờ phút này còn tại tô một bạch không gian giới chỉ bên trong thuấn gian di động không nhìn không cao hơn thánh diệt cấp kết giới khiến tô một bạch trực tiếp xuyên thấu đế cung sau cùng phòng ngự tiến vào nội bộ hắn cũng không có trông cậy vào kia hai mươi cỗ thi thể thật có thể phá hủy thánh đường bạc khố sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là vì ngăn chặn business mà thôi trước mắt hoàng cung mới là tô m ộ c bạch mục tiêu chân chính không c h ọ n vẹn hỗn độn c h i tâm vận chuyển tô m ộ c bạch quanh thân hỏa nguyên làm mẹ cỡng sau l ư n g càng là triển khai một đôi to lớn liệt diễm c h i dực trong chốc lát hắn liền bay lên không trùng đi vào đế cung bảo hộ kết giới đ ỉ n h sau một khắc một đ o á xích h ồ n g hỏa liên từ trên trời giang xuống đem chọn tòa đế cung bảo phủ a đây là cái gì nóng quá trên trời là ai đế cung nội lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc những n à y thâm cư cùng trong người vừa phát hiện tô một bạch thân ảnh hỏa liên liền ẩm vang nổ bể ra đến đốt tinh diệt thế v â i anh ngập trời sóng lửa trong chốc lát quét sạch cả t ò a đế cung phía dưới dãy cung điện không một may mắn thoát khỏi toàn bộ bị khủng bố liệt diễm đ ố t cháy đốt tinh diệt thế nhiệt độ chi cao trong chớp mắt cũng đã có thật nhiều cung điện ẩm vang sụp đổ chỉ có trung ương nhất tòa kia rõ ràng khác biệt cung điện còn lóe ra hào quang nhỏ yếu cách chờ ngập trời l i diễm nhưng không có cường giả trấn thủ loại này cách chở hiển nhiên cũng là phi công tô một bạch ngực dây chuyền lấp lóe màu đỏ con mang tại trước người ngừng tụ ra một điểm sáng. dù là thân ở đốt tinh diệt thế phạm vi bên trong tô m ụ c bạch đều rõ ràng cảm giác trước người nhiệt độ đột nhiên cất cao một đoạn cũng không phải là c ô năng lượng này đẳng cấp so đốt tinh diệt thế cao hơn mà là nó càng thêm lương thực khóa chặt trung ương tòa cung điện kia tô m ụ c bạch ánh mắt ngưng tụ ông trong chốc lát trước người hắn điểm sáng đột nhiên bắn ra quang mang trói mắt ngay sau đó một chùm xích hồng s ắ c sóng xung kích đột nhiên xông về phía trước ven đường những nơi đi qua mọi thứ đều bị khí hóa xích viêm chi cắt ầm ầm cơ hồ là sóng xung kích b ộ c phát s a cung điện trung ương liền ẩm vàng sụp đổ vậy nhưng gặp ánh sáng nhạc căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. gian g i á c p h a n k ngay sau đó bao trùm cả tòa đế cung bảo hộ kết giới trực tiếp vỡ vụn hoàn toàn tiêu tán nếu là theo ngoại bộ tiền đánh tô một bạch cũng cần tốn hao một chút khí lực khả năng đánh vỡ đ ạ o này kết giới nhưng là tại nội bộ chỉ cần đánh nát hoạch tâm của nó bảo hộ kết giới tự nhiên đem không còn tồn tại lúc này business rốt cục đem kia hai mươi gỗ thi thể b ả o tạc năng lượng lắng lại vừa thở dài một hơi hắn sắc mặt lần nữa đã biến thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong bạc hố sau một khắc b u n e s liên xuất hiện ở đế cung phía trên nhưng lưu cho hắn chỉ có lửa cháy hừng hực thiêu đốt cùng tô một bạch bóng lưng phần lễ vật này còn hài lòng không tiếng nói vang lên đồng thời tô một bạch đã biến mất tại trong đế đô hắn thông qua băng x ư ơ n g cùng hưởng tầm mắt trực tiếp sử dụng từ vực nhảy vọt rời khỏi nơi này mà băng x ư ơ n g sớm đã mang theo đêm trang ba người bay xa có phong dịch lên ẩn t à n g khí tức thủ đoạt tại liền xem như business cũng không cách nào viễn trình truy tung khí tức của bọn hắn a ba vain bị đua bỡn một fan business cũng nhịn không được nữa ồn g bạo năng lượng khoái động không khác biệt bộc phát tại cái này năng lượng kinh khủng hạ một chút vốn là lảo đảo muốn ngã cung điện hoàn toàn hóa thành bụi bặm bạch dạ bản tôn không giết người thế không là người Business con người hắn i đầy t mới máu, nhưng l h danh ô n g g cảm sách khô khô khô không, khô khô như không, không đủ một phần năm thiên thai khô lâu trong đế đô liền bỗng nhiên xuất hiện một m ư ờ i chín nói màn ánh sáng màu xám Qua trong giây lát, còn lại thiên thai khô lâu liền biến mất không thấy hình bóng t ử vực nhảy vọt t ử vong màn sân khấu lúc này b i n e s mới phát hiện đế đô trên không lượn vòng lấy một cái kim sắc đại điêu nhưng sau một khắc đại điêu đ ỗ n g nhiên biến mất trên không trùng hoàn toàn không thấy tung tích cái này đại điêu tự nhiên là đ ê m trăng tọa kỵ tiểu kim vừa mới tô một bạch chính là thông qua tầm mắt của nó thả ra t ử vực nhảy vọt đây cũng là tô một bạch trước đây không lâu mới phát hiện tiếp quản đêm trăng thân thể lúc tiểu kim cũng bị tính làm khế ước của hắn sinh vật có thể bị linh hồn tăng phúc mà tiểu kim sở dĩ lại đột nhiên biến mất thì là bởi vì đêm trăng đưa nó thu hồi tọa k� b s i n e lựa dẫn công tâm business nhịn không được phun ra một trên mụn lao huyết muốn rách cả mí mắt xúc sinh xúc sinh a chương ba trăm tám mươi tám vĩnh dạ tính mịch ma dịch chương cuối quyền này t h ă m g thêm chương ba trăm tám mươi tám vĩnh dạ t ĩ n h mịch ma dịch chương cuối quyền này thăng thêm thánh đường đế quốc thông cáo dương quang thành đã bị người xâm nhập bạch dạ phá hủy nam thánh đường đế quốc thông cáo bởi vì ngăn cản người xâm nhập bất lợi tất cả thánh đường người chơi cày quái thu hoạch điểm kinh nghiệm giảm xuống 2%. n a m thánh đường đế quốc thông cáo tự do thành đã bị người xâm nhập năm từ khi thiên thai hạo kiếp cái này đặc thù phim tư liệu mở ra sau thánh đường đế quốc các người chơi đối dạng này thông cáo đã chết lặng thánh đường quân cùng một đám thánh quang thiên đường cựu giai cấp độ thần thoại cao thủ s á t thực rất mạnh tại sự trợ giúp của bọn họ phía dưới bây giờ rất nhiều chiến trường đã lấy được ưu thế thậm chí đạt được thắng lợi nhưng làm sao thiên thai quân đoàn số lượng thật sự là nhiều lắm dù là có một ít chiến trường là vong linh kỵ sĩ cùng v u yêu l ã n h chúa liên thủ hai c h i quân đoàn sắp nhập thánh đường đế quốc cảnh nội vẫn như cũ có được gần hai ngàn tri thiên thai quân đoàn dạng này số lượng có thành thị bị phá hủy cũng là không thể tránh được bởi vậy trong khoảng thời gian này thánh đường đế quốc các người chơi đã nghe được hơn mười lần dạng này thông cáo đã sớm thành thói quen nhìn xem nguyên một đám sở tiêu đ i ô bên trong tình hình chiến đấu bọn hắn tin tưởng vững chắc rất nhanh liền có thể lấy được toàn diện thắng lợi đến lúc đó phim tư liệu ban thưởng khẳng định có thể đền bù bởi vì thành thị bị phá hủy mà rớt xuống điểm kinh nghiệm tăng thêm thậm chí còn có thể sẽ cao hơn. nhưng tiếp xuống hệ thống thông cáo lại làm cho tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ thánh đường đế quốc thông cáo đế đô đã bị người xâm nhập bạch dạ công phá tất cả thánh đường người chơi đẳng cấp giảm xuống cấp một n a m đây là tô một bạch phá hủy trung ương tòa cung điện kia lúc bảo hộ kết giới cùng hộ thành kết giới đồng thời vỡ vụn kết quả đang lúc thánh đường các người chơi chấn kinh tại bạch dạ vậy mà công phá vương đô thời điểm lại là liên tiếp hệ thống thông cáo vang lên lần này tất cả mọi người biến mặt không có chút máu thánh đường đế quốc thông cáo bởi vì đế cung bị người xâm nhập bạch dạ phá hủy thánh đường đế đô hoàn toàn thất thủ năm thánh đường đế quốc thông cáo bởi vì ngăn cản người xâm nhập bất lợi tất cả thánh đường người chơi đẳng cấp giảm xuống năm mươi cấp toàn thuộc tính vĩnh cựu giảm xuống ba mươi cày quái thu hoạch điểm kinh nghiệm vĩnh cựu giảm xuống năm mươi năm trước mắt cày quái kinh nghiệm một mươi tám trong chốc lát vô số hát quang tự thánh đường đế quốc các nơi phóng lên tận trời kéo dài sau một thời gian ngắn mới hoàn toàn tiêu tán thánh đường đế quốc các người chơi trong lúc nhất thời lại không thể kịp phản ứng sau một hồi lâu từng cái sở tiêu đi ô bên trong mới bắt đầu điên cồn soát bình phong không phải bạch dạ hắn dựa vào cái gì có thể phá hủy đế đô mẹ gây phụt hàng năm mươi cấp có lầm hay không ha ha thần long đế quốc hiện tại ít nhất là bảy trăm linh cày quái kinh nghiệm mà chúng ta lại trở thành mười tám gần bốn mươi lần kinh nghiệm trích lệnh ta chơi mẹ nó mệt mỏi hủy diệt ta ai có thể gọi điện thoại nhường thần long đế quốc tranh thủ thời gian thống nhất ngược lại ta là chơi không nổi nữa tại cái này liên tiếp làm cho người hít thở không thông tin tức xấu về sau thánh đường đế quốc các người chơi rốt c ụ c n ê n đón một chút tin tức tốt cái kia chính là bạch dạ bốn người liên tiếp rời đi thánh đường đế quốc cảnh nội nhưng này thì thế nào đâu đế đô đã bị phá hủy đẳng cấp cũng về không điểm kinh nghiệm càng là biến thành số âm chẳng lẽ còn có thể thảm hại hơn sao ý nghĩ này vừa xuất hiện không bao lâu tiếp xuống hệ thống thông cáo liền cho tất cả mọi người đáp án hoàn toàn chính xác còn có thể thảm hại hơn thánh đường đế quốc thông cáo bởi vì không biết nguyên nhân các nơi vong linh sinh vật bắt đầu lôi bước đặc thù phim tư liệu thiên thái hạo tiếp tiến vào giai đoạn thứ hai t h á o thiên thai hạo kiếp phim tư liệu tiến vào giai đoạn thứ hai tương lai của bọn hắn hoàn toàn không có hy vọng tôn quý bạch dạ đình tri chủ hoan nghênh về nhà tô một bạch trở lại bạch dạ trong đình lần này thánh đường tri hành mục đích đã hoàn thành về phần lưu tại nơi thiên thai quân đoàn liền không cần tô m ụ c bạch lại cố ý chú ý có thể cho thánh đường đế quốc tiếp tục mang đến uy hiếp tự nhiên tốt hơn coi như không thể cũng không ảnh hưởng toàn cục i ế t nối duy nhất chính là không thể c h u y ể n không thánh đường đế quốc bà khố bất quá chuyến này thu hoạch cũng rất phong phú ngoại trừ thành công cầm tới đồ công sở manh mối cũng thu hoạch được tiến về vong linh giới phương pháp bên ngoài còn ngoại ý muốn nhường tử vong thánh đ i ể n có tăng lên tô m ụ c bạch một bên hấp thu mệnh hồn nguyên tinh tăng lên linh hồn cường độ một bên lấy ra sau khi giám định lính dạ tính mạch ma châu bây giờ trở lại thần long đế quốc hắn cuối cùng có thể yên tâm xem xét đồ công sở đầu mối nhưng mà xem hết kiện vật phẩm này bảng tin tức sau tô một bạch lại là h vĩnh dạ tính mịch ma châu thánh diện cấp đặc thù vật phẩm vĩnh viễn không mài mòn sử dụng yêu cầu nghề nghiệp là tử vong chúa tể hiệu quả một thôn vệ vĩnh dạ tính mịch ma châu có thể thôn vệ trang bị cũng ngưng tụ ra vĩnh dạ tính mịch ma dịch yêu cầu thấp nhất cấp độ thần thoại trang bị trước mắt vĩnh dạ tính mịch ma dịch không dọn hai cụ hiện tiêu hao nhất định vĩnh dạ tính mịch ma dịch đem cụ hiện ra độc thuộc với người tử vong chúa tể trang phủ yêu cầu thấp nhất một trăm dọn ba cổ hóa tiêu hao nhất định vĩnh dạ t ĩ n h mịch ma dịch ngươi có thể sẽ bị thôn p h ệ trang bị bên trên từ đầu cùng kỹ năng cố hóa tới tử vong chúa tể trang phục phía trên độc thuộc tại tử vong chúa tể cái nghề nghiệp này đặc thù vật phẩm nắm giữ nó ngươi liền nắm giữ độc thuộc với mình đồ công sở cho nên nói cái đồ chơi này chính là trang phục toàn bộ tô m ụ c bạch không hiểu cảm thấy một hồi ngạc nhiên mừng rỡ hắn vốn cho là lần này chẳng qua là tìm tới manh mối mà thôi không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này không có vội vã thôn vệ trang bị tô một bạch lật tay thu hồi vĩnh dạ tính mịch ma châu ra tốc hấp thu mệnh hồn nguyên tinh tăng lên linh hồn cường độ đồng thời cũng khôi phục tiêu một ngày thời gian thoáng qua liền mất tô một bạch đứng tại bạch dạ đình trong đ ì n h viện nhìn xem lần nữa đủ quân số một nghìn hai trăm tên tín đồ đưa tay gọi ra tử vong thánh điện trong mắt mang theo vẻ mong đợi thần cấm chi địa công việc đã an bài tốt chính mình cũng là thời điểm tiến về vong linh giới hôm nay tăng thêm dâng lên quyển thứ nhất thần cấm chi địa kết thúc ngày mai chính thức mở ra quyển thứ hai vong linh giới rất nhiều chuyện đằng sau sẽ từ từ bàn giao kịch bản cùng phục bút cũng biết chầm chậm triển khai vong linh giới thế giới quan hẳn là cùng nghĩa p ụ nhóm trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt q u lần sách viết đ này b giờ bất quá 4 tháng quá nhiều một chút, đã cũng h t đã v không phải là có người gọi thông tin mà là một chút tin tức kế hoạch lớn bán nghiệp lão bản yên tâm ta sẽ mau chóng tăng lên bá nghiệp công hội thực lực tổng hợp. lực bên a thước t h trong ư tuyệt g i h c lực đối tinh o nhuệ ba người bọn họ chính là ngoại trừ tô một bạch bên ngoài tầm cao nhất người quản lý lần này phát triển tín đ ồ lúc tô một bạch cố ý tốn hao một vạn hồ tinh đem lá phong tiêu tiêu thiên phú thăng hoa tới ss c ấ p khiến cho hắn trở thành kế kế hoạch lớn bá nghiệp cùng ba thước thanh phong về sau thứ ba đại cử đầu về phần đêm trăng tận diện cùng minh n h ậ t ba người mặc dù cũng là bá nghiệp công hội thành viên nhưng lại căn bản không quản sự tỉnh dù sao người chơi khác cùng bọn hắn t r ê n lệch thật sự là quá lớn căn bản không có cách nào cùng một chỗ hành động ngay cả giống nhau nắm giữ ss c ấ p thiên phú ba thước thanh phong mấy người cùng đêm trăng bọn hắn so sánh cũng là ngày đêm khác biệt lấy tô một bạch thực lực hôm nay cánh cửa tử vong chỉ có thể vượt giới truyền t ố n một người bởi vậy đêm trăng ba người chỉ có thể lưu tại bảy hào thần cấm chi điệ tôi Tô một bạch cười cười nhìn về phía tiếp xuống tin tức phú giáp thiên hạ lão bản tới vong linh giới cũng đừng quên đưa chút đồ tốt trở về vạn giới thương hội tương lai nhất định có thể đem chi nhánh lái đến vũ trụ vạn giới cái này làm công cuồng nhìn xem phú giáp thiên hạ hào nôn lời hùng tráng tô một bạch nhịn không được cười lên g i a hỏa này đột phá tới tam giai sau lúc đầu chức nghiệp kỹ năng cũng tăng lên một cái giai vị cái khác tô một bạch cũng không để ý trọng yếu nhất là tài thần khế ước theo nguyên bản a cấp tăng lên tới s cấp cái này cũng mang ý nghĩa tô một bạch có thể lại bạch chơi tấn thăng một lần bất quá tấn thăng đến ss cấp sau hiệu quả cũng không có đạt tới hắn tưởng t ư ợ n g bên trong hiệu quả cuối cùng tô một bạch vẫn là hao tốn một vạn hồ tinh đem phú giáp thiên hạ tài thần khế ước thăng hoa thành ss cấp kỹ năng vĩnh hằng tài thần khế ước ss mắt kỹ năng chủ đạo ngươi có trong h ể nháy mắt ụ i ký kết phóng thích thời gian cùn độ hai mươi bốn giờ tiêu hao năm mươi pháp n luật trị xin chú ý như song phương vị trí thế giới khoảng cách qua xa giao dịch hội có nhất định chỉ hoãn ss cấp vĩnh hằng tải thần khế ước hoàn mỹ hải lòng tô một bạch nhu cầu Có kỹ năng này, dù là hắn là dù điểm vong linh giới, phú giáp thiên giới, giáp phú hạ h t đều có thể tùy thời tài tiên quyết là 007 Hảo thần cấm chi có hắn cần tài nguyên. hắn nhu nhiên, hào điều kiện vì cung Đương cấp cầu c ấ là chi có h địa ắ này cần t i n g u ê n này, Điểm khi biết tô một bạch chuẩn bị khởi hành thời điểm hình quân liền đại biểu thần long điện chọn ra trả lời chắc chắn tô một bạch còn nhớ rõ hôm qua hình quân vô bờ vai của hắn ngự trọng tâm trường mở miệng nói ngươi cứ việc đi sông phía sau có chúng ta tại đến lúc đó có gì cần cứ việc để ngươi cái kia quản gia đi tìm tư độ cực một bên tư độ cực cũng gật đầu phụ hoa nói bạch dạ tiểu hữu chờ ngươi trở về liền có thể nhìn thấy một cái thống nhất thần cấm chi đ i ệ tại hình quân gia hiệu hạ tô m ộ c bạch đem thần long khiến để lại cho phú giáp thiên hạ dù sao cái đồ chơi này đi vong linh giới về sau cũng không có bất kỳ tác dụng đương nhiên phú giáp thiên hạ bây giờ vẹn vẹn chỉ là thay đảm bảo nắm giữ nhất định sử dụng quyền hạn h ư n g lại còn không phải thần long điện t r ư ở n g lão bạch dạ nơi này liền giao cho ngươi có biến tùy thời liên hệ đêm trăng bọn hắn tô m ộ c bạch nghĩ nghĩ cho phú giáp thiên hạ hồi phục một đầu tin tức bây giờ phú giáp thiên hạ đám người máy truyền tin tất cả đều bị hắn tốn hao một ngàn năm tuổi thọ hai biến thành cấp cao nhất vượt giới máy truyền tin hơn nữa còn kèm theo một đầu hai biến đặc tính c h u y ể n tin của ngươi sẽ không bị bất kỳ kết giới ngăn cách bởi vậy tiến về vong linh giới sau tô m ụ c bạch cũng có thể tùy thời h i ệ u do không không bày hào thần cấm chi địa thế cục cũng không biết lao đăng đến tội cùng đang làm gì tô m ụ c bạch i ế t miệng nắm giữ vượt giới máy truyền tin sau hắn còn cố ý liên lạc qua trong ngực đáng tiếc không người nghe bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng trong ngực thực lực đặt ở vạn giới bên trong có lẽ cũng không phải là đ ỉ n h tiêm nhưng lấy tính cách của hắn khẳng định không ăn t h i t h ò i một đầu cuối cùng tin tức đến từ phong lao đầu phong duyên đi vong linh giới làm việc nhất định phải điệu thấp một chút nơi đó có lẽ cùng ngươi trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt vậy phần phong lão đầu nói tới những vật kia chỉ là tô một bạch thiên phú huyền thiên một mạch truyền thừa cùng thời không chi luân cùng không trọn vẹn hỗn độn chi tâm bại lộ những vật này bên trong bất kỳ như thế đều đem nhường tô một bạch trở thành mục tiêu công kích dẫn tới vô số cường giáng ngấp n g h căn cứ phong dịch viên miêu tả vong linh giới là một cái rộng lớn giới vực xa không phải nho nhỏ không không bảy hào thần cấm c h i địa có thể so sánh được ở nơi đó không chỉ, chỉ có h ỉ c vong linh sinh vật còn có đến từ vạn giới từng cái chủng tộc mà những cái kia có thể vượt giới đến vong linh giới dị tộc không có một cái nào sẽ là đơn giản vũ trụ vạn giới vạn tộc cường giả sao tô một bạch có chút meo mắt lại đôi mắt chỗ sâu hiện lên một k i a tinh quang hắn đã sớm muốn gặp một lần chủng tộc khác người chơi cho phong dịch viên hồi phục một đầu nhường hắn yên tâm chính mình minh bạch tin tức sau tô một bạch lật tay thu hồi máy truyền tin sau một khắc nồng đậm tịch diện tử khí tự tịch diện chi chú bên trong tràn ra điên cuồng c h ú t vào tử vong thánh điện bên trong ông tử vong thánh điện lấp loe q u a n mang toàn bộ bạch dạ đỉnh đều tùy theo chấn động phủ thành chủ đỉnh tư đ ồ cực thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện hắn ngắm nhìn bạch dạ đỉnh vị trí ánh mắt thâm thúy trong miệng tự lẩm bẩm bạch dạ tiểu hữu hy vọng ngươi có thể ở v o n g linh giới xông ra một mảnh bầu trời nhường những dị tộc tia lao mắt mà nhìn nhắc nhở m ư ơ i vạn điểm tịch diện tử khí bổ sung năng lượng hoàn tất ngươi thành công mở ra cánh cửa tử vong mời lựa chọn truyền tống t tôi một, một, bước bước Tô một bạch tiến l vào cánh cửa tử vong trong nháy mắt liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ không không không bảy hào thần cấm chi điện không không không bảy hào thần cấm chi điện thông cáo kiểm tra tới lam tinh khu đột phá nhị giai người chơi số lượng đã vượt qua và người toàn khu nói chuyện phiếm băng tần chính thức mở ra Mười. đầu này thông cáo cũng không có gây nên náo động quá lớn bởi vì tại thiên kiêu tranh bá thi đấu kết thúc sau các quốc gia người chơi đối với cái này liền sớm có chuẩn bị tâm lý bây giờ làm tinh khu bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên ngoại trừ miễn cưỡng lên bảng tờ rèn a t cùng n h ì n giờ dạ ba người bên ngoài những người còn lại quốc gia hậu tố thuần một sắc toàn bộ là thần long đế quốc hơn nữa lấy thần long đế quốc kia kinh khủng điểm kinh nghiệm tăng thêm chỉ sợ không bao lâu liền tờ rèn mấy người này nắm giữ ss cấp thiên phú dị quốc người chơi cũng biết ngã xuống bảng danh sách bất quá toàn khu nói chuyện p h i m băng tần mở ra vẫn là khiến các quốc gia người chơi hưng phấn một hồi dù sao tiến vào trò chơi đã lâu như vậy bọn hắn chỉ có tại thiên kiêu tranh bá thi đấu trong lúc đó mới cùng nước khác người chơi trò chuyện qua rốt cục mở toàn khu tán g ấ u về sau có thể nhìn thấy các quốc gia bị bạch dạ chấn kinh ha ha ta cảm thấy hiện tại bạch dạ làm cái gì đều chấn kinh không được ta ma kháng điểm đầy sớm thành thói quen nói cũng đúng trừ phi ai có thể giết bạch dạ nếu không đã không có có thể làm ta khiếp sợ tin tức ta đoán chừng đời này cũng không nhìn thấy tin tức như vậy mẹ gây phút đây là tình huống như thế nào a thượng đế các ngươi mo nhìn bảng xếp hạng đẳng cấp bạch dạ danh từ không thấy ba ngo tạo tại sao có thể như vậy bạch dạ đại lao thật là một trăm bảy mươi chín tốc a coi như liên tục chết một trăm l ầ n cũng vẫn là thứ nhất a chẳng lẽ nói bạch dạ bị triệt để giết chết sao ha ha ha cái thai họa này rốt c ụ c chết không có khả năng là tuyệt đối không thể bạch dạ đại lão mạnh như vậy làm sao lại chết hừ mạnh hơn lại như thế nào chẳng lẽ bảng xếp hạng đẳng cấp còn có thể gạt người không thành ngươi mở to hai mắt xem thật kỹ một chút mặt trên còn có bạch dạ danh tự sao kết thúc không chỉ là bảng xếp hạng đẳng cấp tất cả trên bảng danh sách đều không có bạch dạ đại lao tên trong ô Mục mất Bạch cả bỗng biến bảng bên tại hạng danh nhiên đơn tự tất t xếp ê n khiến t à khu lúc nhất thời thần long đế quốc các người chơi trong mắt quang đều ảm đạm không ít trái lại còn lại quốc gia người chơi giờ phút này lại là tại toàn khu nói chuyện phiếm băng tần bên trong bắt đầu công an đối với bọn hắn mà nói bạch dạ dạng này thai hoa chết đây chính là tin tức vô cùng tốt cứ việc vẫn như cũ cùng thần long đế quốc hữu lấy trên lệnh cực lớn nhưng ít ra trong thời gian ngắn không cần lại lo lắng bị sớm chinh phục đặc biệt là tợ rèn mấy người trên mặt vẻ hưng phấn càng là khó mà ức chế bạch dạ tên b i ế n thái kia vậy mà chết bọn hắn rốt cuộc không cần sợ ngày nào đ ố n g nhiên bị giết sau đó bị thần long đế quốc rút ra thiên phú dù sao ngoại trừ bạch dạ bên ngoài vẫn chưa từng nghe nói ai có thể vượt qua biên giới những quốc gia này người chơi không biết rõ nhưng khảo thí hỷ vương quốc cùng thánh đường đế quốc lại rất rõ ràng ngoại trừ bạch dạ bên ngoài đêm trăng mấy người cũng có thể vượt qua biên giới bất quá khảo thí d g y người chơi lúc này đào quang cũng không kịp căn bản không nhìn thấy toàn khu nói chuyện phiếm băng tần coi như thấy được không có giám sát cho phép bọn hắn dạng này nô lệ cũng không biện pháp đang tán gâu băng tần phát biểu về phần thánh đường đế quốc người chơi bây giờ toàn bộ ngã trở về không cấp điểm kinh nghiệm cũng thành số âm tự nhiên cũng sẽ không hảo tâm nhắc nhở những người khác bọn hắn ước gì cái khác quốc phục người chơi cũng hưởng thụ một phen đẳng cấp về không đánh ngộ nhìn xem toàn khu nói chuyện phen đẳng cấp về n g đ á n g ộ nhìn xem t o à khu c h u y mắng bạch dạ lời nói thần long đế quốc các người chơi ngồi không yên lần này toàn bộ thần cấm chi điệu trong nháy mắt lâm vào yên lặng sau một lát thần long đế quốc các nơi liên tiếp vang lên tiếng hoan hô nhấp nhị đầy bụng tức giận thần long đế quốc người chơi lập tức giết tiến toàn khu nói chuyện phiếm băng tần tiểu hát từ nhóm có nghe thấy không bạch dạ đại lão cũng không phải chết mà là rời đi thần cấm chi điệu biết điều này có ý vị gì sao c chờ chờ lần, lần này g định h đối mặt thần long đế quốc người chơi trào phúng toàn khu nói chuyện phiếm băng tần bên trong đúng là không một người phản bác bọn hắn bây giờ vẫn còn trong lúc khiếp sợ thật lâu không có thể trở về qua thần đến không ít người bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung bạch dạ là thật không làm người a rất nhiều quốc gia liền nhị giai người chơi cũng còn không có gia hỏa này vậy mà liền đã rời đi thần cấm chi điệm có chơi như vậy trò chơi sao ngươi dạng này lộ ra chúng ta rất phế a không không bảy hào thần cấm chi điệm phát sinh tất cả tô m ụ c bạch không thể nào biết được bởi vì hắn đã tiến vào cánh cửa tử v o n g căn bản nghe không được nơi đó thông cáo lần này truyền thống thời gian so tô một bạch trong tưởng tượng còn muốn dài hắn nguyên lai tưởng rằng vượt qua cánh cửa tử vong sau liền có thể đi thẳng tới v o n g linh giới nhưng là tiến vào một đầu sắc thái pha tạp không gian đường hầm không gian bốn phía không ngừng v n mẹo tô m ộ c bạch đứng ở nguyên địa thân thể lại cực tốc hướng phía phía trước di động dòng g ã sau một tiếng không gian đường hầm cuối cùng mới chuyển đến một k i a ánh sáng lại qua hơn mười phút tô m ộ c bạch mới thoát ly không gian đường hầm chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng dưới chân cũng chuyển tới cước đạp thực địa cảm giác cùng lúc đó liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm ghé vào lỗ t a i hắn văng lên kinh khủng t đầu thứ nhất nhắc nhở đối tô một bạch mà nói hoàn toàn là niềm vui ngoài ý mớn toàn thuộc tính thêm hai vạn không cần nhiều lời viên tiêu mệnh hồn nguyên tinh nhưng là chân chính độ tốt bây giờ không có thần cấm chi địa cấm chế tô một bạch thai biến thiên phú hoàn toàn không có trói b u ộ c không biết rõ mệnh hồn nguyên tinh lại đề thăng sau sẽ là thứ gì tô một bạch nỉ non một câu nhưng không có vội vã vận dụng thiên phú mà là bắt đầu nghiên cứu đầu thứ hai hệ thống nhắc nhở về phần điều thứ ba nhắc nhở thì là trực tiếp bị hắn không để ý đến đường đường tử vong chỗ t h ể sẽ sợ tử khí nói đùa cái gì t ử vong giới vực vong linh giới sương mục thần quốc nhẹ giọng đọc lấy cái này liên tiếp danh tự tô một bạch vẻ mặt không khỏi biến ngưng trọc lên quả nhiên cùng phong lão đầu nói như thế nơi này cùng mình trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt tô m ụ c bạch vốn cho là vong linh giới chính là vạn giới bên trong một cái thực lực cường đại thế giới mà thôi nhưng hiện tại xem ra vong linh giới rộng lớn trình độ hoàn toàn là vượt quá tưởng tượng tô m ụ c bạch trước tiên mở ra địa đồ nhưng là đen kịt một m à u cái gì cũng không có hắn lúc này mới chú ý tới dưới bản đồ mới có lấy một nhóm tin tức xin chú ý người giả lập địa đồ chưa thăng cấp không cách nào tăng thêm trước mắt địa đồ mời tiến về phụ cận thành trì thăng cấp cũng thêm trở bằng phong đại lục địa đồ tô một bạch không khỏi k h e miệng giật một cái ra tân thủ thôn quả nhiên khác nhau a không chỉ là máy truyền tin liền địa đồ cũng phải thăng cấp mới được bất quá tô một bạch cũng sẽ không bị c h ú t chuyện nhỏ này làm khó hắn ngắm nhìn một phía phát hiện chính mình thân ở một mảnh mênh mông vô bờ băng tuyết bình nguyên chung quanh ngoại trừ gào t h é t hàn phong cùng đẩy trời tuyết lớn bên ngoài không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại vết tích xác nhận sau khi an toàn tô một bạch lúc này mới khóa chặt nhỏ đ ị a đồ tâm niệm vừa động hai biến mục tiêu hệ thống đ ị a đồ nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất giai nhị giai tam giai điểm kích xem xét tường tình tuyển hạng một tấn thăng đến trung cấp hệ thống n h a đồ không tiêu hao tuyển hạng hai thăng hoa trí cao cấp hệ thống n h a đồ tiêu hao mười hai biến đến đỉnh cấp hệ thống địa đồ tiêu hao một nghìn tuổi thọ mệnh hai biến tam giai chỉ là một nghìn năm tuổi thọ đối bây giờ tô một bạch mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới ông rất nhanh tô một bạch hệ thống địa đồ liền bị hai biến tới đỉnh cấp nhắc nhở kiểm tra tới người chơi đến thế giới mới địa đồ tự động đan g loạn vẹn vẹn một giây thời gian tô một bạch giả lập trên bản đồ liền xuất hiện đồ án con ngươi của hắn là có hơi hơi co lại bởi vì là đỉnh cấp địa đồ bởi vậy hệ thống trực tiếp đem chọn khỏa lạnh liền tinh đến địa đồ đều tăng thêm đi ra khiến tô một bạch khiếp sợ là vẹn vẹn là chính mình vị trí băng phong đại lục liền so không không bảy hào thần cấm chi địa lớn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần mà băng phong đại lục bất quá chỉ chiếm căn cứ l ạ n h n g uyên tinh một mươi tả hữu diện tích không chỉ có như thế trên bản đồ l ạ n h n g uyên tinh cái tên này sau còn có một chuỗi số lượng gz sáu nghìn chín t bảy ba n ă m bốn m ộ t tô m ụ c bạch đôi mắt lấp loe kim quang số lượng phía dưới lập tức hiện ra một hàng chữ nhỏ đây là l ạ n h n g uyên tinh tại xương ngục thần quốc bên trong số hiệu tên một cái l ạ n h n g uyên tinh lại lớn như vậy số hiệu còn như thế dựa vào sau càng lớn còn có xương ngục thần quốc vong linh giới t ử vực tô một bạch không khỏi hít vào một m ụ n khí、lạnh. trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi vạn giới trong trò chơi vạn giới hai chữ sẽ không chỉ là một vạn giới v ự ca đây là lần thứ n h ấ t hắn cảm giác được chính mình nhỏ bé chân chính đi ra thần cấm chi địa đặt chân vạn giới sau xa so với ban đầu ở hư vô khe hở bên trong nhìn thấy nguyên một đám thế giới lúc rung động được nhiều đây chẳng qua là một vài bức hình tượng mà thôi nhưng bây giờ tô một b ạ c h đang đứng tại băng phong đại lục ở bên trên nhưng đừng nói là băng phong đại lục cho dù là cả viên lệnh đền tinh cùng vong linh giới so sánh cũng bất quá là dọn nước trong biển cả căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh vong linh giới cũng chỉ là tử vong giới vực một bộ phận sao xem ra chính mình mục tiêu muốn làm một chút cải biến tô m ụ c bạch hít sâu một hơi bình phục tốt nội tâm chân kinh lật tay lấy ra một bình dược t h rời đi thần cấm chi địa sau hắn có quá nhiều đồ vật mong muốn tăng lên nhưng bây giờ trọng yếu nhất vẫn là trước đột phá tới thất d à i sử thi cấp thực lực bản thân vĩnh viễn là trọng yếu nhất bất quá trước đó tô m ụ c bạch còn muốn tăng lên một phen tiềm lực của mình liên dung bình này đến từ khảo thí duy bảo khố sao trời chi dịch hai biến mục tiêu sao trời chi dịch nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất giai nhị giai tam giai điểm kích xem xét tường tình quả nhiên nguyên bản không có cái thứ ba tuyển hạng bây giờ cuối cùng là có tay cầm sao trời chi dịch tô một bạch đã lâu có chút kích động lên chính mình cuối cùng là có thể thai biến ra siêu việt thánh diệt cấp vật phẩm hắn không kịp chờ đợi ấn mở tường tình xem xét tuyển hạng một tấn thăng đến thần cấp tiêu hao thành phẩm sao trời nguyên dịch không tiêu hao tuyển hạng hai thăng hoa trí thánh cấp tiêu hao thành phẩm tinh hạch nguyên dịch tiêu hao năm nghìn hồn tinh tuyển hạng ba thai biến đến pháp tắc cấp bảo vật tinh vực thần dịch tiêu hao năm n g h n vạn tuổi thọ mệnh năm n g h n vào năm nhìn xem thai biến tiêu hao tô một bạch không khỏi mở tò hai mắt nhìn lúc trước hắn cho rằng pháp tắc cấp vật phẩm tiêu hao lật gấp trăm lần liền đã đủ nhiều không nghĩ tới vậy mà lại là một ngàn lần đây vẫn chỉ là vật chỉ dùng được một lần mà thôi nếu như là pháp tắc cấp trang bị vậy thì mang ý nghĩa tiêu hao chính là một trăm triệu năm cái này kinh khủng tiêu hao nhường tô một bạch dạng này treo bức cũng không khỏi đến nghẹn họ nhìn chân chối đau lòng quy tâm đau n h ấ t nhưng vẫn là nhất định phải thai biến mới được cùng ngoại vật so sánh tăng lên tiềm lực ưu tiên cấp hiển nhiên cao hơn bây giờ rời đi không không bảy hào thần cấm chi đ i ệ tô một bạch không còn có nỗi lo về sau tinh thần của hắn chìm vào không gian giới trì bên trong tâm niệm vừa động trong chốc lát, hơn ba trăm vạn khỏa cao cấp mệnh hồn thạch đều bị bạch chơi tấn thăng thành có thể gia tăng một trăm n ă m tuổi thọ mệnh hồn thủy tinh ngay sau đó tô m ụ c bạch phất tay triệu hồi ra băng xương đem không gian lều vải đặt ở đỉnh đầu hắn trực tiếp chui vào băng xương cảm thụ được vị trí hoàn cảnh trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn thế giới này tràn ngập từ khí cho hắn một loại như gió xuân ấm áp cảm giác linh hồn cường độ cùng linh hồn phẩm chất sau khi tăng lên tô m ụ c bạch hấp thu mệnh hồn nguyên tinh tốc độ so với quá khứ nhanh hơn rất nhiều hiện tại đổi thành thấp hai giai mệnh hồn thủy tinh càng là có thể trực tiếp đại lượng đồng thời hấp thu nửa ngày qua đi tô m ộ c bạch trước người một viên cuối cùng m ệ n h hồn thủy tinh hóa thành cho bụi h ắ n từ từ mở mắt chỉ cảm thấy thể xác tinh thần cực kỳ sảng khoái trước mắt tuổi thọ ba hai ước năm có thửa không chút do dự tô m ộ c bạch lần nữa lấy ra sao trời chi dịch trực tiếp lựa chọn thai biến tam giai ông không gian có chút chấn động nhưng không có bất kỳ sắc thái theo năng lượng rước vào sao trời chi dịch nhan sắc dần dần biến trong suốt lên cùng lúc đó tô m ộ c bạch cũng mở ra chính mình xử thi con đường xem xét lên cái cuối cùng yêu cầu hôm nay tăng thêm dâng lên không thưởng cảnh đoán tử vong giới vực ngoại trừ vong linh giới còn có nào thế giới chương ba trăm chín mươi hai sử thi con đường tồn tại nhân tộc tiên tiêu s ư n g hào hiệu quả chương ba trăm chín mươi hai sử thi con đường tồn tại nhân tộc tiên tiêu s ư n g hào hiệu quả b ạ c h dạ sử thi con đường độ khó ss s yêu cầu một cơ sở chủ thuộc tính trị số vượt qua mười lăm vạn đã đạt tiêu chuẩn hai thuộc tính cơ sở tổng số trị vượt qua ba mươi vạn đã đạt tiêu chuẩn ba học được ba cái ss s cấp kỹ năng cũng đem nó toàn bộ tăng lên đến mắt cấp đã đạt tiêu chuẩn bốn tiềm lực đủ cường đại nắm giữ đột phá tới mười một g i a i pháp tác chi chủ hy vọng đã đạt tiêu chuẩn Nam, lần i n hồn cường h độ đ y duy đủ, có thể duy trì l ĩ h h vực cực ạ này trạng thái một phút trở lên. Chưa đạt tiêu lên. chuẩn. Nếu Chưa pháp h vô o n thành, người dừng không tiến Lần n tại thêm. à được đời lại dai, đem cả sáu tô một bạch rốt c ụ c gặp được chính mình x ử thi con đường cuối cùng hai cái yêu cầu trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một tiêu n g h i hoặc liền xem như ba cái thánh diện cấp trí cường giả cùng nhau mở ra cũng không đến nỗi khó như vậy à đầu thứ tư yêu cầu là nhận hỗn độn chi lực tẩy luyện sau mới đạt tiêu chuẩn trước đó tô một bạch còn uống một bình thánh diện cấp tinh h ạ c h miễn dịch nói cách khác hắn nguyên bản tiềm lực căn bản không có đột phá tới mười một giai hy vọng hai biến cái thiên phú này hoàn toàn chính xác rất biến thái cũng có thể nhường tô một bạch nhanh chóng tăng thực lực lên bất quá lại không cách nào trực tiếp gia tăng tiềm lực của hắn dù sao cái đồ chơi này cũng không phải là cụ thể sự vật dù hắn nắm giữ t ử vong chúa tể dạng này chuyên môn ẩ n tàng chức nghiệp vậy mà cũng là tại liên tiếp tăng lên hai lần tiềm lực sau mới khó khăn lắm đạt tới yêu cầu có thể nghĩ mong muốn siêu việt thánh dưới cấp đến tột cùng có nhiều khó khăn đương nhiên cũng không loại trừ đến tiếp sau đột phá lúc dung hợp càng nhiều từ vong chúa tể chức nghiệp lực lượng sẽ cho người chơi mang đến tiềm lực phương diện tăng lên bất quá tô một bạch bây giờ tiềm lực chịu định viễn vượt xa quá đầu thứ tư yêu cầu. bởi vì hắn thu hoạch được nhân tộc thiên k i ê u cái danh sưng này lúc tiếp thụ qua bản nguyên chi lực tẩy luyện tiềm lực lần nữa thu hoạch được tăng lên loại này tăng lên mặc dù không dễ dàng nhưng tô một bạch cảm thấy đầu thứ năm yêu cầu còn muốn càng khó một chút hắn nhưng là hấp thu nhiều như vậy hai biến sau mệnh hồn nguyên tinh lại bị bản nguyên chi lực tẩy luyện tăng lên qua linh hồn phẩm chất bây giờ đều không thể đạt tới yêu cầu nếu như đem lĩnh vực khống chế tại quanh thân trăm mét p h ạ m vi hoàn toàn chính xác có thể duy trì liên tục hai mươi phút tả hữu nhưng nếu là khuyết trương đến cực hạn lại ngay cả một phút đều không thể duy trì đây thật là ba cái thánh diệt cấp ánh mắt nhìn giao diện ảo bên trên sử thi con đường bốn chữ lớn con n g ư ờ i không tự chủ được nổi lên ký quang ông huyền thiên tri đồng phát động đồng tử màu vàng hư ảnh trong nháy mắt cùng tô một bạch con người trùng hợp sau một khắc mi tâm của hắn đ ố n g nhiên hiện hiện một đạo ép hình vết nước màu và nóng cũng chậm rãi vỡ ra vết rách bên trong mơ hồ hiện hiện một cái dựng thẳng đồng dựng thẳng đồng nhìn cũng không phải là chân thực ánh mắt như vậy mà là từ vô số kim s ắ c minh văn ngưng tụ mà thành cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc không có thần cấm chi địa cấm chế trói buộc huyền thiên tri đồng hoàn toàn thể hiện ra uy năng của nó tô một bạch t h n h lình phát hiện sử thi con đường bốn chữ bị tiêu ký đi ra bên cạnh nhiều hơn một cái tưởng tình xem xét hắn lúc này tâm niệm vừa động sử thi con đường xa xưa trước kia nhân tộc từng là vạn giới bên trong nhược tiểu nhất tầng giới chót nhất tồn tại mặc dù có thể không ngừng đột phá nhưng cùng giai ở giữa nhân tộc thực lực liền địa tinh bán tinh linh cái này cấp thấp chủng tộc cũng không bằng thàng đến vị kia gọi là mặc hạo tiên hiền xuất hiện hắn lấy suốt đời sở học đã sáng tạo ra thích hợp nhất nhân tộc con đường tên là phá hạn sử thi con đường chính là phá hạn ba bước bên trong bước đầu tiên phá hạn yêu cầu càng cao sau khi đột phá mang tới tăng lên cũng liền càng mạnh từ nay về sau n h â n tộc mới chính thức có sánh vai cường đại chủng tộc hy vọng bất quá mong muốn hoàn thành độ khó cao phá hạn cũng không phải là chuyện dễ vì ngươi mở ra phá hạn người thực lực m u i tăng thêm một phần phá hạn độ khó đều sắp thành lần tăng lên ngươi sử thi con đường độ khó gần như không tồn tại nhìn thấy chỗ này tô một bạch rốt cuộc hiểu rõ sử thi con đường tồn tại cũng giải khai trước đó nghi ngờ trong lòng thì ra n h â n tộc cũng không phải là không thể trực tiếp đột phá mà là trực tiếp đột phá tăng lên không đủ lớn bởi vậy mới có sử thi con đường xuất hiện về phần hắn sử thi con đường độ khó tại sao lại cao như vậy câu nói sau cùng cũng làm ra giải thích đã qua nhân tộc cũng không phải là không thể kiếm ra ba cái thánh diện cấp trí cường giả thậm chí nhiều hơn đến giúp đỡ thiên tài mở ra sử thi con đường nhưng rất hiển nhiên khó khăn như vậy không ai có thể đột phá phong lao đầu bọn hắn thật đúng là đối ta có lòng tin a tô mục bạch không khỏi nhớ mày nếu như không phải cầm tới nhân tộc tiên h kêu i cái danh xương này linh hồn phẩm chất có chỗ tăng lên liền hắn cũng không biết chính mình lúc nào thời điểm khả năng duy trì lĩnh vực cực hạn trạng thái một phút bất quá bây giờ cái t r ê n l ệ n h này đã không lớn tô mục bạch cảm giác chỉ cần lại hấp thu một chút mệnh hồn nguyên tinh liền có thể đạt tới cuối cùng này yêu cầu nói không chừng hấp nhìn xem trong tay biến càng thêm trong suốt dự tể tô m ụ c bạch n h ỉ non một câu lần thứ nhất hai biến pháp tắc cấp bảo vật hắn cũng không biết cần bao lâu thời gian bất quá xem ra cũng đã sắp kết thúc rồi lắc đầu tô m ụ c bạch mở ra xương hào liệt biểu ánh mắt nhìn về phía trước đó bởi vì thần cấm chi địa cấm chế ảnh hưởng mà không cách nào xem xét xương h à o n h â n tộc thiên tiêu n h â n tộc duy nhất xương h à o chỉ có vạn giới bên trong cái thứ nhất thông qua đặc thù thành tựu khiêu chiến nhân loại người chơi mới có thể thu được này xương h à o xương hảo hiệu quả một may mắn xem như dân tộc duy nhất thiên tiêu vận khí của ngươi tất nhiên sẽ không kém may mắn hai trăm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 xem hết nhân tộc thiên kiêu cái danh x ư n g này hoàn chỉnh hiệu quả sau tô một bạch không khỏi mở to hai mắt nhìn đầu thứ nhất trọn vẹn tăng lên hai trăm điểm may mắn trị là cấp độ thần thoại vật phẩm nữ thần may mắn ưu hái bốn lần đầu thứ hai càng là tăng lên một trăm điểm nộ tính trị hiệu quả so thánh diệt cấp thánh khải dược tề còn mạnh hơn điều thứ ba hẳn là chỉ chính là lúc trước bản nguyên tri lực t ẩ y luyện nhất khiến tô một bạch khiếp sợ vẫn là nó hiệu quả đặc biệt vậy mà có thể để cho hắn x ư n g hào đồng thời có hiệu lực đây mới là nhân tộc thiên kiêu chân chính chỗ kinh khủng tô một bạch trước tiên đem tu là tăng thêm thành phụ thuộc x ư n g hào sau đó đem x ư n g hào đ Cứ việc trong ư sưng ớ c chỉ có cái thuộc mắt mà thêm một thể tăng à nói phụ h h ư n chỉ cần giai tay chuyển đến một hồi năng lượng ba động tô một bạch túi đầu nhìn về phía k i a bình dược tề ngay sau đó giang rác một tiếng v a n g nhỏ được lấy dược tề cái bình vỡ vụn ra trong nháy mắt bị cô năng lượng này trôn vùi một đoàn trong suốt nhưng tản ra năng lượng kinh người chấn động chất lỏng lẳng lặng phiêu phủ ở tô một bạch trước mắt hắn đưa tay bưng lấy cái này đoàn chất lỏng bên hai vang lên theo hệ thống nhắc nhở âm chương ba trăm chín mươi ba Hiệu quả kinh người tinh vực thần dịch, đột phá, chương 393, hiệu quả kinh người quả vực đây ộ đột động t tinh thần thu hoạch được pháp tắc cấp bảo vật tinh vực thần tinh thần thu tán phát vật phá, phá. pháp cấp nhập hấp chương hiệu kinh dịch, Nhắc nhở, hoạch dịch. Nhắc nhở, dịch chứa qua mạnh, không cách không chỉ, khả những sinh vật khác, đề nghị mau chóng vực được vực vực cùng cùng có người người lượng lượng năng ẩn nào gian nó năng năng dẫn đến dụng. giới quả qua mau bảo vô đề đ ba ba lô sử là tô một bạch thu hoạch được đồ vật lúc lần đầu tiên nghe thấy khác nhắc nhở có thể thấy được p h á p tắc cấp bảo vật đến cỡ nào đặc thù bất quá vừa mới hắn thô sơ giản lược t r a xét băng phong đại lục địa đồ biết mình bây giờ thân ở ít hai lui tới cực bắc tri địa gần nhất thành chỉ khoảng cách nơi đây cũng còn có vài chục vạn cây số khoảng cách bởi vậy tô m ụ c bạch cũng không có quá mức sốt ruột dù sao muốn sử dụng cũng phải thấy rõ ràng hiệu quả lại nói đi tinh vực thần dịch pháp tác cấp bảo vật vạn giới bên trong tự nhiên dựng dục bảo vật đến nay còn không có luyện kim sư có thể phục khắc đi ra mỗi một đoàn tinh vực thần dịch đều là hiếm thấy chân b ả o ngay cả chân thần vì bồi dưỡng hậu bối cũng biết ra tay cất đoạn sau khi phục d ụ n g thân thể của ngươi sẽ bị tinh vực thần dịch bên trong lẩn chứa lực lượng pháp tắc t ẩ y luyện tăng lên trên diện rộng tiềm lực vẹn vẹn lần thứ nhất phục d ụ n g hữu hiệu, hiệu đề nghị tại đột phá cựu giai cấp độ thần thoại trước sử dụng hiệu quả một độ tính vinh cựu một trăm l h a i lập tức thu hoạch được tám mươi chín năm trăm điểm tự do thuộc tính đẳng cấp năm trăm ba về sau thăng cấp điểm thuộc tính tự do ngoài định mức năm trăm linh bốn linh hồn cường độ trên phạm vi lớn tăng cường năm linh hồn phẩm chất biên độ nhỏ tăng lên sáu tương lai đột phá tới cựu giai cấp độ thần thoại lúc đột phá hiệu quả năm mươi bảy tương lai đột phá tới thập giai thánh diệt cấp lúc đột phá hiệu quả ba mươi tám tương lai đột phá tới thập nhất giai pháp t ắ c chi chủ lúc đột phá hiệu quả m ộ ư ơ i phục d ụ n g yêu cầu sáu giai chủ thuộc tính cơ sở trị số cao hơn m ộ ư ơ i năm vạn điểm bảy giai chủ thuộc tính cơ sở trị số cao hơn năm mươi vạn điểm tám giai chủ thuộc tính cơ sở trị số cao hơn một trăm năm mươi vạn điểm chín giai chủ thuộc tính cơ sở trị số cao hơn năm triệu điểm ấm áp nhắc nhở nếu là không đạt được phục vụ yêu cầu tinh vực thần dịch tẩn chứa lực lượng pháp tắc đem tiêu tán trở về vũ trụ và giới từ ngực xem hết tinh vực thần dịch cụ thể hiệu quả sau trong ô Mục đầu như là kinh lôi nổ vang năng lượng kinh khủng trong nháy mắt quét sạch toàn thân tô một bạch con ngươi chừng một cái khỏe miệng hơi hơi run run dậy đáng chết một kích động vậy mà quên cái đồ chơi này hậu kình hơi lớn tinh vực thần dịch năng lượng ẩn chứa cũng không phải tinh hạch nguyên dịch có thể so sánh giống nhau cái đồ chơi này tăng lên lúc mang tới kịch liệt đau nhức cùng xé rách cảm giác cũng tăng cường gấp đội tại c ố này kinh khủng năng lượng tẩy luyện hạ tô một bạch làn da sớm đã biến đỏ bừng ánh mắt cũng bắt đầu sung huyết bất quá hắn vẫn như cũ cắn chặt hàm răng không nói tiếng nào thừa nhận thời gian từng giây từng phút trôi qua tô một bạch khí tức dần dần trở nên mạnh mẽ Phang! phá hồ trong đó, hắn dường như nghe thấy được một tiếng vang dọn, tựa như bình hình. vang tựa trong dường tiếng dọn, sông nào trướng Mơ một một loại nào đó, được đó vô là tiếp nhận thống khổ lúc không có lên tiếng tô một bạch giờ phút này cũng không khỏi khẽ h ừ một tiếng cũng không thể t r á c hắn h bởi vì loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng lại qua một lát thoải mái cảm giác cùng đau đớn chậm rãi rút đi tô một bạch cuối cùng là hoàn toàn hấp thu tinh vực thần dịch năng lượng nhắc nhở n g ư ơ i hấp thu pháp tắc cấp bảo vật tinh vực thần dịch tinh hoạch nguyên dịch hiệu quả bị che kín nhắc nhở ngươi thu hoạch được bảy mươi một sáu trăm điểm tự do điểm số nhắc nhở nộ tính của ngươi vĩnh cửu bảy mươi trước mắt n ộ tính trị hai trăm bảy mươi hai điểm nhắc nhở linh hồn của ngươi nhận lực lượng pháp tắc tể luyện linh hồn cường độ đạt được trên phạm vi lớn tăng cường nhắc nhở linh hồn của ngư i nhận lực lượng pháp tắc t ẩ y luyện linh hồn phẩm chất đạt được biên độ nhỏ tăng lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm vang lên tô một bạch trùng điệp thở ra một n g ụ m trọc khí đem vừa lấy được điểm thuộc tính tự do toàn bộ thêm tới chúa tể chi lực bên trên. Nhìn xem chính mình tiếp cận 25 vạn tiếp tể chúa chi xem điểm cơ sở chúa thể chi lực, sở khoe miệng của hắn không khỏi giơ lên một vệ nụ cười lục giai người chơi còn có ai có thể đạt tới tình trạng này nhưng mà hệ thống nhắc nhở âm cũng không như vậy kết thúc sau một khắc tô một bạch trong mắt đột nhiên bắn ra vẻ hưng phấn linh hồn cường độ cùng linh hồn phẩm chất song song sau khi tăng lên hắn rốt cục hài lòng sử thi con đường một đầu cuối cùng yêu cầu chúc mừng ngươi thành công đi qua sử thi con đường hài lòng phá hạn điều kiện chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ út cấp hai điểm kinh nghiệm hạn mức cao nhất thu hoạch được tăng lên đột phá tới thất gia i nhiệm vụ út cấp có hai cái ngoại trừ đem tô một bạch thẻ đến bây giờ sử thi con đường bên ngoài còn có cảm thụ tử vong năm nhiệm vụ này yêu cầu là tại trong ba mươi ngày hoàn toàn giết chết một b ạ n sinh vật ban đầu ở hoa anh đào vân đô tô một bạch chỉ tốn mấy giây liền tại bất kỳ bài đạn hạt nhân trợ giúp hạ hoàn thành nhiệm vụ này bởi vậy bây giờ hắn rốt cục có thể đột phá chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến 180 cấp bốn triệu hai trăm hai mươi điểm kỹ năng một điểm thuộc tính tự do bảy trăm b á một vệ kim quan g hiện lên tô một bạch cáo biệt dừng lại lâu nhất một trăm bảy mươi chín cấp thành công thăng lên một trăm tám mươi cấp cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi kế tiếp mới thật sự là đột phá vê anh lần này đột phá cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt tô một bạch chỉ cảm thấy một cố cường đại lực lượng từ trong cơ thể nộ bộ phát trong nháy mắt quét sạch toàn thân khí thế của hắn cũng theo đó liên tục tăng lên năng lượng ba động khủng bố tách ra bên trong căn phòng đồ dùng trong nhà dưới thân xa hoa giường lớn càng là trong nháy mắt bị năng lượng xé thành mảnh nhỏ tô m ụ c bạch chẳng biết lúc nào đã nhắm mắt lại toàn bộ không gian lều vải đều tại kịch liệt rung động chủ nhân rốt c ụ c muốn đột phá ngoại giới băng xương phát g i á c được đỉnh đầu không gian lều vải tràn ra năng lượng ba động trong con mắt linh hồn chi hỏa đột nhiên n h ả y một cái ông h ắ n lúc này tâm niệm vừa động nồng đậm tịch diện tử khí lập tức bay lên đem không gian lều vải trùng điệp vây quanh nơi này chính là vong linh giới tất cả vẫn là cẩn thận mới là tốt tịch diện tử khí có thể rất tốt che giấu tô một bạch đột phá sinh ra động tĩnh cảm thụ được tô một bạch càng thêm cường thịnh khí tức cùng linh hồn băng x ư ơ n g nhịn không được cảm thán một câu mới đột phá tới thất giai vậy mà liền có thể có mạnh như vậy linh hồn đúng vậy à đặt ở thất giai sinh vật bên trong dạng này linh hồn lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh thậm chí mạnh đến mức có chút quá mức không biết từ chỗ nào truyền đến một thanh â m đối băng x ư ơ n g lời nói biểu thị đồng ý kia là cũng không nhìn một chút đây là ai chủ nhân băng x ư ơ n g phản xạ có điều kiện giống như ngóc đầu lên kiêu ngạo hồi phục một câu ngay sau đó hắn b ỗ n nhiên kịp phản ứng đột nhiên đứng dậy ánh mắt quét về phía tư phương gầm lên ai đi ra nhưng g ơ t bây giờ tô một bạch ngay tại đột phá bên trong hắn cũng không dám tùy tiện cái giày lục giai tới thất giai đối lê giai chủng tộc mà nói là một đạo cực kỳ trọng yếu cửa ải vô luận như thế nào hắn đều muốn cam đoan chủ nhân của mình có thể thuận lợi hoàn thành đột phá nhưng bất luận hắn thế nào xem xét cùng cảm thụ đều không phát hiện được một chút mánh khỏe âm thanh kia cũng không có lại nói tiếp t h ẳ n g đến sau một lát thanh â m mới vang lên lần nữa bất quá lại là một tiếng kéo dài thở dài ai giả t h ầ n giả quỷ màu chạy ra đây b ă n g xương ánh mắt lấp lóe hừ lạnh một tiếng nếu như không phải lo lắng đối phương là loại k i ê n lão quái vật lời nói hắn đã sớm bắt đầu chửi ấm lên đều là vong linh sinh vật cha mẹ nó đâu bất quá hắn cũng chỉ dám tưởng tượng như vậy bởi vì liền đối phương khí tức đều không cảm giác được hiển nhiên không phải nhân vật đơn giản gì nếu như bởi vì chính mình c h ọ c giận đối phương mà ảnh hưởng đến chủ nhân tiến giai vậy coi như không xong tiểu g i a hỏa đối lao nhân thế nào cũng nên tôn kính một chút ta thanh âm vang lên lần nữa nghe dường như không có cái gì địch lý dáng vẻ băng xương trong con mắt linh hồn chi hỏa nhẹ nhàng nhảy lên chấm giọng nói ngươi trước đi ra lại nói giấu đầu lộ đôi ta làm sao biết ngươi lao bất lão không phải ta không ra mà là ra không được ca người kia thanh âm vang lên lần nữa không chờ băng xương mở miệng hắn lại tiếp tục nói gặp nhau tức là d u y phận nếu không ngươi giúp đỡ chút đem ta móc ra chỗ nào ngay tại dưới người của ngươi trong tầng băng ba nghe thấy câu nói này băng x ư ơ n g lập tức một cái giật mình lúc này chấn động hai cánh bay lên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vừa mới nằm sấp địa phương cái quái gì cái này lao tất đăng một mực tại phía dưới tiểu ra hỏa đừng sợ lão phu không phải người xấu nếu không ngươi đ ả o một đ ả o thử một chút ha ha băng x ư ơ n g khỏe miệng giật một cái trong lòng thầm mắng một câu ta đ ả o truy trong miệng lại nói quên đi tôi h vẫn là không cái giày lao nhân ra người ăn nghỉ nói hắn vô cánh liền muốn rời khỏi người kia vội vàng lên tiếng chớ đi a không đào cũng được bồi lao phu tâm sự à ngủ không biết do bao lâu hiện tại chỉ muốn nói nói chuyện vẫn là tính băng sương cự tuyệt nói đến một nửa đỉnh đầu lều vải đ ỗ n g nhiên buộc phát ra một cỗ cường đại khí tức tô một bạch đột phá vừa lúc ở lúc này kết thúc thấy thế, thế băng sương cũng không còn sốt ruột quay người nhìn về phía chỗ k i a t ầ n g băng khoe miệng có chút dâng lên cùng ngươi trò chuyện một hồi cũng không phải không được bất quá có cái gì chỗ ta giống như ngươi hẩn sĩ cao nhân chắc chắn sẽ không để cho ta dạng này van bối thất vọng đúng không mặc dù không rõ đầu này tịch diệt long hoảng vì sao bỗng nhiên cải biến thái độ nhưng đối phương bộ này vô lại g ọ n điệu vẫn là để âm thanh kia trầm mặc một lát sau một hồi lâu thanh âm học băng xương giọng điệu vang lên lần nữa muốn chỗ tốt cũng không phải không được nhưng ngươi trước tiên cần phải đem ta móc ra trước cho chỗ tốt trước tiên đem ta móc ra không được trước cho ngươi không đem ta móc ra ta thế nào cho người chỗ tốt ta mặc kệ nào có để cho người ta làm công miễn phí băng xương sở dĩ đột nhiên cùng âm thanh kia lôi kéo lên chỉ vì tô một bạch đã đột phá kết thúc không còn lo lắng ảnh hưởng chủ nhân đột phá hắn hoàn toàn thả bản thân hẳn thấy có chủ nhân tại trừ phi là gặp phải chân chính pháp tắt tri chủ nếu không cũng sẽ không gặp nguy hiểm nếu là thật đụng tới như thế tồn tại hiện tại chạy cũng đã không còn kịp rồi không gian trong trứng đ ồ n g tô m ụ c bạch đột nhiên mở to mắt tình huống ngoại giới hắn đã theo băng xương nơi đó biết được bất quá hắn cũng không có vội vã ra ngoài mà là xem xét lên đột phá mang tới b i ế n hóa chúc mừng người chơi bạch dạ đột phá tới thất giai t ử vong chúa tể chức nghiệp độ phù hợp tăng lên giải tỏa chức nghiệp bộ phận lực lượng lực lượng dung hợp bên trong mời kiên nhận chờ đ ợ i đầu này nhắc nhở cũng không có cái gì chỗ đặc thù thậm chí còn so trước kia thiếu một đầu điểm thuộc tính tự do ban thưởng nhưng tiếp xuống hệ thống nhắc nhở âm lại là quá khứ xưa nay chưa từng, từng có chúc mừng người chơi bạch d căn cứ sử thi con đường độ khó cùng tự thân tiềm lực nguy cơ sở bốn triệu thuộc tính một trăm ba đầu thứ nhất nhắc nhở liền để tô một bạch mở to hai mắt nhìn đây chính là độ khó cùng thu hoạch k í n h trình chỉnh, chỉnh sửa so sao hắn vạn vạn không nghĩ tới đột phá thất giai vậy mà có thể có như thế lớn thu hoạch phải biết hắn đột phá trước chúa tể chi lực thật là tiếp cận hai mươi lăm vạn a khá lắm trực tiếp tăng lên một trăm gần năm mươi vạn điểm cơ sở chúa tể chi lực đây là khái niệm gì tính cả một hệ liệt trang bị tăng thêm thì còn đến đâu tô một bạch không khỏi nắm chặt lại quyền cảm thụ được trong cơ thể mình mênh mông lực lượng trong mắt hưng phấn khó mà ức chế nhưng thanh âm nhắc nhở bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi chúc mừng người chơi bạch d ạ đột phá làm thất giai sử thi cấp sinh vật căn cứ sử thi con đường độ khó cùng tự thân tiềm lực linh hồn của ngươi cường độ linh hồn phẩm chất đều đạt được tăng lên v a n h t ô m ụ c bạch chỉ cảm thấy đại não một hồi oanh minh đ ỗ n g nhiên có loại thế gian tất cả đều ở trong lòng bàn tay cảm giác hắn hiểu được đây chỉ là trong thời gian ngắn tăng lên quá lớn mang tới h ảo giác mà thôi bất quá lần này đột phá hiển nhiên không phải t ô một bạch trong tưởng tượng đơn giản như vậy sau đó vang lên hệ thống nhắc nhở âm làm hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nhắc nhở. linh hồn của ngươi cường độ cùng linh hồn phẩm chất đều đã bước vào cấp độ thần thoại chúc mừng ngươi không cần lại vì tuổi thọ lo lắng cấp độ thần thoại linh hồn trừ phi bị giết chết nếu không sẽ không tự nhiên tử vong cấp độ thần thoại linh hồn sau khi chết sẽ không lại bị b ả n trò chơi phục sinh cái này tô một bạch khẽ nhất miệng trong lòng đã sớm bị chấn kinh l ấ p đ ầ y lúc này mới vừa tới vong linh giới linh hồn của mình cường độ cùng linh hồn phẩm chất liền đều bước vào cấp độ thần thoại lúc này hắn mới hiểu được vì cái gì cựu giai cấp độ thần thoại tồn tại chết một lần liền sẽ hoàn toàn tử vong thì ra tại vạn giới trong trò chơi cấp độ thần thoại linh hồn liền đã có thể hiện nhiên đối với dạng này sinh vật vạn giới trò chơi không nguyện ý tiêu hao năng lượng phục sinh dù sao phóng nhãn toàn bộ vạn giới cấp độ thần thoại số lượng có thể không thể thiếu nói cách khác nắm giữ cấp độ thần thoại linh hồn về sau lúc này mới được x ư n g tụng là một cái thế giới chân thật hơn nữa so đột phá trước đó còn nguy hiểm hơn nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch bỗng nhiên nhịu nhũ mày đã cấp độ thần thoại liền có thể vĩnh sinh k i a tuổi thọ còn có cái gì ý nghĩa sẽ không trực tiếp cho mình làm không có a sắc mặt hắn biến đổi đang muốn mở ra bảng xem xét bên hai lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm hôm nay tăng thêm dâng lên c h ư ơ n ba trăm chín mươi năm thất gia i sau thiên phú biến hóa chương ba trăm chín mươi lăm thất gia i sau thiên phú biến hóa nhắc nhở n g ư ơ i còn lại tuổi thọ đã chuyển hóa làm hồ n lực tương lai hấp thu tuổi thọ loại đạo cụ đem đổi thành gia tăng hồ n lực nhắc nhở về sau chỉ có gia tăng một trăm n ă m tuổi thọ trở lên đạo cụ mới có thể tăng lên ngươi hồn lực hạn mức cao nhất nhắc nhở n g ư ơ i giao diện thuộc tính bên trong mới tăng linh hồn giao diện liên tiếp ba đầu hệ thống nhắc nhở âm vang lên tô m ụ c bạch lúc này mở ra mặt của mình tấm xem xét lên mới tăng giao diện linh hồn phẩm chất cấp độ thần thoại sơ kỳ cường độ cấp độ thần thoại chu kỳ hồ lực hai mươi bảy nghìn ba trăm năm mươi sáu bốn mươi bảy hai mươi bảy ba trăm năm mươi sáu bốn mươi bảy một vạn năm tuổi thọ khả năng chuyển hóa một chút hồn lực sao tô một bạch nhữ nhữ mày hai biến song tinh vực thần dịch sau tuổi thọ của hắn còn thừa lại hai bảy hơn trăm triệu năm bây giờ lại chỉ chuyển hóa thành hơn hai vạn điểm hồn lực dạng này chuyển hóa tỷ lệ quả thực có chút quá cao cái này mới tăng bảng chính là cựu giai cấp độ thần thoại sinh vật cùng đê giai sinh vật lớn nhất khác biệt phẩm chất cường độ lại thêm hồn lực cộng đồng hợp thành linh hồn chỉ là nhường tô một bạch nghi ngờ là vì sao băng xương cùng đêm trăng ba người bảng bên trên không có cái này một c u đâu bọn hắn đều là siêu v i ệ t cấp độ thần thoại thánh diệt cấp sinh vật a theo lý mà nói coi như đẳng cấp còn thấp nhưng linh hồn cường độ thế nào cũng không có khả năng so cấp độ thần thoại sinh vật thấp a chẳng lẽ là bởi vì không có thành niên quan hệ nhìn xem bảng trong tin tức hồn lực hai chữ tô m ụ c bạch có chút n h a o mắt lại đang chuẩn bị xem xét hồn lực cụ thể tin tức hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên tô m ụ c bạch hơi xứng sở lập tức trên mặt xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng vừa mới một lòng vội vã hấp thu về sờ đột phá hoàn toàn quên đi xem xét tinh vực thần dịch thai biến đặc tính đây chính là tiêu hao dòng dã năm ngàn vạn tuổi thọ thai biến đi ra bảo vật nó thai biến đặc tính hoàn toàn vượt qua tô một bạch tưởng tượng nhắc nhở hai biến đặc tính có hiệu lực lần này đột phá hiệu quả gấp đội Và vẫn vậy càng là này này anh, sau của nữa nhanh, thai linh hồn mình lần truyền đến nội đông nhiên chống rông hiện một cố cường đại lực lượng. Lần này tăng lên, tới rất đông nhiên, cũng rất nhanh, thai biến đặc tính nịch thiên vẫn như cũng là như vậy, không nói khắc, bạch chỉ thấy thể hậc một mộc cảm tô tê xuất một tới rất rất cảm giác, cố lực đặc cái dại đại đạo là lý. cơ sở bốn c h i ệ u thuộc tính năm mươi nhắc nhở người thu hoạch được không biết lực lượng linh hồn phẩm chất linh hồn cường độ đều đạt được tăng lên tô m ụ c bạch cơ sở bốn c h i ệ u thuộc tính lúc trước sau khi tăng lên trên cơ sở đột nhiên lại tăng lên năm mươi cái này trực tiếp nhường trụ cột của hắn chúa tể chi lực tiếp cận bảy mươi năm vạn là đột phá trước cấp ba không chỉ có như thế linh hồn phương diện cũng giống nhau có tăng lên linh hồn phẩm chất cấp độ thần thoại hậu kỳ cường độ cấp độ thần thoại đình phong duy nhất có thể tiếp chính là hồn lực cũng không co theo tăng lên vẫn như c ũ duy trì nguyên bản số lượng bất quá hồn lực có thể thông qua hấp thu mệnh hồn thủy tinh nhanh chóng tăng lên bởi vậy tô một bạch đối tinh vực thần dịch đơn giản thô bạo t h a i biến đặc tính đã rất hài lòng từ vong chúa tể chức nghiệp lực lượng vẫn như cũ còn tại d u n g hợp bên trong tô một bạch vừa cảm thụ thể nội lực lượng cường đại một bên xem xét lên hồn lực cụ thể ti t ứ c sau một lát hắn cuối cùng là hiểu rõ ra hồn lực nhiều ít cũng sẽ không ảnh hưởng cấp độ thần thoại sinh vật thực lực nhưng một ít đặc thù lực lượng lại cần tiêu hao hồn lực mới có thể sử dụng k i u g i a cấp độ thần thoại đối ứng đặc thù lực lượng tô một bạch đã rất quen thuộc cái t i ê chính là lĩnh vực lực lượng sử dụng lĩnh vực sẽ tiêu hao h dù là hồn lực hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn cấp độ thần thoại sinh vật cũng sẽ không tử vong chỉ có điều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong thẳng đến hồn lực trong những tháng năm dài đằng đắng đã qua khôi phục lại trình độ nhất định sau khả năng tỉnh lại đây cũng là tô một bạch lần thứ nhất cưỡng ép sử dụng lĩnh vực lúc lại ngủ say nguyên nhân linh hồn phẩm chất càng mạnh hồn lực khôi phục cũng liền càng nhanh mà linh hồn cường độ thì là có thể làm mỗi một điểm hồn lực đều có thể phát huy càng nhiều tác dụng nói cách khác chính là giống nhau mở ra lĩnh vực linh hồn cường độ cao sinh vật tiêu hao càng ít tra xét xong hồn lực cụ thể tin tức sau tô mục bạch lúc này mới mở ra thiên phú của mình giao diện chuẩn bị nhìn một chút hai biến tiêu hao có dạng gì biến hóa nhưng n g o ạ i ý muốn chính là lần này sau khi đột phá tử vong chúa t ể chức nghiệp lực lượng dung hợp tốc độ so với quá khứ nhanh hơn quá nhiều tô mục bạch vừa mở ra thiên phú giao diện bên hai lại vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm lực lượng dung hợp hoàn tất chúc mừng người chơi bạch dạ chính thức đột phá làm thất giai c h ứ c nghiệp giả tử vong chúa t ể bộ phận lực lượng giải tỏa nghề nghiệp của ngươi tăng thêm xảy ra cả biến điểm kích xem xét tường tình ngươi học xong kỹ năng mới linh hồn trường khống chúc mừng ngươi trở thành lam tinh khu người chơi bên trong cái thứ nhất đột phá tới tất h giai tồn tại ban thưởng chủ thuộc tính năm nghìn không mệnh hồn thủy tinh một trăm n h ắ c nhở sắp tiến hành lam tinh khu thông cáo đều đi ra còn có thể phát động ban thưởng tô m ụ c bạch nhãn tình sáng lên mặc dù năm vạn điểm chủ thuộc tính đối hắn hôm nay mà nói tăng lên cũng không lớn nhưng được không ban thưởng vẫn là rất thơm hắn vốn cho là ra không không bảy hào thần cấm chi địa sau cái này cái thứ nhất đột phá cái thứ nhất đánh giết hệ thống ban thưởng chính mình không cầm được không nghĩ tới vạn giới trò chơi còn đưa một kinh hỉ như thế xem ra cái này ban thưởng cũng không phải là căn cứ chỗ thế giới tới phân chia mà là nhìn vào nhập trò chơi lúc thân phận làm tinh khu thứ nhất ban thưởng xem ra đêm trăng bọn hắn là không cầm được tô m ụ c bạch khoe miệng vừa mới d ơ lên lại là một đầu hệ thống nhắc nhở âm văng lên nhường trên mặt hắn mỉm cười trực tiếp biến thành vui mừng như liên chúc mừng người chơi bạch dạ chính thức đột phá tới thất giai người đ ố i thiên phú có trưởng không tăng lên quả nhiên có biến hóa tô m ụ c bạch lúc trước liền suy đoán qua chức nghiệp giả đột phá tới cao cấp hơn sau thiên phú hiệu quả sẽ có hay không có tăng lên hoặc là cải biến giờ phút này thanh âm nhắc nhở hoàn mỹ nghiệm chứng hắn đã từng suy đoán hai mươi bốn tấn g thăng n lên, có thể đem tùy ý sự vật vĩnh cựu tấn thăng một cái phẩm dai không tiêu hao hai thăng hoa tiêu hao nhất định tài nguyên có thể đem tùy ý sự vật vĩnh cựu tấn thăng hai cái phẩm dai ba nhỏ thai biến tiêu hao nhất định nguồn lực có thể làm tùy ý sự vật kèm theo thai biến đặc tính bốn đại thai biến tiêu hao nhất định nguồn lực có thể đem tùy ý sự vật vĩnh cựu tấn thăng ba cái phẩm giai cũng vì kèm theo hai biến đặc tính chú ý hạng mục một hai biến tiêu hao chính là hồn lực hạn mức cao nhất mà không phải hồn lực trị hai mỗi sự kiện vật chỉ có thể tồn tại một loại hai biến đặc tính sử dụng hạn chế không thể làm dùng cho hôm nay phú không thể làm dùng cho người chơi bản thể không thể làm dùng cho hai biến đặc tính đối cùng một mục tiêu lặp lại sử dụng đem bao trùm trước đó tăng lên hiệu quả phẩm giai siêu việt hạn chế không thể dò xét không thể phục chế không thể cất đoạt người chơi bạch dạ hoàn toàn sau khi chết biến mất chương ba trăm chín mươi sáu quy tắc cấp về sau t đương c tắc cấp uy sau. t hào h điện. i nhiên ệ h còn không có lắng lại. bao gồm thánh đường đế quốc người chơi bởi vì bọn hắn đã không có hy vọng đẳng cấp về không kinh nghiệm giá trị âm c a y quái kinh nghiệm cũng hạ thấp một mươi tám cái này còn thế nào chơi b ạ c ha ha ha ràng i nói co tất h h n cả đều là thần long đế quốc người chơi đây không phải nói nhầm đi liền tợ g è n bọn hắn đều nhanh r ấ t xuống địa bảng ai có thể cùng thần long đế quốc người tranh đám người ngay tại thảo luận thời điểm ngoài ý liệu hệ thống thông cáo bỗng nhiên vang lên làm thông cáo m này g ư ờ i khiến toàn khu nói chuyện phiếm băng tần bên trong trực tiếp sôi trào ba có ý tứ gì bạch dạ không phải đã rời đi thần cấm chi địa sao đúng thế vạn giới trò chơi lại ra bờ uber bạch dạ đều không tại làm tinh khu thế nào còn có thể phát động thông cáo nhìn kỹ lần này thông cáo cùng trước đó có chút khác biệt mẹ gây phút tên biến thái này đi còn muốn chiếm lấy toàn khu thông cáo cái này hợp lý sao thần long điện trong s â n gốc phong dịch lên đ ố n g nhiên mở to mắt ngầm đầu nhìn về phía vũ trụ tinh không đôi mắt bên trong mang theo vẻ chờ mong bạch dạ tiểu hữu ngươi quả nhiên không có nhường lao phu thất vọng một bên khác hình quân trong mắt tràn đầy t r ấ n kinh c h i sắc khá lắm đây chính là tam đại thánh diện cấp trí cường giả liên thủ vì hắn mở ra sử thi con đường vậy mà đột phá nhanh như vậy trần kinh sau khi k h ỏ miệng của hắn bỗng nhiên câu lên có bạch dạ vong linh giới kế tiếp khẳng định sẽ rất đặc sắc thánh đường đế quốc đế đô thanh quang thiên đường toàn bộ trong bóng u s tối b à hạ dịp mạn thân hình chậm rãi hiện hiện liền như là hắn một mực ở nơi đó đồng dạng business nhìn hắn một cái cắn răng nghiến lợi mở miệng nói ngươi đi một chuyến vong linh giới ta muốn bạch dạ chết thật là hạ dịp mạn có chút chăn trở v o n g linh giới lớn như thế trời mới biết bạch dạ ở đâu a không có thật là a lạp phu đã xem bói ra bạch dạ vị trí hiện tại ngay tại x ư ơ n g ngục thần quốc lạnh v n tinh b ă n g phong đại lục nghe được chỗ này hạ d ị t mặn hít sâu m ộ t hơi nhẹ gật đầu ta hiểu được vừa dứt tiếng hắn đã biến mất tại bóng ma bên trong business nắm chặt n ắ m đấm trong mắt tràn đầy sắc ý nếu như không phải thực sự đi không được hắn đều muốn tự mình đi một chuyến vong linh giới đem bạch dạ rút gần l ộ t ra còn lại các quốc gia cao tầng nghe được thông cáo này sau cũng không có quá lớn phản ứng bởi vì bọn hắn cũng không tin tưởng tô một bạch sử thi con đường đến tột cùng nếu là biết giờ phút này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một người có thể ngồi được vững băng phong đại lục cực bắc tri địa băng x ư ơ n g đã về tới mặt đất bất quá cũng không có ghé vào nguyên bản vị trí dưới mặt đất thanh â m còn đang không ngừng mà cùng hắn nói chuyện nhìn dường như thật thật lâu không có cùng sinh vật trò chuyện qua băng x ư ơ n g câu có câu không về lấy thỉnh thoảng theo cái tia nhân khẩu bên trong hiểu được một chút liên quan tới vong linh giới tin tức hắn mặc dù có truyền thừa ký ức nhưng cái đồ chơi này cũng không phải là văn năng trong đó tuyệt đại bộ phận đều là liên quan tới long tộc tin tức đối với vong linh giới một chút chi tiết h ắ n cũng không phải là rất hiểu rõ Vang sương đỉnh đầu không gian đầu trước o n trứng đồng, tô một bạch còn g tô mục bạch h a ra. thai đi biến, bây giờ biến Nguyên bản thành bây l n nhỏ á i mới thai biến hiệu quả, khiến tô một bạch trong lòng vui mục mừng. Trước tăng tô trong nhỏ lòng bạch quả, đó tại thần cấm chi địa h ắ n căn bản là không có cách là truyền thuyết cấp trang bị kèm theo thai biến hiệu quả bởi vì cái này phẩm giai trang bị thăng hoa nhị giai sau cũng đã đạt đến thần cấm chi địa hạn mức cao nhất dù là tô một bạch có đầy đủ tuổi thọ cũng không có bất kỳ biện pháp giống nhau vạn giới khẳng định cũng tồn tại hạn mức cao nhất hiện tại mặc dù còn không biết nhưng về sau cuối cùng sẽ chạm đến hạn mức cao nhất bây giờ có nhỏ thai biến cái này mới tăng hiệu quả sau chỉ cần tô một bạch h ồ n lực đầy đủ liền có thể l à bất kỳ cái gì sự vật kèm theo thai biến đặc tính nhìn thiên phú cũng không có thay đổi đến càng mạnh nhưng trên thực tế cái này tăng lên có thể quá lớn nghĩ đến mình lập tức liền có thể nắm giữ một thân thai biến đặc tính trang bị cùng đạo cụ tô một bạch trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn hạn trước tiên triệu hồi ra t ử vong thánh điện tâm niệm vừa đ ậ u thai biến mục tiêu t ử vong thánh điện nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất giai nhị giai hoặc là vì đó kèm theo thai biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình tuyển hạng một bao trùm vốn có tấn thăng hiệu quả một lần nữa tấn thăng làm quy tắc cấp đặc thù bảo vật tử vong thánh điện không tiêu hao tuyển h ạ n g hai bao trùm vốn có tấn thăng hiệu quả thăng hoa là phá hư quy tắc cấp đặc thù bảo vật trung yên pháp điện tiêu hao một ngàn tỷ hồn tinh tuyển h ạ n g ba đưa độc vì đó kèm theo hai biến đặc tính tiêu hao một ngàn vạn hồn lực sáu nhìn xem giao diện ảo bên trên kia con số kinh khủng tô một bạch con ngươi trong nháy mắt t r ừ n g tròn xoe một ngàn tỷ hồn tinh nói đùa cái gì lúc trước đem băng xương thăng hoa thành thánh diệt cấp sinh vật cũng bất quá mới tiêu hao hai vạn hồn tinh mà thôi dòng g ã năm ngàn lần trích lệch đoạt tiền cũng không có như thế cho dù là đơn độc vì đó kèm theo thai biến đặc tính cũng cần tiêu hao dòng dã một ngàn vạn h g ồ n lực chuyển đổi thành nguyên bản tuổi thọ nhưng chính là một nghìn nước năm a nếu như tử vong thánh điện thăng hoa là trung yên pháp điện sau kèm theo thai biến đặc tính tiêu hao rất có thể sẽ còn tăng lên cái này đúng không tô mục bạch liên tiếp hít sâu mấy khẩu khí mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại run run dày dày quan bế giao diện ảo lật tay thu hồi tử vong thánh điện cái đồ chơi này quá mắc thăng không dạy nổi hoàn toàn thăng không dạy nổi giờ phút này tô mục bạch chỉ cảm thấy chính mình đổi dông thần long điện hàng tồn cũng bất quá như thế cùng thăng hoa tử vong thánh điện tiêu hao so sánh quả thực là chín châu mất sợi l ô n g nhìn xem trong ba lô hơn một vạn khỏa hồ tình tô một bạch đẫu nhiên cảm giác chính mình vẫn là quá nghèo hắn thậm chí hoài nghi toàn bộ vong linh giới hồn tình có đủ hay không dùng để thăng hoa tử vong thánh điện bất quá lần này đ ế m thử cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch ít ra biết tử vong thánh điện đích thật là quy tắc cấp bảo vật mà tại quy tắc cấp về sau vẫn tồn tại một cái tên là phá hư quy tắc gia vị căn cứ hai biến cho ra lựa chọn cái này gia vị hẳn là vạn giới hạn mức cao nhất chương ba trăm chín mươi bảy siêu vietss cấp kỹ năng tăng thêm chương ba trăm chín mươi bảy siêu việt ss s cấp kỹ năng t ă n g thêm phá hư quy tắc tô m ụ c bạch trong miệng tràn ngập cái này giai vị danh tự trong mắt suy nghĩ ngàn vạn đây là siêu việt chúa t ể cảnh tồn tại hoàn toàn không phải hắn bây giờ có thể tiếp xúc mong muốn thăng hoa tử vong thánh đ i ể n một đoạn thời gian rất dài bên trong là không thể nào một ngàn tỷ hồn tinh quả thực chính là thiên văn sổ tự có chút im lặng lắc đầu tô m ụ c bạch lúc này mới xem xét lên sau khi đột phá c h ứ c nghiệp tăng thêm biến hóa một n g ư ờ i đã tại trở thành tử vong chúa tệ con đường bên trên bước ra bước đầu tiên ngươi toàn thuộc tính tăng thêm tăng lên đến mười mỗi lần thăng cấp toàn thuộc tính hai trăm điểm thuộc tính tự do hai nghìn hai ngươi đã tại tử vong chúa tể con đường bên trên bước ra một bước nhỏ sơ bộ nắm giữ hấp thu điểm linh hồn số cường hóa tự thân linh hồn năng lực nhưng hiện giai đoạn ngươi đối loại năng lực này cũng không am hiểu bởi vậy hấp thu chuyển hóa xuất chỉ có ba phần trăm thất giai sử thi cấp quả nhiên không tầm thường tô một bạch nhìn xem gấp mười lần so với lục giai thuộc tính trưởng thành khe ư ớ c cảm cái này mới miễn cưỡng r a d á n g đi lúc này tô một bạch bên h a i vang lên lần nữa một đạo hệ thống nhắc nhở âm chính thức sau khi đột phá ban đầu ở thiên tiêu tranh bá thi đấu lúc chỉ hoán phát ra ban thưởng cuối cùng là tới nhắc nhở bởi vì thần long đế quốc tại thiên k i ê u tranh bá thi đấu bên trong lấy được nghiền ép tính ưu thế đẳng cấp của ngươi năm kỹ không năng tính mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến nhiều lần tăng lên tiềm lực duyên cứ, tô một bạch mỗi lần thăng tăng cùng tính tăng lên gia điểm đó điểm đều chơi Bởi tiềm mỗi triệu một thuộc tự trước tô thuộc tự ít. Chúc bạch bạch cấp cấp. lực cớ, cấp cơ do dạ do sở vì linh hồn trưởng khống tên như ý nghĩa đây là một cái có thể khống chế sinh vật linh hồn sss cấp kỹ năng đối với yếu hơn mình giã quái thậm chí là bốt tô một bạch đều có thể tại thời gian nhất định bên trong cưỡng chế trưởng khống đối phương chỉ có điều loại này trưởng khống chỉ có thể nhằm vào vạn giới trò chơi sáng tạo ra sinh vật nếu như mục tiêu là chân chính sinh vật linh hồn trưởng khống cũng chỉ có thể ảnh hưởng đối phương linh hồn cũng không thể hoàn toàn trưởng khống bất quá đây cũng là một cái cực kỳ cường đại khống chế kỹ năng thực lực tranh lệch càng lớn ảnh hưởng hiệu quả liền sẽ càng mạnh như vậy để cho ta nhìn xem siêu việt s s s cấp kỹ năng là dạng gì Một bạch ánh mắt tụ, tâm niệm vừa tuyển hạng một tấn thăng đến pháp tắc con đường pháp tắc linh hồn trường khống không tiêu hao tuyển hạng hai thăng hoa đến quy tắc đại đạo linh hồn quy tắc tiêu hao một tỷ hồ tinh tuyển hạng ba hai biến đến phá hư quy tắc linh hồn tiêu hao một nghìn n ư ớ hồ lực tuyển hạng bốn đơn độc vì đó kèm theo hai biến đặc tính tiêu hao chín hồ lực cái này khoảng cách thật đúng là càng xem càng kinh người nhìn xem thăng hoa cùng h a i biến kinh khủng tiêu hao tô m ộ c bạch khỏe miệng nhịn không được kéo ra lại nhìn đơn độc vì cái này sss cấp kỹ năng tăng thêm thai biến đặc tính tiêu hao hắn đông nhiên có loại không hợp nhau cảm giác mặc dù thăng hoa không dạy nổi nhưng bạch chơi thật là không có bất cứ vấn đề gì không có thần cấm chi địa hạn chế bạch chơi tấn thăng hàm kim lượng tăng lên trên diện rộng bất quá tại bạch chơi tấn thăng trước đó tô m ộ c bạch chuẩn bị trước đem thai biến đặc tính cho kèm theo để tránh bạch chơi về sau chính mình kèm theo không dạy nổi nếu như đến lúc đó gánh vắt lên cùng lắm thì lại kèm theo một lần đem trước thai biến hiệu quả bao trùm là được rồi thăng hoa cùng thai biến thiên văn sổ tự tiêu chỉ là chín điểm hồn lực tô một bạch còn không có để ở trong mắt nghĩ đến liền làm hắn trực tiếp tâm niệm vừa động kèm theo ông sau một khắc linh hồn trưởng khống kỹ năng này ô biểu tượng phía dưới liền xuất hiện một cái thai biến tiêu chí tô một bạch t r a xét một đạo thai biến đặc tính sau hai l ò n g nhẹ gật đầu sau đó hắn lại lấy ra một bản hoàn mỹ sách kỹ năng nhắc nhở ngươi sử dụng hoàn mỹ sách kỹ năng đem linh hồn trưởng khống tăng lên đến mắt cấp lần nữa vận dụng thiên phú thấn thăng nhất dài ông trong chốc lát linh hồn trưởng khống kỹ năng ô biểu tượng quang mang đại thịnh cũng chậm g ã i biến trong suốt lên ân trong ô Mục Bạch hơi s chốc lát hắn chỉ cảm thấy chính mình trước đó đối linh hồn trưởng khống kỹ năng này cách nhìn thật sự là quá thô giáp đây chính là pháp tắc con đường sao tô m ụ c bạch tiêu hóa lấy có quan hệ đầu này pháp tắc con đường tin tức trong miệng nỉ non tự nói ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng sáng siêu v i ệ t s s s cấp kỹ năng tựa như làm ở ra một đạo đại môn dẫn hắn tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới tô m ụ c bạch trong cõi u minh có loại cảm giác mình bây giờ dường như đã có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn trưởng khống một cái chân thực sinh vật linh hồn trong đầu tin tức thật sự là quá to lớn căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ s o n g tô m ụ c bạch vớt vớt có chút nợ huyện thái dương trong mắt lóe lên một v ệ c vẽ suy tư tới giai đoạn này số liệu hóa đã bắt đầu dần dần mất hiệu đ ư c sao theo kỹ năng ô biểu tượng biến mất liền có thể nhìn ra p h á p tác con đường đã không còn là đơn thuần kỹ năng nếu như phải dùng thanh kỹ năng miêu tả tin tức của nó chỉ sợ mấy trăm vạn lời không đủ đây là một đầu cần lĩnh ngộ hoàn chỉnh p h á p tác con đường cũng đã không còn kỹ năng đẳng cấp sử dụng lúc hiệu quả hoàn toàn cùng lĩnh ngộ trình độ có quan hệ hô thế giới này càng ngày càng thú vị thở ra một n g ụ m trọc khí tô một bạch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang theo trong đầu tin tức hắn biết p h á p tác con đường là loại tồn tại gì ss cấp sách kỹ năng đã là vạn giới bên trong cấp cao nhất tồn tại lại hướng lên căn bản không phải một bản sách kỹ năng có thể học tập thập giai thánh diệt cấp về sau mong muốn đột phá tới thập nhất giai pháp tắc chi chủ cũng chỉ có thể thông qua lĩnh n g ộ pháp tắc con đường đương nhiên vạn giới bên trong có lẽ tồn tại loại kia có thể trợ giúp người lĩnh n g ộ pháp tắc thậm chí là quy tắc trí bảo nhưng lại cực kỳ hiếm thấy thậm chí là ước vạn năm cũng sẽ không xuất hiện một cái nhưng là thai biến thiên phú lại làm cho tô một bạch có thể đại lượng sáng tạo dạng này pháp tắc con đường bạch chơi tấn thăng xưa nay cũng sẽ không làm hắn thất vọng tô một bạch khoe miệng khanh t nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi không đúng kỹ năng ô biểu tượng cũng bị mất ta về sau còn thế nào tăng lên cái đồ chơi này n chương h ba trăm chín mươi tám phát tắc con đường mang tới rung động chương ba trăm chín mươi tám p h á p tắc con đường mang tới rung động tô một bạch nếm thử hai biến phát tắc linh hồn trường không lúc còn đang bởi vì hắn đột phá thất giai thông cáo mà nhật nghị các quốc gia người chơi lại bị sợ ngây người làm tinh khu thông cáo chúc mừng thần long đế quốc người chơi bạch dạ trở thành làm tinh khu người chơi bên trong cái thứ nhất l ĩ n h ngộ pháp tắc con đường tồn tại do đó thông cáo nhìn tất cả người chơi hướng học tập lấy thu hoạch được phong phú ban t h ư ở n g mười đầu này đột nhiên xuất hiện thông cáo làm cho cả không không bảy hào thần cấm chi đ i ệ u trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên lặng sau một hồi lâu toàn khu nói chuyện phiếm băng tần bên trong mới bắt đầu có người nói chuyện chỉ có điều lần này cũng không phải là nhà ránh mà là nghi ngờ thật lớn pháp tắc con đường lại là cái gì a ta nghiêm trọng hoài nghi bạch dạ trò chơi dẫn trước chúng ta mấy cái phiên bản đừng nói người thật đúng là đừng nói từ khi bạch dạ đi hiện tại trang bị bảng xếp hạng liền một cái thánh diện cấp trang bị đều không có thôi đi còn thánh diện cấp trang bị ngươi xem một chút trên bảng xếp hạng những cái kia thần thoại cấp trang bị người sở hữu đều là ai không phải là bạch dạ cho bọn họ sao hắc vợ rồ lạc đề lạc đề chúng ta bây giờ không phải hẳn là thảo luận pháp tắc con đường sao muốn ta nói đều đừng thảo luận qua mười năm tám năm chúng ta khẳng định cũng có thể biết cái gì gọi là pháp tắc con đường tại sao ta cảm giác bạch dạ không ngừng dẫn trước nhiều năm như vậy đâu ngươi cảm giác rất đúng lần sau đừng cảm giác bây giờ các quốc gia người chơi đã sớm quen thuộc bạch d ạ phát động loại này cực kỳ dẫn trước thông、cáo. trong mắt bọn hắn thông cáo này mang tới rung động thậm chí còn không bằng trước đó bạch dạ đột phá thất giai tới nhiều hơn nữa lần này pháp tắc con đường các người chơi căn bản không rõ điều này có ý vị gì nhìn lại xem không hiểu học vừa học sẽ không bọn hắn có thể làm sao còn không phải chỉ có ước ao cái tị nhưng thần cấm chi địa các quốc gia bản địa cường giả giờ phút này lại là hoàn toàn ngồi không yên đặc biệt là thập giai thánh diện cấp t r í cường giả nhóm cả đám đều mạnh mẽ đứng dậy đến trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin bạch dạ vậy mà lĩnh nộ pháp tắc con đường hắn không phải mới vừa vặn đột phá tới thất giai mà thôi sao cái này sao có thể ba là bọn hắn cũng thừa nhận b ạ c h dạ thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh tuyệt không phải bình thường thất giai sử thi cấp chức nghiệp giả có thể so sánh nhưng dù nói thế nào hắn giai vị cũng chỉ là thất giai a mà pháp tắc con đường thật là thập giai thánh diện cấp khả năng tiếp xúc đến a theo bọn hắn biết cho dù là mấy cái t i ê u cấp cao nhất trong t r ù n g tộc thiên tiêu cũng tuyệt không có khả năng tại thất giai đẳng cấp liền lĩnh n g ộ đừng nói là thất giai sử thi cấp ngay cả bát giai truyền thuyết cấp có thể lĩnh lộ pháp tắc con đường tồn tại phóng nhãn toàn bộ vạn giới cũng không có băng xương cái này trời sinh thánh diện cấp sinh vật cũng cần tại sau trưởng thành mới có thể tiếp xúc đến pháp tắc con đường trong lúc nhất thời chiếu sáng liên bang chatler cùng bắc diệu đế quốc lộ hiệp ẹt kỷ sắc mặt đều biến cực kỳ phức tạp trước đây b ạ c h dạ mặc dù mạnh nhưng bọn hắn dạng này thập giai thánh diện cấp t r í cường giả thật đúng là không có đem hắn để ở trong mắt tiềm lực tại không có biến thành thực lực chân chính trước đó đều chỉ là hoa trong gương chẳng trong nước mà thôi sở dĩ đặc biệt chú ý b ạ c h d ạ càng nhiều còn là bởi vì hắn có thể tùy ý vượt qua biên giới nhưng bây giờ lại khác đây chính là pháp tắc con đường a ngay cả bọn hắn cũng bất quá là miễn cưỡng lĩnh nộ một chút mà thôi k h o ả ngoại cách chân chính lĩnh h nộ mộ một đầu à thành n chỉnh pháp tắc con đường, đột phá trở thành tắc pháp phá đột trở d pháp ánh mắt đạm, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. trừ ắ c t chấn kinh tại bạch dạ có thể tại thất gia liền lĩnh nộ g pháp tắc con đường bên ngoài còn có một tia thật sâu hâm mộ có như vậy tuyệt vô cận hữu thành t cựu chỉ cần bạch dạ có thể bình thường trưởng thành tương lai vô cùng có khả năng dẫn đầu nhân tộc bước về phía độ cao mới nghĩ được như vậy chatter cùng lộ hiệu ẹt kỳ chậm rãi nhắm mắt lại khẽ thở dài một hơi giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm thánh đường đế quốc đế đô t h á n h quan g thiên đường tổng bộ cái gì business mặt mày kinh sợ đứng dậy trong miệng nhịn không được hét lên kinh ngạc không phải hắn không chế không tốt cảm xúc thật sự là thông cáo này hoàn toàn đổi mới hắn thế giới quan ngay sau đó business biến sắc hạ dịp m ạ n cũng chỉ là vừa lĩnh nộ pháp tắc con đường mà thôi hắn không bị thua tại bạch dạ trong tay a cái này hoang đường ý nghĩ vừa thoát ra b u n e s vội vàng lắc đầu không có khả năng là tuyệt đối không thể thánh d i ệ n cấp trí cường giả làm sao lại thua cho một cái sử thi cấp dáng lâm người bạch giả tuyệt không phải hạ d ị t m ạ n đối thủ cũng không biết business là tại bản thân vua vẫn là bản thân an ủi nỉ non vài câu sau ánh mắt của hắn dần dần biến kiên định vô luận như thế nào hạ d ị t m ạ n đã đi bạch giả không thể không chết dù là hắn có hy vọng dẫn đầu nhân tộc cao hơn một bậc thang lại như thế nào nếu là bỏ m ặ t hắn tiếp tục trưởng thành tiếp trước mặc kệ nhân tộc có thể hay không thật đứng lên vị trí cao hơn chính mình cùng thánh đường đế quốc khẳng định sẽ chơi trước nhi xong tại business xem ra nếu như mình chết nhân tộc mạnh hơn thì thế nào thần long đế quốc đế đô thần long điện tổng bộ trong sơ â n cửu thông cáo vang lên trong nháy mắt hình quân thân ảnh liền xuất hiện ở nơi này hắn v ẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem phong dịch u y ê n lao sư đây chính là ngươi để cho ta không cần đi quản hạ dịch mạn nguyên nhân sao ngoại trừ trong ngực bên ngoài toàn bộ không không bảy hào thần cấm chi đ ị a tổng cộng cũng liền sáu thánh diện cấp trí cờ ư n giả g mỗi người khí tức cường đại tại thần cấm chi đ ị a đều giống như một ngọn đèn sáng chỉ cần có người rời đi những người khác có thể cảm ứng được trước đó không lâu hình quân cảm nhận được hạ dịch mạn rời đi trước tiên tìm tới phong dịch viên chuẩn bị tự mình tiến về vong linh giới để tránh đối phương đối bạch dạ hạ sát thủ nhưng lúc đó phong dịch viên lại chỉ là cười lắc đầu nói cho hắn biết không cần để ý thằng đến vừa mới thông cáo vang lên hình quân mới hiểu được vì cái gì không nghĩ tới bạch dạ t i ể u tử kia vậy mà như thế n g ư ờ tiên vừa đột phá tới thất gia liền có thể lĩnh nộ pháp tắc con đường quả thực đổi mới hắn thế giới quan nhưng hình quân trong lòng càng nhiều vẫn là hưng phấn cùng ngạc nhiên mừng rỡ loại này nịch thiên thiên kiêu sinh ra tại nhân tộc vẫn là thần long điện t r ư ở n g lão đây không phải ngạc nhiên mừng rỡ là cái gì m ặ dù càng giống là kinh hãi nhưng vô luận như thế nào đây đều là một đầu phấn chấn lòng người tin tức tốt nhưng mà phong dịch yên lời kế tiếp lại làm cho hắn có chút trận tròn mắt chỉ thấy phong dịch yên cũng vẻ mặt c h ấ n kinh theo trên bệ đ á đứng dậy hoảng sợ nói pháp tắc con đường bạch dạ tiểu h ư u đến tột cùng là thế nào làm được ngay sau đó hắn con ngươi hơi co lại rung g i n g nói chẳng lẽ nói thiên phú của hắn liền pháp tắc con đường đều có thể tăng lên đi ra hình quân đưa tay đem cằm của mình khép lại vẻ mặt kỳ quái mở miệng nói a thì ra lão sư ngươi cũng là vừa biết nói nhảm lão phu cũng không phải thần làm sao có thể biết tất cả mọi chuyện phong sáng láng l i p mắt giống nhìn đồ đần như thế l ư ờ n hình quân một cái vậy ngươi còn để cho ta không cần phải để ý đến hạ dịch mạn hạ dịch mạn ừ một cái phế vật mà thôi chỉ bằng hắn còn muốn không được bạch giảm bệnh hình quân thần sắc đọng lại lão sư nói tốt có đạo lý chính mình lại không phản b ắ t được nghĩ đến chính mình suy đoán phong dịch tuyên đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệ trấn kinh c h i sắc nếu thật là dạng này vậy coi như thật sự có chút n g vị thiên liền thiên phú như vậy đều có sao sau một lát hắn nhìn một chút đứng ở một bên hình quân k h o á t tay h áo nói đi đi một chuyến hội đám không gian a bọn hắn đoán chừng đã ngồi không yên chương ba trăm chín mươi chín leo lên vạn giới đại võ đài chương ba trăm chín mươi chín leo lên vạn giới đại võ đài hai biến mục tiêu p h á p tắc linh hồn trường khống tô m ụ c b ạ c h ở trong lòng tuyển định linh hồn trường khống đầu này p h á p tắc con đường quả quyết phát động thiên phú của mình lần này ngay cả hắn đều chút khẩn trương lên hô hấp cũng gấp gấp rút một chút cũng may hai biến cũng không để cho hắn thất vọng hệ thống nhắc nhở cùng giả lập tin tức màn sáng đồng thời xuất hiện nhắc nhở mời lựa chọn tấn t h ă n g phẩm dai nhất giai nhị giai tâm giai hoặc là vì đó kèm theo hai biến c tính điểm kích xem xét tường tình tuyển hạ một bao trùm vốn có tấn thang hiệu quả một lần nữa tấn thăng đến p h á p tắc con đường p h á p tắc linh hồn trưởng không không tiêu hao tuyển hàng hai bao trùm vốn có tấn thăng hiệu quả thăng hoa đến quy tắc đại đạo linh hồn quy tắc tiêu hao một tỷ hồn tinh tuyển hai ba, bao trùm vốn có tấn thăng hiệu quả hai biến đến phá hư quy tắc linh hồn tiêu hao một nghìn ư c hồn lực tuyển hai bốn bao trùm vốn có thai biến đặc tính một lần nữa vì đó kèm theo mới thai biến đặc tính tiêu hao chín nghìn hồn lực hồ còn có thể tiếp tục thai biến liên tốt nhìn trước mắt giả lập bảng thông tin tô một bạch thợ pháo nhẹ nhõm phát tắc con đường mặc dù không còn lấy kỹ năng hình thức tồn tại nhưng vẫn như cũ có thể trở thành h a i biến mục tiêu. đang lúc hắn có chút xoắn suýt muốn hay không tiêu hao 9.000 điểm hồn lực một lần nữa là p h á p tắc linh hồn trưởng không kèm theo mới hai biến đặc tính lúc bên hai bỗng nhiên vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công lĩnh nộ một đầu p h á p tắc con đường nhắc nhở người giao diện thuộc tính bên trong mới tăng p h á p tắc giao diện chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành làm tinh khu người chơi bên trong cái thứ nhất lĩnh nộ p h á p tắc con đường tồn tại ban thưởng nên p h á p tắc con đường lĩnh nộ trình độ năm nhắc nhở sắp tiến hành lam tinh khu thông cáo ông kim xác cột sáng trống rông xuất hiện đem ô một bạch bao khỏa ở bên trong một loại nào đó lực lượng vô hình dáng lâm. đây là vạn giới trò chơi cho hệ thống ban thưởng trong chốc lát tô m ụ c bạch chỉ cảm thấy chính mình linh hồn thanh minh đối pháp t ắ c linh hồn trưởng khống lĩnh ngộ trong nháy mắt liền liên tiếp lên mấy cái bậc thang tựa như là có một đôi bàn tay vô hình đang trợ giúp hắn c h ả y vớt trong đầu tin tức đồng dạng nguyên bản cần thời gian rất lâu khả năng lĩnh ngộ đồ vật trong nháy mắt biến dung hội quán t h u n g lên kim sắc cột sáng tới đột phá đi cũng nhanh ngắn ngủi mấy giây liền đã tiêu tán năm lĩnh ngộ trình độ cũng là không t h ban thưởng tô một bạch mở to mắt trong mắt mang theo vui mừng nhưng ngạc nhiên mừng rỡ vừa mới bắt đầu sau một khắc hắn liền vang lên lần n mà lại là đã qua xưa nay chưa từng từng có cái chủng loại kia chúc mừng người chơi bạch dạy trở thành vạn giới bên trong đầu tiên tại thất gia i thành công l ĩ n h nộ pháp tắc con đường người chơi ban thưởng nên pháp tắc con đường l ĩ n h nộ trình độ năm mươi cũng thu hoạch được một lần bản nguyên chi lực t ẩ y luyện nhắc nhở sắp tiến hành vạn giới thông cáo còn có ngạc nhiên mừng rỡ tô m ụ c bạch lúc này mở to hai mắt nhìn phần thưởng này có thể so sánh lam tinh khu mạnh hơn nhiều sau một khắc một đạo sáng chói chói mắt kim sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống đem tô một bạch hoàn toàn bao phủ trong đó cùng lúc đó vũ trụ vạn tộc cũng như thần cấm chi địa các quốc gia người chơi như thế nên đón chấn kinh thời điểm Vạn giới trong cáo, c lúc nhất g n n thời c h từng cái thế giới đều sôi trào bất luận là nhỏ yếu chủng tộc vẫn là chủng tộc mạnh mẽ đều bị thông cáo này khiếp sợ tột đỉnh tử vong giới vực sinh mệnh giới vực vạn yêu giới vực quang minh giới vực hát ám giới vực nguyên một đám mênh mông vô ngần giới vực bên trong trong chốc lát đều có tồn tại cường đại mở mắt đều không ngoại lệ những n à y tồn tại cường đại đều bị tô một bạch phát động thông cáo cho đánh thức thất gia i liền có thể l ĩ n h nộ pháp tắc con đường dạng này khoáng thế kỳ tài làm sao lại sinh ra tại nho nhỏ nhân tộc bạch dạ n g cũng là tên không tệ xem ra vạn tộc xếp hạng chẳng mấy chốc sẽ xảy ra biến hóa tiểu tử thú vị không biết rõ ngươi có thể đi tới một bước nào n h â n tộc c h ú n g tộc như vậy làm sao có thể cung ứng nổi bạch dạ trưởng thành cần thiết tài nguyên xem ra là thời điểm lường nàng như thế nếu là có thể thành công lôi kéo bạch dạ nói không chừng chúng ta còn có thể lại hướng phía trước dựa vào khẽ dựa những này tồn tại cường đại có đôi thông cáo rất là nghĩ hoặc cho rằng dân tộc không nên sinh ra bạch dạ dạng này tuyệt thế thiên tiêu dù sao nhân tộc liền vạn tộc bảng đều chưa có xếp hạng rất nhiều tồn tại thậm chí đối cái này nhỏ yếu chủng tộc có chút lạ l ắ m nhân tộc số lượng tuy nhiều nhưng không có leo lên vạn tộc bảng trước cũng không phải tất cả sinh vật đều nghe nói qua cái này cường đại tồn tại bình thường đối nhân tộc cũng không có bất kỳ cái gì để ý thậm chí còn đối bạch dạ sinh ra hứng thú mặc dù thất giai có thể lĩnh mộ pháp tắc con đường hoàn toàn chính xác trước nay chưa từng có cũng làm cho bọn hắn có chút chấn kinh nhưng lĩnh mộ pháp tắc con đường chẳng qua là bước ra bước đầu tiên mà thôi con đường tiếp theo còn rất dài Bao lớn động trong đó có một ít cường đại tồn tại đối bạch dạ sinh ra ý muốn lôi kéo trước tiên phái ra bản tộc thiên tiêu mong muốn đang đổi tại chủng tộc khác trước đó dẫn đầu tiếp xúc bạch dạ cũng có giống huyết tộc như thế y đồ trưởng không bạch dạ càng là không thiếu đối nhân tộc tràn ngập địch l í chủng tộc bây giờ đã triển khai hành động bọn hắn thê tất yếu đem bạch dạ bóp chết trong trứng nước để tránh nhân tộc bởi vì hắn tồn tại mà quật khởi mạnh mẽ trong lúc nhất thời toàn bộ vạn giới đều bởi vì tô một bạch phát động thông cáo mà quần quận sóng ngầm chỉ có điều trong thời gian ngắn rất khó ảnh hưởng đến tô một bạch bởi vì vạn giới thật sự là quá lớn hư vô chi giới nơi này không thuộc về bất kỳ giới vực cũng không có bất kỳ sao trời có chỉ là một mảnh hư vô thông cáo vừa vang lên một đạo thanh âm tức giận bỗng nhiên vang lên đáng chết đây chính là hắn lúc trước lưu lại chuẩn bị ở sao sao. Thi tàn tổ tinh. bên cạnh núi la mạch mảnh này vô cùng to lớn trong dây núi mỗi một ngọn núi đều không thể so với 007 h ả à o thần cấm chi địa nhỏ bao nhiêu có thể nghĩ toàn bộ ti tan tổ tinh đến tột cùng lớn bao nhiêu toàn nào đó dưới ngọn núi một bóng người quanh thân còn quấn vô số cổ kim tệ trong đó điểm s u y ế t lấy một chút màu tím đen cổ hồn tệ người này chính là trước đó không lâu còn tại bị đuổi g i ế t trong ngực theo thông cáo vang lên hắn con ngươi đ ỗ n g nhiên chừng lớn quanh thân vờn quanh cổ kim tệ cùng cổ hồn tệ đều ngưng lại bạch dạ tiểu quỷ như thế n ị c h thiên sao chợt con ngươi của hắn có hơi hơi co lại trong đầu tung ra cùng phong dịch viên ý t chỉ có điều trong ngực trong mắt càng nhiều không phải chấn kinh ngược lại có loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác thì ra là thế trong ngực hít sâu một hơi nhìn một chút quanh thân vờn quanh cổ kim tệ lần nữa thao túng bất quá tiểu quỷ lần này thật là đem nhân tộc đẩy lên đầu gió ngọn sóng kế tiếp nhưng có đến chơi rồi t r ư ơ n g bốn trăm h thánh d i ệ t cấp linh hồn thăng thêm t r ư ơ n g bốn trăm h thánh d i ệ t cấp linh hồn thăng thêm lãnh uyên tinh băng phong đại lục cực bắc chi điện hệ thống thông cáo vừa văng lên nằm dạp trên mặt đất băng sương không khỏi n ạ o n g h ngầm đầu không hổ là bản hoàng chủ nhân vừa tới liền cho vạn giới một cái to lớn rung động nghĩ được như vậy hắn biết miết khoe miệng trong con mắt linh hồn chi hỏa nhẹ nhàng nhảy lên vạn tộc đám tiểu t h ể tử kế tiếp liền chuẩn bị thường xuyên cảm thụ loại rung động này a tiểu gì cũng sẽ thói quen bản hoàng nhưng không tin chủ nhân chỉ có thể phát động một lần vạn giới thông cáo giống nhau nghe được thông cáo còn có lòng đất cái kia sinh vật hắn trầm mặc sau một lát đ ỗ n g nhiên nghi ngờ mở miệng nói đây là bản nguyên chi lực khí tức nơi này làm sao lại đ ỗ n g nhiên xuất hiện nói đến chỗ này thanh em im b ậ t mà dừng sau đó khiếp sợ tiếp tục nói ngươi đỉnh đầu cái không gian tiết r o n g t r ư n g bồng da hỏa chính là b ạ dạc lao giả trên xã hội chuyện ít n h a n ó n g biết sao băng sương cũng cảm nhận được bản nguyên tri lực khí t ứ c t h ầ n s ắ c của hắn hơi đổi vỗ cánh liền phải bay lên không trung nơi này cũng không phải nơi ở lâu nếu là dẫn tới cái gì lao quái vật vậy coi như không ổn l o n g đất sinh vật thấy thế vội vàng lần nữa mở miệng nói ai khoan h ã y đi a lao phu thật không có ác ý bạch dạ hiện tại khẳng định đã tại trong vạn tộc phủ lên số ngươi nói cho hắn biết chỉ cần đem ta móc ra ta liền có thể giúp hắn kim sắc của sáng giáng lâm tô một bạch lần nữa có loại kia linh hồn thanh minh cảm giác có quan hệ pháp tắc linh hồn trưởng khống linh mộ lần nữa đột nhiên tăng mạnh lên loại trạng thái này tựa như là chiếu vào tham khảo đáp án chép bài tập đồng dạng hoàn toàn không tồn tại bất kỳ bình cảnh lĩnh ngộ pháp tắc như uống nước giống như đơn giản không chỉ có như thế bản nguyên chi lực cũng theo đó giáng lâm bắt đầu tẩy luyện tô một bạch thân thể cùng linh hồn loại này tẩy luyện không hề giống phục d ụ n g tinh vực thần dịch như vậy thống khổ cũng không có giống như bị hỗn độn chi lực tẩy luyện lúc như thế rơi vào trạng thái ngủ say tô một bạch chỉ cảm thấy linh hồn cùng thân thể đều có loại nhẹ nhàng cảm giác cả hai tự nhiên mà vậy nhanh chóng tăng lên lúc trước thu hoạch được nhân tộc thiên kiêu xưng hào lúc hắn đã từng tiếp thủ qua một lần bản nguyên chi lực tẩy luyện nhưng cùng lần này、so sánh, tăng lên biên độ nhưng lại xa xa không bằng sau một hồi lâu kim sắc cột sáng mới chậm rãi tiêu tán tô một bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang chỉ cảm thấy mình bây giờ mạnh đến mức đáng sợ có cảm giác rất mãnh liệt giống hạ dịp mạn như thế thánh dị cấp chính mình cũng đã có cùng nó chính diện chống lại thực lực cùng、ừ. lúc đó liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm cũng tại tô một bạch vang lên bên thai nhắc nhở thân thể của ngươi nhận bản nguyên chi lực t ẩ y luyện tiềm lực đạt được tăng lên nhắc nhở ngươi cơ sở bốn triều thuộc tính cắt gia tăng một trăm tám mươi lăm nghìn điểm nhắc nhở ngươi về sau thăng cấp cơ sở bốn triều thuộc tính ngoài định mức một nghìn nhắc nhở người tương lai mỗi một lần đột phá hiệu quả đều sẽ có nhất định biên độ tăng lên cụ thể tăng lên hiệu quả xem đột phá gia i vị mà định ra ba không hổ là phát động vạn giới thông cáo ban thường tăng lên hiệu quả vậy mà dòng g ã là lần trước gấp 10. một ư ơ i tô m ụ c bạch cũng không nghĩ đến lần này bản nguyên chi lực tẩy luyện hiệu quả vậy mà lại kinh người như thế nhưng mà này còn không xong tiếp xuống nhắc nhở mới là hắn cảm giác mình có thể chính diện chống lại thánh diệt cấp trí cường giả nguyên nhân chủ yếu nhắc nhở linh hồn của người nhận bản nguyên chi lực tẩy luyện linh hồn phẩm chất cùng linh hồn cường độ đạt được tăng lên linh hồn phẩm chất thánh diệt cấp sơ kỳ cường độ thánh diện cấp sơ kỳ trải qua lần này tệ luyện tô một bạch linh hồn phẩm chất cùng linh hồn cường độ song song tiến nhập thánh diện cấp mặc dù vẹn vẹn chỉ là sơ kỳ nhưng tô một bạch lại rõ ràng cảm thấy khác biệt cực lớn chỉnh thể tăng lên tới thánh diện cấp sau toàn bộ thế giới tựa hồ cũng có chút không giống thậm chí ngay cả pháp tắc linh hồn trưởng không còn chưa lĩnh nộ bộ phận đều giống như mở ra một tầng mạng che mặt so trước đó rõ ràng một chút đương nhiên cũng chỉ là rõ ràng một chút mà thôi cùng bị vạn giới trò chơi trực tiếp tăng lên lúc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ có thể so xem ra lĩnh nộ g pháp tắc không chỉ là cùng nộ tính có quan hệ linh hồn cũng là một lớn nhân t ố a tô một bạch như có điều suy nghĩ cha xét xong linh hồn tăng lên hiệu quả sau lúc này mới mở ra mới tăng pháp tắc giao diện p h á p tắc trước mắt pháp tắc con đường một đầu trước mắt đã đến đạt hạn mức cao nhất mạnh hơn linh hồn mới có thể chứa nạp càng nhiều pháp tắc con đường nhìn thấy đầu thứ nhất tin tức tô một bạch nhất thời ngẩn ra mắt đây không phải đem hoặc cho mình đã khóa sao con tưởng rằng có thể đem tất cả kỹ năng đều bạch chơi một lần hiện tại ngươi nói cho ta tạm thời chỉ có thể nắm giữ một đầu đây không phải ức hiếp người thành thật sao bất quá đây là vạn giới quy tắc của trò chơi tô mục bạch cũng không có bất kỳ biện pháp đối với điểm này kỳ thật hắn cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý dù sao pháp tắc con đường cái đồ chơi này nghe xong liền không đơn giản lại nói chỉ cần đem linh hồn phẩm chất cùng linh hồn cường độ cho tăng lên liền có thể tiếp tục bạch chơi tại thần cấm c h i địa có lẽ mong muốn tăng lên linh hồn rất khó nhưng nơi này chính là vong linh giới tô mục bạch tin tưởng lấy năng lực của mình rất nhanh liền có thể tiếp tục l ĩ n h lộ càng nhiều pháp tắc con đường không hắn duy hoặc ngươi một đường đi đến hiện tại hết hệ tất cả không đều là chính mình tân tân khổ, khổ bật hoặc có được sao tô m ụ c bạch khoe miệng có chút dâng ư lên tiếp tục xem xét tiếp xuống tin tức p h á p tắc linh hồn trường khống đầu này p h á p tắc con đường là linh hồn quy tắc chi nhánh một t r ò n g theo lĩnh ngộ trình độ tăng lên n g ư ờ i đem có thể tốt hơn trường khống tự thân cùng cái khác sinh vật linh hồn trước mắt lĩnh ngộ trình độ 55, m m không một khá lắm hợp lấy c h í n h ta cũng chỉ lĩnh ngộ không không một tô m ụ c bạch n ế t miệng nhịn không được nhả danh một câu sau đó hắn lại nhìn dưới mắt phương thai biến đặc tính cái đồ chơi này có thể để cao linh hồn trường khống duy trì liên tục thời gian nhưng ở lĩnh ngộ n ă phần trăm phát tắc về sau tô một bạch cảm giác đã không có quá lớn ý nghĩa thế là hắn trực tiếp tâm niệm vừa động hai biến kèm theo hai biến đặc tính hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa phụ nhóm p h á p tắc con đường lượng hạn chế cũng không phải là ép nhân vật chính vạn tộc đều như thế hơn nữa đoán m ò cũng không có khả năng liên tiếp viết mấy c h ụ c c h ư ơ n g bạch chơi tấn thăng kỹ năng a linh hồn không đủ mạnh chỉ có thể lĩnh nộ g một đầu p h á p tắc con đường dù sao cái đồ chơi này chỉ cần hoàn toàn lĩnh nộ g một đầu liền có thể đột phá tới thập nhất dai trở thành p h á p tắc tri chủ bánh m ì sẽ có cái khác phát tắc con đường rất nhanh cũng biết đuổi theo nghĩa phụ nhóm yên tâm phải mái liền xong rồi mười tám tuổi vừa trưởng thành e ngại mạng lưới bạo lực do đó giải thích rõ đặc biệt tỏ ý cảm ơn thủ hạ m ộ ư ơ i ba nghĩa p h ụ khen thưởng đại thần chứng nhận cùng hai cái lớn bảo vệ sức khỏe cho quỷ họ dị chương bốn trăm linh một vợ gì hẹn giao dịch chương bốn trăm linh một vợ gì hẹn giao dịch nhắc nhở ngươi tổn thất chín điểm hồ n lực hệ thống nhắc nhở âm vang lên tô một bạch hồn lực hạn mức cao nhất trong nháy mắt theo hơn hai mươi bảy không không ngã xuống tới hơn một vạn tám ngàn ông hai biến năng lượng vẫn như cũng là như vậy không nói đạo lý trực tiếp chống rông xuất hiện khiến tô một bạch thần hồn trong nháy mắt r ú lên ngay sau đó Hắn trong mắt của c h hắn hiện lên một vệ vẹn hưng vấn không kịp chờ đợi mở ra pháp tắc giao diện xem xét lên phát tắc trước mắt pháp tắc con đường một đầu trước mắt đã đến đạt hạn mức cao nhất mạnh hơn linh hồn mới có thể chứa nạp càng nhiều pháp tắc con đường pháp tắc linh hồn trưởng khống đầu này pháp tắc con đường là linh hồn quy tắc chi nhánh một trong theo lĩnh ngộ trình độ tăng lên ngươi đem có thể tốt hơn trưởng khống tự thân cùng cái khác sinh vật linh hồn trước mắt lĩnh ngộ trình độ năm mươi lăm một hai biến đặc tính một ngươi điều động bản pháp t ắ c lúc hiệu quả gấp b ộ i hai là ngươi đối bản pháp tắc lĩnh ngộ trình độ vượt qua ba mươi lúc nhận ngươi trưởng khống linh hồn nếu như không có ngoại lực tham gia đem lĩnh cựu bị ngươi trưởng khống ba làm ngư ờ i đối bản pháp tắc lĩnh ngộ trình độ vượt qua năm mươi lúc chỉ có linh hồn chúa tể có thể giải trừ ngươi t r ư n g khống ba nhìn xem hoàn toàn mới hai biến đặc tính cụ thể tin tức tô một bạch không khỏi mở to hai mắt nhìn hắn biết hai biến đặc tính cái này hoặc một mực rất biến thái nhưng vẫn là không thể dự liệu được sẽ như thế người tiên lĩnh ngộ một đầu pháp tắc con đường sau hắn đã hiểu chỉ có đem nó lĩnh ngộ được một trăm linh khả năng đột phá tới m ộ mươi một giai trở thành pháp tắc tri chủ cũng chính là vạn giới bên trong chân chính thần minh nhưng bây giờ có đầu này hai biến đặc tính sau hắn chỉ cần đem p h á p tắc linh hồn trưởng khống lĩnh nộ được năm mươi liền có thể phát huy ra hoàn toàn lĩnh nộ đầu này p h á p tắc con đường p h á p tắc chi chủ khả năng đạt tới hiệu quả càng kinh khủng chính là một khi bị hắn trưởng khống linh hồn liền vĩnh viễn cũng không cách nào giải trừ mà tại vạn giới thông cáo ban thưởng về sau tô một bạch giờ phút này đã có thể đạt tới hiệu quả như vậy sở dĩ hắn biết bị chính mình trưởng khống linh hồn vĩnh viễn cũng không cách nào giải trừ trưởng khống hoàn toàn là bởi vì huyền thiên chi nhãn cho ra tin tức đôi mắt chỗ sâu tinh quang lấp lóe phát tắc linh hồn trưởng khống thai biến đặc tính phía dưới cùng lập tức hiện, hiện một nhóm ẩn giấu tin tức trước mắt vạn giới bên trong linh hồn chúa tể chi vị tạm thời chống chỗ không biết rõ bằng vào ta thực lực hôm nay cao nhất có thể đủ trường khống dạng gì tồn tại tô m ụ c b ạ c h trong mắt lóe lên một tia tinh quang trong miệng nỉ non một câu mong muốn thí nghiệm đầu này p h á p tắc cụ thể hiệu quả tốt nhất là tìm một cái cường giả thí nghiệm một phen t r ư n g hợp chính là bây giờ ngoại giới vừa vặn có một tồn tại như vậy hồi tưởng lại băng xương trước đó phản hồi tin tức tô m ụ c b ạ c h khoe miệng có chút dơ lên trực tiếp nhường ngay tại cao tốc phi hành băng xương trở lại trước đó địa phương mắt nhìn chính mình còn lại h ồ lực hã tạm thời bông xuống tiếp tục tăng lên ý nghĩ ss kỹ năng mạch chơi sau c h í n sau một lát t băng sương lần nữa trở lại trước đó vị trí tô một bạch tâm niệm vừa động trong nháy mắt xuất hiện tại đầu của hắn phía trên ha ha ha lão phu liền biết các ngươi sẽ trở lại lòng đất cái kia sinh vật thanh n m vang lên trong mơ hồ mang theo vẻ hưng phấn cảm giác nhìn thấy tô m ụ c bạch xuất hiện về sau hắn vội vàng lần nữa mở miệng nói bạch dạ tiểu h u y n h đệ vẫn là ngươi ánh mắt lâu dài so con tiểu long này có thể mạnh hơn nhiều không phải lão phu khoe khoang chỉ cần ngươi đem ta móc ra trừ phi những cái kia chân chính lão q u á i vật tự mình ra tay nếu không ta tuyệt đối có thể hộ ngươi chu toàn vừa dứt tiếng hắn tự hồ là sợ tô một bạch không tin thậm chí còn thông qua vạn giới trò chơi hướng tô một bạch ban b ố một cái nhiệm vụ nhắc nhở có tiếp nhận hay không bỡ gì ẩn hướng ngươi ban b ố nhiệm vụ điểm kích xem xét tường tình đã xuất thần cấm chi địa sau vạn giới quy tắc của trò chơi đã xảy ra biến hóa cực lớn ngoại trừ những cái kia được sáng tạo ra sinh vật bên ngoài đã không có người chơi cùng nở cờ phân biệt người chơi cũng có thể hướng người chơi khác tuyên bố nhiệm vụ nội dung cụ thể cùng ban thưởng cùng trừng phạt hoàn toàn do tuyên bố nhiệm vụ phương thiết lập nhiệm vụ độ khó đẳng cấp cũng không còn giống trước đó như thế mà là chỉ phân chia tinh cấp mỗi nhiều một ngôi sao liền đại biểu lấy hoàn thành nhiệm vụ cần thiết gia vị thăng lên một cấp nhưng ở xác nhận nhiệm vụ trước người chơi cũng có thể xem xét cụ thể nội dung nhiệm vụ một khi song phương khế ước đã thành nhiệm vụ liền tại vạn giới trò chơi chứng kiến hạ thành lập song phương nhất định phải thực hiện chính mình chỗ bằng lòng điều kiện nếu là vi phạm đem nhận vạn giới trò chơi trừng phạt ngay cả quy tắc chúa tể cũng sẽ nhận hạn chế như thế những tin tức này là bởi gì ẩn tuyên bố nhiệm vụ trong nháy mắt xuất hiện tại tô m ộ c bạch trong đầu hắn không khỏi nhớ mày quy tắc chúa tể lại nhận hạn chế đây có phải hay không mang ý nghĩa phá hư quy tắc cảnh tồn tại liền có thể không nhìn vạn giới trò chơi hạn chế suy nghĩ một chút cũng là đều phá hư quy tắc vạn giới quy tắc của trò chơi hiển nhiên cũng không cách nào lại ước thúc loại tồn tại này bởi ấ t quá vậy bước vào chân chính vạn giới sau cho dù là làm nhiệm vụ cũng cần giữ lại một chút tấm nhãn cũng tỷ như hiện tại tô một bạch gặp được tình huống nghe xong vợ dì ân lời nói sau tô một bạch lông mày nhữ lại cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào mà là đầu tiên là cha xét một phen nhiệm vụ nội dung cụ thể vợ dì ẩn giao dịch nhiệm vụ độ khó thập tinh mười một tinh nội dung nhiệm vụ vợ dì ẩn đã qua từng gặp nguy cơ trí mạng ngươi bây giờ cần làm đầu tiên là đem nó theo cực bắt chi địa lòng đất móc ra sau đó lại thu thập hài lòng yêu cầu vật liệu trợ giúp nó nặng tố một bộ thân thể nhiệm vụ ban thường căn cứ ngươi trợ giúp hắn tái tạo thân thể cường độ vợ dì ẩn hứa hẹn đem bảo hộ ngươi một năm tới trăm năm thời gian trợ giúp ngươi giải quyết đến từ còn lại t r ủ n g tộc uy hiếp điều kiện tiên quyết là người tao ngộ nguy cơ sẽ không đối với hắn sinh mệnh tạo thành ảnh hưởng nhắc nhở thấp nhất cần vì hắn tái tạo một bộ thánh diện cấp định phong thân thể thất bại trừng ph Vũ t h ầ nhìn Bờ Dì Ẩn, c ư ơ n Thần, g 402, Vũ Bờ d từ bên ngoài nhiệm vụ này cũng không có bất kỳ cái gì hố tồn tại thậm chí ngay cả nhiệm vụ thất bại trừng phạt đều không có cho dù là bờ dì ẩn bảo hộ tô một bạch điều kiện tiên quyết là sinh mệnh của mình sẽ không nhận l y hiếp đây cũng là rất một cái hợp lý sự tình dù sao cả hai bất quá bẻo nước gặp nhau bờ dì ẩn có thể làm đến b ư ớ c này đã rất tốt nhưng nói đi thì nói lại có thể tuyên bố mười một tinh nhiệm vụ liền đại biểu cho bờ dì ẩn là thập nhất giải pháp tác chi chủ cảnh tồn tại nhiệm vụ ban thưởng bên trong nhưng không có đề cập qua chính hắn có thể hay không đối tô một bạch ra tay a đây mới là nhiệm vụ này lớn nhất hố hơn nữa coi như vạn giới trò chơi đối nhiệm vụ song phương có hạn chế b ợ gì ẩn tại nhiệm vụ duy trì liên tục thời gian bên trong không cách nào đối tô một bạch bất lợi nhưng người nào lại có thể nói rõ được bảo hộ thời gian qua đi hắn có thể hay không đối tô một bạch ra tay đâu trăm năm thời gian tại lam tinh người chơi thị giác đến xem hoàn toàn chính xác rất dài nhưng ở b ợ gì ẩn dạng này pháp tắc chi chủ trong mắt bất quá một cái búng tay mà thôi đương nhiên xem như bậc học tuyển thủ tô một bạch tự tin trăm năm về sau mình tuyệt đối có thể siêu việt pháp tắc chi chủ hoàn toàn không cần phải lo lắng nhưng so với tiếp nhận nhiệm vụ này hắn bây giờ còn có lựa chọn tốt hơn thấy tô một bạch thật lâu không có trả lời b ở gì ẩn thanh â m vang lên lần nữa lần này thanh â m của hắn mơ hồ mang theo một loại mê hoặc nhân tâm cảm giác nếu như không phải tô một bạch đem pháp tắc linh hồn trưởng k h ố n g lĩnh ngộ hơn phân nửa căn bản không phát hiện ra được thế nào lao phu nói lên nhiệm vụ đối với người mà nói tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ xấu à. người yên tâm có vạn giới quy tắc của trò chơi hạn chế lao phu bảo đảm ngươi trăm năm không lo cho dù là bình thường pháp tắc chi chủ tới lao phu cũng có thể hộ ngươi chu toàn vừa dứt tiếng không bao lâu vợ di ẩn mở miệng lần nữa bổ sung một câu đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giúp lão phu tái tạo một bộ hài lòng thân thể nếu như chỉ là thập giai thánh diện cấp lời nói cũng không có biện pháp tại pháp tắc chi chủ trong tay bảo chủ ngươi sâu trong lòng đất một cái cổ phát mệnh hạp lẳng lặng bị vùi lấp lấy mệnh hạp nội bộ vợ di ẩn linh hồn chậm rãi ngày lên bởi vì đã qua nhận tổn thương quá lớn tại tô một bạch đến trước đó linh hồn của hắn đều ở vào ngủ say trạng thái đã từng thân thể cũng hoàn toàn bị hoàn toàn phá hủy nếu không vợ di ẩn cũng không cần mê hoặc người khác Cực bắc c h i địa tại băng phong đại lục vốn là thuộc về một chỗ cấm địa bình thường ít hai lui tới bởi vậy bờ dì ẩn một mực không thể theo ngủ say bên trong tỉnh lại thằng đến tô m ụ c bạch tới chỗ này đột phá cô năng lượng kia chấn động mới đưa bờ dì ẩn tỉnh lại tới bằng không mà nói hắn có lẽ sẽ còn ngủ say m ộ ư ơ i năm tám năm khả năng tỉnh lại cảm thụ được băng xương đỉnh đầu c ố khí tức quen thuộc kia bờ dì ẩn linh hồn chi hỏa rung động nhẹ nhẹ tô m ụ c bạch hiện thân trong nháy mắt hắn liền cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy sự hưng phấn của mình tri tình tận lực nhường thanh n m đàm thoại lộ ra người vật vô hại trên thực tế giờ phút này hắn toàn bộ linh hồn đã kích động có chút không không chế nổi. Cố k hạ í tức này, tuyệt đối là tử vong chúa tể trước nghiệp mới có thể thể tái t chúa có có. Chỉ cần có này, vong nghiệp là đối giả mới o thân thể vậy đối phương tái ử vong Bảo chính là mình. Không nghĩ tới chính mình như không còn ngộ như thế. Bảo hộ trăm năm. Ha ha, thân giờ chi có có thư thế thể thế. hộ Haha, thể tới trăm t là may, kỳ đã qua bây tạo trong ngáy mắt dù là chỉ có thánh diện cấp đình phòng cũng là bạch dạ vẫn lạc thời điểm nếu như đem bạch dạ dạng này tuyệt thế thiên kiêu luyện chế thành chỉ nghe mệnh với mình vòng linh sinh vật vậy coi như kiếm b ộ rồi tương lai bước vào quy tắc chúa tể tri cảnh cũng không phải không có khả năng mượn h ờ thần hồn năng lực nhận biết vợ gì ẩn thời điểm chú ý đến tô một bạch vẻ mặt biến hóa tô m ụ c bạch mấy giây không có trả lời b ợ di ẩn không khỏi hơi khẩn trương lên chẳng lẽ là ban thưởng thiết định quá thấp cũng không đúng à ta thật là liền thất bại trừng phạt đều cố ý không có thiết lập cái này đều không mắc câu cỡ liền linh hồn ba động lúc tô m ụ c bạch đ ố n g nhiên n é t miệng cười một tiếng ta cự tuyệt nghe thấy câu nói này b ợ di ẩn linh hồn nhảy lên càng thêm linh hồn của hắn ta kích động chập t r ờ n vội vàng đoạt lời nói nói đúng đúng đúng tranh thủ thời gian trước đem lão phu đảo nhưng trong chốc lát hắn hưng phấn linh hồn liền bỗng nhiên trì trầm giọng nói cái gì người cự tuyệt dường như rất khó hiểu vợ di ẩn than Bạch đúng đúng đúng chính là cái này phương hướng vợ gì ẩn coi là tô một bạch cải biến ý nghĩ vội vàng dọa ra hồn lực là băng sương chỉ dẫn phương hướng nhưng mà hắn lại không có chú ý tới tô một bạch lúc này chỗ sâu trong con người mơ hồ lõe ra y ê u ớt kim quang huyền thiên tri đồng phong dịch viên từng khuyên bảo qua tô một bạch không cần trước mặt người khác triệu hồi ra huyền thiên bảo giám nhưng đơn giản sử dụng huyền thiên tri đồng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn trừ phi là giống phong dịch viên như thế nửa cái huyền thiên truyền nhân bằng không bình thường mà nói rất khó thông qua huyền thiên tri đồng nhìn ra mánh khỏe dù sao tại bên ngông vạn giới bên trong có được vô số đồng t h u ậ t sử dụng lúc nổi lên kim quang giữa lông mày xuất hiện dựng thẳng đồng đều có rất nhiều ngay cả xuất sinh liền nắm giữ con mắt thứ ba chủng tộc tại vạn giới bên trong cũng có được không ít ông tô m ụ c bạch đôi mắt trung kim quan g tiệm h nhấp nháy mi tâm dựng thẳng đồng mơ hồ hiện hiện hắn sở dĩ nhường băng xương đem bờ dị ẩn móc ra là bởi vì ánh mắt đã xuyên tấu h phía dưới đất đông cứng thấy được đối phương tin tức Bờ dị ẩn mệnh hạp pháp tác cấp bảo vật độ bền hai nam giới hai nam giới đây là bờ dị ẩn dừng thời kỳ đỉnh phong dốc sức chế tạo bảo mệnh c h i vật bên trong giữ linh hồn của hắn mệnh hạp không hủy vu thần bất diệt vu yêu mệnh hạp là sau cùng thủ đoạn bảo mệnh bình thường không thể phá vỡ phá hủy nó liền có thể hoàn toàn giết chết vu thần vợ dị ẩn đây là sâu trong lòng đất cái kia mệnh hạ cơ sở bảng tin tức nhưng ở tô một bạch h u y ề n thiên tri đồng trong mắt còn có những thứ khác gần giấu tin tức đầu tiên chính là liên quan tới mệnh hạ độ bền hai nam giới đại biểu là hai nam thế giới tri lực nơi này thế giới chỉ cũng không phải không không bảy hào thần cấm tri điệp như thế tinh cầu mà là vong linh giới dạng này đại thế giới cứ việc không có càng nhiều tin tức hơn nhưng tô một bạch vẫn như cũ có thể từ đó cảm nhận được bợ dị ẩn thời kỳ đỉnh phong mạnh đến mức nào trừ cái đó ra còn lại tất cả đều là có quan hệ mệnh hạ bên trong tồn tại linh hồn tin tức bợ dị ẩn trở ư ơ n g tại v o lên h tin hoán vũ vũ tức h lĩnh pháp n mộ mấy đầu t chỉ, chỉ là nhường tô một bạch rõ ràng bởi di ẩn đi qua thực lực cùng hắn tại sao lại ngủ say chân chính làm hắn quyết định nhường băng xương đem đối phương móc ra là huyền tiên h tri đồng cuối cùng cho ra nhắc nhở bây giờ b ợ d ị ẩn linh hồn cực độ suy yếu lấy linh hồn của ngươi năng lực trưởng khống có cực lớn khả năng ngắn mũi trưởng khống linh hồn của hắn huyền tiên h tri đồng cho ra nhắc nhở rõ ràng không có đem tô một bạch hai biến đặc tính cân nhắc ở bên trong tăng thêm cái này lịch thiên hoặc sau chỉ cần có thể trưởng khống b ợ d ị ẩn linh hồn một lần đối phương liền gần như không thể lại thoát khỏi tô một bạch trưởng khống trừ phi tương lai vạn giới bên trong sinh ra mới linh hồn chứa tệ đồng thời ra tay trợ giúp vợ dì ẩn giải trừ khống chế nhưng khống như ch c u n g hoàn toàn trưởng khống một cái đã từng vô thần so sánh bờ di ẩn ban bố nhiệm vụ ban thưởng căn bản không đáng giá nhắc tới phanh phanh phanh băng xương bây giờ hình thể chỉ khống chế tại dài mấy c h ụ c thước theo vụn băng bay tán loạn hắn đã như là một con lươn như thế chui vào trong lòng đất hàn phong gào thét cực bắc băng nguyên bên trên chỉ có phanh phanh phanh phá băng âm thanh không ngừng vang lên trong lòng có tính toán bờ di ẩn giờ phút này đang vui vẻ là băng xương chỉ dẫn lấy phương hướng cảm nhận được chính mình khoảng cách tái hiện thế gian càng ngày càng gần mà lấy tâm tính của hắn đều đã có chút kìm nén không được hưng phấn trong lòng tri tình quá lâu về khoảng cách lần bị đại chiến tác động đến mình đã ngủ say lâu hôm nay thật đúng là ngày tháng tốt mới từ ngủ say bên trong tỉnh lại liền gặp được cái này tại thất gia i liền có thể lĩnh lộ pháp tắc con đường nhân tộc tuyệt thế thiên tài nếu là khắc cường đại chủng tộc bờ g i ẩn có lẽ sẽ còn sợ ném chuột vỡ bình không dám làm quá đáng nhưng nhân tộc ha ha bất quá là một cái liền vạn tộc bảng đều không bước lên được yếu gà chủng tộc mà thôi coi như mình đem cái này bạch dạ luyện thành khối lỗi nhân tộc cũng không người dám nói một câu hơn nữa đối phương chức nghiệp vẫn là tử vong chỗ tệ một lần nữa hiện thế tuyệt thế thiên tài khôi lỗi tử vong tri thư như thế phong phú thu hoạch như thế nào nhường bờ di ẩn không kích động đi qua tuế nguyệt bên trong hắn chưa hề cảm giác chính mình như thế may mắn qua nếu như không phải là không có thân thể giờ phút này bờ di ẩn đã sớm lệ nóng doanh trọng đã nhiều năm như vậy may mắn chúa tể rốt c ụ c chiếu cố chính mình một lần chỉ là hắn thế nào cũng không nghĩ ra chờ đợi hắn cũng không phải là tự do cùng tăng lên mà là vĩnh v i ễ n trầm luân băng xương đào móc còn tại duy trì liên tục tô một bạch lúc này đã tìm tới thật dày tầng băng bên trên đi vào vong linh dưới sau hắn phát hiện nơi này không gian g ư n g thực trình độ hoàn toàn không phải thần cấm tri địa có thể so sánh được ngay cả tinh nguyên ám dược bổ sung bóng đen chi dực tại viên tinh cầu này lúc phi hành tiêu hao cũng tăng lên mấy chục lần đương nhiên với hắn mà nói đều như thế ngược lại pháp lực trị cùng vô hạn không hề khác gì nhau chỉ có điều khác biệt duy nhất chính là ở chỗ này tốc độ hạ thấp rất nhiều thần cấm chi địa quả nhiên chỉ là tân thủ thôn a tô m ụ c bạch cơ cơ quyền cảm thụ hai thế giới ở giữa khác nhau sau khi được phá thực lực của hắn viễn siêu trước đó nhưng ở nơi này lực phá hoại cũng tuyệt đối không có tại thần cấm chi địa mạnh như vậy cùng thần cấm chi địa so sánh vong linh giới phải cường đại nhiều lắm hơn nữa nơi này vẫn chỉ là lệnh nguyên tinh m ạ thôi những tinh cầu khác có thể hay không càng mạnh điểm này hắn bây giờ cũng không tin tưởng nhưng rời đi tân thủ thôn cũng không phải là chỉ có áp chế đối với tô một bạch mà nói giải khai hạn chế hiển nhiên càng nhiều tỷ như hai biến thiên phú hạn mức cao nhất cùng huyền thiên tri đồng biến hóa đây cũng là hắn vừa mới có thể nhìn thấy bờ di ẩn nhiều như vậy ẩn giấu tin tức nguyên nhân không có thần cấm c h i địa cấm chế hạn chế huyền thiên tri đồng rốt cục phát huy ra nó vốn có hiệu quả huyền thiên tri đồng pháp tắc cấp kỹ năng đặc thù làm ngươi hoàn toàn ngộ ra vận mệnh quy tắc này đó nó sẽ thành quy tắc cấp đồng thuận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 mỗi một lần sử dụng huyền thiên tri đồng ngươi cũng có khả năng nhìn trộm vận mệnh mạch lạc từ đó lĩnh ngộ cùng vận mệnh hệ có liên quan phát tác thẳng đến hoàn toàn lĩnh ngộ tất cả phát tác ngưng tụ ra vận mệnh đại đạo trở thành mới vận mệnh chúa tể huyền thiên một mạch đợi đời đơn t r u y ề n đ ờ i trước huyền thiên giam thánh gọi là vận mệnh nữ thần ngay cả huyền thiên bảo giám p h ẩ m giai cũng có biến hóa cực lớn huyền thiên bảo giám không trọn vẹn quy tắc trí bảo tô một mạch chỉ cảm thấy khiếp sợ không gì xém nổi hắn chẳng thể nghĩ tới huyền thiên một mạch đợi trước chuyển t h ư ờ người vậy mà lại là vận mệnh nữ thần nhưng nghĩ lại có thể khiến cho phong dịch v i ê n khiếp sợ như vậy cũng nhiều lần dặn dò hắn cẩn thận kết quả như vậy cũng không phải là quá ngoài ý muốn ngược lại nợ nhiều không lo hắn bây giờ đã cùng bốn đầu quy tắc đại đạo n h ấ t lên quan hệ huyền t i ê n bảo giám vận mệnh quy tắc hỗn độn c h i tâm hỗn độn quy tắc thời không c h i luân thời không quy tắc cùng tự thân chức nghiệp cùng tử vong thánh điện đại biểu tử vong quy tắc dù là xem như b ậ t học tuyển thủ tô một bạch cũng cảm thấy chính mình tựa hồ có chút quá người tiên cái này mấy món cùng quy tắc có liên quan trí bảo ngoại trừ tử vong thánh điện bên ngoài vậy mà đều là chính mình từ thần thoại cấp vật phẩm bạch chơi mà đến Cái n quá bao quát tử vong thánh điện ở bên trong cái này mấy kiện đồ vật đều hoàn toàn vượt qua thần cấm chi địa tô cực hạn nhưng mình tấn thăng lúc nhưng căn bản không có nhận mảy may trở ngại rất hiển nhiên phía sau bàn tay vô hình tuyệt đối là phá hư quy tắc cảnh tồn tại cũng chỉ có loại tồn tại này khả năng đánh vỡ vạn giới trò chơi cấm chế khiến cái này t r ỉ bảo xuất hiện tại thần cấm chi điện tô m ộ c bạch ngẩng đầu nhìn bắt ngát thiên cung trong mắt mơ hồ hiện lên một tia tinh quang một ngày nào đó chính mình muốn biết rõ ràng đây hết thảy phá hư quy tắc cảnh chính mình thai biến sao lại không phải phá hư quy tắc tồn tại tô m ộ c bạch c h ầ m tư lúc băng x ư ơ n g đã lặng yên hoàn thành công tác chủ nhân ta đem cái này lao đăng cho móc ra bạch dạ tiểu huynh đệ có hay không thích hợp vật liệu chất giúp lao phu tái tạo một bộ tạm thời thân thể như thế nào băng x ư ơ n g lòng bàn tay vợ gì ẩn linh hồn mơ hồ hiện hiện hồng quang đầy mặt mở ra miệng nói yêu cầu không cao thánh diện cấp đỉnh phong liền miễn cưỡng có thể dùng chớ nóng ộ i sẽ cho ngươi tái tạo thánh d i ệ t cấp thế nào đủ ít nhất cũng phải là thần thể mới được tô m ụ c bạch nết miệng lên một vệ đường cong ánh mắt nhìn về phía mệnh hạp xuyên thấu ngoại tầng vật liệu nhìn thẳng b ợ dì ẩn hư nhược linh hồn đôi mắt chỗ sâu t ử mang lấp lóe p h á p tác linh hồn trực khống hôm nay tăng thêm dâng lên chương bốn trăm linh bốn chờ một chút ngươi nói ai chương bốn trăm linh bốn chờ một chút ngươi nói ai thần thể b ợ dì ẩn nghe vậy linh hồn thể đột nhiên hơi nhúc nhích một chút quá pha phí tái tạo thần thể cần thiết vật liệu thật không đơn giản a ngươi thật có thể lấy ra sao thành âm của hắn mang theo khó có thể tin ý vị bạch dạ có thể ở thất gia i liền l ĩ n h nộ được pháp tắc con đường thiên phú đích thật là gần như không tồn tại nhưng thiên phú mạnh hơn cũng bất quá là chỉ là nhân tộc mà thôi nói chuyện như thế bành trướng sao còn ít nhất phải là thân thể ngươi biết luyện chế một bộ thần thể cần vật liệu giá trị cao bao nhiêu sao sợ là đem ngươi chỗ thần cấm chi địa đóng gói b á n đều không đủ tiểu t ử này đến tột cùng từ đâu tới lực lượng nói lời như vậy vợ gì ẩn thần hồn nhìn chăm chú lên tô một bạch đang muốn truy vấn đ ỗ n g nhiên nhìn thấy đối phương đôi mắt chỗ sâu nổi lên một vệ sáng trói tử quang cái này một vệ tử quang dường như mang theo trí mạng lực hấp dẫn muốn làm hắn linh hồn lâm vào đây là linh hồn trưởng khống p h á p tắc vợ dì ấn linh hồn thể đ ố n g nhiên rung động kịch liệt lên, lên thân xác cũng trong phút chốc biến vạn mẹo cùng bạo hồn lực trong nháy mắt buộc phát ra ông vô hình vô chất hồn lực quét sạch b ố n phía cực lực chống cự lại tô một bạch linh hồn trưởng khống vợ dì ấn lúc này cũng hoàn toàn phản ứng lại vẻ mặt giữ tận vạn mẹo linh hồn thể căm tức nhìn tô một bạch trầm giọng nói ngươi bất quá vừa lĩnh nộ pháp tắc mà thôi cũng dám đối bản tôn ra tay quả thực là tự tìm đường chết bản tôn vừa vạn mượn nhờ linh hồn trưởng khống phát tắc phản vệ đảo ngược trưởng khống linh hồn của ngươi thanh âm của nếu như có thể đảo ngược trưởng khống bạch dạ linh hồn vậy nhưng so đem đối phương luyện chế thành khôi lỗi tốt hơn nhiều chủ nhân một bên băng xương cảm nhận được bờ gì ẩn ngoại phong kinh khủng hồn lực trên mặt không khỏi hiện lên một v ệ t v ẻ khẩn trương chớ khẩn trương bất quá là một cái kéo dài hơi tàn phế vật m à t h ô i tô một bạch khoe miệng khẽ nhếch không thèm để ý chút nào khoát tay á o sau một khắc con ngươi của hắn lập tức hoàn toàn bị tử quang c h à n ngập tại hai biến đặc tính gia trì hạ lĩnh ngộ n ă l i n h hồn trưởng khống pháp tắc hắn có thể phát huy ra hoàn trình pháp tắc hiệu quả cái gì ngươi đối linh hồn trưởng khống pháp tắc b lệnh leo hàn phong vẫn tại cực bắc tri địa phía trên gào thét vị này đã từng vô thần lĩnh ngộ mấy đầu hoàn chỉnh pháp tắc pháp tắc tri chủ chỉ là tại tô một bạch pháp tắc hạ giữ vững được mấy giây liền hoàn toàn thua trợ nếu như hắn vẫn còn trạng thái đình phong tô một bạch khẳng định không cách nào trưởng khống linh hồn của hắn cho dù là thức tỉnh một đoạn thời gian linh hồn khôi phục lại pháp tắc c h i chủ cánh cửa tô m ộ c bạch khống chế trong tay cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm nhưng người nào nhường ra h ỏ a này trọng thương sau ngủ say lâu như vậy vừa mới thức tỉnh liền gặp được tô m ộ c bạch tên biến thái này đâu hơn nữa còn là hắn trăm phương ngàn kế mê hoặc tô m ộ c bạch đem chính mình móc ra nếu là b ợ gì ẩn không phóng thích khí thức không chủ động cùng băng xương trò chuyện tô m ộ c bạch căn bản không phát hiện được hắn tồn tại ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì mở ra huyền thiên tri đồng đi xem tầng băng chỗ xấu a chỉ có thể nói đây hết thể đều là mệnh của hắn nữ thần may mắn không có chiếu cố hắn nhưng vận mệnh sớm đã trong bóng tối sắp xếp xong sôi tất cả chủ nhân、hắn. b ông x đang lúc này vợ di ẩn linh hồn thể bỗng nhiên lần nữa ngưng tụ mà ra chỉ là lần này linh hồn của hắn trong cơ thể mơ hồ nhiều một cái ẩn ký đây là độc thuộc tại tô một bạch linh hồn ẩn ký nhắc nhở người thành công nằm trong tay vu thần bờ di ẩn linh hồn hệ thống nhắc nhở âm ở bên thai vang lên tô một bạch cảm thụ được hồn lực của mình tiêu hao không khỏi nhịu nhữ mày sử dụng p h á p tắc giống nhau cần tiêu hao hồn lực bất quá cũng không phải là hạn mức cao nhất chỉ là có thể tự động khôi phục hồn lực trị mà thôi tựa như là cấp độ thần thoại lĩnh vực như thế chỉ có điều p h á p tắc hiển nhiên không phải lĩnh vực có thể so lấy tô một bạch bây giờ linh hồn phẩm chất cùng cường độ đem lĩnh vực duy trì mấy ngày cũng có thể làm tới nhưng bây giờ vẹn vẹn trưởng khống một cái cực độ hư nhược bỡ di ẩn liền để hắn hồn lực tiêu hao tám mươi trở lên bất quá dùng chút tiêu hao này đổi lấy một cái vinh cựu chịu chính mình trưởng khống phát tắc tri chủ tính thế nào cũng là đáng i á dù sao tại tai biến đặc tính ra trị hạn trừ phi linh hồn chúa tể tự mình ra tay nếu không không ai khả năng giúp đỡ bở gì ẩn giải trừ tầm kiểm soát của mình với lúc bây giờ vạn giới bên trong không có sinh vật hoàn toàn trưởng k h ố n g linh hồn quy tắc linh hồn chúa tể chi vị tạm thời trong chỗ ngươi nói có tức hay không dù là bởi vì cái này ra hỏa nguyên nhân trong thời gian ngắn không có cách nào lại trưởng k h ố n g khác linh hồn cũng không chút nào thua thiệt cứ việc có thai biến đặc tính g i a trì tô m ụ c bạch linh hồn trưởng k h ố n g pháp t á c hiệu quả cùng hoàn chỉnh cũng không hề khác gì nhau nhưng hắn tự thân linh hồn bây giờ bất quá mới thánh diện cấp sơ kỳ mà thôi so với pháp tắc mà nói vẫn là quá mức nhỏ yếu chủ nhân vợ gì ẩn nguyện vì giờ phút này bờ di ẩn linh hồn tràn đầy vẻ cung kính trực tiếp huyên hoa ra một bộ hư hảo thân thể hướng phía t ô một bạch một gối quỳ xuống một bên băng x ư ơ n g kinh ngạc nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy hoàn toàn không nghĩ ra cái này lao tất đăng thế nào đ ố n g nhiên liền biến sắc mặt mẹ nó vừa mới còn một bộ như bức hông hông dáng vẻ thế nào trong nháy mắt liền mặt cũng không cần đây là chuẩn bị cùng chính mình đoạt chủ nhân nghĩ được như vậy hắn không khỏi nhìn t ô một bạch một cái cái sau cười cười đưa tay vô vô hắn túi xuống đầu lâu băng sương híp mắt hưởng thụ lấy chủ nhân vớt ve hướng phía bờ di ẩn ném đi một cái khiêu khích ánh mắt thấy không chủ nhân thích nhất vẫn là bản hoàng. nhìn thấy băng x ư ơ n g tiểu động tác tô một bạch nhịn không được c ư ờ i lên lách mình ngồi lên vương tọa vây tay ông thể nội không c h ọ n vẹn hỗn độn chi tâm vận chuyển phong nguyên làm ngưng tụ đem bờ dì ẩn mệnh hạp nhẹ nhàng nâng lên rơi xuống tô một bạch bên chân tùy tiện tìm phương hướng rời đi trước chỗ này được rồi băng x ư ơ n g vô cánh bay về phía không trung c ự c tốc biến mất tại mênh mông băng nguyên phía trên trong cơ thể hắn năng lượng tại quanh tân h ngưng tụ ra một tầm vô hình hậu thuẫn khiến cho vương tọa bên trên tô một bạch không chút nào chịu cùng phong ảnh hưởng tô một bạch nghiên dựa vào vương tọa phía trên một tay chống đỡ mặt liếc qua bờ ngươi là thế nào rơi vào trạng thái ngủ say tái tạo thân thể lại cần nào vật liệu thuận tiện lại cho ta nói một chút có quan hệ tử vong giới vực tin tức nghe vậy bờ gì ẩn linh hồn bỗng nhiên rung động một sát dường như nhớ ra cái gì đó kinh khủng hồi ức nhưng nhìn thấy tô một bạch nữ h mày sau hắn vẫn làm ở miệng giảng vật lên đây hết thảy đều muốn theo một trận quét sạch nhiều cái giới vực đại chiến nói lên thời không chúa tể cùng hư không quân chủ chờ một chút ngươi nói ai vốn chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ một chút tin tức tô một bạch bỗng nhiên ngồi ngay ngắn con ngươi đột nhiên co g ụ c lại lại nghe thấy cái tên này chương bốn trăm linh năm t h á nhưng Diện Chi cấp cùng、pháp、Tắc chi Chủ, c Pháp h ơ 405, Thánh diệt cấp cùng pháp Tắc Pháp Chi Chủ. Nhưng Diện cùng cấp mà khiến t ô m ộ c bạch thất vọng là bờ g i ẩn đối với thời không chúa tể cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả hắn chỉ là biết thời không chúa tể cùng hư không quân chủ là đại chiến song phương bên trong mạnh nhất tồn tại mà thôi thậm chí ngay cả thời không chúa tể danh tự c h ú n g tộc này một ít cơ sở tin tức đều không rõ ràng mặc dù hắn tại pháp t ắ c chi chủ cảnh cũng không tính kẻ yếu nhưng cùng chúa tể cảnh tồn tại so sánh trên l ệ c h vẫn còn quá lớn dù bờ gì ẩn lời nói nói theo thập giai thánh diện cấp bắt đầu mỗi một giai ở giữa trên lệnh đều xa so với nhất giai cùng thánh diện cấp ở giữa còn lớn hơn thông qua hắn giảng thuật tô m ụ c bạch cũng làm rõ ràng thập giai thánh d i ệ t cấp về sau rất nhiều tin tức trường không l i n h vực chính là cựu giai cấp độ thần thoại tiêu chí nhưng ở vạn giới bên trong cựu giai cái gọi là cấp độ thần thoại bất quá là trò cười mà thôi cái này giai vị thậm chí liền bán thần đều không được sưng nhiều lắm là cũng chỉ có thể tại nhỏ yếu nhất thế giới làm mưa làm gió chỉ có bước vào thập giai thánh d i ệ t cấp mới xem như chân chính có thể tại vạn giới bên trong hành tẩu bất quá thánh d i ệ t cấp ở giữa t r ê n lệnh so tô m ụ t bạch trong tưởng tượng còn mưa lớn theo bờ gì ẩn nói tới vang phong đại lục mạnh nhất tồn tại là thánh diện cấp lạnh uyên tinh mạnh nhất tồn tại, cũng là thánh diệt cấp. nhưng cái sau thực lực hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền ép cái trước cứ việc bởi vì vạn giới trò chơi số liệu hóa khiến cho mỗi cái sinh vật đều có đẳng cấp nhưng tương tự là ba trăm cấp thánh diện sinh vật thực lực cũng là ngày đêm khác biệt chân chính khác nhau ngay tại ở bọn hắn đối pháp tắc con đường lĩnh ngộ giống nhau một đầu pháp tắc lĩnh ngộ một phần trăm cùng chín mươi chín có thể giống nhau sao nhưng chỉ cần không thể hoàn toàn lĩnh ngộ một trăm linh vậy thì đều gọi chung là thánh diện cấp bất quá thánh diện cấp sinh vật mỗi nhiều lĩnh ngộ một m ư ơ pháp tắc trên linh hồn liền sẽ thêm ra một đầu pháp tắc tri văn bởi vậy thánh diện cấp lại có thể chia làm một đến chín văn pháp tắc khác nhau ở giữa mặc dù không có tuyệt đối phân chia mạnh yếu nhưng có pháp tắc am hiểu chiến đấu có lại càng thích hợp tại k h ô n g chế phụ trợ trị liệu trở. tỉ như tô m ụ c bạch bây giờ lĩnh ngộ pháp tắc linh hồn trưởng không cái này hiển nhiên chính là một đầu k h ô n g chế loại pháp tắc bởi vậy thánh diện cấp sinh vật mạnh yếu cũng không thể đơn thuần dùng pháp tắc chi văn đến quyết định mạnh yếu mặc dù như thế c ử u vân thánh diện cấp sinh vật đặt ở toàn bộ xương ngục đế quốc mà nói cũng có thể được xưng ơ tụng là cừng giả cựu vẫn sao tô một bạch nghe vậy n h ữ mày biết những tin tức này sau hắn mới phát hiện trong linh hồn của mình chẳng biết lúc nào nhiều một chút gọn sóng rất hiển nhiên đây chính là bờ di ấn nói tới pháp tắc c h i văn năm d à i một ngắn đại biểu cho pháp tắc của hắn con đường lĩnh nộ g năm mươi nhưng không đến sáu mươi bây giờ tô một bạch cùng thánh diện cấp sinh vật ở giữa khác biệt duy nhất chính là cảnh giới cùng đẳng cấp mang tới thuộc tính cơ sở t r ê n l ệ n h đơn thuần linh hồn cùng pháp tắc lĩnh nộ g lời nói tô một bạch đặt ở thánh diện cấp sinh vật bên trong cũng đã không tính kẻ yếu hoàn chỉnh lĩnh nộ g một đầu pháp tắc con đường chính là đột phá tới một ư ơ i một giai một trong điều kiện tất yếu trừ cái đó ra còn cần ngưng tụ ra thân thể điểm này cùng tự thân thuộc tính cơ sở có quan hệ tiềm lực không đủ thuộc tính cơ sở không đạt được điều kiện sinh vật vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành pháp tắc chi chủ bởi vậy tô m ụ c bạch bây giờ mặc dù có thể phát huy ra hoàn chỉnh pháp tắc hiệu quả nhưng không có thần thể hắn vẫn như cũ chỉ là thất dài sự thi cấp chỉ bất quá hắn pháp tắc con đường nắm giữ hai biến đặc tính cái này hực làm hắn tại đối mặt thánh d i ệ t cấp sinh vật lúc thiên nhiên liền đứng trên ưu thế một phương cứ việc bởi vì nắm trong tay b ỡ dị ấn mà tạm thời không cách nào trưởng khống những sinh vật khác nhưng thông qua linh hồn trưởng khống thời gian ngắn ảnh hưởng đối phương linh hồn còn có thể làm được hoàn chỉnh pháp tắc đối với pháp tắc chi chủ cảnh trở xuống sinh vật mà nói chính là không thể miễn trừ thật tổn thương cùng dù là đối phương mạnh hơn cũng sẽ nhận ảnh hưởng chỉ có giống nhau lĩnh nộ g hoàn chỉnh pháp tắc tồn tại khả năng ngăn cản về phần mười một giai pháp tắc chi chủ cảnh trên lệ n càng lớn tạm thời mà nói tô một bạch không cần hiểu quá nhiều bởi vì chỉ cần là bình thường pháp tắc chi chủ bây giờ với hắn mà nói đều như thế khẳng định không phải là đối thủ Bởi v ì ân đại khái giảng thuật một chút cơ sở tin tức mười một giai pháp tắc chi chủ lại được xưng l ạ i chân thần căn cứ thực lực có thể đơn giản chia làm hạ vị thần trung vị thần thượng vị thần tô một bạch bây giờ vị trí sương ngục thần quốc quốc chủ chính là một vị trung vị thần mà bợ di ẩn thời kỳ đình phong đồng dạng là một vị cường đại trung vị thần đương nhiên cũng chỉ có hắn xui xẻo như vậy trung vị thần khả năng đưa tại bây giờ tô một bạch trong tay giảng thuật đến tận đây bợ di ẩn trên mặt đ ố n g nhiên hiện hiện sắc mặt giận dữ nghiến răng nghiến lợi nói đáng chết đi lạn nếu như không phải hắn phá hủy bản tôn cuối cùng một bộ dự bị thần thể xương ngục thần quốc như thế nào lại đổi chủ hợp lấy ngươi vẫn là xương ngục thần quốc đời trước quốc chủ tô một bạch hơi kinh ngạc nhìn bợ di ẩn một cái đường đường thần quốc tri chủ chẳng qua là nhận trận đại chiến kia tác động đến mà thôi vậy mà liền lưu lạc đến tận đây nếu như không có trưởng khống bợ di ẩn đây tuyệt đối có thể trở thành một cái mười một tinh nhiệm vụ nhưng bây giờ hiển nhiên là không có nhiệm vụ bởi vì ngay cả bờ dì ẩn đều thành tô một bạch người chỉ cần về sau có thể một lần nữa giúp hắn ngồi lên quốc chủ c h i vị cười lắc đầu tô một bạch đ ố n g nhiên thần sắc đọc lại ngươi vừa mới nói là đi l ạ n cái này đ ồ vật nhìn quen mắt sao lời nói ở giữa hắn nâng tay phải lên đi l ạ n băng xương giới chỉ lấp loẽ lang quang cấp độ thần thoại trang bị không có ấn tượng Bờ dì ẩn lắc đầu tô một bạch khẽ vớt cảm nói cái kia hẳn là chỉ là danh từ giống nhau a đi làn lưu lại nhiệm vụ bất quá mới cấp độ thần thoại mà thôi trang bị cũng chỉ là cấp độ thần thoại hiển nhiên không có phá hủy bờ gì ẩn dự bị thần thể thực lực bất quá nâng lên cái tên này tô m ụ c bạch cũng nhớ tới nhiệm vụ của mình sở dĩ vội vã đến vòng linh giới không phải liền là bởi vì cái này nhiệm vụ sao chỉ có điều không nghĩ tới vừa tới liền có lớn như thế tăng lên khiến cho cấp độ thần thoại nhiệm vụ ban thưởng lực hấp dẫn đều giảm xuống rất nhiều không đến đều tới mà lại là căn cứ đi lặn lưu lại tọa độ mới tới băng phong đại lục tự nhiên muốn thuận tay đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói tô một bạch đem bờ gì ẩn tái tạo thân thể cần thiết vật liệu đi xuống trực tiếp phát cho phú giáp thiên hạ dù là rất nhiều vật liệu thần cấm chi địa cũng không có nhưng vẫn là có thể vì hắn giảm bớt một chút gánh vác làm xong sau chuyện này hắn mới mở ra nhiệm vụ của mình liệt biểu đi l à n thương trung mạng nhiệm vụ độ khó c h í n tinh đem pháp lực t r ị rót vào đi lản băng xương giới chỉ nó sẽ chỉ dẫn ngươi tiến về nhiệm vụ t ò a độ nhiệm vụ thời gian một tuần nhiệm vụ ban thưởng không biết nhiệm vụ trừng phạt không biết pháp l ự c t r ị gần nhất một mực tiêu hao đều là hồn lực loại này cấp cao lực lượng pháp l u ậ đáng giá bỗng nhiên xuất hiện mường tô một bạch hơi x ư n g sở c h ấ hắn mới bắt đầu hướng phía đi lản băng xương giới chỉ bên trong quán chú pháp luật chỉ có điều tô một bạch không có chú ý tới một bên bờ gì ẩn linh hồn thể giờ phút này chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem trên mặt nhẫn băng phong c h i tinh dường như đang nhớ lại cái gì hắn luôn cảm giác băng phong c h i t i n h có một tia cảm giác quen thuộc nhưng cũng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào chương 406, t ử vong thẩm phán thăng thêm chương 406, t ử vong thẩm phán thăng thêm ông theo đại lượng pháp lực chị rút vào đ i làn băng xương giới chỉ lấp lóe quang mang càng thêm máy liệt sau một lát hệ thống nhắc nhở âm tại tô một bạch vang lên bên hai nhắc nhở người theo đ ị l ạ n băng xương giới chỉ ở bên trong lấy được một tọa độ ở vào cực bắt chi địa trung tâm cùng lúc đó trong đầu hắn cũng xuất hiện một tọa độ gần như vậy tô một bạch cũng không nghĩ đến đ ị l ạ n lưu lại vượt giới truyền t ố n g trận càng như thế tinh chuẩn trực tiếp liền đem chính mình đưa đến bản đồ nhiệm vụ mặc dù còn có một khoảng cách nhưng lấy băng xương tốc độ dù là so tại thần cấm chi địa thời điểm chậm không ít bay qua cũng không dùng đến nửa giờ bất quá nghĩ đến t ử v o n g thánh điện hấp thu vượt giới truyền t ố n g trận sau tăng lên tô một bạch đột nhiên lại cảm giác hợp lý đem tọa độ cho băng xương cái sau lập tức cải biến phương hướng hướng phía cực bắt chi địa vị trí trung tâm mà、đi. thử ô Mục c b ạ cũng lên xem xét t vong thánh điện biến hóa. Cái này, chức á i này t nghiệp chuyên môn bạch dạ quy tắc cấp trí bảo chưa hoàn toàn giải phóng không thể rơi xuống không thể hư hao không thể giao dịch có thể tùy tâm niệm triệu hoán hoặc thu hồi đẳng cấp một trăm tám mươi năm đi theo nhân vật thuộc tính cơ sở p h một h u t c linh hồn hấp thu hai 10. t linh hồn tăng phúc ba tử vong ban lân tử vong gián lâm bốn tử vong thẩm phán ngươi có thể duy trì liên tục tiêu hao điểm linh hồn số ngưng tụ ra tử vong thiên bình cưỡng ép thẩm phán mục tiêu linh hồn cùng một linh hồn cả đời chỉ có thể thẩm phán một lần thời gian cùn độ một tuần Linh thời hồn càng mạnh, g ba n cún đối phương bại năm mươi xác suất trọng thương năm mươi s á c suất trực tiếp tử vong tuyệt đối xác suất không nhận may mắn chỉ c h ở nhân tố ảnh hưởng thẩm phán chỉ cùng linh hồn có quan hệ thuộc tính cơ sở mạnh yếu sẽ không đối kết quả tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì pháp tác lĩnh nộ càng nhiều linh hồn cũng biết càng cứng cỏi đặc thù công năng cánh cửa tử vong trước mắt lớn nhất truyền thống số lượng hai trước mắt thời gian cụ ủ đồ hai năm làm l ệ n h bên trong trước mắt nắm giữ tử vong ấn ký thế giới bảy hào thần cấm chi điện đây là một bản quy tắc chi thư chỉ có ngươi có thể đọc qua nắm giữ nó ngươi chính là đợi tiếp theo tử vong chỗ tệ tử vong thánh điện nguyên bản miêu tả là đặc thù bảo vật bây giờ biến thành chưa hoàn toàn giải phóng quy tắc cấp trí bảo nó thuộc tính cơ sở cũng không có gì thay đổi nhưng cánh cửa tử vong lớn nhất truyền t ố n g nhân số nhiều một người thời gian cùn đầu cũng giảm b ấ t nửa năm điểm này tăng lên so tô một bạch trong tưởng tượng thấp hơn rất nhiều bất quá hắn cũng chỉ là đột phá đến thất giai mà thôi khoảng cách hoàn toàn giải phóng tử vong thánh điện tất cả lực lượng còn kém rất xa cái này tử vong thẩm phán tựa hồ có chút biến thái a nhìn xem mới tăng hiệu quả đặc biệt tô một bạch không khỏi sờ lên cái mũi thẩm phán thất bại chính mình bất quá là tổn thất một chút hồn lực trị mà thôi hạn mức cao nhất còn sẽ không chịu ảnh hưởng cái này trừng phạt tựa như là trò đùa như thế mà một khi thẩm ph Đối p h ư ơ nhìn g o ặ c là t r như ờ n g h vậy lên tử vong thẩm phán hiển nhiên là một cái lớn hậu kỳ kỹ năng tô một bạch liếc qua bờ di ẩn cuối cùng vẫn bỏ đi dùng hắn thử một lần ý nghĩ hắn còn không rõ ràng lắm chính mình có thể hay không điều khiển tử vong thiên bình ở vào trạng thái thăng bằng Vạn n h ấ trong k chấp ậ n đ e nhóm này giết chết, vợ y coi thiệt như thua thể lớn. Đang thua h t di ẩn chỉ cảm thấy chính mình bị bại không oan cho dù là hắn đỉnh phóng lúc cũng không có thu tập được nhiều như vậy từ vòng chi thư t ử vong chi thư tô m ụ c bạch n ế t miệng xem cho rõ đây cũng không phải là tử vong chi thư ngay vậy bờ di ân thần hồn r u lên lúc này mới cẩn thận quan sát đến cái gì cẩn thận quan sát về sau hắn mới khiếp sợ phát hiện chính mình chủ nhân trong tay lại là hoàn chỉnh tử vong thánh đ i ệ n thật là cái này sao có thể lao gia hỏa nhìn ngươi kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ không phải liền là một bản tử vong thánh đi ệ n đi. vang s ư ơ n g hừ lạnh một tiếng cùng tô m ụ c bạch ở chung thời gian dài nhất hắn sớm đã đối loại chuyện này tư không thường thấy cũng là lao gia hỏa này đã từng vẫn là trung vị thần phản ứng này cũng quá mất mặt chưa thấy qua đổ tốt sao chờ ngươi biết chủ nhân không chỉ có tử vong thánh điện còn có huyền thiên bảo giám thời không chi luân cùng không c h ọ n vẹn hỗn độn chi tâm những n à y trí bảo chẳng phải là muốn bị hủ chết đối mặt băng xương châm trọc khiêu khích bờ gì ẩn điên cùng lắc đầu nói không ngươi không hiểu nếu như là k h ắ c quy tắc cấp trí bảo còn chưa tính đây chính là tử vong thánh điện à. tử vong thánh điện có cái gì chỗ đặc thù sao tô một bạch có chút meo mắt lại hứng thú hắn còn nhớ rõ tư độ cực lúc trước nói qua chính mình nắm giữ tử vong chúa tể cái nghề nghiệp này không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh cứ việc hiện tại tư độ cực thực lực đã không đáng chú ý nhưng hắn sống như thế năm biết đến khẳng định so với mình muốn bao nhiêu bây giờ xem ra vợ g ì ẩn vị này đã từng ngụ thần đối với tử vong chúa tể cái nghề nghiệp này hiểu rõ hiển nhiên so tư đồ cực càng lớn hôm nay tăng thêm dâng lên chương 407, t ử vong thánh điện tính đặc thù chương 407, t ử vong thánh điện tính đặc thù phóng nhãn b ạ n giới chúa tể loại chức nghiệp mặc dù cực kỳ hy hữu vô số tinh cầu đều không nhất định có thể xuất hiện một cái nhưng trên tổng thể vẫn là có một chút vợ g ì ẩn chậm rãi giảng tuất lên tô một mạch cũng lời từ hắn bên trong xác nhận chính mình lúc trước suy đoán duy nhất t ầ n tàng chức nghiệp bên trong duy nhất hai chữ giới hạn trong tiểu thế giới hoặc là nào đó hành tinh mà chuyên môn t ầ n tàng chức nghiệp thì là giới hạn trong đại thế giới tô m ụ c bạch bây giờ vị trí vong linh giới liên thuộc về dạng này đại thế giới mà tất cả thần cấm chi địa cộng lại cũng miễn cưỡng có thể được xương tụng là một cái đại thế giới dù sao cũng không phải là chỉ có nhân tộc sinh hoạt tại thần cấm chi địa còn có một số nhỏ yếu chủng tộc bị kéo vào vạn giới trò chơi sau cũng biết sinh ra tại thần cấm chi địa đây cũng chính là nói hiện tại vong linh giới rất có thể tồn tại không ngừng một gã nắm giữ từ vong chúa tể nghề nghiệp sinh vật đại thế giới mặc dù lớn nhưng vẹn vẹn là tử vong giới vực liền có rất nhiều vong linh giới dạng này lại thế giới lại thêm khác giới vực tô một bạch không khỏi nhữ mày toàn bộ vạn giới bên trong đến tột cùng có bao nhiêu nắm giữ tử vong chúa tể nghề nghiệp sinh vật b vợ gì ẩn lời kế tiếp lập tức giải khai trong lòng của hắn nghi hoặc cùng một cái pháp tắc con đường bất luận kẻ nào đều có thể lĩnh n g ộ nhưng quy tắc lại khác một khi có cái nào đó sinh vật hoàn toàn nắm giữ nào đó một đầu quy tắc đại đạo trở thành nên quy tắc chúa tể những người khác liền cũng không có cơ hội nữa mỗi một đầu quy tắc chúa tể vẫn l ạ hoặc là biến mất vạn giới bên trong đều sẽ xuất hiện ba mươi sáu tên người thừa kế mới chúa、tể. Cuối cùng liền sẽ tôi h những e o n g ư thừa trong tên. Tô sinh Nghe kế này bên này, cái được một bạch nhìn mở di ẩn một cái lần nữa hỏi ra vấn đề này cái sau giống như là lâm vào một loại nào đó hồi ức linh hồn ba động biến có chút kịch liệt Theo thuộc hạ biết, chúa tể hạ chúa loại các những g này tử vong chi thư có thể nói mỗi một bản cũng không tính là chủ thể cũng có thể nói mỗi một bản đều là chủ thể mong muốn ngừng tử vong thánh điện tái hiện biện pháp duy nhất chính là thu thập tất cả tử vong chi thư nói đến chỗ này bờ dì ẩn dừng một chút linh hồn truyền đến một hồi tiếc nuối chấn động thở dài nói đã từng ta trải qua thiên tân v ạ k hổ góp nhặt hai quyển tử vong chi thư đáng tiếc đều bị đi lạng cái k i a đáng giết ngàn đạo cấp đi nói cách khác nghề nghiệp của ngươi cũng là tử vong chúa tể còn có ngươi nói tới đi lạng cũng là tô mục bạch nghe vậy mà người cố ý lần nữa dùng huyền thiên chi nhãn t r a xét một phen bờ dì ẩn tin tức nhưng mà mặt của đối phương trên bảng ngoại trừ vu thần hai chữ bên ngoài vẫn không có thể hiện ra t r ư c nghiệp vợ dì ẩn thay thế nhẹ gật đầu giải thích nói thuộc hạ đã từng nghề nghiệp thật là tử vong chúa tể bất quá đột ph c h ứ c nghiệp lực lượng cũng đã hoàn toàn dung hợp thì ra là thế tô m ộ c bạch khẽ vất cảm nói cách khác trở thành pháp tắc chi chủ sau đã đã không còn c h ứ c nghiệp phân chia mười một giai chiến l ự c hoàn toàn nhìn chính là đối pháp tác vận dụng c h ứ c nghiệp bất quá là đê giai sinh vật mới cần mô bản mà thôi chủ nhân ngươi đến tột cùng là thế nào thu t ậ p được tất cả t ử v o n g chi thư Bởi gì â n linh hồn truyền đến cảm thấy rất ngờ vực chấn động trong đó còn mang theo cực lớn hiếu kỳ chính mình đã từng thật là một gã cường đại trung vị thần cũng bất quá mới góp nhặt hai quyển từ vòng chi thư mà thôi chủ nhân mặc dù tại linh hồn trường không pháp tắc bên trên rất mạnh nhưng khoảng cách hạ vị thần cũng còn có t r ê n l ệ n h cực lớn chẳng lẽ còn lại nắm giữ tử vong chi thư chân thần đều vẫn là sao về sau ngươi sẽ biết tô m ụ c bạch cười cười lật tay thu hồi tử vong thánh điển h ắ n đột nhiên nghĩ đến một chút chuyện thú vị chính mình thay biến đến tột cùng là từ không sinh có vẫn là cường thủ hào đ o ạ n hay là cả hai đều có tô m ụ c bạch sở dĩ cho rằng cả hai đều có hoàn toàn là bởi vì thay biến rất nhiều thời điểm biểu hiện cũng không nhất trí lúc trước bạch chơi tấn thăng bắt kỳ đại xà kịch độc chi mới lúc hoàn toàn chính là từ không sinh có cuối cùng làm đối phương rơi xuống nguyên tố c h i tâm đều biến thành dị t h ư ờ n g nguyên tố c h i tâm nhưng ở bạch chơi tấn thăng thần cấp giám định t h u ậ t lúc hai lần kết quả lại hoàn toàn khác biệt rất hiển nhiên giống huyền thiên bảo giám dạng này quy tắc trí bảo hai biến cũng không thể từ không sinh có như vậy tử vong thánh điện là như thế nào bạch chơi tấn thăng đi ra tô m ụ c bạch cái nghi vấn này rất nhanh liền đạt được giải đáp chủ nhân tới băng x ư ơ n g thanh â m vang lên tô m ụ c bạch cùng bợ dị ẩn trò chuyện lúc hắn đã đi tới đ ị lạn băng sương giới chỉ đưa cho tọa độ nơi này cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương nhìn cùng nơi khác băng nguyên cũng không có gì khác biệt ở phía dưới, vợ gì ẩn linh hồn bỗng nhiên mở miệng chủ nhân ta cảm nhận được phía dưới có cái gì chủ nhân ta cũng cảm nhận được văng x ư ơ n g cũng cướp mở miệng đồng thời còn lẻ lưỡi liếm liếm n g o à miệng phía dưới dường như có đại lượng tử vong hệ đỉnh giai vật liệu a tô một bạch lách mình đi vào một bên trên mặt băng tử khí lập tức tại sau lưng ngưng tụ ra một cái vương tọa hắn đặt mông ngồi vương tọa bên trên những mày nói vậy còn chờ gì động thủ a lao ra hỏa một bên đợi đi đừng quay dày bàn hoàng làm việc văng sương t h nhai răng tịch diện tử khí ngưng tụ ra một bàn tay lớn nắm v gì ẩn bệnh hạp ném xuống ngay sau đó hắn lần nữa hóa thân tt ê ê bắt đầu lần thứ hai đảo hàng công tác phanh phanh phanh tầng băng vỡ tan âm thanh quanh quẩn tại chống trải băng nguyên bên trên tô một bạch nhấc chân nhường trượt đến bên chân mệnh hạp dừng lại ánh mắt nhìn b ă n g xương tâm niệm hơi động một chút hai biến mục tiêu băng xương hắn lưu lại hơn một vạn tám ngàn điểm h ồ n lực chính là muốn xem một chút phải chăng có thể đem băng xương thai biến tới mười một giây nếu như có thể mà nói lại thêm mọi dị ẩn hắn liền có thể nắm giữ hai tên mười một giây thủ hạn mặc dù nói một cái khẳng định sẽ giáng cấp một cái còn không có khôi phục t h ầ n thể nhưng dù nói thế nào cũng là mười một giai tồn tại tuyệt không phải thánh diệt cấp có thể so sánh được nhắc nhở mời lựa chọn tấn t h ă n g phẩm giai nhất giai nhị giai tam giai hoặc là vì đó kèm theo hai biến đặc tính điểm kích xem xét t ư ở n g tình nhìn xem có thể hai biến tam giai tô một bạch lập tức trên mặt hiện hiện một vệ vui mừng nhưng khi hắn mở ra t ư ở n g tình xem xét lúc lông mày lại nhữ lại tuyển r ư n g hạ một bao trùm vốn có tấn thang hiệu quả một lần nữa tấn thăng đến cấp độ thần thoại tọa kỵ băng xương lớn long vương không tiêu hao tuyển hạ hai bao trùm vốn có tấn thăng hiệu quả thăng hoa trí thánh diệt cấp tọa kỵ tịch diệt long hoàng tiêu hao hai vạn hồ tinh tuyển hạ n g ba, bao trùm vốn có tấn thăng hiệu quả hai biến đến bán thần cấp tọa kỵ tịch diệt long hoàng tiêu hao hai vạn hồ lực tuyển hạ bốn đơn độc vì đó kèm theo hai biến đặc tính tiêu hao mười tám hồ lực hai biến băng xương tiêu hao cao một chút tô một bạch có thể lý giải nhưng bán thần cấp là cái quỷ gì thế nào đột nhiên lại toát ra như thế gia vị tới mười giai thánh diệt cấp qua không nên chính là mười một giai pháp tắc chi m ư ờ i năm giây tô một bạch ánh mắt ngưng tụ trong con mắt kim quang trợi hiện trong mắt lập tức hiện hiện liên quan tới bán thần cấp tin tức bán thần cấp sinh vật sinh ra lúc có khả năng đạt tới cực hạn gia i vị thuộc tính cơ sở phương diện mặc dù cũng không so thánh diện cấp sinh vật cao nhiều ít nhưng sau khi thành niên tại pháp tắc lĩnh n g ộ phương diện nhưng lại có trời sinh ưu thế bọn hắn đột phá tới chân thần s á c x u ấ t so bình thường thánh diện cấp sinh vật cao hơn rất nhiều xem hết bán thần cấp tin tức c n kẽ tô một bạch cuối cùng hiệu do ra thì ra sinh vật trời sinh gia vị là có cực hạn mong muốn đột phá trở thành pháp tắc tri chủ con đường duy nhất chính là lĩnh mộ pháp tắc chỉ có điều bán thần cấp sinh vật ở phương diện này có được ưu thế cực lớn bởi vậy mới bị đơn độc tính làm một cái gia vị nghĩ đến sinh vật như vậy dù là phóng nhãn toàn bộ và giới đều là phượng mao lân rác còn kém hơn một ngàn hồn lực tô một bạch hủy bỏ thai biến lật tay lấy ra một quả m ệ n h hồn nguyên tinh đây cũng không phải là hắn thai biến đi ra mà là cái thứ nhất đi ra thần cấm c h i địa hệ thống b a n thưởng bây giờ tuổi thọ chuyển hóa làm hồn lực sau mệnh hồn nguyên tinh tin tức cũng có một chút biến hóa mệnh hồn nguyên tinh đặc thù bảo vật nắm giữ nó ngươi hồn lực tốc độ khôi phục đem hơi tăng lên sau khi hấp thu đem ra tăng một điểm hồn lực vạn giới bên trong đồng tiền mạnh tại thần cấm chi địa cái đồ chơi này miêu tả thật là dị thường hiếm thấy đặc thù bảo vật bây giờ nhưng không có tiền tố một vạn năm tuổi thọ đổi thành hồn l ự c sau càng là chỉ có đáng thương một chút một bên bờ d ì ẩn trơ mắt nhìn tô một bạch trong tay mệnh hồn nguyên tinh mừng thầm trong lòng chẳng lẽ đây là chủ nhân chuẩn bị thưởng cho chính mình nếu là tại thời kỳ đ ỉ n h phong trên đường rơi một quả mệnh hồn nguyên tinh hắn đều không mang theo xoay người nhặt nhưng lúc này không giống ngày xưa một chút hồn lượt u y ế t nhưng cũng không khôi phục một chút không phải nhưng vợ dị ẩn rất nhanh liền thất vọng phát hiện chủ nhân căn bản không có cho mình ý t chỉ là lẳng lặng nhìn xem trong tay mệnh hồn nguyên tinh giả lập màn sáng người ngoài nhưng nhìn không thấy tô một bạch đã đối mệnh hồn nguyên tinh vận dụng thiên phú tuyển hạ một thân thăng đến thần hồn chi tinh không tiêu hao tuyển hạ hai thăng hoa đến thần hồn chi tủy tiêu hao một trăm vạn hồn tinh tuyển hạ ba hai biến đến thần hồn chi linh tiêu hao một vạn hồn lực tuyển hạ bốn đơn độc vì đó kèm theo hai biến đ ặ c tính tiêu hao không chín hồn lực hơi tính toán một chút tô một bạch thất vọng lắc đầu căn cứ tiêu hao có thể tính ra thần hồn chi tủy có thể gia tăng một ngàn điểm h ồ lực mà thần hồn chi linh thì là một vạn điểm kể từ đó b、so、ạ theo năng lượng chống rông xuất hiện cũng nhanh chóng tràn vào mệnh hồn nguyên tinh bên trong rất nhanh một đoàn năng lượng tinh thuần liền xuất hiện hắn lòng bàn tay năng lượng dường như bị một loại nào đó bình chướng vô hình trói buộc mặc dù đang vặn vẹo lưu động nhưng chỉnh thể vẫn là đại khái duy trì hình tròn thần hồn chi tinh đặc thù hy h ư u bảo vật nắm giữ nó ngươi hồn lực tốc độ khôi phục sẽ có tăng lên sau khi hấp thu đem ra tăng một trăm điểm hồn lực vạn giới cường giả ở giữa đồng tiền mạnh quả nhiên cái đồ chơi này cùng tô một bạch trong d ự liệu như thế có thể gia tăng một trăm điểm hồn lực hắn tiện tay đem cái này đoàn thần hồn chi tinh b ư ớ xuống mệnh h ạ bên trên tạm thời trước đem liền thần hồn chi tinh tràn ra năng lượng làm dịu bỡ di ẩn linh hồn nhưng hắn giờ phút này đã hoàn toàn không thèm để ý giờ phút này hắn đã sớm trận mắt hốc m ộ m linh hồn không ức chế được rung động kịch liệt ta nhìn thấy cái gì chủ nhân đây là trực tiếp đem mệnh hồn nguyên tinh tăng lên thành thần hồn chi tinh ba ba hơn nữa nhìn chủ nhân khí thức dường như căn bản cũng không có bất kỳ tiêu hao đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn người thiên thằng đến băng x ư ơ n g thanh â m vang lên tô một bạch nắm lên mệnh hạp đi vào tử vong màn sân khấu vợ gì ẩn đều không thể lấy lại tinh thần cũng không phải là hắn cái này đã từng trung vị thần chưa thấy qua việc đời mà là tô một bạch thủ đoạn thật sự là quá kinh thế hai tục chủ nhân lại là loại kia c á c giới Ta vào k chỉ chỉ、so、h ông sau một khắc trên tay hắn một chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng kết giới lập tức mở ra băng xương vội vàng thu nhỏ hình thể bắt lấy mệnh hạp đồng thời theo sát tô một bạch sau lưng bay vào kết giới bên trong tê thật nhiều ăn ngon trong chốc lát băng xương liền bị trong kết giới cảnh tượng sợ ngây người chỉ thấy một chỗ vật liệu chiếu xuống mặt băng thấp nhất đều là cấp độ thần thoại phẩm chất trừ cái đó ra còn có một đống nhỏ mệnh hồn nguyên tinh ngay cả bờ dì ẩn cũng bị nơi này nồng đậm năng lượng khí tức b ừ n g tỉnh có chút kích động nhìn một chỗ bảo vật chỉ có điều nhìn một chút ánh mắt của hắn lại dần dần biến có chút kỳ quái lên thế nào luôn cảm thấy những vật này tựa hồ có chút không hiểu cảm giác quen thuộc mặc dù băng x ư ơ n g đã không kịp chờ đợi mong muốn ăn no nê nhưng không có đạt được tô một bạch chỉ lệnh hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ tọa kỵ quy tắc đầu thứ nhất chủ nhân cho mới là ta chủ nhân không cho mình có thể mớn nhưng không thể chủ động cầm đây là lý lặn lưu lại tất cả di sản sao tô một bạch có chút ngạc nhiên nhìn xem một chỗ v hắn nghĩ tới nhiệm vụ sẽ rất khó nhưng lại cũng chưa hề nghĩ tới căn bản cũng không có nhiệm vụ nhà ai nhiệm vụ kéo đến tận ban thường a đang lúc tô một bạch chuẩn bị đem những thứ kia thu sạch lên lúc liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm đ ô n g nhiên ghé vào lỗ thai hắn văng lên cùng lúc đó trong kết giới năng lượng cũng bắt đầu hội tụ rất nhanh liền tại tô một bạch trước người ngưng tụ ra một đạo nhân hình hư ảnh mặt mũi người nọ tô một bạch còn có điều ấn tượng chính là kia so không sợ lạ còn quen băng xương chi ca n g ư ơ i phát hiện đi làn lưu lại di sản nhiệm vụ đi làn thường trung mặt chính thức mở ra nhắc nhở kế tiếp mời hoàn thành đi làn khảo nghiệm đối với ngươi cái này đem quyết định ngươi có thể mang đi nhiều ít di sản cũng liên quan đến tiếp xuống nhiệm vụ biến hóa g i á n g lâm người đây là chúng ta lần thứ ba gặp m ặ ta t đi làn hư ảnh chậm rãi mở miệng ánh mắt tán thưởng nhìn xem tô m ộ c bạch chuẩn sắc mà nói là lần thứ hai tô m ộ c bạch trong lòng nhà dành một câu bất quá cũng không tiếc lời bởi vì hắn tin tưởng trước mắt đi làn vẹn vẹn chỉ là một đạo ba d hình chiếu mà thôi trên thực tế cũng không có giao lưu năng lực nhưng băng xương long t r ả o dưới mệnh hạp lúc này lại rung động kịch liệt lên vợ g ì ẩn vặn vẹo linh hồn thể ngưng tụ mà ra đưa tay chỉ đi lạn hư ảnh run g i ộ n g nói đi lạn thật là ngươi cái này đồ ác ôn h ố n đ à n liền nói những vật này thế nào như thế nhìn quen mắt thì ra đều là ngươi theo ta chỗ này cướp đi nhanh thế giới thụ bất hủ chi hoa vợ g ì ẩn tức giận đến toàn thân run g r ậ y nếu không phải biết trước mắt chỉ là một cái bóng mở hắn hận không thể trực tiếp nhào tới gặm hai cái ta đều là ta còn có ta tử vong chi thư cái gì đều là ngươi băng xương túi đầu trừng mắt liếc hắn một cái hư lệnh nói hiện tại cũng là chủ nhân ngậm miệng đừng ảnh hưởng tới chủ nhân làm nhiệm vụ ta bỡ gì ẩn há to miệng cuối cùng chỉ là vẻ mặt bất tức túi đầu linh hồn thể hơi hơi run rẩy đúng vậy a hiện tại cũng là chủ nhân chỉ có thể hy vọng chủ nhân có thể thưởng một chút cho mình khôi phục thân thể ngươi mặc dù tới vong linh giới nhưng tiếp x u ố nhiệm g n vụ lại cực kỳ nguy hiểm cho nên ngươi còn cần hướng ta chứng minh năng lực của ngươi đi làm tự mình nói sau đó hắn bay đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó chờ ngươi hoàn thành sau cùng khảo nghiệm ta mới có thể đem nhiệm vụ sau cùng nói cho ngươi nói đến chỗ này đi làn đưa tay chỉ hướng một chỗ vật liệu cùng m ệ n h hồn nguyên tinh đến lúc đó ta lưu lại mọi thứ đều chính là ngươi đồng thời sẽ còn cho ngươi một cái thiên đại kỳ ngộ tô một bạch hai tay ôm ngực l ặ n g lặng mà nhìn xem đi làn nói cái sau căn cứ thiết lập tốt nhắn lại tiếp tục mở miệng nói đ ừ n g thử không có hoàn thành khảo nghiệm trước cấm chế là sẽ không giải trừ ngươi cái gì cũng cầm không đi băng xương cùng bờ di ẩn giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem đi làn hư ảnh biểu diễn tô một bạch khoe miệng cũng kéo ra ra a hỏa này nghĩ thật đúng là chu toàn đi thôi đi nơi này đi làn đưa tay gọi ra một mặt giả lập màn sáng phía trên chính là cực bắt chi địa địa đồ đồ bên trong có một cái điều đỏ thế nào như thế nhìn con mắt tô một bạch nhũ mày rất nhanh liền phát hiện cái này không phải liền là chính mình lúc mới tới địa phương sao tiếp lấy thần sắc hắn kỳ quái nhìn bờ di ẩn một cái đi làm nhiệm vụ mục tiêu không phải là bờ di ẩn a rất hiển nhiên hắn đoán đúng chỉ nghe đi lạn tiếp tục nói nơi đó sâu trong lòng đất ẩn giấu đi một cái mệnh h ạ n đối phương từng là vong linh giới vô thần bờ di ẩn mười một giai pháp tắc chi chủ bất quá yên tâm bờ di ẩn tất cả thân thể đều bị ta phá hủy ngươi cần làm chính là nghĩ biện pháp làm hắn linh hồn lần nữa bị thương dù chỉ là một chút xíu cũng được vừa dứt tiếng tô một bạch vang lên bên hai hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở nhiệm vụ của ngươi đi lặn thương t r u n g mặt xảy ra cải biến mời tại nhiệm vụ liệt biểu xem xét tưởng t ì n h ta tại mệnh hạp của hắn bên trên còn lại cơm chế có thể cảm ứng được ngươi đối với hắn tạo thành tổn thương căn cứ kết quả ngươi đem nói đến chỗ này đi lặn hư ảnh bỗng nhiên kẹp lại tựa như là hệ thống chết máy như thế một bên bờ gì ẩn sớm đã nhịn không được tức hồn hển hướng phía đi lặn tức miệng mắm to xúc sinh a ngươi phá hủy lão tử còn lại thân thể cướp đi còn sót lại bảo vật còn chưa đủ lại còn phải dùng mạng của lão tử hộp khảo nghiệm người khác b a n g sương cũng n h ị n không được đồng tình nhìn bờ di ẩn một cái cái này lao tất đăng là thật là có chút không may à tô một bạch bên thai lúc này cũng vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở kiểm tra ngươi đã thành công trưởng k h ố n g vô thần bờ di ẩn linh hồn nhiệm vụ đi làn t h ư ơ n g trung mặt giai đoạn hoàn thành tình huống đánh giá h o à n mỹ lúc này đi làn cũng theo thẻ cơ trạng thái bên trong khôi phục lại thoại phong nhất chuyển nói không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đem bờ di ẩn linh hồn tổn thương tới trình độ như vậy ta nguyện vọng cũng có thể yên tâm giao cho ngươi lời nói ở giữa đ i làn khắp khuôn mặt là tang thương c h i sắc chậm rãi giảng thuật lên hắn quá khứ tại đ i làn trong miêu tả hắn từng đi theo tại một vị vĩ đại tồn tại đáng tiếc mọi thứ đều quá gấp gáp hắn vẫn không có thể hoàn thành vị kia bàn giao cuối cùng đại chiến cũng đã mở ra vị kia vĩ đại tồn tại cũng biến mất tại một trận chiến kia bên trong không rõ sống chết đi làn mong muốn chính là tô m ụ c bạch có thể kế thừa hắn nguyện vọng hoàn thành vị kia vĩ đại tồn tại lời nhắn nhủ sự t ì n h nhắc nhở có đồng ý hay không trợ giúp đi làn hoàn thành nguyện vọng điểm kích xem xét tường tình đi h o à ngay thành lạn n đi ệ n vọng. g sau đó hắn lại chỉ hướng một bên đống kia mệnh hồn nguyên tinh tiếp tục nói những này là năm trăm linh khoản mệnh hồn nguyên tinh có thể làm cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn không lo tài nguyên trừ cái đó ra nơi này còn có một chương thẻ ngân hàng bên trong là ta chứa đựng tại tử vực trong ngân hàng tất cả t à i phú mỗi khi thực lực của ngươi đột phá tới nhất định gia vị đều có thể lấy ra một phần trong đó nói đến chỗ này hắn dừng một chút quay người nghiêm túc nhìn về phía tô một bạch ngón tay nhẹ nhàng ở giữa không trùng một chút kế tiếp mới là ta nói tới thiên đại cơ duyên theo hắn vừa dứt tiếng t ầ n g băng bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái phức tạp mà p h á p trận ông ngay sau đó một cái tinh xảo bảo dương chậm rãi hiện hiện phía trên khắc họa lấy lit nha lit nít minh văn dường như phong ấn cái gì cực kỳ trọng yếu bảo vợt đi làm ngón tay lần nữa điểm ra b ba, ba, ba. đây cũng là ta lưu lại lớn nhất di sản năm bản tử vong tri thư nắm giữ bọn chúng ngươi sẽ có hy vọng trở thành đời tiếp theo tử vong chối tệ hôm nay tăng thêm dâng lên chương bốn trăm một mươi thời không chối tệ chương bốn trăm một ư ơ i thời không chối tệ đi làm căn bản nhìn không thấy ba phản ứng ngược lại còn bản thân cảm giác tốt đẹp ngóc đầu lên g i á n g lâm người không cần kinh ngạc cái này năm bản tử vong chi thư cũng là ta hao hết thiên tân vạn khổ mới lấy được vợ gì ẩn ngay vậy linh hồn thể lại nhịn không được chấn động một cái đi làm nói tới năm bản bên trong có hai quyển là chính mình thu thập còn có một quyển là chính mình nguyên bản mặc dù không rõ vì cái gì nhưng rất hiển nhiên bây giờ cái này năm bản tử vong chi thư tất cả đều biến mất không thấy bởi vì chủ nhân đã nắm giữ hoàn trình tử vong thánh điện tô một bạch cũng không nghĩ đến nhiệm vụ này ban thưởng vậy mà lại là tử vong chi thư trong lúc nhất thời cũng là người chỉ có băng xương đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú chỉ là nhìn chằm chằm một chỗ đỉnh d a i vật liệu liếm liếm đầu lưới kết giới trong không gian chỉ còn lại đi làm thanh âm ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này muốn trở thành tử vong chân chính chúa t ể ngươi còn cần thu thập còn lại ba mươi mốt bản tử vong c h i thư đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng ngươi phải làm hào tâm lý chuẩn bị nói đến chỗ này đi làm t h ầ n sắc bỗng nhiên biến nghiêm túc lên mắt sáng như đuốc ngươi hẳn là rất nghi hoặc à bất luận là để ngươi trưởng khống xương ngục đế quốc vẫn là trưởng khống vong linh giới tựa hồ đối với ta đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt tô một bạch không tự chủ được nhẹ gật đầu đi làm nhiệm vụ này dù là không tính bị chính mình t h a i biến cưỡng ép lấy đi năm bản tử vong chi thư cũng cực không hợp lý bởi vì ban thưởng đều là sớm phát ra hơn nữa thất bại cũng không có bất kỳ trừng phạt nói cách khác chính mình hoàn toàn có thể cầm ban thưởng mà không đi hoàn thành hắn nguyện vọng dù sao chân chính đi l à n đã sớm hoàn toàn tử vong nếu không nhiệm vụ này cũng sẽ không gọi là đi l à n nguyện vọng cho nên hắn làm như vậy ý nghĩa đến tột cùng là cái gì đây tô một bạch n h ì n c r ă m trăm đi lạn hư ảnh một cái chờ đợi đối phương đoạt dưới đi l à n cũng không nhường hắn chờ lâu ngay sau đó liền mở miệng nói có thể theo ta thủy tinh cầu bên trong tiếp vào nhiệm vụ tất nhiên là nhân tộc ta để ngươi làm sự tình đối nhân tộc chỉ có chỗ tốt ngươi duy nhất cần làm chính là tại đi theo vị kia trở về sau đi làng thanh e m lần nữa im bặt mà rừng tô m ụ c bạch lập tức nhũ mày quay đầu nhìn về phía bờ d ị ẩn các ngươi loại tồn tại này lưu lại hình chiếu thường xuyên xảy ra loại vấn đề này sao nhưng mà lần này bờ d ị ẩn lại không có đáp lời tô m ụ c bạch lúc này mới giật mình bốn phía tất cả dường như đều ngừng lại đi làn hư ảnh bờ d ị ẩn linh hồn thể giờ phút này không có bất cứ ba đọc gì băng xương khỏe miệng sắp nhỏ xuống màu xám đen năng lượng chất lỏng cũng không còn lưu động thậm chí ngay cả trên mặt đất kia một đống nhỏ mệnh hồn nguyên tinh tán phát qua n g mang giờ phút này đều ngừng lại đúng vậy quan g mang ngừng lại tô m ụ c bạch thậm chí có thể nhìn thấy chùm sáng tại mệnh hồn nguyên tinh cách đó không xa bỗng nhiên đình trệ bộ dáng xảy ra chuyện gì tô m ụ c bạch trước tiên nắm g nhìn một phía chỉ cảm thấy lông tơ đ ứ n g đấy trong lòng run lên đây là thủ đoạn gì rầm rầm mơ hồ trong đó tô m ụ c bạch dường như nghe thấy được nước sông lưu động thanh â m thanh â m này trợt xa trợt gần như có như không cho người ta một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khoảng cách cảm giác con sông này dường như ngay tại bên cạnh nhưng lại giống như là tại xa xôi thế giới bên ngoài ông ngay sau đó tô m ụ c bạch thình lình phát hiện thời không chi luân chẳng biết lúc nào tự động hiện hiện một đoàn nhỏ chất lỏng từ đó bắn ra trong nháy mắt liền dung nhập đi lản hư ảnh bên trong thời không trường hà chi thủy tô m ụ c bạch con ngươi đột nhiên co r ụ t lại cái này đoàn chất lỏng rõ ràng chính là mình tại khảo thí gì trong bảo khố tìm tới thời không trường hà chi thủy lúc ấy bởi vì thần cấm chi địa cấm chế căn bản xem xét không đến tin tức đi vào vong linh giới về sau lại bởi vì cần tăng lên đồ vật quá nhiều trong lúc nhất thời quên đi cái đồ chơi này bây giờ thời không trường hà chi thủy vì sao lại tự động nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch đột nhiên nhìn về phía đi l ã n trong lòng đã đạt được đáp án đối phương lúc trước đi theo vĩ đại tồn tại chính là thời không chúa tể mà lúc này đi l ã n cũng không còn đ ứ n g im h ắ n ánh mắt thâm thúy đột nhiên cùng tô m ụ c bạch liếc nhau một cái khoe miệng lộ ra một vệ t mỉm cười cái nhìn này tô m ụ c bạch dường như từ đối phương trong mắt thấy được một đầu quần quần hướng về phía trước trường hà cứ việc cũng chưa hề gặp qua nhưng tô một bạch trước tiên liền nghĩ đến đây chính là thời không trường hà thân xác của hắn lập tức biến trước nay chưa từng có ngưng trọng ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đi lặn g mỗi chữ mỗi câu mở ra miệng nói thời không chúa tể rất hiển nhiên bây giờ đứng tại trước người hắn đã không còn là đi lặn hình chiếu mà là thời không chúa tể mượn nhờ thời không trường hà chi thủy giáng lâm ý thức thời không chúa tể cũng không có thừa nước đục thả câu khẽ vớt cầm nói là ta nhưng hắn lời kế tiếp lại là nhường tô một bạch có chút không nghĩ ra tô một bạch chúng ta lại gặp mặt tô một bạch nhịn không được liếp mắt tại sao lại là như thế này đi lặn là hình chiếu còn chưa tính ngươi thật là đường đường thời không chúa tể chúng ta rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt vì cái gì ngươi cũng nói lại trong lòng nhà danh một câu sau tô một bạch đ n g nhiên mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn trước mắt thời không chúa tể ngươi vừa mới gọi ta cái gì ba thời không chúa tể làm sao lại biết mình bản danh mà không phải bạch giả cái trò chơi này ai đi không cần để ý những chi tiết này thời gian của ta không nhiều lắm trước giúp ngươi nhớ tới a thời không chúa tể cười cười không có trả lời tô một bạch vấn đề chỉ là con n g o n búng ra một chút tinh mang lập tức không có vào tô một bạch mi t â m tốc độ nhanh chóng dường như không có bất kỳ cái gì quy tích tô một bạch căn bản không có phản ứng chút nào thời gian trong chốc lát tô m ộ c bạch chỉ cảm thấy thị giác đã xảy ra nghiêng trời lệnh đất giống như biến hóa sau một khắc hắn khiếp sợ phát hiện chính mình vậy mà về tới thần cấm chi điểm bốn phía tất cả đều là quen thuộc như vậy bên cạnh một đạo truyền thống môn chậm rãi quan bế chính đối diện trong ngực kia lão đang nhìn chén trà trên bàn một cái niên miệng từ trong ngực móc ra một cái nhỏ hồ lô ngẩng đầu uống một n g ụ m vẫn là uống rượu lấy dễ chịu thu hồi hồ lô rượu hắn lúc này mới giống như cười mà không phải cười nhìn về phía tô một bạch chỉ, chỉ một bên vị trí ngồi đi phút cuối cùng hắn lại bổ sung một câu yến tâm lão tử không đoạt người quen、ba. tô m ụ c bạch đột nhiên mở to hai mắt nhìn đây không phải ban đầu ở đông hải thành phụ thành chủ cảnh tượng sao tô m ụ c bạch còn nhớ rõ đây chính là chính mình bạch chơi tấn t h ă n g ra thời không chi luân sau cùng trong ngực cảnh tượng gặp mặt kế tiếp phát sinh tất cả cùng lúc trước giống nhau như lúc tô m ụ c bạch phát hiện chính mình phảng phất là một cái người đứng xem mặc dù có thể ở trong thân thể nhìn thấy đây hết thảy lại không cách nào làm ra bất kỳ thay đổi nào chỉ có thể bản năng trình diễn lúc trước đã làm động tác đã nói thậm chí ngay cả trên mặt hơi biểu lộ đều không kém chút nào rất nhanh liên tới, tới tô một bạch đem thời không chi luân đưa cho trong ngực thời điểm dầm dầm. giờ phút này tô m ụ c bạch vô cùng rõ ràng nghe thấy được nước sông chạy xuôi âm thanh dường như chính mình liền thân ở con sông này bên trong đồng dạng kế tiếp tô m ụ c bạch rốt cuộc hiểu rõ vì sao lúc trước trong ngực chỉ là nhìn một giây không đến liền đem thời không chi luân còn đưa mình chương 411, biến mất thời gian chương 411, biến mất thời gian lúc trước tô m ụ c bạch cảm giác chỉ qua một giây không đến trên thực tế lại dòng d ã qua mấy phút bởi vì trong ngực gián tiếp ở thời không chi luân trong nháy mắt thời không chúa tể hư ảnh liền từ thời không trường hà bên trong cất bước mà ra đi tới trước người hai người cái bóng mở kia nhìn cực kỳ mơ hồm nói diện mạo thậm chí ngay cả thân hình đều không thế nào thấy rõ ràng tô m ụ c bạch cảm giác đối phương lúc ấy mặc dù đứng ở trước mặt mình lại giống như là cách rất nhiều cái thế giới đồng dạng thời không chúa tể hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt bốn phía tất cả liền hoàn toàn ngừng liền như là giờ phút này đi l ạ n g trong kết giới như thế cái này mấy phút thời gian tô m ụ c bạch thông qua đi qua thân thể nhìn thấy thời không chúa tể cùng trong ngực nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng lại một chữ cũng không nghe thấy rất hiển nhiên thời gian tại hắn lúc đó trên thân đỉnh chỉ lưu động thằng đến thời không chúa tể quay người hướng phía tô một bạch gật đầu cười bốn phía tất cả mới khôi phục như thường ngay sau đó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 lấy ngươi kia bằng vào ngoại lực mới đột phá mười vạn điểm chúa tể chi lực cũng liền miễn cưỡng có thể tiếp nhận một giọt này ngươi chậm đa tạ tiền bối trong ngực lời còn chưa dứt đã từng tô một bạch đã không kịp chờ đợi đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là hắn hôm nay cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác say bởi vì trên thực tế uống xong hoàng hôn bình minh chính là đã từng cái kia thời gian điểm hắn mặc dù như thế lúc trước câu nói kia vẫn là bị đã từng tô một bạch thoát ra rượu ngon lao đăng lại đến cho ta rót đầy tiếp xuống phát sinh tất cả tô một bạch liền không có bất kỳ cái gì ấn tượng bởi vì hắn đ ỗ n g nhiên có thể nghe được thời không chúa tể cùng trong ngực đối thoại thời không chúa tể nhìn xem trong ngực hồ lô rượu trong tay cảm khái một câu rất lâu không có uống quá mục tiền bối rượu chỉ cần ngươi trở về đây còn không phải là muốn uống nhiều ít uống bao nhiêu trong ngực n ế t miệng tại mục lao đầu rượu lao tử phải dựa vào trộm nhưng tiểu tử ngươi còn không phải chuyện một câu nói tại mục tiền bối không mở một con mắt nhắm một con mắt ngươi có thể trộm được thời không chúa tể cười lắc đầu cũng không trả lời trong ngực có quan hệ trở về vấn đề ngay vậy trong ngực trên mặt không khỏi hiện lên một vệt vẻ thất vọng vô luận như thế nào ta cũng sẽ không từ bỏ lúc trước các ngươi không mang theo lao tử bây giờ lao tử nói cái gì cũng phải đem tiểu tử ngươi kéo trở về chú ý an toàn thời không chúa tể khẽ gật đầu một cái cũng không có lại khuyên trong ngực bởi vì hắn rất rõ ràng tính tình của đối phương khuyên là không khuyên nổi trong ngực cầm hồ lô rượu tay treo giữa không trùng thật lâu cũng không có đặt ở bên miệng cuối cùng vẫn thu hồi trong ngực không nói gì thêm thời không chúa tể lại quay người nhìn tô một bạch một cái thân ảnh chậm rãi tiêu tán trong ngực lúc này mới lên tiếng nói tiểu tử kia đã chọn chúng ngươi vậy liền hảo hảo dùng lực lượng của hắn tuyệt đối đừng chết ở bên ngoài chờ ngươi ra ngoài trước đó ta sẽ cho ngươi thêm giữ lại một đạo k i ế m khí về phần ngươi có thể cường hóa đến cái nào tình trạng lao tử liền mặc kệ còn có đã xuất thần cấm chi địa về sau tuyệt đối không nên tìm đến lao tử cuối cùng nhớ ký một sự kiện tuyệt đối không nên d u n g hợp bất kỳ huyết mạch nếu không ngươi liền sẽ giống chúng ta như thế không còn là thuần chính nhân tộc vừa dứt tiếng thời không trường hà chạy x ô i thanh â m vang lên lần nữa b ố n phía tất cả cũng đều khôi phục bình thường lần sau lại mời ngươi uống rượu ta chính là chó chỉ thấy trong ngực nếp miệng hai ngón cũng làm kiếm chỉ tranh sau một lát đã từng tô một bạch hơi nghi hoặc một chút mở ra miệng nói tiền bối ngươi không phải để cho ta nghe ngươi nói sao nói xong a trong ngực nhữ mày về sau ngươi liền hiểu sau một khắc tô m ụ c bạch chỉ cảm thấy thị giác lần nữa sẽ ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất trong chốc lát lại về tới đi l ạ n trong kết giới thời không chúa tể cười tủm tỉm nhìn xem tô m ụ c bạch ta nói lại gặp mặt không có vấn đề a không có vấn đề tô m ụ c bạch có chút gật đầu bất đắc dĩ nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng đây chính là mười hai giai chúa tể năng lực sao cảm giác hoàn toàn là khác biệt chiều không gian tồn tại ở trước mặt đối phương mình tựa như là bị l ộ sạch quần áo còn đầm dạng không có năng lực phản kháng chút nào hơn nữa thông qua hắn cùng trong n g ư ợ c đối thoại tô m ộ c bạch còn biết đối phương bây giờ dường như cũng không tại và giới nếu không cũng sẽ không dùng lần trước về hai chữ dù là như thế thời không chúa tể năng lực vẫn như cũng nhường tô m ộ c bạch cảm thấy c h â n kinh đông kết thời gian con ngón búng ra liền dẫn chính mình trở lại quá khứ đây quả thực vượt qua tưởng tượng tốt ta biết ngươi bây giờ rất khiếp sợ nhưng là trước đường c h â n kinh thời không chúa tể nhìn xem tô m ộ c bạch nữ tốc rất nhanh thực lực như vậy ngươi về sau khẳng định cũng có thể nắm giữ kế tiếp thật tốt nghe ta nói ân tô một bạch nặng nề mà nhẹ gật đầu thứ nhất lần tiếp theo nhìn thấy ta trước không cần đem bởi vậy tại linh hồn của ngươi cường đại đến đủ để tiếp nhận tùy ý đầu pháp tắc con đường trước tốt nhất trước hướng phía nào đó một đầu quy tắc đại đạo tới gần ba cái, vẹn vẹn cái vấn đề biết thời không chúa tể không cách nào dừng lại quá lâu bởi vậy tô một bạch trực tiếp nói ngay vào điểm chính người là nhân tộc sao thời không chúa tể nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu tựa như trong ngực nói như vậy chúng ta những người này dung hợp huyết mạch đã không tính là thuần chính nhân tộc bởi vậy nhân tộc cũng không thể bởi vì ta mà leo lên vạn tộc bảng xếp hạng hắn ngữ tốc hoàn toàn như trước đây nhanh nhưng tô m ụ c bạch lại nghe được rất rõ ràng đem những tin tức này nhớ kỹ ở trong lòng hắn liền vội hỏi ra cho tới nay nghi hoặc hai biến cái thiên phú này là ngươi làm ra sao là cũng không phải thời không chúa tể nhìn chằm chằm tô m ụ c bạch một cái nắm giữ cái thiên phú này chỉ có thể là ngươi đổi lại bất luận kẻ nào đều không được ta hiểu được tô m ụ c bạch có chút meo mắt lại như vậy cuối cùng ngươi tên là gì thật đúng là không chịu thua thiệt ra hỏa bởi vì ta biết tên thật của ngươi sao thời không chúa tể nghe vậy lập tức nợ nụ cười dầm dầm thời không trường hà chạy xuôi thanh â m vang lên lần nữa b ố n phía tất cả đ ỗ n g nhiên khôi phục thời không chúa tể không hề có điểm báo trước rời đi nhưng lại tại tô một bạch bên thai lưu lại một cái tên sao trời hứa tinh thần chương bốn trăm m ư ơ i hai hai biến băng xương b ợ di hẹn tái tạo t h ầ n thể tăng thêm chương bốn trăm m ư ơ i hai hai biến băng xương b ợ di hẹn tái tạo t h ầ n thể tăng thêm vị tia trở về sau ta hy vọng ngươi có thể nghĩ biện pháp giút hắn một tay trợ giút hắn chính là trợ giút cả nhân tộc chờ ngươi nhìn thấy hắn lúc tự nhiên là minh mạch bốn phía thời gian khôi phục bình thường chết máy đi lạn rốt cục nói xong câu nói kia có lẽ là vạn giới hạn chế lại hoặc là sợ bị khắc kinh khủng tồn tại phát giác đi lạn vẫn như cũng là làm một điều bí ẩn lời nói người cũng không có nói r a vị kia tồn tại đến tột cùng là ai chẳng qua hiện nay cũng không cần bởi vì tô một bạch đã cùng thời không chúa tể h gặp qua hai mặt thậm chí còn biết đối phương tên thật đi lạn hư ảnh đ ố n g nhiên hít sâu một hơi hướng phía tô một bạch bái dáng lâm người tương lai liền nhờ ngươi vừa dứt tiếng hắn hình chiếu chầm rãi tiêu tán trên mặt đất tất cả mọi thứ vật liệu cũng giải trừ cầm chế tô một bạch tự động nhặt trước tiên cũng có hiệu lực. t r ự cùng tiếp đ lúc đó đi lặn thương chung mặt nhiệm vụ này bên trong đi lặn nguyện vọng giai đoạn thứ ba tin tức cũng chậm rãi hiện hiện nội dung cùng đi lặn sau cùng tỉnh cầu giống nhau như lúc hô tô một bạch thở ra một mụn trọc khí trong mắt lõe lên một kia tinh quang liên quan tới hai biến thiên phú tồn tại chính mình cuối cùng là sở đến một chút đầu mối coi như không hoàn toàn là thời không chúa tể làm ra cũng khẳng định có bút tích của hắn về phần đối phương nói tới tạm thời không cần đem bất kỳ cái gì sự vật tăng lên tới phá hư quy tắc phương diện tô một bạch cũng không có cảm thấy bị hạn chế dù sao cái đồ chơi này trong thời gian ngắn hắn căn bản là thai biến không d ậ y nổi đợi có đầy đủ tài nguyên một thân quy tắc cấp trí bảo thêm thai biến đặc tính giống nhau là b ậ t h ợ p giống như tồn tại tâm n i ệ m vừa động đem vừa lấy được vật liệu cùng mệnh hồn nguyên tinh toàn bộ bạch chơi tấn thăng một lần liền thế nào mà chơi điểm này năng lượng đối với minh mông bắt ngát t ử v o n g giới vực mà nói liền chín châu mất sợi lông đều không được xưng cuối cùng ánh mắt của hắn mới rơi vào tấm kia hắc kim sắp thẻ ngân hàng bên trên t ử vực thẻ ngân hàng số hiệu cờ vê đ z 4 5 8 7 6 4 8 7 9 2 3 á m n g i ờ l đẳng cấp hắc kim hộ khách phối hợp động thái mật chìa ngươi có thể sử dụng tấm thẻ này đang tùy ý một nhà t ử vực ngân hàng lấy ra trong thẻ của chìm giàu cũng hưởng thụ hắc kim hội viên đãi ngộ động thái mật chìa thông qua bản động thái mật chìa ngươi giai đoạn tính có thể lấy ra số hiệu c vê z bốn mươi năm t Giờ lở thẻ ngân hàng bên trong tài phú chín giai cấp độ thần thoại một phần trăm mười giai thánh di ệ t cấp mười phần trăm mười một giai pháp tắc chi chủ tất cả tài phú tô m ụ c bạch xoắn suýt đ ư ờ ngày n g cuối cùng vẫn không có lựa chọn bạch chơi tấn thăng cái này hai kiện vật phẩm trừ phi lúc nào thời điểm nắm giữ có thể tùy thời vị bỏ hai biến hiệu quả năng lực bằng không hắn không muốn làm loại này nếm thử không bạch chơi tấn thăng hài lòng giai vị yêu cầu sau còn có thể lấy một khoản tiền vạn nhất sau khi tấn thăng thẻ ngân hàng cùng mật t r i ệ không xử mới đây chẳng phải là bệnh thiếu máu tôi h ấ y t mục m bạch rút xong, n băng xương lúc này i lúc một ớ i hai bay bay nhảy lấy hai cánh đ ế bạch mắt nhìn băng xương đẳng cấp đưa tay vô vô đầu của hắn cười nói đường nội không thể thiếu ngươi nói xong quay người nhìn về phía một bên muốn nói lại thôi b ờ dị ẩn phất tay đem tất cả vật liệu đều lấy ra ngoài ta nói qua cho ngưng ngưng tụ cỗ thứ nhất thân thể ít ra cũng phải là thân thể chính mình chọn vật liệu a ba nghe được câu này bợ dị ẩn kích động linh hồn run dày run run dày dày chỉ chỉ chính mình Chủ, chủ nhân ngươi nói là nói lời vô dụng làm gì à chẳng lẽ lại ngươi còn muốn ngường chủ nhân giúp ngươi chọn tài liệu liệu b ă n g x ư ơ n g phun ra hai cái cái mũi có chút khó chịu mở miệng nói hừ đổi lại trước kia không có g i a hỏa này thời điểm những tài liệu này khẳng định đều là chính mình tạ ơn chủ nhân tạ ơn chủ nhân Bởi gì ẩn một hồi túi đầu không lưng linh hồn bay tới trong tài liệu phương bắt đầu chọn lựa chính mình tái tạo thần thể vật cần thiết những tài liệu này bên trong tuyệt đại bộ phận đều là đi lặn theo cái kia nhi giành được bởi vậy tại không có so những này thích hợp hắn hơn tái tạo thần thể tài liệu nhưng mà vừa nhìn thoan b ợ di ẩn liền ngu ngơ ngay tại chỗ cái này cái này lại có nhiều như vậy quy tắc cấp vật liệu ba đáng tiếc cũng không để ý gì tới hắn băng xương l ư ớ c mắt ngạc nhiên tô một bạch lúc này đã hấp thu lên sau khi tấn thăng thần hồn chi tinh nhắc nhở ngươi hấp thu một quả thần hồn chi tinh hồn lực một trăm trước mắt hồn lực hai nghìn tám trăm chín mươi bảy năm mươi sáu mươi tám nghìn bốn trăm bốn mươi bảy bốn mươi bảy hồn lực t r ị sở dĩ chỉ còn lại hơn hai n g h n đều là bởi vì lúc trước trưởng khống b ợ di ẩn linh hồn tiêu hao quá nhiều ra hỏa này mặc dù là cực độ trạng thái hư nhược nhưng đã từng dù nói thế nào cũng là một gã trung vị thần tô m ụ c bạch lại liên tiếp hấp thu 16 k h ỏ a thần hồn chi tinh đem hồn lực của mình hạn mức cao nhất tăng lên tới hai vạn điểm trở lên ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía chính đối bờ di ấn nghe r ă n g trận mắt băng s ư ơ n g tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu băng sương hai biến tam giai nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận tiêu hao hai vạn điểm hồn lực hạn mức cao nhất bao trùm trước đó thăng hoa hiệu quả cũng đem truyền thuyết cấp tọa kỵ băng sương cự long thai biến là bán thần cấp tọa kỵ tịch diệt long hoàng bây giờ nơi này tất cả đã xử lý hoàn tất tùy thời đều có thể rời đi bởi vậy tô một bạch cũng không có lo lắng. hơn nữa nơi đây kết giới cũng không có bởi vì đi l ạ n hư ảnh tiêu tán mà giải trừ hẳn là có thể đem băng xương đột phá động tính che giấu không ít bởi vậy tô một bạch không trần c h ờ chút nào trực tiếp lựa chọn xác nhận hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa phụ nhóm đ ô n g nhiên phát hiện vài ngày không có cầu lễ vật miễn phí lễ vật điểm một chút quý tạng Ở bở trường thẻ trường thẻ tổn thất người luân ngân hàng luân ngân hàng Nhắc nhở, UG, UG. địch địch điểm bở cũng bởi vì là hạn mức cao nhất nguyên nhân mà tùy theo giảm xuống bất quá cái này cũng không tính là gì vấn đề lớn bởi vì kế tiếp tô một bạch hấp thu thần hồn chi t i n h lúc hồn lực hạn mức cao nhất sẽ còn tùy theo tăng lên lần này tại thuộc tính cơ sở phương diện tăng lên cũng không tính rất lớn cho nên hệ thống liền không chịu nổi năng lượng sẽ t r ô n vùi nhắc nhở đều không có phát ra theo thai b i ế n thiên phú phát động một cố năng lượng kinh khủng trực tiếp chống g ô n g xuất hiện tại băng xương thể nội chủ nhân đây là băng xương lúc này mở to hai mắt nhìn khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng ngay tại chọn lựa tài liệu bờ di ẩn lại một lần nữa khiếp sợn cố khí tức này chẳng lẽ nói đ ầ u n à y tịch diệt long hoàng muốn tiến hóa tới bán thần cấp ta đến tột u cùng theo một cái như thế nào nghịch thiên chủ nhân a tranh thủ thời gian chọn ngươi tô một b ạ c h t r ư n g bờ di ẩn một cái sau đó hướng phía băng xương gật gật đầu thật tốt đột phá chờ tiến h ó a xong vật liệu còn nhiều ân băng xương trùng điệp gật đầu sau đó trực tiếp nhắm mắt lại ngay sau đó cố này năng lượng kinh khủng liền từ tứ chi của nó bách hải bên trong tràn ra rất nhanh liền ngừng tụ ra một quả cao hơn hai mét màu tím đen trứng rồng cùng lúc trước tiến hóa làm thánh diện cấp sinh vật khác biệt chính là viên này trứng rồng cũng không có điên cuồng như vậy hấp thu ngoại giới năng lượng tô m ộ c bạch chỉ là mơ hồ trong đó cảm nhận được một sợi p h á p tắc chấn động về phần cụ thể là loại kia p h á p tắc hắn cũng không phải là rất rõ ràng lần này tiến hóa chủ yếu nhất chính là tăng lên băng xương đối p h á p tắc n ộ tính Bởi gì ẩn ủy khuất ba ba chọn vật liệu rất nhanh liền hướng phía tô m ộ c bạch nói rằng chủ nhân những tài l i ệ u n hướng phía tô một bạch nói rằng chủ nhân những t à y liền hướng phía tô một bạch thủ đoạn vừa mới thu lấy những tài liệu này lúc rõ ràng tuyệt đại bộ phận đều là mình bị đỉ lặn tên hôn đảng kia cấp đi đồ vật nhưng lại khi rút tay ra liền toàn bộ tăng lên một cái gia vị thậm chí ngay cả quy tắc cấp vật liệu đều có dòng d ã năm mươi cái thế nào mới chọn lấy ít như vậy tô một bạch nhìn một chút bị bờ di ẩn tiêu ký vật liệu lập tức nhự n h ữ n mày những này nhiều nhất bất quá chỉ chiếm tổng số lượng năm không đến hơn nữa liền một cái quy tắc cấp vật liệu đều không có tiêu ký chủ nhân bằng vào ta bây giờ cái này hư n h ư ợ c linh hồn nhiều lắm là chỉ có thể khống chế nhất sơ cấp t h ầ n thể mạnh hơn liền lãng phí bờ di ẩn cười khổ mà nói ra nguyên do cũng không phải là hắn không m u ố n mà là thực sự trường không, không được mạnh hơn thân thể t ă n g thêm những n à y đâu tô một bạch phất tay lấy ra bốn trăm khỏa thần hồn chi tinh Ta n h ớ được n g ư ơ i đã đồ nói cái khôi phục thực để n g ư ơ lực khả năng tốt hơn trợ giúp ta bây giờ thực lực mặc dù có tăng lên cực lớn còn nắm giữ linh hồn trường không phát tắc nhưng nếu là đối đầu bởi một giai pháp tác chi chủ cảnh chân thần dù chỉ là hạ vị thần tô m ụ c bạch cũng không cho rằng chính mình có thể thắng đường đến từng bước một đi b ậ t h ậ c cũng cần thời gian nhất định lắng động không phải nơi này dù sao cũng là vong linh giới nếu như Bờ di ẩn thực lực có thể khôi phục lại hạ vị thần đối tô m ụ c bạch mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn ta hiểu được t a ơn chủ nhân Bờ di ẩn trịnh t r ọ n gật g gật đầu lần nữa chọn lựa một đống lớn vật liệu lần này hắn còn cố ý tuyển năm kiện quy tắc cấp vật liệu bất quá tô m ụ c bạch xuất ra đống kia thần hồn chi tinh hắn chỉ là tiêu ký trong đó mười khỏa không chờ tô một bạch hỏi tham vợ di ẩn liền mở miệm giải thích nói chủ nhân những này chính là ta bây giờ có thể khôi phục nhanh chóng mức cực hạn tái tạo t h ầ n thể có thể khi đến vị thần chiến lược sao miễn cưỡng có thể miễn cưỡng tô m ụ c bạch nhữ nhữ mày hắn hiểu được b ờ dị ẩn linh hồn thương tích cũng không phải vẹn vẹn chỉ dựa vào hấp thu thần hồn chi tinh liền có thể khôi phục những tư nguyên này nhiều lắm là chỉ có thể khôi phục b ờ dị ẩn h ồ n lực mong muốn khôi phục linh hồn thương tích ngoại trừ tốn hao xa xưa thời gian bên ngoài cũng chỉ có thể hấp thu có thể chữa trị linh hồn thương tích bảo vật mà bảo vật như vậy phóng nhãn toàn bộ vạn giới đều là cực kỳ hiếm thấy đồ chơi chơ một chút Tô một bạch đ ố ngay nhiên sau đó hắn lần nữa cầm lấy một quả thần hồn chi tinh tâm niệm vừa đậu hai biến đơn độc kèm theo hai biến đặc tính nhắc nhở ngươi tổn thất chín mươi điểm hồn lực ông năng lượng chạm vào viên này thần hồn chi tinh bảng bên trên lập tức nhiều hơn một đầu hai biến đặc tính hai biến đặc tính sau khi hấp thu tăng trưởng rõ rệt linh hồn cường độ nhìn xem cái này đối n g ư ơ i linh hồn thương tích hữu dụng không bởi vì hoàn toàn nắm trong tay b ợ dị ẩn linh hồn bởi vậy tô một bạch cũng không lo lắng ở trước mặt hắn bại lộ hai biến đặc tính t i ệ n tay liền đem hai biến sau thần hồn chi tinh ném về phía mệnh hạ vị trí b ợ dị ẩn không rõ ràng cho lắm nhìn một chút sau đó linh hồn lần nữa rung động hai biến đặc tính cái này đây cũng là cái gì thủ đoạn ngày tiên chủ nhân a ngươi thật đúng là mê đồng dạng tồn tại a hữu dụng rất hữu dụng vợ dị ẩn liên tục gật đầu mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục nhưng nếu có hai trăm k h ỏ a loại này đặc thù thần hồn chi tinh lại thêm những tài liệu này ta liền có thể khôi phục nhanh chóng tới hạ vị thần hậu kỳ tiếp cận đ ỉ n h phong chiến lược t ố t chờ lấy tô m ụ c bạch nhãn tình sáng lên lúc này bắt đầu đại lượng hấp thu thần hồn chi tinh nhắc nhở ngươi tổn thất mười bảy nghìn chín trăm mười điểm hồ n lực trước mắt hồ n lực hai nghìn tám trăm chín mươi bảy bốn mươi bảy hai nghìn tám trăm chín mươi bảy bốn mươi bảy sau một hồi lâu hắn mới là hai trăm k h ỏ a thần hồn chi tinh kèm theo hai biến đặc tính đến tận đây đi lặn lưu lại tất cả mệnh hồn nguyên tinh toàn bộ tiêu hao hầu như không còn tô m ụ c bạch sở dĩ không có để lại một chút là bởi vì hắn biết mình rất nhanh liền sẽ không thiếu tài nguyên đi l à n chắc chắn sẽ không nghĩ đến tiếp nhận hắn nhiệm vụ nhân tộc thiên tiêu có thể ở thất giai sử thi cấp liền t r ư ờ n g khống một cái pháp tắc chi chủ tấm chi phiếu kia thẻ cái gọi là lấy tiền giai vị hạn chế đối với tô m ụ c bạch mà nói cùng không có không có chút nào khác nhau chỉ cần chờ b ợ gì ẩn tái tạo thật là thân thể tô m ụ c bạch liền có thể phái hắn tìm một tòa thành thị trực tiếp đem trong thẻ tài phú duy nhất một lần cho toàn lấy ra người khác dù là nhận biết pháp tắc chi chủ cũng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm nhưng tô một bạch không giống vợ gì ẩn thật là hoàn toàn chịu hắn trưởng một cái trung vị thần toàn bộ thân ra làm tô một bạch ngẫm lại đều có chút nhỏ kích động hơn nữa khoản tài phú này chỉ cần tới hắn trong tay giá trị ít ra sẽ còn vượt lên gấp m ộ ư ơ i đi ngươi bắt đầu đi tô một bạch hướng phía bờ di ẩn gật gật đầu cái sau linh hồn ba động lập tức trở nên mãnh liệt hai trăm k h ỏ a mang theo t hai biến đặc tính thần hồn chi t i n h trong nháy mắt bị hút vào mệnh hạ bên trong cùng lúc đó tiêu ký tốt đại lượng vật liệu cũng giống nhau bị hấp thu nhưng mà sau một khắc bờ di ẩn hấp thu lại đột nhiên trì trệ chủ nhân có sinh vật đang nhanh chóng tiếp cận không có việc gì ngươi tiếp tục tái tạo thân thể chờ băng xương tỉnh lại nói cho hắn biết còn lại vật liệu đều là hắn vừa dứt tiếng tô m ụ c bạch sau lưng trong nháy mắt ngưng tụ ra tật phong chi dực xông ra đi lạn lưu lại cái giới t lãnh uyên tinh băng phong đại lục cực bắc tri điện hoàn cảnh nơi này mười phân đắc liệt thực lực tại thất giai trở xuống sinh vật cơ hồ rất khó ở chỗ này sống sót lại thêm nhiều năm trước kia lưu truyền xuống các loại truyền thuyết dần dần khiến cho tấm bản đồ này biến thành băng phong đại lục một chỗ cấm điện đây cũng là tô một bạch đi vào băng phong đại lục lâu như vậy lại là đột phá lại là tiếp nhận bản nguyên chi lực cường hóa đều một mực không có hấp dẫn tới chú ý nguyên nhân nhưng cuối cùng dục vọng vẫn là chiến thắng lý trí hai thân ảnh giờ phút này đang dừng lại tại cực bắt chi điệu biên giới chỗ một người trong đó dưới thân cưới một đầu băng xương cự lòng toàn bộ thân hình bị màu đen mũ rộng vành bao trùm nhưng ống tay h áo lộ ra đen nhánh xương tay lại triển lộ ra hắn v o n g linh sinh vật thân phận một người khác thân mang giáp bọc toàn thân giáp dưới hông cưới một thất u y phong lấm lấm hải cốt chiến mã trên móng ngựa thiêu đốt lên dung ngọn lửa xanh lụt cả hai lướp nhau trực tiếp xâm nhập vùng băng xương cự long hai cánh c h â n động sau lưng lưu lại hiếm nát băng xương kết tinh chiến mã m ũ i trên không trung bước ra một bước liền sẽ lưu lại một sợi lục sắc cân ký sau một lát mới có thể biến mất cả hai trang phục thấy thế nào thế nào giống tô một bạch thường xuyên triệu hoán vong linh tổ hai người vu yêu lanh chúa cùng tử vong kỵ sĩ chất lơ thật muốn đi sao vu yêu lanh chúa áo t r ò n dưới linh hồn chi h ỏ a yếu ớt nhảy lên thanh âm khản khản chuyển vào tử vong kỵ sĩ trong hai cái sau ánh mắt kiên định người ta mặc dù may mắn đột phá đến tập giai nhưng cũng cơ hồ chạy tới cuối cùng nếu như không có đặc thù kỳ ngộ đời này chỉ sợ là tại Pháp nói đến chỗ này hắn dừng một chút mới tiếp tục mở miệng dù là thành thần hy vọng chỉ có một kia ta cũng không tiếc liều lên tính mệnh Tốt. hôm nay ta liền liệu mình cùng ngươi xông vào một lần nhìn xem cái này cực bắt chi địa đến tột cùng vì sao có thể xưng là cấm địa vụ yêu lanh chúa nắm thật chặt trong tay pháp trượng trong con mắt linh hồn chi hỏa đột nhiên bay lên bọn hắn vốn là tại cực bắt chi địa biên giới sông sáo bây giờ bị bản nguyên chi lực khí tức hấp dẫn tới cùng lúc đó tô một mạch cũng bước ra đi lặn lưu lại kết giới sau lưng tật phong chi rực chật trợn lang không hư lợp nhắc nhở có hai tên thánh diệt cấp sinh vật tiến vào ngươi chỗ địa đồ khẩn cấp nhắc nhở xin chú ý có hai tên thánh diệt cấp sinh vật cực dương nhanh hướng ngươi chỗ tọa độ tới gần nghe vang lên bên thai hệ thống nhắc nhở ầm tô một bạch khoe miệng không khỏi lộ ra một vệ mỉm cười đây là t hai biến sau địa đồ bổ sung thai biến đặc tính đỉnh cấp hệ thống địa đồ t hai biến đặc tính ngươi có thể thiết trí cái nào đó giai vị sinh vật địa đồ đem thời điểm vì ngươi cảnh giới trước mắt thiết trí cảnh giới tuyến m ư ờ i giai thánh diệt cấp một có m ư ơ i giai hoặc cảnh giới cao hơn sinh vật tiến vào ngươi chỗ địa đồ lúc ngươi đem thu được nhắc nhở hai vị trí đồ có m ư ơ i giai hoặc cảnh giới cao hơn sinh vật lấy ngươi chỗ tọa độ phụ cận làm mục đ ba quy tắc trở xuống bất kỳ ẩn nấp thủ đoạn đều không thể tránh đi địa đồ kiểm chắc cái này hai biến đặc tính mặc dù đối chiến lược phương diện không có bất kỳ cái gì g i a trì nhưng có nó chỉ cần không phải bị quy tắc chúa tể cố ý nhằm vào tô m ụ c bạch sẽ vĩnh viễn nắm giữ quyền chủ động đánh thắng được liền đợi đến đối phương tự chui đầu vào lưới đánh không lại liền sớm trong nháy mắt di động đối phương căn bản liền mặt của hắn đều không gặp được giờ phút này tới gần hai cái sinh vật h i ệ n nhiên là đến tặng đầu người đi vào vòng linh giới thực lực mức độ lớn sau khi tăng lên hắn đang lo không có hoạt động cơ hội bởi vậy tô một bạch làm sao có thể tránh bọn hắn phong mang bị đôi ị a đồ ể mắt c h đến trực t lấp loe kim quang cả hai bảng tin tức trước tiên xuất hiện tại tô một bạch trước mắt an chu vong linh tộc sương mục thần quốc vu yêu lanh chúa cao dai vong linh sinh vật thập giai thánh dược cấp đẳng cấp ba trăm h hp、e. tám năm mươi tám vạn n ư c tám năm mươi tám vạn n ư c linh hồn thánh diện cấp trung kỳ chiến lược thánh diện cấp hai văn phát t á c triệu hoán phát t á c vụ yêu l ã n h chúa bên trong nhân vật thiên tài Cực ít có thể đột phá cực hạn tiến giai thánh diện cấp tồn tại nhược điểm tự thân chiến lược t h ấ p xuống chủ yếu kỹ năng triệu hoán vong linh đại quân triệu hoán cốt lòng triệu hoán hải cốt tự nhân tử vong của hắn hệ kháng tính là tám mươi hạn trụ sở dĩ xuất hiện ở đây hoàn toàn là bị bản nguyên chi lực khí tức hấp dẫn tới chất lơ vong linh tộc sương ngục thần quốc thử vong k ỵ sĩ cao g a i vong linh sinh vật thập g a i thánh d i ệ t cấp đ ẳ n g cấp 300, h e 81 vạn ước t á vạn ước linh hồn thánh d i ệ t cấp sơ kỳ chiến l ự c thánh d i ệ t cấp tam vân phát tắc lực lượng phát tắc tử vong k ỵ sĩ bên trong nhân vật thiên tài ước ít có thể đột phá cực hạn tiến g a i thánh d i ệ t cấp tồn tại nhược điểm chiêu thức đại khai đại hợp vì tại p h á p tắc trên đường tiến thêm một bước hắn cơ hồ từ bỏ tất cả viễn trình pháp thuật kỹ năng chủ yếu kỹ năng t ử vong công kích trôn v ù chạm bội hóa t ử vong của hắn hệ kháng tính là c h chất lơ sở dĩ xuất hiện ở đây h cùng toàn bản n huyền tới. thiên tri đồng dò xét đi ra tin tức không hai ạn chu linh hồn có hai đạo pháp tắc tri văn mà chát lơ cũng là ba đạo cơ hồ là cùng một thời gian ạn chu cùng chát lơ cũng nhìn thấy tô một bạch thân ảnh hai người trong con mắt linh hồn chi hỏa đồng thời hơi n ú c ních một chút nơi này tại sao có thể có cái nhân loại người cảm nhận được sao nghe vậy ả n c h ù con ngươi đột nhiên co rụt lại hoảng sợ nói đây là thử vong chúa tể khí tức nói như vậy trên người hắn có tử vong chi thư chắt lơ miết miệng cười một tiếng trường kiếm trong tay trực chỉ nơi xa trên bầu trời tô một bạch rất nhanh liền không có bởi vì bản này tử vong chi thư chắc chắn là ta vừa dứt tiếng cả người hắn tính cả dưới hông chín mã đã hóa thành một đạo màu đen l ư quang hướng phía tô một bạch kích xạ mà đi t ử vong công kích mặn nhanh k h ông mấy đạo triệu hoán cựa trong nháy mắt hiện hiện chung chung điệp điệp vong linh đại quân từ đó xông ra mục tiêu trực chỉ tô một bạch chương bốn trăm một mươi năm tử vong ngưng thị kinh khủng tăng lên thăng thêm chương bốn trăm một mươi năm tử vong ngưng thị kinh khủng tăng lên thăng thêm đổi lại chủng tộc khác hoặc là bình thường vong linh tộc người chơi dù là dết tô một bạch cũng không cách nào sử dụng hắn lưu lại tử vong t h i thư thậm chí liền tử vong chi thư đều sẽ bị vạn giới trò chơi thu hồi lại lựa chọn thích hợp người hữu duyên nhưng thập giai thánh diệt cấp vong linh sinh vật khác biệt bọn hắn truy tìm chính là tử vong tự nhiên có thủ đoạn có thể mượn nhờ vô chủ tử vong chi thư chuyển chức làm tử vong chúa tể mà nhân tộc tại vạn giới bên trong xưa nay đều là nhỏ yếu đại danh tử một cái liền vạn tộc bảng đều không lên được c h ủ tộc có tư cách gì nắm giữ tử vong chi thư thi cấp. theo bọn hắn nghĩ trong tay đối phương tử vong chi thư quả thực chính là thiên hàng h o à tài không cầm đều đúng không dậy nổi nữ thần may mắn hai người căn bản cũng không có đem tô m ộ c bạch để ở trong mắt giờ phút này bọn hắn đối thủ là lẫn nhau có đôi khi cái gọi là tình nghĩa chính là như thế y ế u đ ớt tại cơ duyên to lớn trước mặt đừng nói là bằng hữu liền xem như thân nhân cũng là sẽ trở mặt thành thủ bởi vậy tô m ộ c bạch v ớ i lông mày nhữ lại lẩm bẩm một câu đây là chuẩn bị cùng ta chơi chiến thuật b i ể n người vừa dứt tiếng hắn r ơ i lên ma kiếm trong nháy mắt lại đột nhiên sửng sốt một sát chỉ thấy ả ạ n chủ triệu hồi ra vong linh đại quân mặc dù trước tiên đem hắn vây quanh nhưng lại có một ít cường đại vong linh q a y người ngăn trở công kích mà đến màu đen lư quang lực lượng kinh khủng buộc phát ra ngăn khuất công kích lộ tuyến bên trên vòng linh sinh vật trong nháy mắt bị miễu s á t một m à n g lớn nhưng theo hơn mười đầu đeo hộ thuẫn cốt long được triệu hoán đi ra chất lơ cuối cùng vẫn là không thể vọt tới tô m ộ c bạch trước người ạn chu n g ư ơ i có ý tứ gì chất lơ lên cơn giận dữ căn bản không có đem tô m ộ c bạch để ở trong mắt ngược lại quay người căm tức nhìn ạn chu kiệt kiệt ta t cũng muốn tử vong chi thư đều bằng bản sự a ạn chu tiếng cười âm lanh vang lên trong tay pháp trượng lần nữa v ư n g gầy mấy vạn khô lâu lập tức dung hợp thành một cái thân cao gần ngàn mét hải cốt tự nhân hải cốt tự nhân bên ngoài thân hiện ra kim loại sàn rõ ràng toàn thân đều là xương cốt nhưng lại cho người ta một loại kình thị sôi sục cảm giác hai cốt cự nhân ngưng tụ ra trong nháy mắt liền cầm trong tay cự kiếm hướng phía c h á t l ơ chém vào mà đi cùng lúc đó còn lại vong linh sinh vật cũng hướng phía t ô một bạch phát động tiến công ả ạ n t r u mục đích rõ ràng hắn chính là muốn ngăn chặn c h á t l ơ chính mình trước đem trước mắt cái này nhân tộc người chơi cầm xuống chỉ là một cái thất giai trước nghiệp giả mà thôi chỉ cần c h á t l ơ chậm một bước hắn liền có thể đem tử vòng chi thư chiếm làm của riêng đến lúc đó ai thắng ai thua còn, còn chưa thể biết được cuối cùng cùng lắm thì phân cho c h a t l e một chút tài nguyên mà thôi người mơ tưởng chất lơ quát trói thai một tiếng cả người tính cả dưới hông chiến mã trong nháy mắt bành trướng hình thể thẳng bức hải cốt tự nhân lan đi h à n trước tiên vận dụng lực lượng phát tắc một kiếm liền đem hải cốt tự nhân oanh bay ngược mà ra sau một khắc chất lơ ánh mắt khóa chặt tô m ộ c bạch huy kiếm chém ra đây hết thể đều phát sinh ở thoáng qua ở giữa tô m ộ c bạch nắp g lên ánh mắt đảo qua tình thế bắt buộc chất lơ cùng ạn trù hai người khoe miệng g ơ lên một vẹn cười lạnh các ngươi thật đúng là không có đem ta để ở trong mắt ta chỉ là cả hai chỉ tới kịp nói ra hai chữ trong con mắt linh hồn chi hỏa liền nhảy lên kịch liệt trong nháy mắt biến trận mắt hốt mồn chỉ thấy mười chín nói màn ánh sáng màu xám trong chiến trường sẽ qua hải lượng thiên thai quân đoàn xếp hàng xuất hiện trong nháy mắt đem thế cục thay đổi trong đó càng là bao h à m mấy ngàn tử vong kỵ sĩ cùng v u yêu lanh chúa đây đều là tại thánh đường đế quốc đại chiến sau khi chết phục sinh triệu hoán vật bởi vậy tô một bạch cũng không cần một lần nữa triệu hoán chỉ cần mở ra triệu hoán không gian dùng tử vực nhảy vọt đem bọn hắn trong nháy mắt thả ra là được không chỉ có như thế tại cả hai ánh mắt hoảng sợ bên trong m ê n mông tử khí giữa không trung hội tụ trong khoảnh khắc liền ngưng tụ ra một quả màu xám đen con mắt u diễm mục hỏa tử vong chi nhãn. Ông, sáng bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt ở phía dưới tất cả mọi người bên ngoài thân bốc cháy lên đột phá tới bảy giai sau tại chức nghiệp t hai biến đặc tính ra trì hạ tử vong chi nhãn bây giờ đã có thể bao trùm hai năm trăm chín mươi m to lớn phạm vi những ngày vong linh sinh vật mặc dù đều có không thấp tử vong hệ khẳng tính nhưng cũng đừng quên tô một bạch trong tay cũng không phải là tử vong chi thư mà là hoàn chỉnh tử vong thánh điện hà nội đ tất cả vong linh sinh vật tạo thành tổn thương đều đem tăng lên ba trăm linh trong chốc lát vô số kinh khủng t ổ thương số lượng n ả y ra trong đó hai cốt cự nhân cùng chắt lơ đỉnh đầu nhảy ra t ổ thương kinh khủng nhất 12.960 a c h n ứ c hạn trụ cũng không có tiến vào tử vong chi nhãn phạm vi cho nên tránh thoát một tiếp cái gì đây không có khả năng hai tiếng kinh hô vừa mới vang lên nhưng sau một khắc cả hai trong con mắt linh hồn chi hỏa đ ố n g nhiên bắt đầu v n mèo ông mê n m ô n g năng lượng tử vong đ ố n g nhiên g á n g lầm tô một bạch trong mắt phảng phất có tử vong chi hỏa đang nhảy nót không có ẩn chứa mảy may tình cảm cùng sinh cơ ánh mắt đã rơi vào trên thân hai người tử vong ngư thị ạch a hai tiếng kêu thảm vang lên chắt lơ cùng h n trụ trong nháy mắt lâm vào sợ hãi trạng thái đã từng một bạch t ử vong ngưng thị đầu cựu giai cấp độ thần thoại s i n h v ậ g xương lớn long vương đẳng cấp càng là cao đến hai trăm sáu linh mươi chín g gánh thể v cấp so với quá khứ băng xương còn cường đại hơn được nhiều nhưng ở trên phiến chiến trường này n ó t h ậ m c h í đều nhở người là mục bạch đối tử vong kỵ sĩ chắt lơ sử dụng tử vong ngưng thị phán định sinh mệnh của người đẳng cấp cao hơn đối phương nhắc nhở người đối vui yêu lanh chúa hạn chủ sử dụng tử vong ngưng thị phán định sinh mệnh của người đẳng cấp cao hơn đối phương nhắc nhở người đối băng xương lớn long vương mạ nạp n sử dụng tử vong ngưng thị phán định sinh mệnh của ngươi đẳng cấp cao hơn đối phương 486 vạn ước 5148 ộ ă n ư vạn ước 228 vạn ước ba cái kinh khủng tổn thương số lượng này ra khiến t ô m ụ c bạch cũng vì đó giật mình hắn dùng ra tử vong ngưng thị chỉ là muốn thử một lần mà tôi h lại không nghĩ rằng thật đối thánh d i ệ n cấp sinh vật sinh hiệu trong chốc lát ba toàn bộ thuộc tính liền bị c ư ơ n g chế thấp xuống 60%. bởi vì đây là áp chế hiệu quả cũng không phải là tổn thương bởi vậy cũng không nhận được tử vong thánh điện hiệu quả ra chỉ bất quá tô một bạch đã có thụ rung động k h ó trách trong ngực kia lao đăng sẽ nói mình tới vong linh giới tựa như về nhà như thế không thể không nói ở cái thế giới này tử vong thánh điện hiệu quả thật sự là quá kinh khủng vừa mới đột phá thất giai mà thôi sinh mệnh đẳng cấp liền đã vượt qua thánh diện cấp sao tô m ộ c bạch nhịn không được cảm khái một câu theo giai vị càng ngày càng cao dung hợp chức nghiệp lực lượng cũng càng đến càng mạnh tử vong chúa tể cái nghề nghiệp này so với vừa mới chuyển trước lúc quả thực không thể so sánh nổi bất quá tô m ộ c bạch đoan chừng tử vong ngưng thị có thể có như thế kinh khủng hiệu quả phải cùng chính mình thánh diện cấp linh hồn cùng linh hồn trường không pháp tắc cũng không tránh khỏi quan hệ ánh mắt đảo qua lâm vào sợ hai trạng thái ả n c h ụ cùng chát lơ hai người tô một bạch lật tay lấy ra thời không chi luân ông trong chốc lát bốn phía thời không dường như dừng lại một sát nhắc nhở ngươi phong tỏa xung quanh năm cây số phạm vi bên trong thời không trừ phi ngươi cho phép hoặc là đối phương nắm giữ đánh vỡ phong tỏa lực lượng nếu không không cách nào lấy bất kỳ phương thức rời đi ngoại giới cũng không cách nào thông qua truyền t ố n g loại thủ đoạn tiến v à o phong tỏa duy trì liên tục thời gian hai mươi một h ba mươi b ố điểm năm mươi chín giây cùng lúc đó h n c h ụ cùng chát lơ cũng theo sợ hai trạng thái bên trong khôi phục lại hai người trong nháy mắt bình phục lại run dày linh hồn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ liếc nhau một cái cái này mẹ hắn là nhân tộc thất giai chức nghiệp giả có thể có thực lực chúng ta không phải là đối thủ cháy mau cả hai trong chốc lát liền làm ra quyết định quay người liền hướng phía phương hướng ngược bay đi hạn chù thậm chí đều không có thời gian đi quản vẫn như cũ ở vào sợ h ã i trạng thái tọa kỵ nhìn thấy tên của hắn sao mạnh khó trách mạnh như vậy gia hỏa này không phải liền là vừa mới vạn giới thông cáo nói tới nhân tộc kia thiên tại sao thật là coi như hắn lãnh mộ pháp tắc con đường cũng không đến nỗi sẽ mạnh như vậy a trừ phi hạn tại pháp tắc trên đường đi so với chúng ta càng xa chạy trốn ạn chủ cùng chát lơ lần nữa l i ế n nhau đồng thời từ đối phương trong mắt thấy được nhảy lên kịch liệt linh hồn chi hỏa cái này bạch dạ quả thực chính là biến thái cảm nhận được bạch dạ khí tức cũng không có đuổi theo hai người thở phào nhẹ nhõm nhưng sau một khắc phanh phanh hai tiếng nổ mạnh chuyển đến ạn chủ cùng chát lơ vì đảm bệnh có thể nói là mã lực toàn bộ triển khai nhưng mảnh này bị phong tỏa thời không cũng không phải bọn hắn có thể chạy đi kết quả là cả hai ầm vang đâm vào thời không chi c h i n bách trực tiếp đụng một người ngựa ngựa lật đỉnh đầu toát ra một vài mười vạn tổn thương số lượng cái này đây là cái gì phong tỏa thủ đoạn ả n chu mồ hôi lạnh trên trán chạy r ò n g c h ắ c lơ cũng không tốt hơn chỗ nào ánh mắt âm c h ầ m mở ra miệng nói xem ra bạch dạ là quyết tâm muốn đem chúng ta lưu tại nơi này cả hai sở dĩ có thời gian quay người chạy trốn hoàn toàn là bởi vì tô một bạch tạm thời không đếm x ỉ a tới bọn hắn đột phá tới thất giai sau nhân tộc thiên tiêu cái danh xương này quyền năng cũng có tăng lên bây giờ phụ thuộc danh hiệu có thể tăng thêm số lượng theo một biến thành hai vừa mới tô một bạch sử dụng thời không phong tỏa sau trước tiên cũng không có truy kích mà là đem một ngựa tuyện trần cái danh xương này cho tăng thêm đi lên từ nay về sau h ắ ngay k h ô n sau đó hắn lại không nhanh không chậm đem kinh nghiệm phân phối phương thức làm một chút sửa đổi lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía năm cây số bên ngoài hai người lúc này hạn chu cùng chắt lơ đã lấy ra máy truyền tin chuẩn bị đem bạch dạ tin tức cùng tọa độ rộng mà báo cho ngược lại đã đến tuyệt cảnh bọn hắn cho dù là chết cũng sẽ không nhường cái này nhân tộc thiên tiêu tốt hơn bất luận là những cái tiêu căm thù nhân tộc chủng tộc vẫn là ngấp nghẽ tử vong chi thư cừng giả tuyệt đối sẽ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên truy sát b ạ c h dạ tô một bạch thấy thế lập tức có chút meo mắt lại điều động chính mình duy nhất l ĩ n h nộ g một loại p h á p tác p h á p tác linh hồn t r ư n g khống mặc dù bởi vì hoàn toàn nắm trong tay bờ gì ẩn nguyên nhân khiến cho tô một bạch tạm thời không có cách nào lại trưởng khống khác linh hồn nhưng đơn giản quá ý nhiễu mục tiêu thời gian nhất định vẫn là không có bất cứ vấn đề gì tại hai biến đặc tính gia trì hạ tô một bạch lãnh nộ năm mươi năm linh hồn trưởng khống phát tác hiệu quả cùng hoàn chỉnh phát tác hiệu quả giống nhau căn bản cũng không phải là ả n chủ cùng c h á t lơ hai cái này hai ba văn thánh diệt cấp chức nghiệp giả có thể ngăn cản tô một bạch vận dụng pháp tắc trong n g a y mắt cả hai động tắc trong tay đồng thời chỉ trệ c h á t lơ không rõ ràng cho lắm nhìn một chút máy truyền tin trong tay của mình chúng ta đang làm gì không biết rõ vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp như thế nào tại bạch dạ trong tay đào thoát r a ả n c h ủ lắc đầu tại linh hồn trưởng khống pháp tắc ảnh hưởng dưới hai người trực tiếp quên đi máy truyền tin hiệu quả trong thời gian ngắn bọn hắn đem tận lực lãng quên e m bạch dạ tọa độ cụ thể cùng tin tức rộng mà báo cho ý nghĩ hai người lật tay thu hồi máy truyền tin sắc mặt khó coi quay người nhìn về phía tô một bạch ân người đâu các ngươi là đang tìm ta sao từ vực ngạy vọt tô một bạch thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trong hai cái ở giữa đưa tay chính là một kiếm chạm tại ả ạ n chủ trên thân ông ưu diễn m g ụ c h ỏ a trong chốc lát thiêu n ố t lên khiến ả ạ n chủ phát ra tiếng kêu t h ả m thiết đau đớn mạch dạng ngươi khinh người quá đáng chắt lơ q u á t chói thai một tiếng che khuất bầu trời đại thủ xé rách không khí đột nhiên hướng phía chỗ tới giờ phút này hắn như cũ ở vào bội hóa trạng thái bất luận là hình thể vẫn là lực lượng đều có cực lớn tam phúc cái này cũng không đơn thuần chỉ là kỹ năng hiệu quả mà là hắn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc tăng thêm sau kết quả lực lượng cùng bạo mang theo kinh khủng phong áp đánh tới tô một bạch không có chút nào tránh né ý tứ lần nữa chém về phía hạn chủ đồng thời trở tay đấm ra một quyền trong chốc lát hắn hình thể đột nhiên c ấ t cao thình lình biến thành cả người cao siêu qua hai trăm l i n tự nhân tử vong chúa tệ thân thể đột phá tới thất giai sau kỹ năng này trước ba đầu hiệu quả tăng lên biên độ cùng lục giai lúc giống nhau nhưng một đầu cuối cùng biến hóa hiệu quả tăng lên biên độ lại vô cùng kinh người tử vong chúa tệ thân thể ss chuyên môn trưởng thành loại kỹ năng bị động không đẳng cấp kỹ năng cường độ theo cấp bậc tăng lên bốn ngươi hiệu quả, bảy có thể khống chế chính mình hình thể biến hóa lớn nhỏ hạn mức cao nhất đều là bảy mươi lần trường thanh đến cực hạn ngươi chính là mới tử vong chúa tệ mặc dù vẫn không có chát lơ hình thể lớn nhưng tranh lệch đã không còn khoa trương như vậy t ô m ụ c bạch nắm đấm mạnh mẽ cùng c h á t lơ bàn tay đối với anh cùng một chỗ chương 417, vẫn là ta tự mình tới đi chương 417, vẫn là ta tự mình tới đi v anh lực lượng cùng bạo trong nháy mắt nổ tung kinh khủng sóng xung kích lập tức quét sạch bốn phía thậm chí ngay cả cùng là thánh diện cấp b ả n chủ đều bị cả hai đối với anh lực lượng tác động đến đến thân hình lắc lư cứ việc có tử vong chúa tệ thân thể mười bốn lần lực lượng tăng thêm tô m ụ c bạch tại phương diện lực lượng cũng vẫn như c ũ không sánh bằng c h á t lơ đối phương dù sao cũng là thập giai thánh diện cấp tồn tại dòng giã s o t ô một bạch g i a vị cao tam giai không nói hơn nữa còn lĩnh nộ lực lượng phát tắc nhưng cũng đừng quên tô một bạch vừa dùng qua t ử vực nhảy vọt lúc này đang đứng ở miễn dịch trạng thái mà c h a t lơ lực lượng pháp tắc bất quá mới l ĩ n h nộ g không đến bốn mươi phần trăm mà thôi khoảng cách hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc còn có t r ê n lệch cực lớn bởi vậy công kích của hắn bất luận là tổn thương vẫn là lực lượng hoàn toàn cũng bị tô một bạch miễn dịch đối với anh phía dưới ưu diễm mục h ỏ a thuận c á n mà lên trực tiếp thiêu đốt c h a t lơ thân thể gần đây chiến bám vào hiệu quả giờ phút này trên bầu trời viên kia tử vòng chi nhãn cao giã gấp đôi chỉ có điều bởi vì c h a t t e hp hạn mức cao nhất thấp xuống sáu mươi phần trăm bởi vậy tổn thương ngược lại có vẻ không bằng thương tổn cực lớn này ra chất lơ còn chưa kịp uy kiếm liền bởi vì thiêu đốt thống khổ cùng công kích vô hiệu chấn kinh màng lê dại cái này làm sao có thể gia hỏa này tại pháp tắc cùng linh hồn phương diện mạnh như vậy còn chưa tính thậm chí ngay cả phương diện lực lượng đều kinh người như thế còn có để hay không cho vong linh sống đã tới vậy liền hảo hảo theo ta hoạt động một chút ta tô m ụ c bạch m ỉ m cười thu hồi u diễn m g ụ c hỏa bắt đầu cầm hai người xem như bồi luyện ngược lại bất luận là băng xương tiến hóa vẫn là bờ di ẩn tái tạo thân thể đều cần một chút thời gian vừa vặn cầm hai người này giết thời gian sau một hồi lâu ả n g c h ụ triệu hãn vong linh đại quân đã toàn quân bị diệt cũng biến thành tô một bạch thiên thai khô lâu ngay cả tọa kỵ của hắn đầu k i a đ ẳ n g cấp cao đến 269 c ấ p băng xương lớn long vương cũng đã trở thành một bộ xương khô linh hồn chi hỏa hoàn toàn dập tắt mà c h a t lơ cũng không cách nào tại duy trì bội hóa trạng thái thu thọ thành lúc đầu hình thể hai người lúc này v ẻ mặt tuyệt vọng căn bản tìm không thấy một chút hy vọng sống đang lúc này phía dưới tầng băng b ỗ n nhiên chấn động kịch liệt lên gian rắc gian rắc ngay sau đó liên tiếp tầng băng tiếng vỡ vụn văng lên phía dưới băng nguyên lập tất hiện đầy lít nha lít nhít vết rách và anh đại địa s hẻm núi mọc lan tràn phương viên mấy chục cây số băng nguyên trong khoảnh khắc sụp đổ nhắc nhở tọa kỵ của ngươi băng sương c ự long thành công thai biến đến bán thần cấp sinh vật tịch diệt long hoàng nhắc nhở nên tọa kỵ đẳng cấp đã căn cứ điểm kinh nghiệm trên lệnh bị áp s ú c t hai biến sau đẳng cấp là năm m ư ơ i b ố cấp hệ thống nhắc nhở âm tại tô một bạch vang lên bên thai lần này áp s ú c đẳng cấp cũng không có lần trước khoa trương như vậy tô một bạch l i ế c qua băng xương bảng ngoại trừ ngang cấp thuộc tính tăng lên gấp đôi bên ngoài phương diện khác cơ hồ không có gì thay đổi thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm cũng bất quá là so trước đó tăng lên gấp đôi mà thôi biến thành phổ thông dân tộc người chơi một tiếng to rõ tiếng long ngâm theo lòng đất truyền ra sau đó hạn chủ cùng chát lơ liền gặp được cả đời khó quên một màn chỉ thấy một đầu kinh khủng thần long phá băng mà ra toàn thân tràn ngập tịch diệt từ khí hai viên dường như không ẩ n chứa mảy may tình cảm con ngươi lạnh lùng nhìn xem bọn hắn cố khí tức này là bán thần cấp tịch diệt long hoàng chơi ạ không nghĩ tới lúc sắp chết còn có thể nhìn thấy bán thần cấp tịch diệt long hoàng xuất thế cả hai con ngươi chừng tròn xoe ngơ ngác nhìn đ ỗ n g nhiên xuất hiện băng xương thể nội linh hồn chi hỏa rung động kịch liệt lấy tô một bạch không hề cảm thấy bán thần cấp sinh vật có cái gì nhưng hai người, xem như linh tộc người chơi thật là biết điều này có ý vị gì phải biết vong linh cự long nhất tộc thật là đã có vài chục vạn năm không có từng sinh ra bán thần cấp tịch diệt long hoàng sau một khắc cả hai vốn là trường lớn con ngươi đột nhiên t r ư ừ n g đến lớn hơn bởi vì bọn hắn nhìn thấy đầu này bán thần cấp tịch diệt long hoàng thu nhỏ thân thể sau đúng là bay thẳng tới bạch dạ phía dưới đồng thời còn cố ý ở đầu phía trên ngưng tụ ra một cái v ư ơ n g t o ọ n không chỉ có như thế đầu này bán thần cấp tịch diệt long hoàng đối bạch dạ xưng h ồ cũng làm bọn hắn khó mà tiếp nhận chủ nhân kế tiếp giao cho ta a chủ nhân nghe được hai chữ này h n g chú cùng chát lơ trong lòng lập tức cảm giác có một cơn lửa dẫn bay lên đây chính là vong linh tộc bán thần cấp sinh vật ta sao có thể khuất phục tại một cái nhân tộc đâu dù là cái này nhân tộc hoàn toàn chính sắc mạnh không biên giới vậy cũng không được đây quả thực là vạn tộc bảng hàng đầu chủng tộc x ỉ nhục bất quá bọn hắn cách nhìn ai lại sẽ để ý đâu nếu như không phải là vì chờ băng xương tiến hóa xong hai người này đã s ớ m chết trong lúc đó vì cho cả hai kéo dài tính mạng tô một bạch không biết do dùng tịch d i ệ t tử khí cho bọn họ trị liệu bao nhiêu lần bây giờ băng xương tiến hóa thành công cả hai tự nhiên không có còn sống giá trị bất quá tô một bạch cũng không để cho băng xương động thủ mà là lắc đầu nói vẫn là ta tự mình tới đi ông vừa dứt tiếng nữ thần may mắn yêu hái lấp loe qua n mang người sử dụng nữ thần may mắn yêu hái kế tiếp sáu mươi giây bên trong may mắn chỉ tăng lên đến năm trăm linh tám điểm không chỉ có như thế tử vong quy tắc lần nữa cụ tượng hóa tại băng xương phía trên ngưng tụ ra một cái kinh khủng khổng lồ hư ảnh t ĩ n h mịch lạnh lẽo sợ hãi hoang vu trong chốc lát vô số cảm giác tuyệt vọng tại h n chủ cùng chát lơ hai người đáy lòng dâng lên cả hai ngơ ngác nhìn cái k i a đạo kinh khủng hư ảnh cấp tốc dung nhập tô một bạch thể nội miệm đại trường lại thanh âm gì cũng không cách nào phát ra cái này loại cảm giác này là quy tắc lực lượng ba tô m ụ c bạch vẹn vẹn lường tựa lưng vào nhau hai người một cái trong tay ma kiếm lần nữa bốc cháy lên lũ diễm mục hỏa đột nhiên hướng phía bên cạnh thân đâm ra một kiếm ông từ vực n g ả y vọt t ử vong màn sân khấu màn ánh sáng màu xám trong chốc lát tại tô m ụ c bạch bên cạnh thân hiện hiện cùng lúc đó ma kiếm ngự hồn đột nhiên theo h n chủ hai người bên cạnh màn ánh sáng màu xám đâm ra, trong nháy mắt đem cả hai xuyên ở cùng nhau một mươi n h a t r ă u mươi c h n g n h ả y trăm bốn mươi sáu c một kiếm này hoàn toàn thanh không cả hai sau cùng hp mang đi tính mạng của bọc hắn vong linh sinh vật vẫn như cũng là sẽ chết ngay sau đó liên tiếp kim quang đồng thời tại tô một bạch cùng băng xương bên ngoài thân bay lên vẫn chưa hoàn toàn dung nhập tô một bạch thể nội t ử vòng quy tắc h ư ảnh cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán vẹn vẹn tiêu hao một chút tử vong chi lực ngay sau đó liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại tô một bạch vang lên bên hai chương bốn trăm mười tám bán t h ầ n thân thể thăng thêm chương bốn trăm mười tám bán t h ầ n thân thể thăng thêm nhắc nhở t ử v o n g quy tắc có hiệu lực ngươi thành công hấp thu một trăm điểm h i ệ lực nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nghìn nhắc nhở linh hồn của ngươi điểm số đã đến đạt hạn mức cao nhất nhắc nhở ngươi thu hoạch được hồn tinh năm nhắc nhở ngươi thu hoạch được thánh diện cấp đặc thù đạo cụ vong phách linh bàn thờ nhắc nhở ngươi thu hoạch được thánh diện cấp vật phẩm vòng xương kiên ngự cổ tay giáp nhắc nhở ngươi hoàn toàn đánh chết một g ã thập giai trước nghiệp giả thu hoạch được đồng đẳng với ba trăm cấp thánh diện cấp b ộ t gấp đôi điểm kinh nghiệm nhắc nhở vượt cấp tăng thêm có hiệu lực người xâm nhập bờ uff có hiệu lực một ngựa tuyệt trần có hiệu lực điểm kinh nghiệm ngoài định mức tăng lên ba trăm năm mươi nhắc nhở căn cứ phân phối thiết lập ngươi sẽ thu hoạch được một phần trăm linh điểm kinh nghiệm để cho tọa kỵ của ngươi băng xương thu hoạch được nhắc nhở ngươi thu ho bảy vạn ước điểm kinh nghiệm nhắc nhở tọa kỵ của ngươi băng x ư ơ n g thu hoạch được một một trăm năm mươi tám ba vạn ước điểm kinh nghiệm chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến hai trăm linh chín cấp bốn triệu một nghìn bốn trăm linh địa v năm ộ t điểm thuộc tính tự do hai năm trăm n h ắ c nhở kinh nghiệm của ngươi chị đã đạt tới hai trăm linh chín cấp một trăm linh đột phá tới b á t dai sau mới có thể tiếp tục hấp thu điểm kinh nghiệm thăng cấp dù sao cũng là hai tên ba trăm cấp thập dai người chơi tại đa trọng tăng thêm phía dưới vẹn vẹn một phần trăm điểm kinh nghiệm liền nhường tô một bạch trực tiếp lên tới thất dai hạn mức cao nhất ngoại trừ một phần trăm chính là kinh nghiệm phân phối thấp nhất tỷ lệ nếu không tô một bạch thậm chí muốn đem điểm kinh nghiệm phân phối so nhóm đổi thành không một phần trăm so chín mươi chín chín phần trăm bởi vì lấy hắn thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm không một phần trăm liền đầy đủ nhường hắn thăng lên hạn mức cao nhất đây là đột phá tới thất giai sau thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm tăng lên rất nhiều kết quả không thể không nói thánh d i ệ t cấp tồn tại cho điểm kinh nghiệm đích thật là rất phong phú cứ việc lãng phí không chín phần trăm điểm kinh nghiệm bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục sau một lát vang xương bên ngoài thân kim quan mới ngừng lại cấp bậc của hắn cũng theo hai biến sau năm mươi b ố cấp trực tiếp tăng lên tới khoa t r ư ơ n g hai trăm cấp dạng này đẳng cấp đã siêu việt hắn tại từng là băng x ư ơ n g lớn long v ư ơ n g lúc đạt tới qua đẳng cấp cao nhất đáng tiếc bán thần cấp sinh vật trưởng thành cần thiết đẳng cấp cùng thánh diện cấp sinh vật như thế cần đạt tới hai trăm bốn mươi cấp nếu không băng x ư ơ n g bây giờ đã trưởng thành tọa kỵ không gian một một băng x ư ơ n g không ánh sáng vòng cơ sở bảng bán thần cấp tọa kỵ tịch diệt long hoàng đỉnh giai vong linh sinh vật đẳng cấp hai trăm tối cao không thể vượt qua người chơi ba mươi cấp trưởng thành kỳ độ trung thành một trăm n h ậ n lấy cái chết vòng chúa tệ t r ư c nghiệm ảnh hưởng độ trung thành vĩnh viễn không giảm xuống tốc độ di chuyển tăng thêm hải lục không năm nghìn hp bốn mươi vạn ước bốn mươi vạn ước pháp lực trị bốn mươi vạn ước bốn mươi vạn ước lực công kích một trăm sáu mươi ước pháp thuật cường độ một trăm sáu mươi ước p h o n g ngự vật lý một trăm bốn mươi ước p h o n g ngự ma pháp một trăm bốn mươi ước nguyên tố kháng tính tử vong hệ chín mươi phần trăm bóng đen hệ chín mươi phần trăm bằng xương hệ chín mươi phần trăm còn lại hệ sáu mươi phần trăm kỹ năng bán thần thân thể tịch diệt long tức long hoàng long uy tử vong hệ nhóm pháp thuật bóng đen hệ liệt pháp thuật bằng xương hệ liệt pháp thuật đại lượng long ngữ ma pháp đẳng cấp tăng lên tới trình độ nhất định đem tự động lĩnh nộ g càng nhiều kỹ năng còn vị thành niên băng xương cũng đã có c h á t lơ một nửa hp u hơn nữa hắn vẫn là ma vũ song tu loại sinh vật tô m ụ c bạch đoán chừng băng xương chỉ cần vừa thành niên lập tức liền có thể cùng c h á t lơ cái này thánh diện cấp tam vân người chơi đánh cho có đến có vể ngoại trừ tại pháp tắc phương diện sẽ ăn một chút thua thiệt bên ngoài đơn thuần thuộc tính băng xương hoàn toàn có thể nghiền ép c h á t lơ dù sao sau khi thành niên trụ cột của hắn thuộc tính còn sẽ có một lần tăng lên trừ cái đó ra cũng bởi vì bán thần thân thể cái này kỹ năng bị động bán thần thân thể kỹ năng bị động Cử l hiệu quả một lực lượng hiệu quả tăng lên đến một nghìn phần trăm tinh thần hiệu quả tăng lên đến một nghìn phần trăm hai hp tốc độ khôi phục tăng lên đến một nghìn phần trăm pháp lực trị tốc độ khôi phục tăng lên đến một nghìn phần trăm ba sở thụ tổn thương cắt giảm bảy mươi đối quy tắc cấp công kích vô hiệu bốn sở thụ tổn thương cắt giảm chín mươi đối quy tắc cấp công kích pháp tác cấp công kích vô hiệu chủ nhân vợ di ẩn tái tạo thần thể còn cần một chút thời gian băng xương một bên trải nghiệm lấy thể nội lực lượng cường đại vừa mở miệng nói rằng hắn tiến hóa sau không bị khống chế khôi phục hình thể đem phía dưới băng nguyên phá hư hoàn toàn thay đổi lúc ấy bờ dì ẩn đang đứng ở tái tạo thần thể thời khắc mấu chốt căn bản không có cách nào ngăn cản kia cỗ xung kích cứ việc băng xương một mực nhìn bờ dì ẩn khó chịu nhưng nể tình đều là vì chủ nhân hiệu lực trên mặt mũi hắn vẫn là tại bờ dì ẩn quanh thân ngưng tụ một đạo hậu thuẫn bởi vậy bờ dì ẩn mặc dù còn tại lòng đất nhưng tái tạo thần thể tiến trình lại không có nhận ảnh hưởng chút nào không có việc gì không nội tô một bạch khẽ vượ thông qua hai đạo tử vong màn sân khấu kết nối không gian tịch d i ệ t tử khí tự tô một bạch cánh tay bên trong tràn ra đem cả hai thi thể báo khỏa bởi vậy thi thể của bọn hắn cũng không có ngay đầu tiên bị vạn giới trò chơi phân giải nhắc nhở mục tiêu thi thể hài lòng sinh gia đình giai vong linh sinh vật yêu cầu phải chăng tiêu hao nhất định tử khí t r ị đem thi thể bảo tồn lại hai xác nhận tiêu hao ba mươi nghìn điểm tịch d i ệ t tử khí hai hủy bỏ hai nhắc nhở ngươi còn thừa lại ba mươi giây có thể làm ra lựa chọn đến ngược kết thúc sau mục tiêu thi thể sẽ bị phân giải hai hai mươi tám hai hai một chữ không kém thanh n m nhắc nhở tại tô một bạch bên thai liên tục vang lên hai lần trở thành thất giai sử thi cấp chức nghiệp giả sau hắn đã có thể tự mình ngưng luyện tịch d i ệ t tử khí lại thêm tịch diệt chi chú cái này vô hạn sạc dự phòng tô một bạch trực tiếp tâm niệm vừa đậu nhắc nhở n g ư ơ i tiêu hao một nghìn bốn trăm sáu mươi ba điểm tịch d i ệ t tử khí nhắc nhở n g ư ơ i nhận đến từ tịch d i ệ t chi chú tịch d i ệ t tử khí ăn mòn tịch d i ệ t tử khí trị tám nghìn bảy trăm linh trước mắt tịch d i ệ t tử khí trị một nghìn bốn sáu ba một bốn sáu ba nhắc nhở người tiêu hao một nghìn bốn trăm sáu mươi ba điểm tịch diện tử khí hôm nay tăng thêm dâng lên chương bốn trăm pháp tác cấp đặc thù bảo vật hồn điện thánh hội chương 419, pháp tác cấp đặc thù bảo vật hồn điện thánh hội chịu tự thân hạ n mức cao nhất ảnh hưởng tô một bạch lặp lại hướng phía cả hai thi thể quán chú mấy chục lần tịch d i ệ t tử khí mới thành công đem cả hai thi thể bảo lưu lại đến cùng nhân tộc người chơi khác biệt chính là vong linh tộc cường đại như vậy trục tộc thường thường có thiên phú đều cùng sinh mệnh đẳng cấp tương quan giống tử vong kỵ sĩ cùng v u yêu lanh chúa như vậy cao dài vong linh sinh vật sinh ra lúc đồng loại ở giữa thiên phú đều là không sai bị lắm nhiều lắm là cũng chính là s cấp cùng ss cấp khác biệt không giống nhân tộc mặc dù trời sinh yếu đuối nhưng lại có được vô hạn khả năng. xem như có thể đột phá tới thánh diện cấp người chơi ả ạ n c h ủ cùng chát lơ hoàn toàn chính xác đem tự thân thiên phú tăng lên tới ss cấp bất quá bọn hắn thiên phú nhìn lại so đêm trăng ba người phải kém hơn một kia đương nhiên cái này cũng cũng không phải là tô một bạch không cần bọn hắn sáng tạo vong linh sinh vật nguyên nhân chủ yếu nhắc nhở nên thi thể sinh tiền đẳng cấp ba trăm cấp nắm giữ ss cấp thiên phú tiêu hao ba mươi ước điểm linh hồn số có thể mượn trợ nên thi thể tái tạo hoàn toàn mới linh hồn hoàn mỹ giữ lại cùng làm ss cấp thiên phú càng thích hợp tại mới thân thể tiêu hao ròng rã là lúc trước tái tạo sủ cỏ mị n ổ mị cổ tỏ bọn người linh hồn gấp một mươi ba mươi ước điểm linh hồn đến được tiêu hao thật sự là quá cao tô m ụ c bạch bây giờ điểm linh hồn số hạn mức cao nhất bất quá cũng mới một trăm triệu điểm mà thôi xem ra chỉ có thể làm nhân thể lựu đạn cùng tài liệu tô m ụ c bạch bất đắc dĩ lắc đầu phất tay đem hai người thi thể thu nhập không gian giới chỉ, lấy ra hạn chủ rơi xuống đặc thù đạo cụ xem xét lên cái này xem xét khoe miệng của hắn lập tức g ơ lên một vệ đường cong cái này tên là vong phách linh bàn thờ đặc thù đạo cụ trong đó không gian khoảng trừng cả một cái vương quốc hoa anh đào lớn như vậy hơn nữa tác dụng của nó lại là thu lấy tạm thời tính triệu hoán vật đương nhiên bởi vì trong đó tràn ngập tịch d i ệ t t ử khí bởi vậy chỉ thích hợp với vong linh hệ triệu hoán vật bình thường mà nói tạm thời tính triệu hoán là không cách nào thu hồi triệu hoán không gian nơi này tạm thời cũng không phải là đơn thuần chỉ thời gian có hạn mà là bao quát thiên thai khô lâu dạng này triệu hoán vật nói cách khác có vong p h á c h linh bàn thờ sau tô m ụ c bạch t i ể u tùy lúc đều có thể đem thiên thai khô lâu thu lại phất tay triệu hoán đức vạn thiên thai đại quân đã trở thành hiện thực không chỉ có như thế tô một bạch còn có thể b ạ c chơi hai biến mục tiêu vong cách linh bàn thờ nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất dai nhị dai tăng p h m dai hoặc là vì đó kèm theo t hai biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình xét thấy trước mắt hồn lực không đủ tô m ụ c bạch đầu tiên là lựa chọn cái thứ tư tiền hạng nhắc nhở ngươi tổn thất chín điểm hồn lực hao tốn một điểm chết vòng chi lực theo hạn chủ hai người nơi hấp thu tới một trăm điểm hồn lực trong khoảnh khắc liền cơ hồ tiêu hao một phần mười kèm theo t hai biến đặc tính sau tô m ụ c bạch mới bắt đầu bạch chơi ông theo hai biến lực lượng chống dông xuất hiện tô một bạch trong tay vòng phách linh bản thờ dần dần bắt đầu và mèo sau một lát vòng phách linh bản thờ đã biến như ẩn như hiện dường như cũng không tồn tại ở mảnh không gian này đồng rạng trình thể hình thái cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn nhìn cung bờ gì ẩn mệnh hạp có chút tương tự khác biệt chính là vụ yêu mệnh hạp chú trọng hơn ngoại bộ phòng hộ hiệu quả mà món bảo vật này nội bộ nhưng lại có cực kỳ rõ ràng không gian b a đ ộ n nhắc nhở người thu hoạch được p h á p t ắ c cấp đặc thù bảo vật hồn điện thánh hộp hệ thống nhắc nhở âm vang lên mang ý nghĩa tăng lên kết thúc tô một bạch lúc này xem xét lên cái này gọi phát tác cấp đặc thù bảo vật bản tin tức hồn điện thánh hộp h á t tác cấp đặc thù bảo vật sử dụng yêu cầu đem một loại nào đó phù hợp phát tác con đường lĩnh nộ năm mươi trở、lên. hai triệu hồn o điện thánh hộp lực lượng pháp tắc ảnh hưởng người cơ sở triệu hắn không gian hai nghìn chín trăm linh đẳng cấp một trăm linh ba triệu hồn điện thánh hộp lực lượng pháp tắc ảnh hưởng người thống xoáy triệu hắn không gian một trăm bốn mươi gia vị hai mươi bốn triệu hồn điện thánh hộp lực lượng pháp tắc ảnh hưởng n g ư ơ i triệu hắn gia vật thoát ly điều khiển phạm vi sau vẫn như cũ có thể tự chủ hành động cũng chấp hành ngươi sau cùng c tỷ lệ đây là một cái từ nhiều loại lực lượng pháp tắc ngưng tụ ra bạo vật có được sức mạnh cực kỳ mạnh đây là tô m ụ c bạch lần thứ nhất nhìn thấy hoàn chỉnh pháp tắc cấp đặc thù bảo vật thuộc tính so sánh lẫn nhau mà nói tô m ụ c bạch tại món bảo vật này thánh diện cấp lúc vì nó kèm theo thai biến đặc tính liền có vẻ hơi t r ú n g quy t r ú n g cụ không nói những cái khác vẹn vẹn là kia hai cái có thể gia tăng triệu h o á n không gian thuộc tính liền đã siêu việt không có thai biến đặc tính sss cấp kỹ năng thiên thai thế giới đương nhiên nếu như tính luôn tô m ụ c bạch chức nghiệp thai biến đặc tính lời nói món bảo vật này vẫn là có vẻ không bằng không có cách nào tô một bạch chức nghiệp thai biến đặc tính chỉ có thể nhường hắn tự thân kỹ năng hiệu quả gấp đội đối trang bị bổ sùng kỹ năng cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng hơn nữa hồn điện thánh h ộ p còn không gọi được là trang bị cái này đặc thù bảo vật cũng sẽ không chiếm cứ thanh trang bị nghĩ đến chức nghiệp t hai biến đặc tính tô m ụ c b ạ c h đẫu nhiên nhãn tỉnh sáng lên trước tiên mở ra xem xét lên chính mình bây giờ đều hai trăm linh chín cấp không biết rõ điều thứ ba hiệu quả có chưa hề mở ra trong chốc h lát tô một bạch chỉ cảm thấy trong cơ thể mình bỗng nhiên nhiều một cái vi hình thế giới đang không ngừng hoàn thiện mảnh này vi hình thế giới bộ dáng cũng đã từng triệu hoán không gian giống nhau như lúc chỉ có điều nhiều một chút lực lượng phát tắc chạy xuôi trong đó đây là triệu hoán không gian cụ tượng hóa tô một bạch đột nhiên theo vương tọa bên trên đứng dậy mang trên mặt vẻ mặt kích động chủ nhân băng xương vừa hạ xuống vỡ vụn băng nguyên bên trên liền cảm nhận được tô một bạch d ị động không có việc gì ngươi tiếp tục tiêu hóa vật liệu tranh thủ sớm ngày trưởng thành tô một bạch hít sâu một hơi cưỡng chế chính mình kích động nội tâm chậm rãi mở miệng không thể kìm được hắn không kích động còn nhớ rõ lúc trước hắn vừa tiến vào vạn giới trò chơi lúc từng thử qua thai biến triệu hoán không gian nhưng lúc đó không có bất kỳ cái gì phản hồi bởi vì triệu hoán không gian chỉ là nhân vật bảng bên trên một đầu t h u tính mà không phải cụ thể sự vật nhưng bây giờ như khác biệt đã triệu hoán không gian đã cụ t ư ợ hóa như vậy chẳng phải là nói có thể tiến hành thai biến nếu quả như thật có thể làm kia hồn điện thánh hộp giá trị cũng quá lớn chương 420, cái này bờ u g là càng thẻ càng lớn chương 420, cái này bờ u g là càng thẻ càng lớn nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch lúc này ở trong lòng chọn chúng còn chưa hoàn toàn dung hợp h o à n tất triệu hoán không gian tâm niệm vừa đ ộ n g t hai biến nhắc nhở nên sự vật giờ phút này đang đứng ở không ổn định trạng thái mời chờ ổn định sau lại tiến hành thai biến quả nhiên có thể ba tô m ụ t bạch nắm chặt lại quyền trong mắt lõe lên một đạo tinh quang cứ việc không thể thai biến thành công nhưng đây là bởi vì triệu hoán không gian vẫn còn không ổn định trạng thái mà lúc trước thai biến lúc thật là cả cái gì phản ứng đều không có cảm thụ một phen dung hợp tiến độ tô một bạch chỉ có thể cố nén nội tâm kích động lấy ra chắt lơ rơi xuống thánh diện cấp trang bị kiện trang bị này đẳng cấp thấp nhất yêu cầu cao đến một trăm tám mươi cấp đơn thuần phương diện phòng ngự cũng vẹn vẹn chỉ là so tô một bạch trung yên ma giáp kém hơn một chút mà thôi nhưng cái đồ chơi này chỉ là một cái hộ h o ả n mà thôi phòng ngự có thể đổi sắt trung yên ma giáp dạng n à y háo có thể thấy được có nhiều t ự c phẩm bất quá đối với bây giờ tô một bạch mà nói thánh diện cấp trang bị hắn đã thấy、nhiều. Kiện trang bị này lớn n bị hai ấ tấn cấp t trị, thể thăng tắc t giá chơi pháp r chính có bạch đến là n g g bị. Bạch Tô thô Mộc chỉ là thô sơ ả n phen vong xương kiên ngự tính, liền không kịp chờ đợi phát động thiên lược đợi cổ thuộc tra xét một tay phát Hai giáp kịp phú. chờ biến mục tiêu vong xương kiên ngự cổ tay giáp nhưng mà giả lập màn sáng bên trên nhảy ra nhắc nhở lại là làm hắn biến sắc nhắc nhở phải trang tiêu hao chín n u ồ n lực đơn độc vì đó kèm theo hai biến đặc tính ba không phải nơi này cũng không phải thần cấm chi địa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hạn chế làm sao lại chỉ có một cái tuyển hạ rõ ràng vừa rồi bạch chơi món kia thánh d i ệ n cấp đặc thù bảo vật lúc đều thuận lợi như vậy thế nào bây giờ lại không được tô m ụ c bạch lông mày níu chặt trực tiếp hủy bỏ hai biến sau đó lại lần nữa đối với v o n g s ư ơ n g kiên ngự cổ tay giáp một lần nữa phát động nhưng mà giả lập màn sáng bên trên cho ra nhắc nhở vẫn như cũ cùng trước đó giống nhau như lúc liền một cái dấu chấm câu đều không có thay đổi tại sao có thể như vậy tô m ụ c bạch nhìn xem trong tay bản giáp hộ hoàn trong m i ệ n g không tự chủ được n h ị non một câu từ khi tiến vào trò chơi đến nay hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống như vậy ban đầu ở thần cấm tri địa dù là thánh diệt cấp là hạn mức cao nhất đó cũng là có trừ phi tô một bạch t r ợ t ngầm đầu lên trong lòng có một cái phỏng đoán cùng lúc đó băng x ư ơ n g cũng nghi ngờ nói chủ nhân thế nào trở thành pháp tắc chi chủ sau có phải hay không liền không có trang bị tô một bạch chậm rãi mở miệng mong muốn tại băng x ư ơ n g nơi này tìm kiếm đáp án cái sau hơi xứng sở trong con mắt linh hồn chi hỏa có chút chập trờn h i ệ n nhiên là đàng trai nhìn chuyển thừa ký ức tiến hóa làm bán thần cấp sinh vật sau mặc dù vẫn như cũng là tịch diệt long hoàng nhưng hắn chuyển thừa ký ức đã có càng nhiều tin tức hơn sau một lát băng sương mới mở miệng giải thích nói chủ nhân người đoán không lầm vạn giới trò chơi cụ hiện ra trang bị theo á n diện h chấm h dứt. cấp sẽ t băng xương phổ cập khoa học tô một bạch mới hiểu được vong x ư ơ n g kiên ngự cổ tay giáp vì sao không cách nào tiến hành hài biến bởi vì vạn giới bên trong bất kỳ vật liệu chế tác trang bị đều không thể đối thần thể tiến hành thăng phúc cho dù là tử vong thánh điện chờ tô một bạch đột phá tới mười một giai pháp t ắ c chi chủ cảnh sau đều không thể lại đ ề thăng hắn chúa tể chi lực không chỉ có như thế giống nhau một cái trang bị tại khác biệt sinh vật trên thân hiệu quả cũng sẽ có trên l ệ cực lớn tỷ như một cái thánh diện cấp trang bị có thể đem nhân tộc người chơi nào đó hạng thuộc tính tăng lên một trăm phần trăm nhưng nếu là đổi lại b ă n g xương dạng này đỉnh giai t r ù n g tộc liền cơ hồ không có thuộc tính tăng phúc hiệu quả nói như vậy trang bị là vạn giới trò chơi dùng để cân bằng t r ù n g tộc ở giữa t r ê n l ệ n h tô một bạch có chút nhau mắt lại không sai bất quá bình thường t r ù n g tộc dù là mặc vào một thân cực phẩm trang bị cũng khó có thể xóa đi cùng đỉnh giai t r ù n g tộc ở giữa t r ê n l ệ n h ngay vậy tô một bạch không khỏi nhẹ gật đầu điểm này phụ thuộc tính t r ê n lệch liền có thể nhìn ra hai trăm cấp bằng xương hp đã đạt đến kinh khủng bốn mươi văn ước đổi thành nhân tộc t r ư c nghiệp giả hai trăm cấp bất quá mới thất giai sử thi cấp mà thôi cho dù là có một thân c ự c phẩm trang bị huyết ngưu chức nghiệp hp nhiều lắm là cũng liền một hai trăm l c về phần tô một bạch thì càng đừng nói nữa hp của hắn hạn mức cao nhất đến nay đều chỉ có đáng thương một chút căn cứ băng xương truyền thừa ký ức bất cứ sinh vật nào ngưng tụ ra thần thể sau trang bị tăng thêm liền vô hiệu hóa về phần trang bị bị thêm vào kỹ năng đối với pháp tắc chi chủ mà nói món đồ kia loại trừ loại loạn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tới cảnh giới kia mong muốn chiến thắng cùng giai đối thủ dựa vào là đối pháp tắc lãnh nộ cùng tác dụng Chỉ có những cái những kia tôi ừ lực lượng pháp tắc ngưng pháp tụ một h bạch n h tắc c h i giúp. Đã nhiễu ư vậy, thử vong thử tể chúa nghĩa công c đồ sở ý nghĩa là á gì? Tô bạch như như mày cổ tay khéi đảo lòng bàn tay hiện hiện một quả đen nhánh tròn t r ị a u vào c h â u trong mắt như có điều suy nghĩ ngay vậy băng x ư ơ n g mở miệng lần nữa chủ nhân đối với đê giai chủng tộc mà nói trang bị chính là ngưng tụ thần thể lúc tốt nhất chất dinh dưỡng có ý tứ gì t ô m ụ c bạch n h i u nhiễu mày cũng không phải là bởi vì băng sương nói hắn là đê giai chủng tộc mà là bởi vì thật không để ý tới hiểu Bang Sương lời kế thứ i ế p lập hai ngưng tụ ra t h ầ n thể nói đến chỗ này băng sương dừng một chút tổ chức một phen ngôn n g ự a sau mới tiếp tục nói đối với đỉnh gia i chủng tộc mà nói ngưng tụ t h ầ n thể cũng sẽ không rất khó khăn nhưng giống nhân tộc cái này trời sinh yếu đối chủng tộc mong muốn ngưng tụ t h ầ n thể liền không thể rời bỏ trang bị trợ giúp đến lúc đó một thân trang bị tất cả lực lượng đều sẽ bị hấp thu cũng trở thành ngưng tụ thân thể trợ lực trang bị căn mạnh ngưng tụ ra thần thể tự nhiên cũng liền căn mạnh bất quá có thể từ trang bị bên trên hấp thu bao nhiêu lực lượng liền nhìn người năng lực nói chung có thể ngưng tụ thần thể cứng giả ít ra cũng có thể hấp thu bốn mươi t à h ư u bất quá cái tỷ lệ này rất khó vượt qua sáu mươi như vậy sao tô m ụ c bạch nhẹ gật đầu đối vạn giới trong trò chơi trang bị định nghĩa có khắc sâu hơn hiểu rõ khi ánh mắt của hắn rơi vào vĩnh giả tịch diệt bảo châu bên trên lúc trong mắt đ ỗ n g nhiên xuất hiện vẻ mừng như liên có lẽ vạn giới bên trong thánh diệt cấp trang bị liền đến đỉnh đối với mình mà nói không những không phải tin tức xấu ngược lại còn có chỗ tốt rất lớn bởi vì tử vong chúa tể đồ công sở cũng không phải là từ cụ thể trang bị tạo thành mà là thông qua vĩnh dạ t ĩ n h mịch ma châu thôn vệ trang bị sau lại tiêu hao vĩnh dạ t ĩ n h mịch ma dịch cụ hiện đi ra vĩnh dạ t ĩ n h mịch ma châu cũng không phải một cái trang bị mà là đặc thù vật phẩm nếu như đem cái đồ chơi này hai biến tới pháp tắc cấp thậm chí là quy tắc cấp đây chẳng phải là có thể cụ hiện ra hai cái này gia vị trang phục dù là đối thần thể không có thuộc tính tăng thêm hiệu quả nhưng mình nếu là mặc vào dạng này cực phẩm trang phục đột phá lúc ngưng tụ ra thần thể nên sẽ có bao nhiêu mạnh nghĩ được như vậy tô một bạch hô hấp cũng không khỏi biến dồn dập lên không nghĩ tới giết hai cái thánh diện cấp sơ kỳ vong linh tộc người chơi vậy mà mang đến cho mình hai đại ngạc nhiên mừng rỡ trò chơi này bởi u g e r là càng thẻ càng lớn tô m ụ c bạch nhữ mày ánh mắt rơi vào vĩnh dạ t ĩ n h mịch ma châu phía trên tâm niệm vừa động hai biến chương bốn trăm hai mươi mốt vĩnh tịch chi kiếp thăng thêm chương bốn trăm hai mươi mốt vĩnh tịch chi kiếp thăng thêm hai biến mục tiêu vĩnh dạ t ĩ n h mịch ma châu nhắc nhở người lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất dai nhị dai tầm dai hoặc là vì đó kèm theo hai biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình uy c ủ cũ tại bạch chơi tấn thăng trước đó t sớm sớm ông Mục không gian bốn phía n g có chút chấn động kinh khủng lực lượng pháp tắc điên cùng tràn vào bảo châu bên trong tô một bạch chỉ lĩnh mộ linh hồn trưởng không cái này một loại phát tắc bởi vậy cũng không thể cảm thụ suất cụ thể loại hình nhưng bảo châu nhan sắc lại biến càng thêm tâm thí lên dần dần biến thành một cái cỡ nhỏ lỗ đen không khác biệt thôn vệ lấy tất cả tia sáng sau một lát bạch chơi kết thúc bảo châu hiện tại cũng không có thể để bảo châu bởi vì nó bây giờ nhìn càng giống là một cái vi hình lỗ đen nhắc nhở người thu hoạch được pháp tắc cấp đặc thù bảo vật vĩnh tịch chi kiếp vĩnh tịch chi kiếp pháp tắc cấp đặc thù bảo vật sẽ không rơi xuống không thể ăn cắp không thể phục chế không thể c ố t đ o ạ n sử dụng yêu cầu bạch g dạ chuyên môn hiệu quả một thôn vệ vĩnh tịch chi kiếp có thể thôn vệ tùy ý phẩm giai trang bị cùng vật liệu cũng ngưng tụ ra vĩnh tịch chi lực trước mắt vĩnh tịch chi lực không hai cụ hiện tiêu hao nhất định vĩnh tịch chi lực đem cụ hiện ra độc t h u ộ c với ngươi v ĩ n h tịch chi kiếp trang phục yêu cầu thấp nhất hai mươi ba cố hóa tiêu hao nhất định v ĩ n h tịch chi lực ngươi có thể sẽ bị thôn p h ệ trang bị bên trên từ đầu cùng kỹ năng cố hóa tới v ĩ n h tịch chi kiếp trang phục phía trên bốn lĩnh ngộ thân mang v ĩ n h tịch chi kiếp sẽ có t r ợ ở ngươi lĩnh ngộ tịch diện p h á p tắc hai biến đ ặ c tính ngưng tụ thần thể lúc trang phục lực lượng sẽ bị hoàn mỹ hấp thu độc thuộc với ngươi p h á p tắc cấp đặc thù bảo vật chỉ có ngươi có thể sử dụng nó mặc dù vinh tịch chi kiếp bảng tin tức thoạt nhìn không có biến hóa quá lớn chỉ là nhiều một cái lĩnh ngộ từ đầu nhưng tô một bạch minh bạch cái đồ chơi này tuyệt đối là vạn giới phần độc nhất tồn tại hắn không nói hai lời trực tiếp cầm lấy chát lơ rơi xuống vòng xương kiên ngự cổ tay giáp trước tốn hao chín điểm hồn lực vì đó kèm theo một cái thánh diện cấp bản giáp hộ hoàn liền bị hoàn toàn thôn vệ nhắc nhở vĩnh tịch chi kiếp thôn vệ một cái thánh diện cấp trang bị ngưng tụ ra ba hai vĩnh tịch chi lực nhắc nhở vòng xương kiên ngự cổ tay giáp từ đầu cùng kỹ năng đã ghi lại ở vĩnh tịch chi kiếp bên trong ngươi có thể tùy thời tiêu hao vĩnh tịch chi lực đem nó cố hóa đang trang phục phía trên hai biến đặc tính có thể cố hóa sao mang theo cái nghi vấn này tô m ụ c bạch trước tiên xem xét lên vĩnh tịch chi kiếp ghi chép từ đầu cùng kỹ năng làm hắn vui mừng chính là vong xương kiên ngự cổ tay giáp bổ sung thai biến đặc tính thật bị vĩnh tịch chi kiếp hoàn mỹ đ i xuống tô m ụ c bạch lập tức k ê n lòng bắt đầu không ngừng đem trang bị đưa cho vĩnh tịch chi kiếp thôn vệ đương nhiên thôn vệ trước đó hắn đều chi kỷ là mỗi một trang bị kèm theo thai biến đặc tính đồng thời đem có thể t hai biến c h í thánh diện cấp trang bị tiến hành thai biến mặc dù bợ dị ẩn tiêu hao đại lượng thần hồn chi tinh sau tô một bạch còn thừa hồn lực cũng không nhiều nhưng hai biến một cái thánh diện cấp tr nhắc nhở vĩnh tịch chi kiếp thôn vệ một cái thánh diện cấp trang bị ngưng tụ ra ba vĩnh tịch chi lực nhắc nhở vĩnh tịch chi kiếp thôn vệ một cái cấp độ thần thoại trang bị ngưng tụ ra không ba vĩnh tịch chi lực hệ thống nhắc nhở âm không ngừng vang lên vĩnh tịch chi kiếp ngưng tụ ra vĩnh tịch chi lực nhanh trong hướng phía hai mươi tới gần cùng lúc đó trong đó ghi chép từ đầu cùng kỹ năng cũng biến thành càng ngày càng nhiều tịch diệt chi chú trung yên ma giáp ma kiếm ngự hồn tô một bạch dùng tử khí tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một bộ trang chi tính quần áo sau đó đem trên người t ự c phẩm trang bị từng kiện gỡ xuống toàn bộ đầu nhập vĩnh tịch chi kiếp bên、trong. trong đó cũng bao quát thánh đường đại đế rơi xuống thần thánh n g ọ n đ ư ớ c đây là một cái cấp độ thần thoại phụ tá trang bị tại bị tô một bạch bạch chơi tấn thăng cũng kèm theo thai biến đặc tính sau là vĩnh tịch chi kiếp cung cấp ba ba vĩnh tịch chi lực thậm chí so vong xương kiên ngự a cổ tay giáp còn cao hơn không một cứ việc vĩnh tịch chi lực đã sớm vượt qua cụ hiện trang phục cần thiết hai mươi điểm tô một bạch vẫn như cũ thật quá mức đem trang bị đầu n h ậ p trong đó thằng đến bên thai của hắn vang lên một đầu không giống bình thường hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở nên trang bị là tạm thời tính trang bị thôn vệ sau khó mà ngưng tụ vĩnh tịch chi lực cũng không cách nào ghi chép từ đầu cùng kỹ năng. phải trang xác nhận thốn p h ệ hủy bỏ tô m ụ c bạch vội vàng hủy bỏ thốn p h ệ nếu không phải đầu này hệ thống nhắc nhở hắn đều hơi c á n quên trên người mình còn có một cái tạm thời trang bị chính là cao phẳng bản nữ thần may mắn ưu hái thiếu cụ hiện một cái trang bị lời nói không biết rõ có thể hay không ảnh hưởng vĩnh tịch chi kiếp trang phục hiệu quả nhìn xem lòng bàn tay chiếc nhẫn tô m ụ c bạch nhữ nhữ mày cái đồ chơi này là tạm thời tính không có cách nào ghi chép từ đầu cùng kỹ năng nhưng nữ thần may mắn ưu á i kỹ năng này đối tô một bạch mà nói vẫn là dùng rất tốt đặc biệt là tại thời khắc mấu chốt thường thường có thể mang đến không tưởng tượng được thu hoạch đúng rồi phú giáp thiên hạ nơi không phải còn có một cái chính phẩm sao nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch lập tức n ở nụ cười quá khứ là tuổi thọ không đủ cho nên mới miễn cưỡng dùng cao phà phẩm bởi vì chính phẩm bạch chơi sau chỉ là truyền thuyết cấp trang bị mà thôi nhưng bây giờ hắn không phải thiếu tuổi thọ hoàn toàn có thể đem chính phẩm t hai biến thành thánh diện cấp trang bị dạng này vinh tịch chi kiếp liền có thể ghi chép cùng may mắn có liên quan từ đầu cùng kỹ năng bất quá tô m ụ c bạch tại liên hệ phú giáp thiên hạ trước đó chuẩn bị đem trong tay cao p h ỏ n bản nữ thần may mắn ưu á i thăng hoa một chút dù sao may mắn chỉ càng cao phú giáp thiên hạ càng có hai biến mục tiêu nữ thần may mắn hư h á i cao phẩm bản theo thiên phú phát động giả lập màn sáng bên trên xuất hiện nhắc nhở lại khiến t ô một bạch n g ở nơ n g hôm nay tăng thêm dâng lên thành tích kém không nhiều tác giả đều là hơn vạn f a n hâm mộ quyển sách mỗi ngày hai ba vạn truy c ả n g vì cái gì ta chỉ có mấy ngàn f a n hâm mộ à. cho nên nghĩa phụ nhóm chú ý đi một đợt có lỗi chữ thuận tiệ n ta chương bốn trăm hai mươi hai nữ thần may mắn quyền hành chương bốn trăm hai mươi hai nữ thần may mắn quyền hành hai biến mục tiêu nữ thần may mắn ư hãi cao phẩm bản nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất dai nhị dai tầm dai hoặc là vì đó kèm theo thai biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình ba nhìn xem giả lập màn sáng bên trên xuất hiện tuyển hạng tô một bạch rõ ràng là người tình huống như thế nào không phải nói thánh d i ệ n cấp trang bị liền đã chấm dứt sao vì cái dị kiện trang bị này có thể thai biến tới cao hơn phẩm dai mang theo nghi hoặc tô một bạch quả quyết tấn mở tường tình xem xét tuyển hạng một bao trùm vốn có tấn thăng hiệu quả một lần nữa tấn thăng đến cấp độ thần thoại tạm thời tính vật phẩm nữ thần may mắn ưu á i cao p h ỏ n bản không tiêu hao tuyển hạng hai bao trùm có tấn thăng hiệu quả thăng hoa trí thánh diện cấp tạm thời tính vật phẩm nữ thần may mắn ban gân tiêu hao 1.000 h ồ n tinh tuyển hai ba bao trùm vốn có tấn thăng hiệu quả hai biến đến p h á p tắc cấp tạm thời tính đặc thù bảo vật nữ thần may mắn quyền hành tiêu hao 1.000 h ồ n lực tuyển hai bốn đơn độc vì đó kèm theo hai biến đặc tính tiêu hao không không chín hồ n lực trang bị cũng có thể t h a y biến thành đặc thù bảo vật nhìn xem cái thứ ba tuyển hạng tô một bạch không khỏi nhữ mày xem ra cũng không phải tất cả trang bị đều không thể tăng lên tới thánh diện cấp trở lên khả năng giống cái này cùng quy tắc chúa tể có liên quan trang bị đều có thể tiếp tục tăng lên càng làm hắn hơn vui mừng chính là bởi vì cái đồ chơi này là tạm thời tính vật phẩm cho nên thai biến tiêu hao cũng so bình thường trang bị thấp xuống gấp m ộ ư ơ i đối tô một bạch mà nói một năm tạm thời tính trang bị đó c ù n g mãi mãi khác nhau ở chỗ nào chờ một năm sau hắn tất nhiên có thể thu hoạch được cao hơn bảo vật cô tự tin này hoàn toàn bắt nguồn từ thực lực bản thân cùng h ắ c đ ã kiện trang bị này có thể tăng lên tới pháp tắc cấp tô một bạch tự nhiên cũng liền không có cùng phú giáp thiên hạ đổi trang bị ý tứ hắn quả quyết làm ra lựa chọn hai biến tam giai nhắc nhở ngươi tổn thất một nguồn lực ông pháp tắc lực lượng chống dông xuất hiện rót vào nữ thần may mắn ưu á i bên trong c h i ế c n h ẫ n c h ầ m rãi bồng bềnh mà lên hình dạng cũng dần dần xảy ra cả i biến đây là tô một bạch hơi xứng sở chỉ thấy chiếc nhẫn bị lực lượng pháp tắc hòa tan sau đó ngưng tụ ra một đạo đường con hoàn m ỹ bóng người nữ t h ầ n may mắn bóng người rất nhỏ cũng thấy không rõ cụ thể hình dạng nhưng tô một bạch nhưng trong lòng trong nháy mắt minh ngộ đạo nhân ảnh này tuyệt đối là nữ t h ầ n may mắn chỉ thấy bóng người há to miệng lại không có bất kỳ thanh âm gì phát ra ngay sau đó liền hóa thành một đạo quang mang đem tô một bạch toàn bộ thân thể báo khỏa mơ hồ trong đó phía sau hắn hiện ra một đạo nữ thân may mắn hư ảnh hư ảnh giang hai cánh tay nhắc nhở người thu hoạch được pháp tắc cấp tạm thời tính đặc thù bảo vật nữ thần may mắn quyền hành làm hắn biến sắc nhắc nhở người dùng không biết thủ đoạn đánh cắp nữ thần may mắn bộ phận quyền hành duy trì liên tục thời gian là một năm nhắc nhở nữ thần may mắn đã phát giác chính mình quyền hành lọt vào đánh cắp tự cầu phúc ca ấm áp nhắc nhở nữ thần may mắn còn có một cái xưng hô gọi là may mắn chúa tệ tô một bạch k h ỏ e miệng nhịn không được kéo ra hai biến trước đó thế nào không có nhắc nhở lúc này mới nhắc nhở có phải hay không hơi trễ chính mình vạn giới hành trình cũng còn không có chính thức mở ra cái này bị một vị quy tắc chúa tể theo dõi sao vẫn là may mắn loại này mở m i ệ n g quy tắc thế nào có loại về sau phải xui xẻo cảm giác tô một bạch đẫu nhiên cảm giác phía sau lưng có chút phát l ạ n h không hiểu dùng mình một cái sau đó hắn vội vàng lắc đầu đem cái này không tốt phỏng đoán ném sau ngược lại đều đã bị phát hiện chính mình lại lo lắng cũng vô dụng không bằng tại nữ thần may mắn cha được chính mình trước đó thật tốt lợi dụng nàng bộ phận quyền hành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 trừ phi nữ thần may mắn b ả n tôn đích thần đến cũng cùng mặt ngươi đối diện gặp nhau nếu không nàng cũng không cách nào cảm ứng được ngươi chính là đánh cắp may mắn quyền hành người đầu thứ nhất hiệu quả tương đương với nhường nữ thần may mắn ưu ái hiệu quả biến thành thường chú m ờ uff mặc dù thiếu năm mươi điểm cơ sở may mắn chị nhưng đối với tô một bạch mà nói cũng không tính thua thiệt may mắn chị bốn trăm linh tám về phần sau hai cái hiệu quả nhìn lại có chút mơ hồ cụ thể như thế nào chỉ có về sau chậm rãi trải nghiệm cũng là thai biến đặc tính khiến tô một bạch nhãn tình sáng lên khá lắm xem ra trước đó là chính mình trách o a n thai biến thiên phú có đầu này thai biến đặc tính chỗ nào còn cần đến nhắc nhở a vạn giới mênh mông như vậy tinh cầu tiểu thế giới thần quốc đại thế giới giới vực có thể nói là rộng lớn bắt ngát tô m ộ c bạch cũng không tin chính mình có thể xui xẻo như vậy sẽ ở trong một năm gặp gỡ nữ thần may mắn bản tôn một năm về sau quyền hành mất đi hiệu lực đến lúc đó cũng không sao nữ thần may mắn lúc này đoán t r ư ờ n g rất gấp a suy đoán nữ thần may mắn giờ phút này thần sắc tô m ộ c bạch không khỏi khỏe miệng khẽn nết ngoại trừ cái này cùng nữ thần may mắn có liên quan trang bị bên ngoài tô một bạch còn có một cái trang bị không cách nào bị vĩnh tịch chi tiết thốt vệ Cái thứ chính chín thứ hợp là tập hợp đủ mục a i liền tiêu tu la ấn ký nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất giai nhị giai tầm giai hoặc là vì đó kèm theo h a i biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình quả nhiên như là tô một bạch phỏng đoán bên trong như thế tu la ấn ký cái này từ nhân đồ ấn ký bạch chơi tấn thăng mà đến thánh diệt cấp trang bị còn có thể tiếp tục tấn thăng làm pháp tắc cấp bảo vật thậm chí là h a i biến là quy tắc cấp trí bảo chỉ có điều tô một bạch bây giờ hồn tinh cùng hồn lực đều không đủ chỉ có thể trước tạm thời từ bỏ trừ cái đó ra bây giờ hắn tất cả trang bị đều đã đút cho vĩnh tịch chi kiếp vĩnh tịch chi lực cũng có gần năm mươi điểm cuối cùng là có cố định trang phục tô một bạch mỉm cười trong tay vi hình l ô đen lập tức bắt đầu bành trướng ông nương theo lấy một mảnh thôn vệ tất cả quang mang l ô đen l ó e lên một cái rồi biến mất tô một bạch tạo hình lập tức biến rực rỡ hẳn lên nhắc nhở người tiêu hao hai mươi điểm vĩnh tịch chi lực cụ hiện ra thánh diện cấp vĩnh tịch chi kiếp trang phục nhắc nhở bản trang phục trước mắt chỉ có thuộc tính cơ sở cơ sở từ đầu cùng cố định tr ngươi có thể tiêu hao v ĩ n h tịch chi lực đem ghi chép từ đầu cùng kỹ năng c ố hóa tới từng cái bộ kiện phía trên chính mình giờ ý ý cũng không tệ cũng không biết c ố hóa từ đầu cùng kỹ năng tiêu hao như thế nào tô m ụ c bạch lẩm bẩm một câu cũng không có vội vã phối hợp từ đầu cùng kỹ năng mà là tìm xem xét lên trang phục thuộc tính cơ sở cùng hiệu quả chương bốn trăm hai mươi ba v ĩ n h tịch chi kiếp trang phục hiệu quả chương bốn trăm hai mươi ba v ĩ n h tịch chi kiếp trang phục hiệu quả v ĩ n h tịch chi kiếp hoàn chỉnh trang phục bao hàm mười sáu bộ kiện đẳng cấp ba trăm linh thánh diện cấp vật phẩm vĩnh viễn không mày mòn sẽ không rơi xuống không thể ăn cắp không thể phục chế không thể cất đ o ạ n trang bị yêu cầu bạch dạ chuyên môn trang phục trình thể thuộc tính cơ sở bảy giai vật lý công kích 1.463 vạn đẳng cấp giai vị 1.0. t n pháp thuật cường độ 1.463 vạn phòng ngự vật lý 2.926 vạn đẳng cấp giai vị 2.0. i n phòng ngự ma pháp 2.926 vạn hp 14. 63 ức đẳng cấp giai vị 1 t r i ệ u pháp lực trị 14. 63 ức toàn thuộc tính 468-160, đẳng cấp giai vị 20-16. t tổng hợp cơ sở từ đầu 1. chúa thể chi lực 1.000 nhanh nhẹn 200 t h ể chất 200. 2. h p hạn mức cao nhất 1.000 pháp lực trị hạn mức cao nhất 1.000. 3. vật lý công kích 300 pháp thuật cường độ 300. 4. phòng ngự vật lý 300 phòng ngự ma pháp 300. 5. quang minh hệ cùng sinh mệnh hệ kháng tính 50 còn lại toàn hệ kháng tính 80. 6. bạo kích xuất 100 bạo kích tổn thương 200. 7. b ạ o kích kháng tính 200 sở thụ ngoài định mức bạo kích tổn thương 90%. bộ kiện ngoài định mức cố hóa từ đầu tạm thời chưa có bộ kiện ngoài định mức cố hóa kỹ năng tạm thời chưa có trang phục hiệu、quả. một n g ư ơ i có thể tùy ý h u y ệ n hóa trang phục bề ngoài hai không nhìn quy tắc cấp trở xuống nhìn trộm trừ phi quy tắc chúa tể đích thân đến nếu không bất cứ sinh vật nào đều không thể xem xét ngươi cụ thể ti tước bao quát linh hồn khí t ứ c ba vĩnh tịch chi kiếp thời điểm hấp thu vạn giới năng lượng nó có thể khiến cho n g ư ơ i linh hồn tốc độ tăng lên tăng tốc bốn vĩnh tịch chi kiếp có thể cảm ứng được tử vong chi thư tồn tại trước mắt phạm vi do xét tinh cầu cấp vẹn vẹn là những cơ sở này thuộc tính cùng từ đầu cũng đủ để chứng minh vĩnh tịch chi kiếp bộ này chuyên môn trang bị cường đại nó trang phục hiệu quả mặc dù đối chiến lực không có tăng cường nhưng ngoại trừ một đầu cuối cùng b lại một đầu so một đầu hữu dụng một đầu cuối cùng trang phục hiệu quả vô dụng nguyên nhân cũng là bởi vì tô một bạch b ấ t hấp theo ý làn thu thập năm bản tử vong chi thư không hiểu biến mất liền có thể nhìn ra v ạ n giới bên trong bây giờ đã không có tử vong chi thư tất cả đều bị thai biến thiên phú cấp tới dung hợp thành tô một bạch trong tay tử vong thánh điện tất cả trang phục hiệu quả bên trong tô một bạch coi trọng nhất vẫn là điều thứ ba hắn mặc vào vĩnh tịch chi kiếp trong nháy mắt linh hồn liền có một loại cảm giác sảng khoái cái đồ chơi này đối linh hồn mang tới tăng lên hiệu quả cơ hồn với hấp thu điểm linh hồn đếm được một phần mười nhìn mặc dù không nhiều nhưng đây chính là tùy thời đều tại tăng lên quanh năm suốt tháng phía dưới hiệu quả không thể bảo là không mạnh ngay sau đó tô một bạch lại thử một phen đầu thứ nhất trang phục hiệu quả hắn tâm niệm k h ẽ động bên ngoài thân màu đen đặc vinh tịch chi kiếp trang phục trong nháy mắt thay đổi một bộ dáng đây là một bộ màu bạc trắng tu thân tinh xào áo giáp ánh trăng kiếm ánh sáng mũ giáp đem toàn bộ đầu lâu bao k h ỏ a chỉ lộ ra hai đạo nguyệt nha hình khẽ hở trong đó lấp lóe màu làm n h ạ t quan mang thinh linh chính là đêm trăng trang phục chủ nhân người đem đêm trăng triệu hắn đã tới sao a không đúng băng xương bỗng nhiên mở miệm thanh ấm bên trong tràn đầy nghị cũng không phải là hắn thấy được tô một bạch tạo hình biến hóa mà là bởi vì cảm nhận được đem trăng linh hồn khí tức không hổ là chủ nhân trong thời gian ngắn như vậy liền có thể đem linh hồn trường không pháp tắc vận dụng đến tình trạng như thế nghĩ thông suốt tất cả sau băng xương lập tức thổi nâng lên đến tô một bạch chỉ là cười cười không có trả lời vừa mới hắn thử nghiệm trường k h ô n g linh hồn của mình đem linh hồn khí tức tận lực hướng phía đêm trăng cả i biến không nghĩ tới thậm chí ngay cả băng xương đều phân biệt không ra đây cũng là pháp tắc lực lượng linh hồn trường không pháp tắc không chỉ có riêng chỉ là có thể trường khống linh hồn người khác chính mình cũng không ngoại lệ tại hai biến đặc tính ra trí hạ v không không tô một bạch i lúc linh hồn h c a tể h h t này nếu h như ô n a cùng tận diệt đứng chung một chỗ hoàn toàn chính là một đôi song bào thai linh hồn khí tức cải biến sau cơ hội là giống nhau như đốt nếu là những sinh vật khác gặp căn bản phân không ra thật giả có năng lực này về sau làm việc cũng là dễ dàng hơn t ô m ụ c bạch biến trở về nguyên bản bộ dáng khoe miệng không tự chủ được dơ lên một vệ t ư ờ n g cong trước đó vạn giới thông cáo bởi vì hắn lúc trước thiết trí vĩnh viễn không cần giấu bởi vậy trực tiếp bại lộ tại vạn tộc tầm mắt bên trong bây giờ có vĩnh tịch chi kiếp trừ phi hắn muốn nếu không chỉ có quy tắc chúa tể tới khả năng nhìn ra thân phận của hắn minh s ắ c vĩnh tịch chi kiếp trang phục thuộc tính cơ sở sau t ô m ụ c bạch trước tiên chọn chúng tịch d i ệ t chi chú từ đầu nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận tiêu hao một điểm vĩnh tịch chi lực đem nên từ đầu cố hóa tại vĩnh tịch chi kiếp trang phục n ũ giáp bộ kiện phía trên tiêu hao sẽ theo mỗi cái bộ kiện từ đầu số lượng mà gia tăng hơn nữa tăng phúc thuộc tính từ đầu cố hóa sau là không có một chút tác dụng nào bởi vì vĩnh tịch chi tiếp đối thuộc tính tăng phúc bản thân liền đã đạt đến hạn mức cao nhất tựa như là trang bị tăng thêm đối đỉnh giai sinh vật cơ hồ vô hiệu như thế sinh vật thuộc tính không có khả năng vô hạn tăng phúc xuống dưới mỗi cái sinh vật đều có cực hạn bây giờ chỉ là cố hóa cái thứ nhất từ đầu mà thôi liền cần tiêu hao một điểm vĩnh tịch chi lực về sau còn cao đến đâu mặc dù tiêu hao rất cao nhưng tô một bạch vẫn là đến cố hóa dù sao vô hạn sạc dự phòng cũng không thể không có nhắc nhở người tiêu hao một điểm vĩnh tịch chi lực nhắc nhở người vinh tịch chi tiếp trang phục ngũ g i á c bộ kiện mới tăng một cái từ đầu từ đầu một đeo vật này người đem nhận liên tục không ngừng tịch d i ệ t t ử khí ăn mòn quen thuộc cái đồ chơi này tồn tại sao vừa mới không có ăn mòn hắn nhất thời còn có chút không quá quen thuộc bây giờ một lần nữa cảm nhận được tịch d i ệ t t ử khí ăn mòn tô một bạch đ n g nhiên có loại cảm giác thân thiết kế tiếp nên cố hóa thai biến đặc tính tô một bạch ánh mắt nhìn về phía tịch diệt chi chú nguyên bản thai biến đặc tính không đợi hắn xem xét cố hóa cần tiêu hao nhiều ít vĩnh tịch chi lực đẫu nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm liền để sắc mặt hắn vui mừng nh phải chăng đem nên t hai biến đặc tính cố hóa đến vĩnh tịch chi kiếp trang phục mũ g i á p bộ kiện phía trên không tiêu hao hặc quả nhiên là hắc tô m ộ c bạch lập tức vui mừng quá đỗi lúc đầu đều làm xong cố hóa t hai biến đặc tính cần tiêu hao rất nhiều vĩnh tịch chi lực chuẩn bị kết quả vạn vạn không nghĩ tới cái đồ chơi này vậy mà miễn phí người l ầ y dám tin theo hắn tâm niệm khé động vĩnh tịch chi lực mũ g i á p bộ kiện lập tức nhiều hơn hai cái tin tức hai biến đặc tính một tịch diệt tử khí sinh sôi không ngừng cho dù vạn giới hủy diệt cũng sẽ không có hao hết thời điểm hai ngươi có thể khống chế tịch diệt tử khí đối t ư thân ăn mòn hiệu quả thấp nhất không tối cao không h tôi n g Kế t ế p Tô một bạch không ngừng chọn lựa vĩnh tịch chi tiếp ghi chép lại từ đầu cùng kỹ năng nhường bộ này chuyên môn trang bị dần dần đầy đặt lên lấy tinh hoa đi c ạ p bã đem còn lại hai mươi nhiều một chút vĩnh tịch chi lực tiêu hao hầu như không còn sau v ĩ n h tịch chi tiếp hiệu quả cũng càng ngày càng hoàn thiện bất quá hắn cũng chỉ là làm ỗ i cái bộ kiện cố hóa một đầu ngoài định mức từ đầu kỹ năng càng là cũng không phải là tất cả bộ kiện đều có mong muốn tiếp tục cố hóa từ đầu cùng kỹ năng còn cần thôn phệ càng nhiều trang bị mới được rốt cuộc ổn định cảm thụ được thể nội vi hình thế giới t ô một bạch nhãn tình sáng lên triệu hắn không gian cùng hồn điện thánh hộp dung hợp cuối cùng kết thúc chương 424, liền cái đồ chơi này cũng có thể t h a i biến đi ra tăng thêm chương 424, liền cái đồ chơi này cũng có thể t h a i biến đi ra tăng thêm d u n g hợp hồn điện thánh hộp lại thêm tô một bạch đột phá tới thất giai làm hắn bây giờ triệu hoán không gian có tăng lên cực lớn bình thường triệu hoán không gian 21, 48,150, 48 t 48 b t vạn t h ố n g x o á y triệu hoán không gian 1400, 4440, 1 9 6 1 9 ă m linh b t ă n vạn t g ă n g lên lớn nhất thuộc về thống x o á y triệu hoán không gian 4440 t ê n thống x o á y binh chủng lại thêm riêng phần mình có thể triệu h o á n 4.440 vong linh sinh vật trực tiếp nhường thiên thai quân đoàn số lượng đột phá 2.000 vạn hơn nữa về sau ngay cả thiên thai khô lâu cũng có thể thu nhập triệu hoán không gian tô một bạch nếu là lấy thực lực hôm nay trở lại không không bảy hào thần cấm chi địa hoàn toàn có thể bằng sức một mình đem thánh đường đế quốc cầm xuống một người có thể đ ế quốc tại tô một bạch trên thân hoàn mỹ thể hiện ra ngoài đây cũng là hặc lực lượng nhưng hặc lực lượng xa không chỉ nơi này tô một bạch trong lòng chọn chúng triệu hoán không gian tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu triệu hoán không gian nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất dai nhị dai tăng p h m dai hoặc là vì đó kèm theo thai biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình tuyển hạ một tấn thăng đến tiểu thế giới không tiêu hao tuyển hạ hai thăng hoa to lớn thế giới tiêu hao một ngàn tỷ hồ n tinh tuyển hạ n g ba hai biến đến giới vực tiêu hao một ngàn tỷ hồ lực tuyển hạ bốn đơn độc vì đó kèm theo thai biến đặc tính tiêu hao chín mươi vạn hồ lực ba nhìn xem giả lập màn sáng bên trên tuyển hạng tin tức tô một bạch lập tức hít vào một n g ụ n khí lạnh triệu hoán không gian lại có thể h a i biến thành giới vực giống tử vong giới vực dạng này giới vực bao hàm rất nhiều vong linh giới loại này đại thế giới giới vực hai biến thiên phú lần nữa phá vỡ tô một bạch nhận biết lúc này hắn cũng minh bạch hứa tinh thần lúc ấy vì sao lại nói là cũng không phải k h ô n g bố như thế kỹ năng thiên phú tuyệt đối không phải thời không chúa tể một người có thể làm ra liên giới vực đều có thể hai biến đi ra còn có cái gì là cái thiên phú này làm không được chỉ có điều tăng lên thế giới tiêu hao hoàn toàn không phải tô một bạch bây giờ có thể gánh chịu nổi hắn liên tiếp hít sâu mấy khẩu khí mới bình phục lại hưng phấn trong lòng chọn ra lựa chọn duy nhất thần thăng nhất g i ông minh mông năng lượng trong nháy mắt tràn vào thể nội vi hình thế giới tô m ụ c bạch có thể rõ ràng cảm nhận được triệu hoán không gian đang không ngừng b à n h trướng phanh phanh phanh phanh mơ hồ trong đó hắn dường như nghe được cùng loại với tim đập thanh âm đây là thế giới mạch đập theo thời gian truyền r ờ i mạch đập cũng biến thành càng thêm cường thịnh triệu hoán không gian dung hợp hồn điện thánh hộp đạn sinh vi hình thế giới đang theo lấy tiểu thế giới tiến hóa nhưng tùy theo hệ thống nhắc nhở âm lại làm cho tô m ụ c bạch n ư ớ g mày nhắc nhở lần này tấn thăng dự tính cần thiết thời gian là ba ngày trong khoảng thời gian này xin chớ sử dụng thai biến thiên phú nếu không tấn thăng đem thất bại cho tới nay tô một bạch thai biến đều không có bất kỳ cái gì thời gian c u n độ nhưng lần này tương đương với biến tướng nhường hai biến tiến vào làm lạnh bên trong rất hiển nhiên cùng tăng lên thế giới so sánh đã qua tăng lên trang bị cùng đạo cụ tốn hao thời gian căn bản cũng không chỉ nhấc lên hô ba ngày sau cũng là không lâu lắm tô m ụ c bạch thở ra một hơi vừa vặn mượn mấy ngày nay thật tốt đi dạo một vòng lạnh uyên tinh đến sau này hắn vẫn luôn tại tăng lên thực lực của mình bây giờ hai biến biến tướng tiến vào làm lạnh cũng là thời điểm đi vòng một chút bất quá trước đó tô m ụ c bạch ánh mắt nhìn về phía phía dưới vỡ vụn băng nguyên đang chuẩn bị xem xét một chút vợ gì ẩn tiến trình một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên một phát vốn là vỡ vụn băng nguyên trong nháy mắt biến hiếm nát vô số tảng băng cùng mảnh vỡ hướng phía bốn phía k í c h s ạ còn không có bay ra bao xa liền do tại tốc độ mang tới nhiệt độ mà khí hóa trong chốc lát p h í a khu vực này tràn ngập lên nồng đậm hơi nước che khuất bầu trời lao giả ngươi là đang gây hấn với chủ nhân sao băng xương h ừ lạnh một tiếng băng nguyên lần nữa vỡ vụn trong nháy mắt liền tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một đạo t ử khí hậu thuẫn đem kích xạ mảnh vỡ ngăn cản không dám trong sương mù dày đặc thanh em khàn khàn văng lên ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện tại tô một bạch trước người chính là tái tạo thật là t h ầ n thể bờ di ẩn hắn tạo hình rất đơn giản chỉ là mặc một thân rộng lượng pháp bảo màu đen trong tay cầm một cây đơn giản có trượng cái này cũng, cũng không phải là trang bị mà là hắn dùng thần lực h u y ệ n hóa ra tới cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả đặc biệt vừa tái tạo thật là t h ầ n thể hắn duy nhất có pháp tắc cấp bảo vật chính là cái kia mệnh hạp Phang. Bờ ẩn trước tiên quỳ một chân trên đất, mang theo hãy thuộc hạ nhất thời không thể. Không mang ẩn tiên trên này nói rằng, gì. Bờ Di việc trước một đất, T có quỳ linh hồn của hắn mặc dù đã bị tô một bạch hoàn toàn trừng ư khống nhưng mình lại không có bất kỳ cảm giác gì cử động lần này hoàn toàn là vì hướng tô một bạch biểu trung tâm đi ta nhận tô một bạch gật gật đầu tiếp nhận mệnh hạp cái đồ chơi này bên trong có bờ gì ẩn bộ phận linh hồn bởi vậy không cách nào thu vào ba lô cùng không gian giới chỉ. đổi lại trước kia tô một bạch cũng chỉ có thể tìm một chỗ thả lên nhưng bây giờ triệu hắn không gian đã thành vi hình thế giới tự nhiên cũng có thể đem mệnh hạp bỏ vào nhìn xem mệnh hạp bỗng nhiên biến mất tại tô một bạch trong tay bờ dị ẩn con ngươi rõ ràng cò dù lại như vậy thủ đoạn l i ê n hắn cái này đã từng trung vị thần đều xem không hiểu đứng lên đi tô m ụ c bạch nhẹ nhàng nâng tay t ử khí lập tức đem b ợ di ẩn nữa dậy cùng lúc đó hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia kim quang mi tâm dựng thẳng đồng cũng chậm rãi mở ra huyền tiên h tri đồng p h á p tác chi chủ cảnh bảng lần thứ nhất hiện ra ở tô m ụ c bạch trước mắt hôm nay tăng thêm dâng lên chương bốn trăm hai mươi lăm lần nữa lật ra t ử vong thánh điện chương bốn trăm hai mươi lăm lần nữa lật ra t ử vong thánh điện B ợ di ẩn vong linh tộc sương ngục thần quốc đời trước quốc chủ vũ yêu vương đỉnh giai vong linh sinh vật phát tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực bốn mươi hai tinh thân hồn trung vị thần đ ỉ n h phong trọng thương trạng thái khôi phục bên trong thân thể hạ vị thần trung kỳ chiến l ự c hạ vị thần hậu kỳ phát t á c triệu hoán phát t á c băng xương nguyên tố phát t á c linh hồn trôn vùi phát t á c linh hồn thu hoạch phát t á c tử vong nguyền r ư ợ u phát t á c trở đã từng trung vị thần đ ỉ n h phong tồn tại đ ờ i trước x ư ơ n g ngục thần quốc quốc chủ theo hắn linh hồn lực lượng khôi phục chiến l ự c cũng sẽ trở lại đình phong nhìn một chút bờ di ẩn bảng tin tức tô một bạch trực tiếp mở miệng hỏi bốn mươi hai tinh sinh mệnh lực là có ý gì có thể hiện thành bốn mươi hai tiểu thế giới sinh mệnh lực ba ờ gì h ngay vậy tô m ụ c bạch con ngươi có hơi hơi co lại pháp tác chi chủ cảnh so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn được nhiều bốn mươi hai tiểu thế giới sinh mệnh lực lại còn chỉ là hạ vị thần mà thôi trong lúc này vị thần phải có mạnh cỡ nào t h ư a vị thần đâu cao hơn một giai quy tắc chúa tể như thế nào tồn tại thánh diệt cấp sinh vật tại dạng này tồn tại trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới bất quá cũng may mờ gì ẩn linh hồn đã hoàn toàn bị trừ khống hắn càng mạnh đối tô một bạch mà nói càng là một chuyện tốt sau một hồi lâu tô m ụ c bạch khẽ vớt ư c ằ m mở ra địa đồ ánh mắt nhìn về phía một phương hướng nào đó đi gần nhất thành trì xem một chút đi trước tiên đem đi lạn lưu lại tài nguyên lấy ra b a n g sương lập tức hiểu ý trong nháy mắt sông lên trời cao b ợ d ì ẩn c ũ n g tâm niệm vừa động phất tay triệu hoán một đầu khổng lồ cốt long theo sát phía sau hắn đã từng t o ạ kỵ đã sớm tử vong bây giờ chỉ có thể triệu hoán một đầu cốt long trước tạm thời dùng đến rất nhanh b a n g sương liền bay ra cực bắt chi địa hướng phía gần nhất một tòa thành trì bay đi băng phong đại lục có thể so sánh bảy hào thần cấm chi địa lớn hơn gần nhất một tòa thành trì khoảng cách cực á c c h bắc chi địa đều cách mấy chục vạn cây số khoảng cách tô mục bạch đột phá tới thất giai sau thời không chi luân c h u y ể n tống khoảng cách mặc dù có chỗ tăng lên nhưng cũng bất quá mới một mươi bốn sáu trăm ba mươi cây số mà thôi cũng may băng xương tốc độ rất nhanh tô mục bạch bây giờ cũng không có cái gì về gấp vừa v ậ n nhân cơ hội này quen thuộc một phen phiến đại lục này tô mục bạch ngồi ngay ngắn ở vương t ò a phía trên ánh mắt nhìn về phía phía dưới r ơ i đi cực bắc chi địa sau đại địa vẫn như cũ ở vào băng phong trạng thái phía đại lục này tựa hồ chính là nguyên một khối to lớn vô cùng bằng cứng không giống với cơ hồ không có sinh vật tồn tại cực bắc chi địa thời gian dần trôi qua ngoại trừ đi l à thương trung mặt nhiệm vụ này bên ngoài hắn còn có một cái nhiệm vụ cần hoàn thành chính là bạch chơi ra không trọn vẹn hỗn độn chi tâm sau phát động cái kia dấu chấm hỏi cấp nhiệm vụ rời đi thần cấm chi địa sau nhiệm vụ này rốt cục có thể tra xét hỗn độn nhiệm vụ độ khó một mươi ba tinh nội dung nhiệm vụ trở thành mới hỗn độn chúa tể giai đoạn thứ nhất mời tại vạn năm nội tu phục không c h ọ n vẹn hỗn độn c h i tâm nhiệm vụ ban thưởng không thất bại trừng phạt ngươi lại bởi vì mất đi không c h ọ n vẹn hỗn độn c h i tâm mà bị thương nặng trở thành mới hỗn độn chúa tể còn có nhiệm vụ như vậy có thể nghề nghiệp của mình không phải tử vong chúa tể sao chẳng lẽ còn có thể thân kiêm số chức không thành nhìn xem hỗn độn nhiệm vụ này tưởng tình tô một bạch không khỏi mở to hai mắt nhìn mười ba tinh nhiệm vụ cứ như vậy không nói đạo lý sao không có nhiệm vụ ban thưởng còn chưa tính liền một chút manh mối cũng không cho liền một câu mời tại vạn năm nội tu phục không trọn vẹn hỗn độn tri tâm a y biết làm như thế nào chữa chị a tô m ụ c bạch n ế t miệng còn tốt chính mình có treo bằng không thật đúng là không biết rõ thế nào hoàn thành nhiệm vụ này thu thập vật liệu chữa trị không tồn tại chỉ cần có đầy đủ tài nguyên h a y biến một chút liền có thể nhẹ nhõm nhường không c h ọ n vẹn hỗn độn c h i tâm khôi phục thành hoàn chỉnh hỗn độn c h i tâm sờ lên lồng ngực của mình tô m ụ c bạch như có điều suy nghĩ n h a o mắt lại không c h ọ n vẹn hỗn độn c h i tâm đã dung nhập trái tim của hắn làm hắn có có thể tùy thời điều động bất kỳ cơ sở nguyên tố năng lực trừ cái đó ra còn có thể mượn nhờ mở ra hỗn độn lĩnh vực nâng lên lĩnh vực tô một bạch đỗng nhiên nhớ tới một sự kiện loại năng lực này là cấp độ thần thoại tiêu chuẩn thấp nhất nhưng trước đó trận chiến kia vì sao hạn chủ cùng c h a t lơ đến chết đều không có sử dụng đâu hỏi thăm phía dưới vợ gì ẩn đưa ra đáp án thánh diệt cấp sinh vật lĩnh vực cũng không phải là hướng ra phía ngoài khuất trường mà là dung nhập thể nội đây là hướng phía thần thể tiến giai bước đầu tiên thể nội có lĩnh vực lực lượng sau coi như bị người khác lĩnh vực bao trùm cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng bởi vậy thánh diệt cấp cường giả lúc chiến đấu sẽ rất ít ngoại phóng lĩnh vực trừ phi có rất nhiều tạp binh cần thanh lý đây cũng là hạn chủ cùng c h a t t e không có ngoại phóng lĩnh vực nguyên nhân bởi vì bọn hắn rất rõ、ràng. coi như ngoại phóng cũng bất quá là lãng phí hồn lực không cách nào đối tô một bạch tạo thành ảnh hưởng gì dù sao pháp tắc lực lượng tầng cấp cần phải so lĩnh vực cao hơn bất luận là chức nghiệp giả kỹ năng vẫn là cấp độ thần thoại sinh vật lĩnh vực nói t r ắ n g ra là chẳng qua là mượn pháp tắc gia lông mà thi triển ra mà thôi bất luận là chủng tộc gì nghề nghiệp gì cuối cùng đều muốn đi đến lĩnh mộ pháp tắc con đường này tô một bạch bây giờ lĩnh mộ năm m ư linh hồn trường không pháp tắc trên lý luận mà nói hắn đã có thể sử dụng thiệt đại bộ phận loại này kỹ năng chỉ có điều cái này cần chính hắn đi nếm thử khai phát vật dụng giống nhau phát tắc tại khác biệt người trong tay cũng biết phát huy ra hiệu quả khác nhau thu hồi suy nghĩ tô một bạch tâm niệm vừa động t ử vong thánh điện nổi lên trước đó giết đạn c h ủ cùng chát lơ sau điểm linh hồn số đã đạt tới hạn mức cao nhất cái này cũng mang ý nghĩa hắn lại có thể vui sướng lật sách lúc đầu một trăm tám mươi cấp liền có thể lật ra nhưng người nào nhường hắn thăng cấp nhanh như vậy đâu không biết là kỹ năng vẫn là nhiệm vụ ước cấp tô một bạch nhỉ non một câu trực tiếp lật ra t ử vong thánh điện cao đến một trăm triệu điểm linh hồn số phi tốc tiêu hao màu sám trắng trang sách chậm rãi mở ra kia phức tạp mà cổ lão thần bí minh văn xuất hiện lần nữa ông t ô m ụ c bạch đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệ kim quang mi tâm dựng thẳng đồng trong khoảnh khắc mở ra lần này hắn rốt cuộc xem hiểu những ngày minh văn đây là một loại nào đó pháp tắc cụ tượng hóa thể hiện đáng tiếc hắn bây giờ linh hồn còn chưa đủ mạnh không cách nào lĩnh nộ g càng nhiều pháp tắc con đường nếu không nói không chừng có thể mượn nhờ cơ hội này lĩnh nộ g được mới pháp tắc còn có một chút khác biệt chính là lần này lật ra tử vong thánh đ i ể n hắn cũng không có cảm nhận được k i a cố minh mông vô biên tử vong lực lượng gián lâm bởi vì nơi này thuộc về tử vong giới vực tử vong lực lượng ở khắp mọi nơi sau một lát cổ lao minh văn hóa thành một chương bốn trăm hai mươi sáu thế tục chỗ không cho tình lữ chương bốn trăm hai mươi sáu thế tục chỗ không cho tình lữ xem ra muốn xác nhận nhiệm vụ út cấp còn phải lại lật một lần mới được tô một bạch thở dài trước cha xét một p h e n lần sau lật xét tiêu hao trước mắt điểm linh hồn số không tiêu hao năm trăm i triệu điểm điểm linh hồn số ngươi sẽ thu hoạch được lần thứ m ộ ư ơ i sáu lật ra tử vong thánh điện cơ hội năm trăm triệu điểm điểm linh hồn số tăng lên biên độ so tô một bạch trong dự liệu ít một chút chỉ có gấp năm lần mà thôi phất tay thu hồi t ử vong thánh điện tô một bạch l ấ y ra một bản hoàn mỹ sách kỹ năng đem kỹ năng mới trực tiếp tăng lên tới mát cấp sau lúc này mới xem xét lên kỹ năng hiệu quả thử vong phục sinh ss m ắ t kỹ năng chủ đạo thử vong cũng không phải là kết thúc kỹ năng hiệu quả một bị ngươi hoàn toàn đánh giết sinh vật thi thể đem tạm thời sẽ không bị phân giải hai lấy thi thể xem như môi giới cưỡng chế phục sinh mục tiêu cũng cưỡng chế nhường làm ngươi mà chiến ba căn cứ thi thể không trọn vẹn trình độ phục sinh, sinh vật cao nhất có thể phát huy ra sinh tiền một trăm linh chiến lực bốn bị phục sinh sinh vật hoàn toàn chịu ngươi trường khống cũng có thể nhận ngươi tất cả kỹ năng hiệu quả giá trị trong n g á y mắt p h ó n g thích thời gian cùn độ một giờ căn cứ mục tiêu sinh tiền thực lực tiêu hao không. không một một trăm linh lớn nhất pháp l ự c trị thi pháp khoảng cách đồng đẳng với tầm mắt đơn lần lớn nhất phục sinh số lượng một bốn trăm sáu mươi ba đẳng cấp gia vị trước mắt cao nhất có thể phục sinh thánh diện cấp sinh vật phục sinh duy trì liên tục thời gian hai mươi bốn giờ đối cùng một bộ thi thể thời gian cùn độ m ư ơ i ngày t ử vong ý chí có thể thúc đẩy thi thể tác chiến kỹ năng này tựa hồ có chút quá mức a nhìn xem tử vong phục sinh kỹ năng giới thiệu tô một bạch không khỏi nhãn tình sáng lên có kỹ năng này hắn bảo lưu lại tới thi thể về sau liền không còn là đơn thuần vật liệu cùng duy nhất một lần l ư u đạn tử vong phục sinh phát huy nhiệt lượng thửa cuối cùng lại đến thêm một cái hủy thi diện tích là thật là đem địch nhân sau cùng giá trị cho ép không còn một mảnh tại tử vong chúa tể trước mặt chết cũng vô dụng chết cũng phải đứng lên làm công thẳng đến thi thể cũng không còn tồn tại nhắc nhở ngươi tiến vào từ ngàn xương hoang dã băng xương lại tiến vào một chương mới địa đồ đây là một mảnh không có một ngọn cỏ hoang dã trên mặt đất bốn phía đều tán lạc xương khô cùng mổ trong không khí cũng tràn ngập một cỗ mục nát hương vị chủ nhân nơi này dường như có cái đại gia hỏa ta có thể cảm nhận được khí tức của nó băng xương thanh âm bỗng nhiên tại tô một bạch trong đầu v ă n g lên cùng lúc đó đỉnh cấp hệ thống địa đồ cũng c h u y ể n tới nhắc nhở nhắc nhở phát hiện bản địa đồ tồn tại một cái thánh diệt cấp một thánh diệt cấp một tô một bạch lông mày nhữ lại cái này nhắc nhở liền mang ý nghĩa đây là vạn giới trò chơi sáng tạo sinh vật mà không phải dị tộc người chơi đã qua hắn gặp qua mạnh nhất b u ố bất quá là cấp độ thần thoại đỉnh phong bắt kỳ đại xà mà thôi bây giờ xuất hiện thánh diệt cấp một tự nhiên phải đi nhìn một chút băng sương hiểu ý lúc này thay đổi phương hướng hướng phía trên bản đồ tiêu ký điểm đỏ phi tốc một bên bợ dì ẩn không nói gì chỉ là yên lặng đi theo thằng đến sắp tiếp cận mục đích lúc bợ dì ẩn mới đ ỗ n g nhiên mở miệng nói chủ nhân xem ra còn có người khác cũng coi trọng cái này b ộ t a tô một bạch nghe vậy nhớ mắt lại địa đồ không có vang lên nhắc nhở cũng liền mang ý nghĩa tấm bản đồ này chỉ có cái k i a bột là thánh diệt cấp tồn tại nói cách khác có thánh diệt cấp phía dưới tồn tại dám đánh cái này bột chủ ý sao tô một bạch lập tức hứng thú nhẹ giọng cười nói ẩn giấu một chút khí t ứ c trước đi qua nhìn một chút tình huống Chủ nhân. Bờ gì ẩn ậ gật gật trừ gật t đầu, o n g t a phi là giống nhau am hiểu linh hồn pháp tác hạ vị thần mới có nhất định khả năng xem thấu hắn lẩn tàng khí tức cùng thân hình thủ đoạn sau một lát tô một bạch rốt cục thấy được bờ di ẩn nói tới người con người của hắn rõ ràng có hơi hơi co lại bởi vì phía dưới cách đó không xa hai đạo thân ảnh k i a lại là hai tên thiên sứ càng làm hắn hơn kỳ q á i là một người trong đó sau lưng mọc ra ba cặp trắng đoán cánh chim một người khác sau lưng thì là ba cặp đen nhánh cánh chim cái này rõ ràng là một đôi từ thiên sứ cùng đoạn lạc thiên sứ tạo thành kỳ hoa tổ hợp bờ d ị ẩn vạn giới bên trong thiên sứ cùng đoạn lạc thiên sứ không phải thế lực đối địch tô một bạch hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía bờ di ẩn cái sau cũng như n h ữ mày ta nhớ được là đối địch à chẳng lẽ là ta ngủ say quá lâu vạn giới thế cục cũng thay đổi xem ra chúng ta gặ tô m ụ c bạch đống nhiên cười cười một tay chống đỡ cái cằm một bên n h ư ờ n g bở dị ẩn giảng thuật liên quan tới hai chủng tộc này một chút cơ sở tin tức một bên nhiều hứng thú nhìn phía dưới một đen một trắng hai tên thiên sứ đ á y mắt chỗ sâu kim quang lấp lóe làm hai người bảng thông tin sau khi xuất hiện tô m ụ c bạch khoe miệng không khỏi có chút dâng lên nhà vẫn là một đôi thế tục chỗ không cho số khổ t ì n h lữ huyền tiên h tri đồng linh vũ thanh quang thiên s ứ tộc tự do thợ săn tiền thưởng không cốp tình người lục dự thiên sứ tự giai cấp độ thần thoại đẳng cấp hai t u m n ă m vạn đ ứ bốn năm văn ư linh hồn thánh d i ệ t cấp trung kỳ chiến lược thánh d i ệ t cấp bốn văn phát tắc thần thánh t ị n h hóa phát tắc t h á n h quang t i ê n sứ nhất tộc bên trong thiên tài bởi vì một ít nguyên nhân thoát ly t r ù n g tộc trở thành tự do thợ săn tiền thưởng tại vạn giới du lịch nhược điểm một thân ở tử vong giới vực ở khắp mọi nơi nồng đậm tử khí đối nàng có chỗ áp chế hai u lan chủ yếu kỹ năng t h á n h quang thập tự t r ạ n g thần thánh trúc phúc thần thánh t ị n h hóa thần thánh phù hộ nàng y dẹ x ị sở tặng sở là sáu mươi linh vũ sở dĩ sẽ đến tử vong giới vực hoàn toàn là vì làm bạn u lan u lan đoạn lạc thiên sứ tộc tự do thợ săn tiền thường không tốt tình người lục dự thiên sứ kiểu giai cấp độ thần thoại đẳng cấp 262. hai hp b hai vạn ước b ả hai vạn ước linh hồn thánh diện cấp trung kỳ chiến l ự c thánh diện cấp vũ văn phát tắc h á cám ăn mòn phát tắc đoạn lạc thiên sứ nhất tộc thiên tài bởi vì một ít nguyên nhân thoát ly t r ù n g tộc trở thành tự do thợ săn tiền thường tại vạn giới du lịch nhược điểm linh vũ chủ yếu kỹ năng tạ ác thập tự trảm h á cám người lên rùa h á cám ăn mòn mục nát tiếp xúc Nàng ít dẹ xịt sở tẳng Lan đến ít xịt tử dẹ sở sở sở sẽ là dĩ về o hoàn n thành g giới cái vực, vì là một t n phần g nhiệm vụ. Giai cấp độ thần thoại lãnh、so so、nộ phát tắc đây đối với đỉnh giai chủng tộc sinh vật mà nói rất bình thường băng sương sau khi thành niên cũng bất quá mới hai trăm bốn mươi cấp mà thôi đến lúc đó cũng tương tự có thể l ĩ n h nộ g phát t á c tại tô một bạch xem xét hai người tin tức thời điểm b ợ di ẩn cũng đơn giản dạng thuật một phen có quan hệ hai chủng tộc này cố sự xa xưa trước kia trên thực tế cũng không có thánh quang thiên sứ tộc đoạ lạc thiên sứ phân chia khi đó mặc dù cánh màu sắc khác nhau am hiểu pháp tắc cũng là đối lập thánh quang cùng hạ cám nhưng các thiên sứ lại thân như một thể xưa nay không điểm lẫn nhau thàng đến một ngày nào đó không biết do xảy ra chuyện gì thiên sứ nhất tộc đống nhiên phân liệt cũng thành thù chuyển kiếp đối lập đến nay dù là như thế nâng lên hai chủng tộc này lúc vợ di ẩn trong mắt cũng mang theo thật sâu vẻ k i ê rẻ bởi vì phân liệt sau thánh quang thiên sứ cùng đoạn lạc thiên sứ tại vạn tộc trên bảng cũng phân biệt ở vào mười vị trí đầu liệt kê chương bốn trăm hai mươi bảy vạn xương cốt chi hoàng c ạ lì âu chương bốn trăm hai mươi bảy vạn xương cốt chi hoàng c ạ lì âu vạn tộc bảng đến tột cùng là cái gì tô một bạch nhìn xem chuẩn bị tiến vào bọt chỗ khu vực hai tên thiên sứ tiếp tục đặt câu hỏi vạn tộc bảng cái tên này hắn đã nghe qua rất nhiều lần nhưng lại một mực không tìm được ở đầu xem xét chủ nhân tại thần cấm chi địa hẳn là thấy qua các loại bảng danh sách a vợ dĩ ân nhìn tô một bạch một cái thận trọng giải thích nói tại vạn giới chỉ có vạn tộc bảng cái này một cái bảng danh sách đại biểu vạn giới xếp hạng trước một vạn chủ tộc chỉ có lên bảng chủng tộc khả năng xem xét tô một bạch i ế t miệng vạn giới trò chơi cũng thật là một cái bảng danh sách mà thôi thế nào còn che che lấp lấp không có lên bảng thế nào l i ê n nhìn cũng không thể nhìn bất quá hắn cũng theo trong những lời này nghe được một chút tin tức lên bảng liền có một vạn chủ tộc nếu như tính luôn không có lên bảng đây này vạn giới đến tột cùng có bao nhiêu chủ tộc nhân tộc đường thật đúng là nói ngăn lại dạy a leo lên vạn tộc bảng hắn g mở đầu nhìn một chút tinh không ánh mắt thâm thúy một ngày nào đó nhân tộc danh tự lại bởi vì chính mình xuất hiện tại vạn tộc trên bảng cũng một đường lên cao cho đến bình phong hắn tin tưởng một ngày này tuyệt đối sẽ không quá xa theo bờ dì ẩn trước đó giảng thuật bên trong tô m ộ c bạch cũng biết thiên sứ tộc vì sao có thể cường đại như thế sau khi thành niên thiên sứ yếu nhất đều là thất giai sử thi cấp tồn tại sau lưng cánh chim mua gia tăng một đôi liền đại biểu lấy giai vị tăng lên một đôi hai cánh đối ứng thất giai bốn cánh đối ứng bắt giai lục dực đối ứng c ử u giai thẳng đến mười hai cánh quy tắc chúa t ệ đương nhiên thiên sứ cũng không thể vô hạn trưởng thành chỉ có giống linh vũ cùng u lan dạng n à y thiên tài khả năng một đường trưởng thành đến thánh d i ệ t cấp cái này giai vị cũng chính là cực h ạ n lại sau này dựa vào là đối pháp tắc lĩnh nộ nghe hai chủng tộc này cũng không có tịch diệt long hoàng mạnh dù sao mỗi một đầu tịch diệt long hoàng sau khi thành niên đều là thánh diệt cấp tồn tại nhưng song phương số lượng hoàn toàn không phải một cái lượng cấp dù là đem toàn bộ long tộc tính cả số lượng cũng còn kém rất rất xa thiên sứ không biết rõ b ờ gì ẩ n dùng thủ đoạn gì mặc dù cách rất xa nhưng tô một bạch lại nghe được hai tên thiên sứ nói chuyện tiểu vũ tử vong giới vực đối ngươi có chỗ áp chế vẫn là để ta tự mình tới a gọi là ưu lan đọa lạc thiên sứ bỗng nhiên đưa tay ngăn khuất linh vũ trước người trên mặt rõ ràng mang theo một vẹn vẽ lo lắng linh vũ lại quật cường lắc đầu ưu lan tỉ ta không sao Gia chúng cùng đi. hai đi tới hỏa ta thực mạnh, này vẫn lên này, là rất lực Lúc cả đã bất quá những n à y giã quái căn bản không có bị cả hai để vào mắt tú lan vẹn vẹn tùy ý vung ra một kiếm liền chém giết mấy ngàn con hải cốt sinh vật Mục tiêu của các nàng chỉ có một địa tâm một của các chỉ có tiêu trung bột. từ Khi hải đầu địa nàng là vô số b ộ t trong tay cầm một thanh khổng lồ liêm đao trên c h u ô i đao kết nối lấy vết dị loang lộ xiến xích quấn quanh toàn thân vạn xương cốt chi hoàng c ạ l hồ. đảng cấp ba trăm thánh d i ệ t cấp b ộ t hp một trăm hai mươi tám vạn ư c một trăm hai mươi tám vạn ư c từ vô số cường giả hái cốt ngưng tụ mà thành quái vật nắm giữ không có gì sánh kịp lực lượng cường đại nhìn xem hình thể khoảng chừng hơn ngàn mét lớn nhỏ c ạ l hồ, linh vũ cùng u lan đành phải nuốt ngủ nước bọt hai người phát hiện chính mình tựa hồ có chút đánh giá thấp nhiệm vụ độ khó kẻ trước mắt này vô cùng có khả năng nắm giữ thánh diện cấp hậu kỳ thậm chí là định phong chiến lực u lan cũng không nhắc lại một người b chỉ là liên tục căn dặn linh vũ chú ý an toàn nếu như đánh không lại ngươi nhất định phải chạy trước tuyệt đối đừng quặn ta linh vũ nhu thuận nhẹ gật đầu đ á y mắt chỗ sâu lại hiện lên một vệ bậc cường vô luận như thế nào chính mình cũng sẽ không vứt bỏ u lan t ỷ sống một mình như vậy ta m u ố n lên u lan hít một hơi thật sâu hai tay nắm chặt trường kiếm bên ngoài thân trong nháy mắt b ư ớ cháy c lên ngọn lửa màu đen cùng lúc đó linh vũ cũng đưa tay phóng xuất ra một đạo thanh quang ra chỉ tại u lan trên thân kiếm theo lý mà nói hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng hẳn là sẽ triệt tiêu lẫn nhau mới đúng nhưng bây giờ lại kinh vị rõ ràng cùng tồn tại, tại trên trường kiếm Vâng、anh thuần khiết thần diễm cùng tà ác h ác diễm đồng thời thiếu đốt đem u lan vốn là yêu dị gương m ặ t s ấ n t h ắ c càng thêm t u y ệ t mỹ từ đâu tới đ i ề u nhân dám xâm nhập bản hoàng lãnh địa c ả li ổ cũng trong nháy mắt cảm nhận được cả hai khí tức sau lưng cánh x ư ơ n g t r i ệ t khai thân thể còn không có động to lớn xương liêm cũng đã hướng phía hai người chém tới đường tấn công bên trên. nhưng ở tử vong giới vượt hoàn cảnh ảnh hưởng giới vốn là thực lực không bằng bột nàng thả ra thánh quan kết giới cũng không thể hoàn toàn ngăn trở công kích Giang giác. chỉ nghe thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên. p h a n h ngay sau đó, thanh quan g kết giới liền ầm vang vỡ vụn. u lan sau lưng đen nhánh cánh chim chập trờn, cả người phóng lên tận trời, cầm trong tay trường kiếm cùng cả lì ổ xương liêm đụng vào nhau. p h a n h lực lượng cùng bạo trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng sóng xung kích quét sạch bốn phía, đem vây công mà đến d i ã quái toàn bộ cảnh sát. đều c ư ớ đi, đừng ở chỗ này vướng chân vùng ư tay. c á lì ổ hư lạnh một tiếng, ba cái đầu đồng thời phát ra gạo thét, triển khai cánh xương, trong nháy mắt liền tới tới u lan trước người. chiến đấu ngay từ đầu liền trực tiếp tiến vào gai cấn. chỉ là song phương đều không thể phát giác được trên bầu trời còn có vài đôi ánh mắt đang l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên phiến chiến trường này Chương 428, chủ nhân, cũng quá xem thường pháp tắt chi chủ. Tăng thêm, chương 428, chủ nhân, cũng quá xem thường pháp tắt chi chủ. thích cũng xách theo kiếm gia nhập chiến、đấu. Mặc dù chính diện chiến lược có cạnh có cứ lúc địch, nhân, thường pháp thêm, nhân, thường pháp thêm, linh phóng phụ theo nhập không bằng, nhưng theo hiệp không Hai theo phát hiện ngươi ngươi trường người Tăng Tăng song năng diện nàng bằng, bên vẫn vấn đến gia gì. kiếm đối lại vũ quá quá sau, đấu. đầu sau xem xem tắt tắt trợ trợ bất là l vẻ về kỹ đề dù lẫn nhau ở giữa phối hợp sớm đã ăn ý không phân khác biệt rất nhiều thời điểm không cần ngôn ngữ vẹn vẹn một ánh mắt liền có thể biết đối phương muốn làm cái gì trên bầu trời tô một bạch vỉnh lên chân bắt chéo ngồi vương tỏa phía trên mắt không chấp thưởng thức phía dưới chiến đấu không thể không nói cái này hai tên nữ thiên sứ chiến l ự c so với nhân tộc cấp độ thần thoại cường giả có thể cao hơn chết tại tô một bạch trên tay thánh đường đại đế đối mặt hai người chỉ sợ căn bản không hề có lực h o à n thủ bất quá cùng hp cao đến một trăm hai mươi tám vạn ức cả li ổ so sánh hai mỹ nữ này rõ ràng còn muốn kém hơn một chút lao ra hỏa ngươi cảm thấy các nàng có thể thắng sao vang xương trong con mắt linh hồn chi hỏa có chút chập trờn một bên chú ý phía dưới tình hình chiến đấu vừa mở miệng hỏi không thắng được vạn xương cốt hoàng cơ hồ là vạn giới trò chơi có khả năng sáng tạo mạnh nhất buốt cũng không phải các nàng hiện tại có thể đối phó chủ nhân là muốn đem các nàng thu làm tùy tùng sao cấp độ thần thoại có thể phát huy ra chiến lược như vậy cũng là miễn cưỡng học cách mạnh nhất buốt tô m ụ c bạch nghe vậy hơi xứng sở mới thập giai thánh diệt cấp mà thôi làm sao lại là mạnh nhất vạn giới trò chơi sở dĩ sẽ sáng tạo nhiều như vậy g ã quái cung bút bất quá là vì tăng tốc vạn tộc trưởng thành tốc độ mà thôi chỉ có chân chính sinh vật khả năng hoàn toàn lĩnh nộ mộ một loại nào đó p h á p tắc trở thành p h á p tắc c h i chủ thì ra là thế tô một bạch khẽ vớt c ằ m nếu như người ra tay đâu có thể bao nhanh kết thúc chiến đấu ra tay Bởi gì ân cười lắc đầu chủ nhân ngươi cũng quá xem thường p h á p tắc c h i chủ mặc dù linh hồn của ta thương tích còn không có khôi phục nhưng giết gia hỏa này cũng căn bản không cần đ ộ n g thủ nhìn đem ngươi có thể cũng không biết ban đầu là thế nào chỉ còn lại mệnh hạc băng x ư ơ n g tiễu môi khinh thường nếu như là xa lạ pháp tắc tri chủ hắn đương nhiên sẽ không cho tô một bạch gây phiền t o á i nhưng giá hỏa này đều là người mình vậy thì nhất định phải cho hắn biết hai mới là cùng chủ nhân thân cận nhất thực lực mạnh lại như thế nào có chính mình làm bạn chủ nhân thời gian lâu dài sao đương nhiên hắn không ngứa nhất vẫn là b ờ di ẩn lúc trước mục đích không phải đơn thuần nếu như không phải chủ nhân vừa lúc l ĩ n h nộ linh hồn trường không phát tắc gia hỏa này hiện tại khẳng định còn tại mệnh hạ bên trong đời đâu bị băng xương sặc một câu b ờ di ẩn cũng chỉ là khỏe miệng giật một cái lời mặc dù khó nghe nhưng cũng là sự thật chính mình lúc trước đỉnh phong lúc đều rơi vào tất cả thần thể hủy hết kết quả bây giờ thực lực cũng còn không có khôi phục có cái gì tốt đặc ý hơn nữa còn là tại chủ nhân trước mặt người cái tên này tô m ộ c bạch bất đắc dĩ cười cười sờ lên băng xương sừng rồng từ khi nắm trong tay bờ d ị ẩn linh hồn gia hỏa này liền bắt đầu tranh thủ tình cảm tựa hồ sợ chính mình càng ưa thích mới thủ hạ dù sao bàn luận thực lực lời nói một đoạn thời gian rất dài bên trong băng xương đều không thể vượt qua bờ d ị ẩn tô m ộ c bạch tự nhiên minh bạch băng xương ý nghĩ bởi vậy cũng không có nhiều nói cái gì ngươi vừa mới nói tùy tùng là cái gì t r ấ n an một phen băng xương sau tô một bạch lần nữa nhìn về phía bờ di ẩn cái sau vội vàng mở miệng nói chính là tại vạn giới trò chơi chứng kiến hạ ký kết khế ước trở thành chủ nhân tùy tùng chỉ cần chủ nhân cần liền cũng ó thể tùy thời triệu vật. Tô một bạch gật hắn Khế sinh Bạch đầu, nàng. các ước Mục là ý đồ không tồi. mắt một tại tên tiên sứ trên thân. Lời nói giữa, lại chiến hai ánh hắn dừng Cũng không ở của kịch mực sứ phải là bởi vì các nàng đều rất đẹp dáng người cũng rất tốt mà là bởi vì vừa mới tại sử dụng huyền thiên tri đồng xem xét cả hai tin tức lúc trong cõi u minh bỗng nhiên có loại cảm giác trên người hai người này có việc hệ trọng sự tình nếu không tuyệt không có khả năng xúc động m ệ n h vận tri huyền cứ việc bởi vì linh hồn không đủ cường đại nguyên nhân tạm thời không cách nào lĩnh nộ mới phát tắc con đường nhưng vận mệnh cho ra nhắc nhở tô mục bạch lại có thể có cảm giác vê anh phía dưới chiến đấu tiến hành hừng hực khí thế các li ổ quấn quanh ở bên ngoài thân xiềng xích đều đã t r i ể n k hai kinh khủng xương liêm thình lình trở thành vũ khí tầm xa mỗi một lần múa đều nương theo lấy đẩy trời liêm ảnh gia hỏa này tựa như là một cái tiến hóa dị dạng sản phẩm cũng không giống bình thường hài cốt sinh vật lại không giống v u yêu càng giống là cả hai kết hợp thể bởi vậy nó không chỉ là năng lực cận chiến kinh khủng các loại nguyên liền rửa tử vong pháp thuật cũng là hạ bút thành văn nhiều khi đều đánh cho hai tên thiên sứ vội vàng không k i ể chuẩn bị cũng may có linh vũ tại chiến lược của nàng mặc dù nhận tử vong giới v ư ợ t hoàn cảnh áp chế nhưng thần thánh tịnh hóa pháp tắc tới một mức độ nào đó lại có chút khắc chế c ả l ì ổ có nàng hiệp trợ h u lan mặc dù ở vào hạ phòng nhưng cũng coi là miễn cưỡng cùng c ả l ì ổ đánh cho có đến có về v à i dạy thủ công ngươi không phải nhìn lầm a b a n g sương bỗng nhiên mở miệng nói chẳng biết tại sao hắn lại cho bờ gì ẩn đội xưng ơ hô nhìn xem a rất nhanh các nàng lại không được bờ gì ẩn liếc mắt cũng không xoắn suýt tại vấn đề xư hô dù nói thế nào vải dạy thủ công ít ra cũng so lao già hoặc là lao ra hoảng ê hai a bột còn không có dùng da toàn lực tô mục bạch trong mắt kim quang t r ở hiện có huyền thiên tri đồng hắn tự nhiên có thể nhìn ra cả l i ệ mạnh bao nhiêu g i a hỏa này nếu quả như thật buộc phát ra toàn lực đoán chừng có thể cùng thánh diện cấp bảy tám văn tồn tại đụng tới đụng một cái mà lại là loại kia am hiểu chiến đấu phát tắc quả nhiên tô mục bạch vừa dứt tiếng không bao lâu chiến trường thế cục liền đã xảy ra biến hóa cực lớn kiệt kiệt kiệt hai cái ngu xuẩn d á m c a n đảm bước vào bản hoàng lãnh địa chắc hẳn đã làm tốt tử vong chuẩn bị đi c á liệu b n g nhiên phát ra âm lãnh cười quái dị ba cái đầu sáu con, con ngươi trêu tức nhìn xem linh vũ cùng u lan sau một khắc bởi vì đại chiến đều có chút vỡ vụ đại điệu bỗng nhiên bắn ra màu xám đen qua n g mang lúc nào thời điểm ưu lan cùng l i n h vũ sắc mặt cùng nhau biến đổi lúc này mới giật mình trước đó cả l i ổ mỗi lần vung lên x ư ơ n g liêm đều là mang theo mục đích những n à y màu xám đen qua n g mang tất cả đều là theo x ư ơ n g liêm lưu lại lỗ hổng bên trong sáng lên trong chốc lát vô số màu xám đen qua n g mang sẽ lẫn hợp thành một cái khổng lồ kết giới kinh khủng tịch diệt tử khí lập tức tràn ngập toàn bộ chiến trường lĩnh vũ sắc mặt trong nhật trong nháy mắt cảm nhận được mãnh liệt hơn áp chế hiệu quả thậm chí liền thánh quan tịnh hóa pháp tắc các li ô giang hai cánh tay trong miệng phát ra tiếng cười trói thai xiềng xích kết nối xương liêm giống như như đ ộ c xà đâm về linh vũ tiểu vũ m a u tránh ra tú lan con người đột nhiên co r ụ t lại không kiểm soát đi khỏe miệng tràn ra t ử sắt máu tươi sau lưng cánh chim chấn động trong nháy mắt thay đổi phương hướng hướng phía linh vũ mà đi nhưng mà các li ô lần này tốc độ công kích lại là so trước đó gần như sắp gấp đôi phốc thử bén nhọn liêm lưới đao trong nháy mắt đâm chúng linh vũ mặc dù tại thánh quang năng lượng ngăn cản lại không thể thêm gần một phần nhưng xương liêm bên trên khí tức tử vong nồng nặc lại bắt đầu nhanh chóng ăn mòn linh vũ thần thể nàng chiến g ắ á p trong nháy mắt bị kim sắc huyết dịch nôn dần bên ngoài thân màu xám đen càng là nhanh chóng bắt đầu khuyết trương đáng chết ấu lan cắn chặt hàm răng một kiếm trạm tại kết nối xương liêm trên xiềng xích nhưng cũng chỉ là khiến cho không ngừng lắc lư không có chút nào thu hồi ý tứ cùng lúc đó các lì ổ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại giữa hai bên đại thủ trong nháy mắt bắt lấy hai người ba cái đầu đồng thời lộ ra kinh khủng nụ cười kiệt kiệt kiệt, chờ dung hợp các ngươi hải cốt bản hoàng tất nhiên có thể biến cầm mạnh trên bầu trời tô một bạch không nhanh không chầm đứng dậy k h ỏ miệm rơ lên một vệ đường con là thời điểm đăng tràng anh h uống thuốc t h u ố c hơn nhiều t a ơn nghĩa phụ nhóm lý giải đặc biệt tỏ ý cảm ơn sinh vật hình người đại nao kho chứa đồ nghĩa phụ đưa tặng đại thần chứng nhận chứng bốn trăm hai mươi chín ta bằng lòng chứng bốn trăm hai mươi chín ta bằng lòng người h ẩn giấu thực lực liền vì giờ phút này sao tú lan đại mi nhũ chặt khoe miệng từ sắc máu tươi bỗng nhiên bị một cỗ hỏa diễm đ ố t cháy trong chốc lát một cỗ lực lượng cường đại hơn tự trong cơ thể nàng b ộ c phát ra tú lan tỉ không cần linh vũ nhìn thấy một màn này sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy ra sức đưa tay vươn hướng đối phương một chiêu này là đoạn lạc thiên sứ l i ề u mạng t u y ệ t kỹ thông qua thiêu đốt linh hồn cùng sinh mệnh đổi lấy lực lượng kinh khủng coi như có thể bằng vào chạy thoát Hữu lan về sau cũng t h ế đi húng chi nàng rất rõ ràng đối phương bây giờ dùng ra kỹ năng này tuyệt không phải vì chạy trốn mà là vì cứ u mình vâng c ố lực lượng này đúng là làm Hữu lan trong chốc lát tránh thoát ca lì ổ đại thủ、Bá. ngay sau đó, mang quang lên biến Lan sau Hữu đó, theo một mất, thân hai loại hỏa loại diễm kiếm quang lẻ lên một cái rồi đứt gãy bóng loáng đến giường như tựa như là ở đó không gian trực tiếp bị chặt đứt đồng dạng tiểu vũ chúng ta đã nói xong đi nhanh lên u lan không quay đầu lại màu tím nhạt tóc dài tung bay theo gió phất qua linh vũ gương mặt nàng lúc này toàn thân đều thiêu đốt lên sinh mệnh t r i hỏa trên tay càng là đã xuất hiện lít nha lít nhít vết rách sau lưng cánh chim cũng tại vừa mới một kích kêu bên trong vẩy xuống mấy chục cây đen nhánh l ô n g vũ vừa dứt tiếng trong nháy mắt nàng đã lần nữa rút kiếm bay về phía cá lì ổ n g h i nhiên một bộ thấy chết không sờn bộ dáng kiệt kiệt, kiệt đi c á lì ổ cũng không có bởi vì bàn tay mà phẫn nộ, trong miệng ngược lại phát ra cười nào Khi đức trong o lớn cốt t ư chốc rơi lát toàn bộ chiến trường đều bị tỏa liên phong tỏa trở lại cạ li ổ trong tay sương liêm càng là mang theo uy thế kinh khủng chém về phía u lan hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hỏng đi linh vũ hai con ngươi đã bị nước mắt thấm ấp trong miệng nàng không biết thấp giọng nghỉ non một câu gì sau đó bỗng nhiên giang hai cánh tay ra ông thuần khiết thánh quang trong trước mắt tràn ngập mảnh không gian này linh vũ cả người cũng tại thánh quang bên trong đồng b ề n mà lên cùng lúc đó phía sau của nàng ngưng tụ ra một tôn cao đến hơn ngàn mét thiên sứ hư ảnh thân thể dần dần tới t r u n g hợp đây là cái gì lực lượng vừa mới còn nhẹ như mây gió cạ ly ổ con người đột nhiên trừng lớn linh hồn chi h ỏ a nhảy lên k ị c h liệt ưu lan sắc mặt cũng đông nhiên biến đổi lớn đột nhiên q u a y người nhìn về phía linh vũ dù g r ọ n g nói tiểu vũ người giờ phút này thời gian tốc độ chảy dường như trở nên chậm đông dạng cạ ly ổ xương liêm nhìn tựa như là đình trệ ở giữa không trung trên thực tế đây cũng không phải là thời gian lực lượng mà là linh vũ giờ phút này buộc phát ra thánh quang năng lượng quá mức kinh khủng tạo thành một đạo kết giới cho nên mới có thể ngắn ngủi đèm cả lì ổ công kích đ ỉ n h trệ xuống tới l i ê n như là đoạn lạc thiên sứ liều mạng chiêu thức như thế đây là thánh quang thiên sứ hiến tế sinh mệnh mới có thể sử dụng ra kỹ năng cả hai chỗ khác biệt ở chỗ đoạn lạc thiên sứ là chậm dai thiêu đốt linh hồn cùng sinh mệnh mà thánh quang thiên sứ lại là trực tiếp như t ế linh vũ thân ảnh dần dần biến hư hảo nàng nhẹ nhàng đốt vẹo l a n gương mặt tiểu vũ người thần n ố c u lan đôi mắt đẹp run dày khoe mắt trượt xuống một g ọ t nước chảy linh vũ cúi người tiến lên nhẹ nhàng đem dọn kia nước chảy hôn khoe miệng lộ ra một vệ t mỉm cười rực rỡ đừng khóc ta thích h ú lan mãi mãi cũng kiên cường nhất chiến sĩ phanh lúc này các ly ổ cũng chạm phá đạo này tạm thời kết giới sắp bén xương liêm lần nữa chém tới rú lan tỉ ưng thuận với ta sống sót linh vũ cười một tiếng giang hai cánh tay ôm ấp rú lan sau lưng nàng bảng đại thiên sứ hư ảnh cũng lấp loe qua mang thanh quang thiên sứ chiêu này kỹ năng tăng lên cũng không phải là tự thân chiến lực mà là dùng sinh mệnh chúc phúc đồng bạn một khi thiên sứ hư ảnh hoàn toàn dung nhập r lan thân thể cũng liền đại biểu cho linh vũ hoàn toàn tử vong. Giờ phút này tú lan chỉ cảm thấy lòng của mình tại có cắp chính mình tại sao phải tiếp cái này tiền thưởng nhiệm vụ mặc dù là vì mau chóng tăng thực lực lên đồng thời tránh né hai đại thiên sứ tộc truy sát nhưng vì cái gì không có đầy đủ điều tra c ả li ổ thực lực bây giờ linh vũ phải chết chính mình lại như là một cái phế vật giống như không có bất kỳ biện pháp nào tiểu vũ ngươi thần ốc thật không có ngươi ta sống còn có cái gì ý nghĩa tú lan n h ỉ non một câu sau đó trong mắt buồn bã qua trong dây lát biến thành vẻ ngon lệ cầm trong tay trường kiếm quay người nhìn về phía cạ li ổ bất quá trước khi chết ta muốn trước báo thủ cho ngươi trong nội tâm nàng còn có một câu chưa từng nói ra nếu như lúc này có người có thể xuất thủ cứu linh vũ lời nói để cho mình làm cái gì đều bằng lòng chỉ là u lan rất rõ ràng phụ cận cũng không có bất kỳ cái gì cường giả khí thức sở hữu cái này tưởng niệm bất quá là hy vọng xa vời mà thôi nhưng ngay sau đó u lan con người liền đột nhiên co rụt lại bởi vì nàng phát hiện lại có một bóng người bỗng nhiên chống rông xuất hiện tại mình cùng cà li ô ở giữa tình huống như thế nào đây là trong tuyệt vọng sinh ra ảo giác trở thành người theo đuổi của ta các người đều không cần chết vang lên bên thai thanh âm khiến u lan toàn thân run lên đôi mắt bên trong đỗng nhiên sáng lên ánh sáng hy vọng nàng không chút do dự cũng không muốn đi suy đoán người đến đến tột cùng là ai bây giờ chỉ có một cái ý niệm trong đầu à cái k i a chính là lưu lại linh vũ ta bằng lòng mời đại nhân trước ngăn cản tiểu vũ n h n t ế thực lực đủ cường đại là có thể ngăn cản thánh quang thiên sứ n h n t ế điểm này u lan làm không được c á lụy ổ cũng làm không được nhưng nàng tin tưởng người trước mắt này tuyệt đối có thể làm được bởi vì ngay tại đối phương xuất hiện trong n h y mắt c á lụy ổ thân thể liền run dày kịch liệt bốn phía mua x i ề n xích càng là trực tiếp rơi xuống nắm giữ kinh khủng như vậy uy thế tuyệt đối là pháp tắc chi chủ cảnh tồn tại người tới tự nhiên là tô m ộ c bạch h ã n tại thời cơ thỏa đáng nhất ra sân mặc dù nhìn rất quá đáng nhưng vốn cũng không nhận biết luôn không khả năng không cầu hồi báo cứu các nàng à. chẳng lẽ cũng bởi vì cái này hai tên thiên sứ đều là cờ ơ nói đùa cái gì vạn giới bên trong loại tồn tại này nhiều không kể x i ế t nếu như không phải là bởi vì hai người kích thích mệnh vận c h i huyền tô m ộ c bạch đã sớm ra tay đem c ả o li ổ giải quyết lựa chọn sáng suốt tô m ộ c bạch khẽ b ư ớ c cảm ở trên cao nhìn xuống u l a n nhẹ giọng mở miệng nói vợ dị ẩn c h ư n bốn trăm ba mươi tùy tùng c h ư n bốn trăm ba mươi tùy tùng sau một khắc một cỗ kinh khủng linh hồn chi lực đ ố n g nhiên một phát trong nháy mắt liền đem linh vũ sau l ư n g thiên sứ hư ảnh ép về trong cơ thể của nàng đây là ánh mắt khôi phục thanh minh linh vũ một người k h ắ p khuôn mặt là vẻ nghi hoặc tú lan tị ta thế nào không chết sau khi nói xong nàng mới đột nhiên phát hiện trong chiến trường chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một người là vị đại nhân này xuất thủ cứu chúng ta tú lan đ ố n g nhiên tiến lên ôm lấy linh vũ nhẹ dọn g tại bên thai nàng nói rằng tiểu vũ ta bằng lòng muốn làm vị đại nhân này tùy tùng ngươi sẽ không trách ta chứ chỉ cần có thể cùng u lan tị cùng một chỗ ta đều có thể linh vũ c ũ n g ôm chặt lấy u lan nhìn xem tô một bạch ánh mắt tràn đầy cảm kích sau một lát ú lan mới bông u ra linh vũ kích động cánh chim đi vào tô một bạch bên cạnh quỳ một chân trên đất nói đại nhân còn mời để cho ta tự tay giết cả li ổ cái này sợ là có chút khó a tô một bạch cười cười đang lúc u lan nghi hoặc lúc vợ gì ẩn thân ảnh chậm dãi hiện hiện thanh âm khẳng khẳng cũng theo đó vang lên ngươi nói c h ậ một m bước giá hỏa này đã chết chết ngay vậy ú lan đột nhiên ngừng đầu ngay sau đó liền thấy được rung động một màn chỉ thấy cả li ổ ba cái đầu bên trong linh hồn chi họa chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn dập tắt nó toàn thân hải cốt cũng đã mất đi vốn có co u a n t r ạ c h thình lình đã biến thành một cốt h i thể chủ nhân thuộc hạ có phải hay không động thủ quá nhanh vợ di ẩn cười cười xấu hổ vừa mới tô một bạch hô lên tên hắn trong nháy mắt hắn đang ngăn trở linh vũ kỹ năng đồng thời liền thuận tay gạt bỏ c ả li ổ linh hồn không sao tô một bạch khoát tay áo ánh mắt nhìn về phía rú lan cùng linh vũ mở miệng nói ta nói qua để các ngươi làm tròn lời hứa lời nói ở giữa tô một bạch quay đầu nhìn về phía bờ di ẩn sẽ ký kết tùy tùng khế ở ca chủ nhân bao tải thuộc hạ trên thân vợ di ẩn liên tục gật đầu ánh mắt rơi vào hai tên thiên sứ trên thân cả hai con người rõ ràng co g i ú lại vị này rõ ràng là pháp t ắ c chi chủ cảnh tồn tại vậy mà xưng hô đại nhân vì chủ nhân đại nhân đến tột cùng là thân phận gì các nàng nghi hoặc lúc vợ gì ẩn đã vung lên pháp trượng ký kết ra hai tâm khế ước ưu lan cùng linh vũ lướt nhau cùng nhau hướng phía t ô một bạch quỷ một chân trên đất nói xin hỏi đại nhân xưng hô như thế nào đón ánh mắt hai người t ô một bạch nhàn nhạt mở miệng nói bạch d ạ ba lại là bạch d ạ đối với cái tên này cả hai có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ vạn giới thông cáo thật là đã thật lâu không có bị phát động qua bạch dạ có thể tại thất gia i liền lĩnh mộ pháp tắc con đường tự nhiên tại trong lòng hai người lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu càng làm cho người ta khó mà coi nhẹ chính là như thế tuyệt thế thiên tài vậy mà đến từ cái kia yếu đuối nhân tộc biết được chính mình sắp đi theo đối tượng là như thế này một cái tuyệt thế thiên tài sau hai người đáy mắt chỗ sâu đ ỗ n g nhiên hiện lên một vệ tinh quang có lẽ bạch dạ đại nhân có thể làm được sự kiện kia lập xuống lời thế a b ợ dị ẩn thanh âm khàn khàn văng lên hai t ấ m khế ước phân biệt bay tới u lan cùng linh vũ trước người cả hai hít sâu một hơi đồng thời nắm tay đặt ở bộ ngực mình b ê thể, thể theo, theo lời thề h kết thúc hai tâm khế ước đỗng nhiên giấy lên h ỏ a diễm sau đó hóa thành lưu quang tràn vào cả hai mươi tâm cùng lúc đó tô một bạch bên thai cũng vang lên hai đạo hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở đoạn lạc thiên sứ ưu lan hướng ngươi tuyên thệ hiệu trùng xin hỏi có đồng ý hay không nó trở thành tùy tùng của ngươi nhắc nhở t h á nhắc q nhở, nhở chúc mừng ngươi thành công đem đoạ lạc thiên sứ ấu lan khế ước là tùy tùng nhắc nhở chúc mừng ngươi thành công đem thánh quang thiên sứ linh vũ khế ước là tùy tùng nhắc nhở n g ư ơ i giao diện thuộc tính bên trong mới tăng tùy tùng giao diện nhắc nhở n g ư ơ i thu hoạch được kỹ năng mới triệu hoán tùy tùng chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành lam tinh khu người chơi bên trong cái thứ nhất khế ước dị tộc tùy tùng lại dị tộc tùy tùng cảnh giới cao hơn tự thân tồn tại ban thưởng đặc thù xưng hào dị tộc chinh phục giả. nhắc nhở sắp tiến hành lam t i n h khu thông cáo tùy tùng ký kết linh hồn khế ước tùy tùng đem vĩnh sinh đi theo với người vi phạm thể ước đem trong nháy mắt hồn phi p h á c h tán tùy tùng đem giữ lại người chơi thân phận có thể tại ngươi cho phép dưới tình huống tự do hành động sẽ không nhận bất kỳ hạn chế cùng chỗ một khỏa tinh cầu một cái tiểu thế giới lúc tùy tùng đánh giết sinh ra điểm kinh nghiệm sẽ có tám mươi tự động phân phối cho ngươi có thể tự do thiết lập. trước mắt cảnh giới có thể khế ước tùy tùng hạn mức cao nhất 2-2 1. đoạn lạc thiên sứ ưu lan t r u n g tộc lục dựng đoạn lạc thiên sứ đẳng cấp 262 cảnh giới kiểu giai cấp độ thần thoại chiến lược thánh diệt cấp vũ văn 2. thánh quang thiên sứ linh vũ t r u n g tộc lục dựng thánh quang thiên sứ đẳng cấp 260 cảnh giới kiểu giai cấp độ thần thoại chiến lược thánh diệt cấp bốn văn triệu hoan tùy tùng đặc thù kỹ năng chủ động thông qua khế ước chi lực triệu hoan tùy tùng của người đi vào bên n g có thể là tất cả cũng có thể là trong đó cái nào đó có thể vượt qua giới vực triệu hoán trước mắt thi pháp thời gian không dây đến một tháng trước mắt thời gian c n đồ ba mươi phút đến một năm tùy tùng cùng ngươi cách xa nhau càng xa triệu hoán cần thiết thời gian càng lâu thời gian c n đ ầ u cũng càng dài giống nhau khoảng cách thi pháp thời gian cùng thời gian c n đồ đem thủy ngươi thực lực tăng lên mà giảm bớt đứng lên đi xem hết tùy tùng tin tức tương quan sau tô một bạch lúc này mới nhẹ nhàng nâng đưa tay tịch d i ệ t tử khí lập tức bớt ra đem hai tên thiên sứ đỡ dậy ngay sau đó hắn lật tay lấy ra c ạ lụy rơi xuống mười k h o ả bệnh hồn nguyên tinh tùy ý ném cho hai người mau chóng khôi phục thương thế trước đó cả hai thiêu đốt mặc dù không chỉ là hồn lực hạn mức cao nhất nhưng cái này mười k h o a mệnh hồn nguyên tinh vẫn có thể để các nàng khôi phục không ít dù sao tô m ụ c bạch ra tay rất kịp thời cả hai linh hồn cũng không nhận được nhiều ít tổn thương chỉ phục phục Thăng thêm, trinh Thăng thêm, h tộc c giả. trưng giả. 431, dị tiếc bây giờ thai biến không thể sử dụng nếu không bạch chơi tấn thăng lại kèm theo thai biến đặc tính thần hồn chi tinh hiệu quả càng tốt bất quá là mười k h o ả mệnh hồn nguyên tinh mà thôi tô một bạch cũng không có giữ lại dự định chờ lấy ra đi lạn di sản này một ít tài nguyên căn bản không đáng giá nhắc tới về phần cạ lì ổ rơi xuống thánh diệt cấp trang bị cùng vật liệu tô một bạch chỉ là mắt nhìn liền lưu tại không gian giới chỉ bên trong những vật này vẫn là phải đợi tới thai biến có thể sử dụng sau mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị thánh diệt cấp trang bị mặc dù đã đến đỉnh không có cách nào lại tiếp tục bạch chơi tấn thăng nhưng có thể nhiều một đầu thai biến đặc tính xem như lựa chọn vẫn là rất không tệ đa tạ bạch dạ đại nhân ú lan cùng linh vũ cũng không có k h á c h khí hai tay tiếp nhận mệnh hồn nguyên tinh trực tiếp bắt đầu hấp thu cái đồ chơi này tại thần cấm chi địa đích thật là hiếm thấy bảo vật nhưng đặt ở vạn giới bên trong liền rất là bình thường nhất là cả hai vẫn là xuất từ thiên sứ tộc thiên tài vật gì tốt chưa thấy qua đương nhiên ý nghĩ như vậy cũng giới hạn trong bây giờ mà thôi chờ hai người nhìn thấy tô một bạch thủ đoạn liền sẽ rõ ràng b ở gì ẩn càng thụ đi qua thế giới quan sẽ theo đi theo tô một bạch thời gian càng dài mà biến càng v ỡ vụn rất nhanh hai người liền đem mười khỏa mệnh hồn nguyên tinh hấp thu thương thế bên trong cơ thể cũng khôi phục không ít tô một bạch nhìn xem cả hai bảng bên trên thân phận có chút meo mắt lại nói tự do thợ săn tiền thưởng là cái gì bạch dạ đại nhân có thể hiểu thành tại vạn giới bên trong bốn phía hành tàu giao binh chỉ có điều chúng ta so giao binh càng tự do hơn nữa thợ săn tiền thưởng ra có thể dung nạp không quốc tịch người ú lan đem tóc dài s ắ n đến sau hai chậm rãi mở miệng giải thích tô một bạch nhãn tình sáng lên không quốc tịch người cái này không vừa vẫn thích hợp bản thân sao hắn lúc này vỗ vỗ chiếm cứ ở đầu vai mini băng sướng cái sau lập tức biến lớn lên đây đi tốc độ của các ngươi quá chậm vừa dứt tiếng ú lan cùng linh vũ lập tức kích động cánh chim đi vào tô một bạch vương tọa bên cạnh thanh quan g thiên sứ cùng đọa lạc thiên sứ bây giờ dường như hai tên thị nữ đồng dạng phụ dưỡng tại tô một bạch tà hữu thực lực của các nàng mặc dù so hiện nay còn vị thành niên băng xương muốn mạnh hơn một chút nhưng băng xương là tọa kỳ bảng đơn thuần phương diện tốc độ cũng không phải cả hai có thể so sánh được b vợ dĩ ẩn cũng triệu hồi ra cốt long hai đầu quái vật khổng lồ lập tức phóng lên tận trời hướng phía gần nhất thành t r ỉ cực tốc bay đi tô m ụ c bạch tựa ở vương tọa phía trên mở ra chính mình xương hào giao diện đợi đến đột phá bát giai sau nhân tộc thiên tiêu quyền năng có thể tăng thêm xương hào hẳn là còn có thể lại tăng thêm một cái nếu như vừa mới ban thưởng xương hào đủ mạnh lời nói đến lúc đó liền có thể trực tiếp tăng thêm đi lên dị tộc chinh phục giả đặc thù xương hào đeo này xương hào、lúc. như u hoạch đ ợ c vậy liền không dễ phán đoán cái danh xưng ơ này cụ thể giá trị bất quá bất kể nói thế nào dạng này xưng hào cũng không kém đến nơi đâu trừ phi thu hoạch được mạnh hơn nếu không tám giai về sau tăng thêm vào quyền năng bên trong liền tất nhiên là cái danh xưng ơ này tô m ụ c bạch xem xét xưng ơ hào hiệu quả thời điểm không không bậy hào thần cấm chi đ ị a lại một lần bởi vì hắn mà sôi trào lên l a m tinh khu thông cáo chúc mừng thần long đế quốc người chơi bạch dạ trở thành l a m tinh khu người chơi bên trong cái thứ nhất khế đ ứ c dị tộc tùy tùng lại dị tộc tùy tùng cảnh giới cao hơn tự thân tồn tại do đó thông cáo nhìn tất cả người chơi hướng học tập lấy thu hoạch được phong phú b a n t h ư ở n g mười ba bạch dạ đại lao lúc này mới ra ngoài bao lâu vậy mà đều có dị tộc tùy tùng mẹ gây phút lại để cho chúng ta học tập liền thần cấm chi địa đều ra không được thế nào đi khế ước dị tộc tùy tùng a các ngươi liền không hiếu kỳ tùy tùng đến cùng là loại tồn tại gì sao vẫn là đừng tò mò bạch dạ tên biến thái này trò chơi tiến độ căn bản chúng ta hoàn toàn cũng không phải là một cái thế giới hiếu kỳ thế nào không có cái năng lực kia còn không thể hâm mộ hâm mộ chính là ta thật muốn biết bạch dạ đến tội cùng khế ước chủng tộc gì tùy tùng còn có thể là chủng tộc gì đoán chừng là cùng chúng ta nhân tộc không sai biệt lắm tồn tại a đánh giám lấy bạch dạ đại lao thực lực khế ước tuyệt đối là loại kia chủng tộc mạnh mẽ ha, ha ngươi nói là đúng thế chúng ta lại không nhìn thấy ngược lại ta cảm thấy không có khả năng đang lúc các quốc gia người chơi tại toàn khu nói chuyện phiếm băng tần tranh l u ậ n lúc lại là một đầu hệ thống thông cáo v ă n g lên lam tinh khu thông cáo lam tinh khu tùy tùng bảng xếp hạng mở ra mười lam tinh khu tùy tùng bảng xếp hạng một bạch dạ n g đoạ lạc thiên sứ ưu lan đỉnh giai t r ù n g tộc kiểu giai cấp độ thần thoại đ n h p h o n g hai bạch dạng thanh quang thiên sứ linh vũ đỉnh giai t r ù n g tộc kiểu giai cấp độ thần thoại đề phòng ba không mười không lần này không không bảy hảo thần cấm chi địa hoàn toàn sôi trào oan tờ pháp thiên sứ vẫn là cựu giai cấp độ thần thoại thiên sứ bạch dạ đến tột cùng là thế nào làm được không phải đọa lạc thiên sứ cùng thánh quang thiên sứ vì sao lại đồng thời đi theo bạch dạ bọn hắn không phải là từ ử vì sao ta không chịu nổi vạn giới cũng không người có thể chế tài bạch dạ cái này treo bước sao vốn cho rằng bạch dạ đi vạn giới sẽ bước đi liên tục khó khăn ha ha không nghĩ tới ta còn là quá trẻ tuổi không chỉ có là người chơi các quốc gia cao tầng cũng bị lần này thông cáo cho sợ ngây người tin tức như vậy đối bọn hắn mà nói thậm chí không thua gì trước đó tô một bạch sớm lãnh nộ pháp tắc con đường phải biết đây chính là thiên sứ t ộ a toàn bộ vạn giới đều xếp hạng mười vị trí đầu chủng tộc vậy mà lại đi theo bạch dạ cái này nhân tộc cái này hợp lý sao thần long điện tổng bộ phong dịch trên cùng hình quân bèn nhìn nhỏ cười bạch dạ quả nhiên vẫn là cái kia bạch dạ bất luận tới nơi nào luôn có thể làm ra một chút đại sự kinh thiên động địa t h á n h quang thiên đường tổng bộ business đã một bộ sinh không thể luyến bộ g á n g hắn bây giờ chỉ hy vọng hạ d ị c mạn không cần gặp gỡ bạch dạ nếu không đừng nói là bạch dạ liền hai cái này thiên sứ tộc tùy tùng liền có thể tùy tiện đem hạ d ị mạn chép chết hắn đã thông chi hạ d ị mạn đừng lại đi trêu chọc tô một bạch nhưng thần cấm chi điệu ra ngoài dễ d mong muốn trở về trong thời gian ngắn là đ ừ n g suy nghĩ trước đó phái hạ dịt mạn ra ngoài là vì đem bạch dạ b ấ c chết nhưng người nào lại có thể nghĩ đến g i a hỏa này vậy mà có thể trưởng thành nhanh như vậy tô một bạch quan b ế xương hào giao diện nghiêng dựa vào vương tọa phía trên ánh mắt theo ưu lan trước người đã qua các ngươi làm thợ săn tiền thưởng bao lâu hơn ba năm ngay vậy tô một bạch khoe miệng gánh n ế t vậy khẳng định kiếm lời không ít tài nguyên a ưu lan lập tức không chút do dự mở ra miệng nói chỉ cần bạch dạ đại nhân cần hai chúng ta t h mọi mọi thứ đều là đại nhân yên tâm ta ban cho các ngươi chỉ có thể càng nhiều tô một bạch cười khoát tay、áo. không nói nữa ánh mắt nhìn về phía phía trước nơi xa một tòa to lớn thành trì chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt t h à n h trì ngoại vi kiến trúc cơ hội hoàn toàn là từ hài cốt kiến tạo m à thành khiến cả tòa thành đều tản ra nồng đậm từ khí t h à n h trì trung ương có một tòa từ màu xanh thẳm băng cứng kiến tạo tòa thành tòa thành đỉnh cao vút trong m â y căn bản là không có cách thấy rõ toàn bộ diện mạo tô m ụ c bạch đi vào lạnh n g u y ê n tinh sau tòa thành thứ nhất ao hồn cốt xương bảo tới hôm nay tăng thêm d â n lên dị ứng tốt khôi phục bình thường ba canh nghĩa phụ nhóm cầu lễ vật duy trì、oh,